t r ư ơ n g năm trăm vô cốt long vương lục minh bất luận thế nào đi quan sát vô cốt long đều cảm thấy nó căn bản không khả năng tu luyện được kiếm ý chẳng lẽ là thế giới này liền có chứa kiếm ý như không khí như thế tồn tại lục minh cẩn thận thưởng thức long tâm nay một tia kiếm ý càng là theo thân thể tiêu hóa năng lực bị thân thể trực tiếp cho hấp thu dù là lục minh lại qua bình tĩnh nội tâm ở trong cũng không nhịn được có một ít kích động muốn hấp thu kiếm ý có bao nhiêu khó lục minh tu luyện đến nay có thể nói là rõ ràng trước mắt như vậy có thể bị thân thể trực tiếp hấp thu trở thành tự thân kiếm ý đồ vật thật sự là lần đầu tiên gặp phải nhưng lục minh không cảm thấy tôn thừa kiếm sẽ không biết chuyện như vậy mặc dù là hắn chút nào đều không nhắc tới lên lục minh cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao kiếm ý là từng cái kiếm thủ bí mật lớn nhất liền như chính mình tu tập kiếm pháp sơ hở như thế không thể cho ai biết đương nhiên rồi phần lớn kiếm thủ là không thể nào cảm thấy được kiếm ý tồn tại cũng là không thể nói là vận dụng cùng bí mật thời điểm này ba bốn đầu vô cốt long lần nữa mò vào lục minh thân hình nhanh quay ngược trở lại trong tay vận chuyển phá khí thức một kiếm một kiếm đâu vào đấy đem hắn từng cái chấm giết sau đó chính xác tìm tới long tâm chứ mình ra ăn ở ngoài lục minh trả lại sau lưng hai cái kiếm thủ một người một viên long tâm làm cho người sau cảm kích suýt chút nước khóc nhiều như vậy vô cốt long lục minh cũng không muốn chính mình xét ở dết chết tế còn mang theo hai cái trói buộc hai cái này kiếm thủ kiếm cảnh còn cũng có thể chỉ cần ăn long tâm liền có thể khôi phục một ít chính mình cũng liền sẽ thoải mái không ít tuy rằng lục minh cũng không hề để tôn thừa kiếm ăn hai cái này kiếm thủ này dù sao cũng là tại chính mình năng lực chịu đựng bên trong phạm vi nếu như thời điểm này xuất hiện đại chủ nghĩa anh hùng lời nói này hầu như giống như là tự sát tôn t h ừ a kiếm nhìn lục minh một kiếm một kiếm đem long tâm thả đến trong miệng hắn miệng không tự chủ được xoạch mấy cái cũng nhìn ra rồi vào lúc này căn bản cũng không có tiện nghi có thể kiếm thế là cái này cáo giả ra hỏa kiếm trong tay kiếm thế nhanh quay ngược trở lại đ ỗ n g nhiên đánh về phía vô cất long ba bốn kiếm sau hắn rốt cuộc được như nguyện ăn vào một viên long tâm tuy nhiên tại đánh giết hiệu s u ấ t lên muốn so lục minh kém nhiều nhưng cũng tính là có thể đánh giết một trắng một xanh hai cái kiếm thủ nhưng là liên hợp lại cùng nhau sử dụng tới một cái nho nhỏ kiếm trận mặc dù là tàn tạ không thể tả nhưng cũng có thể sau lưng lục minh tự vệ chỉ là trên mặt sợ hai vẻ mặt để tôn thừa kiếm lần nữa hung t ậ n rất khinh bỉ một cái người và người t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy lục minh kiếm trong tay cấp tốc đâm ra thân hình cũng là vụ sáng bất định lại không hề rời đi qua cửa động thường thường hắn đều sẽ tại mấy há to mồm và có vài cong lên tới đuôi lên đ ồ n g bềnh mạ qua sau đó một mảnh ánh kiếm tranh qua những vô cốt long đó liền dồn dập rơi rụng đi xuống dường như cắt d ư a chặt món ăn bình thường nhưng vô cốt long thật sự là nhiều lắm người trước ngã xuống người sau tiến lên lục minh chính là một kiếm một kiếm giết cũng lục à không Hơn xong. n dết ữ minh không phải thần không lâu lắm lục minh đã bị vô cốt long trong miệng phun ra hàn bằng chất lỏng đánh chúng vào đó là đủ để đem người đông bất tỉnh nhiệt độ siêu thấp hơn nữa quần áo giống như là bị tốc độ lá rau như thế giòn căn bản vô pháp mang đến cho mình một chút xíu bảo vệ lục minh bỗng nhiên bóp nát một viên long tâm thoa lên trên vết thương có thể vui chính là trên vết thương nước ra cấp tốc thoái hóa cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thoa lên trên vết thương lục minh tiện tay đánh bay mấy viên long tâm ném cho hai cái kiếm thủ làm cho tôn thừa kiếm một trận xe miệng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chính mình giết nhiều mấy cái vô cốt long mới được thời điểm này nội chiến hiển nhiên không phải ý kiến hay chỉ là nhìn lục minh kiếm pháp như rồng ánh kiếm tựa cầu rồng loại này đối kiếm cảm nộ loại này đối kiếm lý giải tựa hồ hắn nho nhỏ n h ê n kỷ liền đã đạt đến đỉnh điểm hắn hiện tại quyết thiếu kỳ thực chỉ là kiếm cảnh tăng lên tôn thừa kiếm kiếm trong tay tuy rằng không ngừng lại nhưng vẫn là n h ị nhữ mày kiếm đạo của chính mình là ở đối kiếm cảm nộ cùng kiếm cảnh tăng lên đồng bộ mà đến cũng tại cùng thế hệ ở trong đã là tương đương nhân vật mạnh mẽ nhưng là lục minh k h ở i điểm tựa hồ hoàn toàn đã vượt qua chính mình hắn là đến từ nơi nào tôn thừa kiếm một mực lấy của mình hoàn tuyền kiếm giới xuất thân làm não lục à lấy l cũng không hỏi minh đến đấu chiến biết nơi nào ý nghĩ, nhưng thông qua cuộc chiến đấu này, hắn biết mình sai quá bất hợp lý rồi. Hơn nữa, trong miệng liền từ bất một sai rồi. loại ý lý hợp qua quá cuộc có kiếm h ô n n g ó ra được vị. Có thể là đố đi. Có mùi i vị. thể Tôn thừa là kỵ k vô lực cảm t h á như c í n mình minh này, n h h tại tuổi cái lục n g là kém kiếm minh hắn quá nhiều như quá quá xa Xoát xoát xoát. à. Lục kiếm như là run run c á n h liễu đã không phân rõ trong nháy mắt đâm ra bao nhiêu kiếm nhưng ở dưới kiếm của hắn vô cốt long siêu cường phòng ngự dường như giấy như vậy cơ hồ là trong chớp mắt liền có mấy cái vô cốt long rơi xuống đất sau đó long tâm bị mũi kiếm đánh bay lọt vào lục minh trong miệng trước đó lục minh một mực tại lo lắng mặc dù mình có đồ ăn có nước cũng có sơn động như vậy nghỉ lại vị trí nhưng thế giới này hết sức biến thái hoàn cảnh nhất định sẽ cho thân thể của mình mang đến thương tổn mà bây giờ có vô cốt long tâm bổ khuyết những này lo lắng liền có vẻ không có gì cần thiết đây coi như là cái ngoài ý muốn ở trong việc tốt đi rốt cuộc thái dương thoát ly đường chân trời giàn g buộc đem kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vương xuống đến chính người trước ngã xuống người sau tiến lên tấn công vô cốt long tất cả đều ngừng lại bọn nó liếc mắt nhìn triều dương sau đó trong nháy mắt trốn đi thật xa phù phù hai cái kiếm thủ tất cả đều đóng ngồi tại mặt đất nhìn nầy đất còn chưa kịp búp hơi tan giá vô cốt long thi thể có tới hơn năm trăm đ ầ u trong lúc nhất thời đều là khó có thể tin vẻ mặt bọn hắn nhìn cửa động dưới ánh chiều dương đơn độc mỏng bóng người bọn họ hai người đều biết này đầy đất thi thể ở trong có hơn bốn trăm đ ầ u là kiệt tác của hắn còn lại nhưng là q u á i nhân kia mà huynh đệ mình hai cái chỉ có một cái chiến tích trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy cái này cũng không cường tráng thiếu niên lại là vô cùng cao lớn ôn h ò a ánh mặt trời như là tối cần cù và thật thà công nhân làm vệ sinh chậm rãi mà lại hoàn toàn quét đi rồi một đêm tích lũy lạnh giá nhiệt độ tại trong vòng một tiếng là có thể bay lên trở về không lên hai mươi độ nếu như xuân về hoa nở lúc sáng s ớ mạo cảnh không thể nghi ngờ là xinh đẹp hoa có cây cối vào đúng lúc này đều cực lực ngẩng đầu lên giang ra cành lá nên đón mỗi một khởi đầu mới bên trong hang núi một trắng một xanh hai cái kiếm thủ đang yên lặng dọn dẹp vô cốt long thi thể thỉnh thoảng sẽ tìm tới một viên rơi mất long tâm bọn họ liền sẽ dùng một cái túi á o thu lại sau đó cùng nhau giao cho lục minh tựa hồ là còn tại lưu luyến long tâm mỹ vị hai cái kiếm thủ thần thái đều mơ hồ có chút không bỏ thậm chí còn có tham lam nhưng đều xanh xanh nhị được bọn họ đều biết là lục minh cứu bọn hắn hơn nữa hiện tại chỉ cần lục minh nguyện ý bọn họ ngay lập tức sẽ biến thành bên cạnh quái nhân k i a đồ ăn cho nên cứ việc lại không nỡ bỏ cũng không có cái mạng nhỏ của mình đáng giá lục minh từ trong túi lấy ra một cái long tâm phóng tới hai cái kiếm thủ trong tay nó i chỉ là câu đây là cho các ngươi hai cái kiếm thủ lập tức thụ sùng nhược kinh bọn họ biết long tâm giá trị không cách nào từ chối nhưng là lục minh cứu mạng của bọn hắn chân chính cũng coi là ân nhân cứu mạng lại tiếp nhận ân huệ liền có vẻ lòng tham không đ ấ y rồi cảm ơn chốc lát dây giụa liền làm bạch lý kiếm thủ tỉnh lại trực tiếp nhận lấy giấu kỹ cho người dù sao có long tâm tồn tại kế tiếp nhiệm vụ cũng sẽ nhẹ lòng một ít tôn thừa kiếm ý mắt rực rực trong ánh mắt đối hai kiếm thủ khinh bị xưa nay chưa giảm ít hơn giờ khác này lại có thêm chút đ ấ u kỵ bất quá hắn vẫn rất có phong phạm cao thủ dù sao những n à y vô cốt lòng chỉ là lục minh chính mình liền chém giết hơn bốn trăm đầu hắn tuyệt đối có quyền phân phối chiến lợi phẩm của mình chân chính để tôn thừa kiếm m ỹ mắt nhạy là đêm qua lục minh đánh giết vô cốt long thủ đoạn mặc dù nói mình cùng thực lực bây giờ của hắn là lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp nhưng ở đánh giết vô cốt long thời điểm chính mình lại là thua một trận lục minh đánh chết thủ đoạn ngắn gọn hiệu suất cao đều là một đòn trí mạng hơn nữa có thể nhìn ra được hắn là ở dùng ít nhất chân khí đi hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ bằng không cho dù có long tâm dùng lấy kiếm của hắn cảnh cũng không cách nào chống đỡ một đêm này cường độ cao tranh đấu nhưng đây chính là mấu chốt của vấn đề lục minh phần này chiến đấu tài nghệ đủ để bù đắp hắp cách mình kiếm cảnh trích lệnh mà để tôn thừa kiếm không thể nào hiểu được chính là hắn còn trẻ như vậy loại này chiến đấu tài nghệ là làm sao tu luyện ra được mình đã tu luyện mấy chục năm lại thì không cách nào đạt tới tôn thừa kiếm có chút hư nhược thở dài bắt đầu đả tọa khôi phục chân khí cứ việc một đêm ăn vào hơn một trăm viên long tâm lại hoàn toàn không đủ để bù đắp chiến đấu hao tổn hắn biết lục minh hiện tại cũng có trình độ nhất định suy yếu cho nên đầy đủ yên tâm đối với chiến hậu trước tiên khôi phục thực lực cơ hội như vậy sát thủ xuất thân lục mình tự nhiên là sẽ không bỏ qua là lấy cũng bắt đầu đả tọa khôi phục một trắng một xanh hai cái kiếm thủ liền càng sẽ không bỏ qua đối với bọn hắn tới nói có hai đại cao thủ ở bên đồng thời tu luyện đây chính là đối sinh mệnh bảo đảm thời gian từng giờ từng phút trôi qua rồi nhiệt độ lần nữa phản thăng lên mặc dù là cửa động nhiệt độ cũng đã cao tới hơn bốn mươi độ dường như sna bình thường tôn thửa kiếm lông mày bỗng nhiên bỗng nhiên nhảy một cái mở ra hai mắt gắt gao nhìn ngoài động ở trong lộ ra khó mà ẩn nút khủng hoảng sơn động vốn là c ử t tĩnh bị hắn làm như vậy đừng nói là lụa minh mặc dù là mặt khác hai cái kiếm thủ cũng cảm giác được không đúng làm sao vậy lục minh lấy năng lực nhận biết dò xét một phen không có cảm giác xem xét đến chỗ không đúng tôn thừa kiếm sắc mặt có chút bại hoại tiên sư nó có vô cốt long tồn tại tất nhiên liền có vô cốt long vương à. việc này đã qua hơn mười năm ta suýt chút nữa cho q u ê n đi vô cốt long vương lục minh hơi n h ư n g mày mơ hồ cảm thấy sự tình đã không phải là đơn giản như vậy chương năm trăm linh một t ậ p la kiếm thủ không sai chính là vô cốt long vương tôn thừa kiếm nhìn một chút hai cái kiếm thủ hát một tiếng nói trong đêm qua nhóm lớn vô cốt long truy kích hai tiểu tử này bọn họ vốn là bị tàn sắt tồn tại cho nên căn bản chưa cốt nên bản dùng tới vô lục n vương xuất hiện. Nhưng bây giờ bất động, nhiều như lòng tàn lòng vương phát kia thủ tính tỉnh, là nhất định sẽ trước đến báo thủ, hơn nữa là đổi tận cùng không bông. g giờ vậy vô vô trước xuất bất lấy cốt sát, cốt phát thủ thủ, kia đổi bây bị báo là là l sẽ minh thoáng suy tư một chút liền nhàn nhạt nói vậy thì thật là tốt ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút vô cốt long vương này vô cốt long vương long tâm hẳn là càng thêm không sai lục minh hết sức rõ ràng nếu vô cốt long tâm đều như thế bù thân thể này vô cốt long vương long tâm nhất định phải mạnh rất nhiều càng thêm then chốt chính là vô cốt long vương long tâm ở trong kiếm ý nhất định sẽ càng thêm tinh khiết mà lại hàm lượng muốn nhiều hơn hơn nữa khoảng thời gian này tới nay kiếm của mình cảnh tuy rằng một mực tại trầm trầm t ă n g tiến nhưng nhưng vẫn không cách nào đạt đến kiếm thánh này ở trong nhất định là thiếu hụt cái gì tại kiếm khí đại lục kiếm cảnh đạt đến kiếm hào trở lên thời điểm cũng đã không còn là giáo viên có thể giải quyết rồi hết thẻ đồ vật đều muốn chính mình đi càng nộ đi tìm hiểu hơn nữa chỉ có như vậy kiếm cảnh mới sẽ vững chắc thầm nghĩ lên lao kiếm chủ lời nói lục minh âm thầm cao mày trên địa cầu thời điểm kiếm của mình cảnh chính là mình suy nghĩ ra được nhưng bây giờ định cao kiếm vương cảnh giới Đã đã v ư ợ tuy rằng lục minh đi tới thế giới này chỉ có thời gian hơn hai năm liền đã đạt đến để vô số người điên cuồng đỉnh cao kiếm vương cảnh giới nhưng muốn mặt đối với hiện tại cùng tương lai kẻ địch những sức mạnh này là xa xa không đủ hơn nữa lục minh có thể cảm giác được kẻ địch càng ngày càng gần nhưng thời gian lại là công bằng nhất tồn tại nó vẫn là tại không nhanh không chậm tiến lên chưa bao giờ có càng biến thời gian a lục minh trong lòng than thở nhưng mà nếu như có vô cốt long vương xuất hiện chính mình nếu như có thể từ loại này vương giả cấp những khác quái vật trên người đạt được chỗ tốt hay là này chính là mình khuyết thiếu này một điểm tồn tại nói không chắc liền sẽ một lần tiến vào k i ế m thánh là lấy lục minh thoáng suy tư qua đi liền quyết định muốn mở mang kiến thức một chút người vương giả này cấp tồn tại được nghe đến lục minh qua loa như là đùa giỡn như thế lời nói tôn thừa kiếm nhũ mày nợ nụ cười nhưng thấy lục minh hờ hững trên mặt lộ ra một luồng kiên nghị cùng chấp nhất hắn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tựa hồ đã minh bạch lục minh vì sao như thế tuổi trẻ liền đã có được thành tựu như vậy một trắng một xanh hai cái kiếm thủ nghe được lục minh muốn gặp gỡ một cái vô cốt long vương nhất thời đều là hưng phấn dị thường dù sao lục minh thực lực bọn họ là tận mắt chứng kiến qua chính mình nếu có thể đánh làm trợ thủ giúp đỡ một điểm nhỏ bận đ i u này vô cốt long vương tâm có thể không có một phần của mình sao dù cho có thể phân đến to bằng ngón tay Này n đối với m ì hư t tôn nơi đều là k h g phải bình t h ừ g kiếm nặng nề hư một tiếng làm cho hai cái kiếm thủ lập tức rụt cổ một cái bước chân khai rời sắc mặt kinh hoàng trốn được lục minh phía sau vô cốt long vương long tâm đương nhiên là hay lắm có người nói một cái đại kiếm sư chỉ cần phục h ạ n h ư vậy long tâm kiếm cảnh là có thể bay thẳng nhảy vọt đến kiếm hảo chính là tu luyện tài liệu ở trong thánh phẩm tôn t h ừ a kiếm dường như đối xử n ỡ ngẩn bình thường nhìn hai cái kiếm thủ một mắt sau đó ngự trọng tâm trường nói với lục minh thế nhưng lục minh à, hai người chúng ta là k ỳ phùng đệ ị thủ đây coi như là một loại d u y ê n đều nói quân tử chi giao nhạt như nước nhưng chúng ta đêm qua kể vai chiến đấu liền đã coi như là chiến hữu cho nên ta cho ngươi biết vô cốt long vương thực lực muốn mạnh mẽ hơn vô cốt long lên gấp thậm chí nhiều hơn muốn săn giết vô cốt long vương căn bản không phải ngươi có thể vì nhìn có chút kích động tôn thừa kiếm lục minh cũng không cảm thấy hắn là đang dối gạt chính mình rời đi sau đó chính hắn độc thôn vô cốt long vương bởi vì lục minh tại ánh mắt của hắn nơi sâu xa nhìn thấy sợ hãi làm sao ngươi gặp vô cốt long vương lục minh nghi v ấ n hỏi kỳ thực bất kể nói thế nào tôn thừa kiếm ở cái này h ả o cảnh ở trong đã sinh sống hơn mười năm đối với cái này bên trong tất cả cũng đều hiểu khá rõ ít nhất muốn so với chính mình hiểu biết chỉ là dựa theo hắn nói vô cốt long vương nay nhìn thấy sau Hắn như nào đây sống sờ sờ ở nơi này? Đúng đây sờ sờ ở Ai? tôn t h kiếm dài, hiện bi mắt nặng nghề thở dài, ánh mắt thoáng hiện vô tận bi thường, còn có cô đơn. thở vô cô có t a đi tới thế giới này thời điểm, cũng là một đoàn đội tới giới thời tới, tới người à. Ta tại mọi người thôi. thế một Ta trong, thực lực cũng bất quá là trung bình mà thôi. Tôn thử bình cũng cũng này là à. là mà có lực ở quá kiếm dứt khoát không lại ngồi xếp bằng mà là dựa vào sơn động trên vách đá hiện ra được rất là hồi ức hắn tiếp tục nói khi đó chúng ta mới vừa vừa đến nơi đây chưa quen nhân sinh nơi đây cũng không mang quá nhiều cấp dưỡng dù sao cho dù một năm không ăn không uống chúng ta cũng sẽ không có việc nhưng thế giới này hoàn toàn không phải như vậy chỗ bằng vào chúng ta vì sinh tồn bắt đầu săn thú đầu tiên gặp phải chính là cái này vô cốt long bảy cái từ hoàng t u y ề n kiếm rơi xuống kiếm thủ ở nơi nào đều là không thể coi thường thực lực lục minh âm thầm g ẫ t đầu hơn nữa nhìn đến tôn thừa kiếm rơi và hồi ức ở trong phần kia đau thương cùng bi thương thần thái khẳng định không phải giả dối các ngươi săn giết bao nhiêu vô cốt long lục minh nhàn nhạc hỏi cao thủ tôn thừa kiếm rơi ngón tay cái lên sau đó nhìn một chút một trắng một xanh hai cái kiếm thủ bọn họ cũng có muốn nói chuyện ý tứ nhân tiện nói Các là muốn hỏi chúng á c ngươi muốn là ỏ i c h ta chém nào giết cốt long hơn hai n thấy cái thủ nghìn a kiếm chỉ lắc là đầu vô cốt long nếu không phải bọn chúng cũng có trí khôn nhất định nhìn thấy không ổn liền rút lui Bằng k tôn g thừa ô m đó chúng kiếm đột lên lên, lắc lắc đầu nói thế giới này quy tắc so sánh đặc thù chúng ta chém giết vô cốt long sinh vật như vậy trên người liền sẽ nhiễm phải khí tức của bóng đó cho nên tức khiến cho chúng ta đã rời khỏi nơi khởi nguồn nhưng ở ngày thứ hai ban đêm thời điểm vô cốt long vương còn là mang theo nhóm lớn vô cốt long chính xác tìm tới chúng ta đối mặt này dài mấy chục mét vô cốt long vương chúng ta người tại chỗ liền chết trận buôn cái mà ta cùng hai người khác phi thường may mắn trốn t h o á t này hai người khác đây áo lam kiếm thủ thay đổi sắc mặt vội vã bốn phía nhìn xuống mới sốt sáng hỏi mà bạch đi kiếm thủ sắc mặt càng là khó coi trong lòng tại tính nhầm vô cốt long vương thực lực bắt đầu hoài nghi lục mình có thể hay không đối phó được rồi tôn thừa kiếm không để ý tới bọn hắn mà là nhìn lục minh tiếp tục nói tại trốn sau khi đi ra do cho chúng ta là vừa vặn đi vào lại có rất nhiều vô cốt long tâm phục dùng cho nên thương thế rất nhanh sẽ phục hồi như cũ nhưng vào lúc này chúng ta gặp phải người của tạp la kiếm giới tạp la kiếm giới bọn họ cũng có người ở nơi này lục minh có chút giật mình những n à y tên kiếm giới chính mình cũng chỉ là mới vừa vặn nghe được nhưng không nghĩ tới tam đại kiếm giới ở trong hai cái lại đều có người đến nơi này bọn họ là vì cái gì chẳng lẽ là kiếm gãy lục minh trong lòng sự nghi ngờ chống chất chỉ là không biết kiếm chi giới có hay không p h ả i người đi tới nơi này tương đối với cái khác hai cái kiếm giới lục minh càng thêm muốn biết kiếm chi giới huống hồ hủy diệt kiếm thánh rõ ràng đã phi thăng đến nơi đó tôn thừa kiếm nói thẳng nói đúng hơn nữa tạp la kiếm giới đến rồi một cái mười người đ o à n đội lục minh gật gật đầu nhìn ra được cái này tôn thừa kiếm tính cách ngược lại là một cái kiếm thủ bây giờ là thời điểm hỏi lại hỏi hắn đến cùng vì sao mà đến, đến rồi chỉ là lục minh tâm tư xoay một cái nhân tiện nói lẽ nào tạp la kiếm giới kiếm thủ là với cấp ngươi như thế mục đích tôn thừa kiếm nợ nụ cười nụ cười ở trong rất là mang theo một loại không cần nói cũng biết hắn nhìn một chút lục minh bên hông túi háo chính là đã từng lục minh sắp đức kiếm lộ ra vị trí sau đó hắn khá là nghiêm túc nói trên thực tế chúng ta là đi vào tu luyện tu luyện đáp án này làm cho lục minh rất là giật mình dù như thế nào cũng không nghĩ tới là chuyện như vậy h u n g h ổ coi như là tu luyện cũng không cần tới đây chứ mặc dù có rất nhiều tài liệu tốt nhưng lợi ích cũng là cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận tôn thừa kiếm thì đầy mặt cười khổ bất đắc dĩ nói chúng ta tại của mình kiếm giới tu luyện hồi lâu sau kiếm cảnh đều lại không cách nào nhanh chóng tăng trưởng thời điểm muốn đổi người tu luyện hoàn cảnh nhưng ở cổng truyền t ố n g mở ra đến nơi cần đến thời điểm xảy ra sai sót trong lúc vô ý mới ngã rơi xuống thế giới này ai người nếu như l e n đ u ổ i uống nước lạnh đều tê răng lục minh gật gật đầu biểu thị tán đ ộ n g dù sao tôn thừa kiếm đã tại nơi này đợi hơn mười năm mặc dù là chính mình tìm tìm cái gì cũng nên có mặt mày mới là dù sao kiếm đường cái gọi là khảo hạch kỳ mới một tháng bây giờ nhìn lại bọn họ lúc đó tới thời điểm đúng là vô tình Tôn chương năm trăm linh hai trí tôn kiếm thánh mộ huyện lục minh cẩn thận nghe đi xuống nguyên lai tôn thừa kiếm bọn hắn tại tao nộ vô cốt long vương truy sát sau những người còn lại đều sợ hãi chỉ là tại ẩn dấu đi dưỡng thương thời điểm trong lúc vô ý gặp phải người của tạp la mới biết bí mật này tương truyền ở cái thế giới này ở trong có một tòa chí thánh kiếm tôn mộ huyện hắn là tam đại kiếm giới ở trong một cái duy nhất gần nhất tiếp kiếm tiên người mà hắn lại là một mực ở cái thế giới này tu luyện vị này chí thánh kiếm tôn là đương thời đệ nhất cường giả hắn hầm mộ quy mô khá là khổng lồ chỉ cần có thể tìm tới chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết thậm chí có khả năng trực tiếp sáng tạo ra một vị chân chính kiếm tiên tam đại kiếm giới cùng với vô số tiểu thế giới người thứ nhất kiếm tiên tự có khả năng từ nơi này tòa đại mặc ở trong xuất hiện cho nên tạp la kiếm giới một đại gia tộc đã nhận được tin tức này lúc đó gia tộc tiên l á o tổ tông ngay lập tức sẽ đến, đến rồi hơn nữa có người nói vị tiên l á o tổ tông đã có được cao cấp kiếm tôn cảnh giới nhưng đi tới thế giới này một năm sau hắn đã bị chết ở tại nơi này trước khi chết chỉ kịp cho gia tộc trở lại một tọa độ cùng một cái manh mối nghe đến đó thời điểm lục minh lông mày nhảy một cái kiếm tôn sức mạnh mạnh bao nhiêu từ hủy diệt kiếm thánh đưa cho mình này một đạo kiếm khi ở trong là có thể cảm giác ra được thú chi là một cái cao cấp kiếm tôn nhưng một cái cao cấp kiếm tôn lại đã bị chết ở tại nơi này trước khi chết cũng chỉ kịp trở lại một tọa độ đến tột cùng là cái gì làm cho cao thủ như thế bị chết như vậy vội vàng đúng rồi vội vàng lục minh biết kiếm cảnh tu vi càng là cao thâm đối sinh mệnh ý thức thì càng là sâu sắc bọn họ thậm chí có thể lấy hy sinh tính mạng lực để đánh đổi sẽ làm ra hứa nhiều người không cách nào tưởng tượng sự tình đối với chết qua một lần lục minh tới nói cái cảm giác này kỳ thực cũng là tương đương sâu sắc chỉ là lục minh c a o mày nói đã có t o a độ vậy vì sao chỉ đã tới một cái mười người đ o à n đội dù sao có thể nắm giữ cao cấp kiếm tôn gia tộc thực lực cần phải là tương đương cường hãn mới đúng tôn thừa kiếm gật đầu nói xác thực như thế nhưng bất luận người nào đều không thể vượt qua quy tắc không gian ràng buộc cao cấp kiếm giới muốn xuống tới cấp thấp kiếm giới ở trong gặp phải cản trở tuyệt đối không chỉ là một chút trên thực tế tạp la mười người đoàn đội đã là lớn nhất số lượng rồi mười người liền lên giới h ạ áo lam kiếm thủ cười nói lần này chúng ta kiếm khí đại lục có thể đã tới có tới hơn một vạn người đây hơn một vạn người cũng chưa chắc đủ mười cái tạp la kiếm thủ giết tôn thừa kiếm l ư ờ m hắn một cái nhân tiện nói rất nhiều cao cấp kiếm thủ đến nơi này rất có thể liền sẽ cho không gian mang đến tai nạn nhưng nếu như là cấp thấp kiếm giới lại như các ngươi thế giới kia có thể một lần đến hơn một vạn người quy tắc không gian cùng thời gian là như thế công bình tại bọn chúng trước mặt nhân số không sao cả thực lực mới là so sánh hết thẻ tiêu chuẩn a lục minh cũng gật gật đầu tập la kiếm g i ớ i mười người liền đã đạt đến liêu không gian yêu cầu hạn mức tối đa bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn họ thực lực cá nhân liền sẽ mạnh mẽ cỡ nào rồi như vậy manh mối lại là cái gì lục minh hỏi đầu m ố i duy nhất chính là kiếm gãy tôn thừa kiếm như linh chém s ắ t nói nhưng đáng tiếc là chúng ta còn không nghe thấy tạp la người n g nói ra kiếm gãy là một cái vẫn là mấy cái thời điểm bọn họ liền phát hiện chúng ta hơn nữa chỉ là chiến đấu bắt đầu chúng ta ba người liền hao tổn hai cái lần này ta lần nữa phi thường may mắn trốn thoát nhưng tạp la người n g lại biết ta nghe được bí mật của bọn họ vẫn đối với ta theo sát không nghỉ cuối cùng ta bất đắc dĩ chỉ được nhảy xuống núi nhai tạp la người n g đổi tới bên cạnh vách núi phát hiện bên dưới vách núi có quá nhiều dị thú mạnh mẽ cho là ta chết chắc rồi cũng kiêng kỵ những kia cự thú cho nên ta năng lực tại bên dưới vách núi một gốc cây lên còn sống cho tới bây giờ có lẽ là tôn thừa kiếm muốn cùng lục minh nói hết tâm sự có lẽ là rất lâu chưa cùng người khác tán gẫu qua tiền lại hay là chính là đêm qua chiến đấu xúc động hắn nào đó dây thần kinh lần này hắn đem việc trải qua của mình đều nói ra lục minh cũng không nghĩ tới tôn thừa kiếm lại biết rõ nhiều như vậy hơn nữa hắn nói không sai như lời nói dối bởi vì làm căn bản cũng không có cần phải bây giờ nhìn lại kiếm đường phái nhiều như vậy kiếm thủ đến tìm kiếm kiếm gãy tất nhiên là cùng chí thanh kiếm tôn đại mộ huyệt có quan hệ kiếm đường phái chính mình đến tìm kiếm kiếm gãy chính là liên quan với chí thanh kiếm tôn đại mạc con đường duy nhất t hai cái kiếm thủ được nghe đến bí mật lớn như vậy hưng ơ phấn chân lông cũng bắt đầu gào lên bọn họ mơ hồ cũng bắt đầu cảm thấy được lần này mình thực sự là may mắn à. hơn nữa đi theo lục minh bên người tự có khả năng đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t về phần người của tạp la kiếm giới ảo cảnh lớn như vậy cho dù muốn chạm đến đó cũng là tương đối khó à. hai người suy nghĩ một chút liền lập tức bắt đầu quét tức lên sơn động đến đồng thời cho lục minh ngồi xuống bỏ thêm vào một ít có khô thái độ cực kỳ cung k í n h tôn thửa kiếm nhìn hai người nợ nụ cười gằn mới cùng lục minh lại nói tối hôm nay vô cốt long vương nhất định sẽ đến thế nhưng vô cốt long là tương đối lớn của lạc bên trong vô cốt long vương đến không xuệ chính là tạp la kiếm giới đoàn đội cũng không dám đi t r e o trọc lục minh đối với vô cốt long có chút hiểu rõ từ tôn thừa kiếm trải qua đến xem đặt đến vương giả cấp loại sinh vật này khẳng định có tương đương trí tuệ rồi bọn nó sẽ căn cứ địch nhân thực lực đến phán định gia binh số lượng này giống như là một vị quan chỉ huy như nhân vật như chính mình hay là chỉ biết đến một cái vô cốt long vương mà thôi tôn thừa kiếm nhìn thấy lục minh thái độ vẫn như cũ kiên quyết liền tiếp tục nói tuyệt đối không nên coi thường vô cốt long mỗi một trăm cái vô cốt long、vương. liền sẽ sinh ra một cái vô cốt long hoàng loại quái vật này nhưng là ảo cảnh bên trong đỉnh cấp kẻ săn mồi tồn tại thực lực càng là vô cốt long vương mười nhiều gấp mấy lần nhưng bất kể là vô cốt long vương vẫn là vô cốt long hoàng cũng không phải ta có thể t r e o tới lục minh chỉ là cười cười liền nói vật khí của ta vẫn luôn cũng không t ệ lắm đêm nay hay là đến đây chỉ là một đầu vô cốt long vương cho nên ta muốn thử một chút có thể vạn nhất là vô cốt long hoàng đây tôn thừa kiếm hỏi ngược lại nay chỉ thuận theo ý trời rồi lục minh mỉm cười nói nhưng bất cứ lúc nào lục minh vận mệnh đều phải chính mình đến nắm giữ cho dù là đến vô cốt long hoàng chính mình không cách nào được đến bất kỳ chỗ tốt nào lấy sát thủ thủ đoạn ở n ó lên tới vẫn là làm đến được huống chi vô cốt long có cái nhược điểm chính là sợ quan g sợ nóng bọn nó chỉ có thể ở bàn đêm khoe mai này hay là chính là quy tắc không gian uy lực nếu vô cốt long lúc nào đều có thể xuất kích e sợ nơi này từ lâu chính là đất cằn sỏi đá rồi mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời huống hồ sắp đối mặt cùng tương lai kẻ địch dựa vào thiên lời nói mình và gia nhân bằng hữu còn có đường sống sao lục minh trong lòng mỉm cười, chuyện này dù như thế nào chính mình cũng phải liệu mạng một cái nhìn thấy lục minh cũng không xác định chính mình có thể hay không săn giết vô cốt long vương thái độ hơn nữa nhìn lên lục minh nhất định là ở chỗ này chờ chờ vô cốt long vương một trắng một xanh hai cái kiếm thủ sắc mặt thay đổi nguyên bản bọn hắn vẫn là muốn cùng tại lục minh bên người b ò chỗ tốt nhưng không nghĩ tới lục minh lại quyết tâm ở chỗ này chờ vô cốt long vương đã để cái này khủng bố quái nhân đoàn đội đều bị t h i ệ t lớn hai cái kiếm thủ đờ ra nhìn lục minh nếu như hắn rời đi nơi này vô cốt long không hẳn liền đổi tới hắn coi như là một ít phụ trách sưu tầm vô cốt long này cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn vì sao sẽ không đi đây lẽ nào thật sự cho là mình cường đại đến có thể đối kháng thậm chí săn g i ế t vô cốt long vương vạn nhất tới là vô cốt long hoàng đây hai cái kiếm thủ cười khan mấy tiếng lại như con vịt gọi như thế khó nghe bọn họ nhìn một chút lục mình cùng tôn thừa kiếm nói ra hai vị đã có đại sự muốn trao đổi chúng ta huynh đệ hai người sẽ không q u ấ y giày rồi cáo tử hai người tuy rằng ngoài miệng nói k h á c h khí nhưng bước chân lại như một cơn gió như thế xoáy lên cơ hồ là trong t r ớ c mắt liền cũng như chạy trốn chạy bàn về này trốn chạy bản lĩnh ngược lại là so với trong đêm qua tại chiến đấu lúc biểu hiện cường đại hơn nhiều ngươi xem đây chính là ngươi cứu người tôn thừa kiếm lặng lẽ cười nói tuy rằng hai tiểu tử này nghe được bí mật nhưng đối với bọn hắn loại tâm tư này người mà nói kỳ thực đều là không sao cả coi như là gia tộc của bọn họ cũng không có thực lực tới nơi này tìm trí thanh kiếm tôn mộ huyệt nhưng ở tôn thừa kiếm trong lòng như vậy kiếm thủ chết sống đều không trọng yếu chỉ là bị vướng bởi lục minh cứu bọn họ kiên trì mới không có diệt miệng của bọn hắn nhưng người như vậy đáng giá cứu sao những này cũng không đáng kể ta cứu bọn họ chỉ là bởi vì bọn hắn theo ta là cùng tới trái tim của ta nói cho ta gặp phải bọn hắn không thể thấy chết mà không cứu lục minh không sao cả nhốn vai một cái nhìn thấy lục minh thái độ tôn t h ừ a kiếm cũng sẽ không lại kiên trì cái gì mỗi người đều có cá tính của mình lục minh cá tính cứu hai người này mặc dù có chút vất vả không có kết quả tốt nhưng cũng không thể nói không đúng đây chính là kiếm chỉ bản tâm đi hay là như vậy liền có thể giải thích lục minh vì sao tuổi còn trẻ liền đủng có thành tựu như thế này rồi tất lại gặp được việc nếu như ngươi làm không thể liền sẽ thành công nhưng mà nếu như ngươi không làm đó là vĩnh viễn cũng sẽ không thành công tôn thừa kiếm muốn giơ tay vô vô lục minh b ả vai chỉ là hắn liếc mắt nhìn chính mình đen nhánh bàn tay liền cười khổ thu lại rồi nói ra tuy rằng chúng ta kể vai chiến đấu qua hơn nữa hợp tác coi như không tệ nhưng ta còn có chuyện của mình sẽ không cùng ngươi đồng thời lên rồi những năm này kiếm của ta cảnh tuy rằng không tiến ngược lại thụt lùi bất quá ta cuối cùng còn có thể cho ngươi nhắc nhở một chút nói đi lục minh mỉm cười nói đối với tôn thừa kiếm rời đi lục minh cũng là nằm trong dự liệu cũng là hợp tình hợp lý dù sao hắn đã sớm biết chi thánh kiếm tôn đại mộ h u y ệ t tồn tại vậy hắn liền có mục tiêu của mình có chuyện của chính mình mà lục minh cũng là đang nghĩ không có sự tồn tại của những người này mình mới có thể thoải mái tay chân sử dụng ra toàn bộ thực lực nếu không thì chính mình một khi dùng ra toàn bộ thực lực nhất định sẽ bị người cho rằng quái vật đến lúc đó trở lại kiếm khí đại lục e sợ chính mình gặp phải kẻ địch liền tuyệt đối không chỉ là hiện tại cái này chút ít tôn thừa kiếm nhìn một chút bên ngoài mới nhỏ giọng nói ngươi phải đề phòng tạp la kiếm giới kiếm thủ tạp la kiếm thủ lục minh không nghĩ tới tôn thừa kiếm nói sẽ là cái này xem ra hắn nhất định là có d ẫ m vào vết xe đổ tôn thừa kiếm gật đầu nói đúng thế tạp la kiếm thủ mũi đều là phi thường linh chúng ta đêm qua đánh chết nhiều như vậy vô cốt long tạo thành kiếm khí chấn động nhất định không nhỏ bọn họ là nhất định sẽ đến t r a xem rốt cục xảy ra gì gì đó hơn nữa gặp phải ngươi bọn họ nhất định sẽ giết ngươi sau đó đem ngươi khắp toàn thân cướp sạch không thừa đối với bọn hắn tới nói không thể với các ngươi như thế đến một quãng thời gian liền rời đi chứa đựng chút thịt khô là phi thường cần thiết cử động lục minh đứng lên đối với tôn thừa kiếm làm kiếm thủ chi lễ nói một tiếng cảm ơn khách khí cái gì tôn thừa kiếm đứng dậy khoát tay nói hai người chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết hơn nữa tại toàn bộ ảo cảnh ở trong có thể giống ngươi ta như vậy ở c h u n g xuống nghĩ đến cũng sẽ không nhiều phần này cảm tính tuy rằng không sâu nhưng ta nhớ kỹ lục minh cười cười không nói cái gì nữa tôn thừa kiếm liếc nhìn ngoài động liền đi ra ngoài vừa đi vừa nói hiện tại thời gian còn sớm vô cốt long là kiên quyết không dám ra tới cho nên thừa dịp hiện tại ngươi nhanh chóng khôi phục bảo tồn lực chiến đấu lớn nhất Ai? Vô cốt lục o n n g v ư ơ minh v có có mỉm cười mục đưa đi tôn thừa kiếm liền đến cửa động nhìn một chút khí trời bên ngoài đã nóng mạo yên cho dù là tôn thừa kiếm cũng không thể tại dạng này nhiệt độ cao khí hậu dưới chờ lâu lục minh còn mơ hồ cảm thấy tôn thừa kiếm thật là muốn đánh g i ế t một cái vô cốt long vương bất kể là long vương tâm vẫn là cho đồng bạn báo t h ủ hắn đều muốn tham chiến nhưng hắn có việc của mình hơn nữa kiếm cảnh ngược lại cũng lùi một chút thực lực kém x a trước đây cũng sẽ không có liều sức mạnh quân tử chi giao đều nhạt như nước đây huống chi chính mình với hắn vẫn là khắc chế lẫn nhau tồn tại huống hồ chỉ có chính mình không còn vướng b ậ n năng lực b u ô n g tay một kích lục minh xoay người trở về trong động ăn vào còn lại long tâm sau đó càng làm trong lòng ba ấm nước một hơi uống cạn hai ấm thủy túc cơm no sau lục minh liền bắt đầu hành động hắn đầu tiên là đem hết thẻ có khô đều vứt đã đến động nơi sâu x a nhất sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm thanh trừ hết sinh mệnh vết tích những này đối với lục minh tới nói đều là chuyện dễ dàng chỉ là cũng tiêu hao gần thời gian một tiếng mới đưa trong sơn động hết thẻ vết tích đều thanh trừ sạch sẽ sau đó lục minh đi tới sơn động cửa động sử dụng kiếm đ à o một cái một người độ lớn động đem chính mình giấu đi hơi lấy chân khí chấn động mấy cái liền đem thổ nhưỡng đều chấn thành dáng dấp lúc trước sau đó lục minh lấy một tia kiếm ngân sức mạnh đem chính mình bao quanh gói lại lần này ẩn giấu dần dần trời tối bên ngoài vang lên vô số vớt nhẹ âm thanh trong mơ hồ đại địa cũng bắt đầu táo động nếu như từ trên không nhìn xuống đi xuống tựa hồ cả khối đại địa cũng bắt đầu nhúc ních thí luyện ảo cảnh ánh trăng dền vang đông tuyết treo đầy cây lăng lớn như vậy quỷ bí trong rừng rậm l ờ m ờ lại độc không gặp một tia tiếng người phản phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại một cái hàn đến một chút cũng không có sinh cơ thế giới ở trong gió lạnh thổi qua n g u y ệ t quan g xuyên thấu tầng mây chiếu ra bên trong vùng rừng rậm mấy đạo nhân ảnh chỉ là những n à y tư thái khác nhau bóng người trên người ngoại trừ bốc ra một mảnh bông tuyết tia chớp chỉ còn dư lại đầy mặt thần sắc kinh khủng bọn nó tất cả đều bị vĩnh cửu đông lại tại bọn hắn cuối cùng một tia sinh cơ tuyệt trong nháy mắt biến thành một cái trông rất sống động chân thực băng một trận ầm ầm chấn hưởng thanh từ đằng xa rừng rậm ở trong chuyền đến chấn động đến mức tại hàn đông bên trong quỷ bí xanh tươi trồng cây m ộ t run rẩy nhẹ c h e ở bọn chúng trên người bông tuyết rồn rập hạ xuống tại sáng tinh nguyện quang chiếu r ọ i liền phảng vất một cái nhỏ vụn ngân hà chạy k h á p đem mảng lớn rừng rậm thấp thoáng giống như một mảnh như tiên cảnh trong c h ư ớ c mắt một đạo thân hình thô to vô cốt long từ dưới đất đ ỗ n g nhiên dưới đất trôi lên to lớn xung lượng trực tiếp đem ngăn ở nó trước người nhân thân độ lớn cây cối xinh xinh đục gãy thế sông lại cũng không có vì vậy ngừng lại trái lại thế đi không ngừng trên mặt đất lộn mấy vỏng lại là lăn lộn đụng g ã y vài viên càng thêm thô to cây cối theo như vậy một cái phảng phất tiên phong vô cốt long xuất hiện rừng d ậ m giới hạn ẩm ẩm âm thanh tịu như cùng c h ố n g trận như thế vang vọng không đứt m ả n g lớn mặt đất rung động rồn rập mấy chục trên trăm con vô cốt long đều là theo điều thứ nhất vô cốt long chui ra hố đất bắn ra điên cuồng mở rộng bọn chúng chiến quả mấy hơi thở trong nháy mắt liền đánh ra một cái dẫn tới mặt đất trở xuống to lớn thung lộ có thể phát hiện hố đất nơi sâu xa chính có vô số vô cốt long điên cuồng đánh hầm ẩm thẳng ộ i vàng hướng về mặt đất xuyên ép mà đến sau lưng chúng chính có một đôi to lớn phục thức lỗ sâu đục lập lọe khiếp người hào quang màu đỏ sậm dường như mậu nghiệm hóa thành hai viên đỏ tươi tinh thạch như thế khiến người ta nhìn thấy liền sẽ không tự chủ được rơi vào trong đó cuồng loạn trong sự sợ hãi rốt cuộc đã tới lục minh che giấu khí thức giấu ở sơn động chết trong vách nhưng là kiếm ý thần thức lại là xa xa quằn g bắn ra đem phụ cận một mảnh không nhỏ khu vực đều bao trùm ở bên trong khổng lồ vô cốt long quần mới vừa xuất hiện đã bị thần thức của hắn phát hiện lục minh yên lặng tính toán một chút vô cốt long quần số lượng k h o miệng không khỏi hơi kéo một cái tôn thừa kiếm nói không sai loại này đang thử luyện trong hoàn cảnh sinh tồn q u á i vật quả nhiên cực kỳ đoàn kết trả thù tàn sát bảy sâu đồng loại địch thủ hoàn toàn tận hết sức lực do vô cốt long hoàng dẫn dốc toàn bộ lực lượng đưa hắn lẩn thân sơn động vị trí núi nhỏ toàn bộ bao vây lại hiện tại hắn chỉ có một đơn nhìn kỹ một cái thần thức phạm vi bao trùm bên trong bảy sâu số lượng liền đạt tới ba bốn ngàn đầu hoàn toàn vượt qua ban ngày lúc vài lần số lượng mà tại đây còn vô cốt long phía sau còn có một từng cái từng cái vô cốt long đang từ mặt đất trở xuống chui ra mảng lớn đem rừng rậm mặt đất phá hủy chở mình tùng trên mặt đất cả mắt đều là khuynh đảo bẻ gây cây tối cùng bị nghiền nát mà qua thảm thực vật dưới đất đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổi lên lục minh tràn ra thần thức chấn động trong rừng rậm một cái bị vô cốt long quần mở ra hố đất trong đột nhiên chui ra một cái cự đại trùng đầu viên này trùng đầu có tới bình thường vô cốt long hơn mười lần lớn nhỏ thân thể càng là hiểu rõ mười trượng dài ngắn cùng tầm thường vô cốt long bất đồng là con này to lớn vô cốt long có một tấm tràn đầy răng nhọn to lớn trùng miệng càng là tại con run bình thường da rẻ cháy nảy lên mọc ra một tầng vạy giáp y hệ thâm hậu chất sừng thậm chí có một đôi thường dưới đất khoan thành động vô cốt lòng chỗ vô dụng lỗ sâu đ ủ màu đỏ tươi l o a mắt hiện ra được quỷ dị dị thường con này cự trùng mới vừa xuất hiện liền mở ra to lớn hình tròn trùng miệng đưa nó xoắn úc dày đặc răng nhọn miệng lớn hướng về phía lục minh gò núi phương hướng gào thét một tiếng khí thế mạnh mẽ chấn động đến mức không trung mây mù ầm ầm bay ra mặt đất ngã xuống đất ồ ồ cây tối cũng đều dường như trong c u ồ n g phong lạc diệp bình thường bị cuốn bay ra ngoài nó đã tìm được ban ngày thời điểm rất nhiều đồng loại chết đi vị trí kế tiếp chính là muốn tìm ra hung thủ hung hăng xé nát trong vách núi tâm tư của l khi thế thật là mạnh đại khái so với một cái đỉnh cao kiếm thánh chỉ mạnh không yếu đi nha theo tôn thừa kiếm miêu tả đây chính là vô cốt long trùng hoàng không phải vậy bình thường vô cốt long vương đại thể cũng chỉ có kiếm vương cấp độ thực lực nhưng nếu là tầm thường một viên vô cốt long vương long tâm có thể mang người tăng lên tới kiếm vương cảnh giới đỉnh cao lời nói nếu có thể đạt được con này vô cốt long hoàng t r ù n g tâm cũng không biết phải nhận được thế nào chỗ tốt phải nhận được thế nào tăng lên lục minh đem khí tức trên người toàn bộ dùng kiếm ngân khí tức cần giấu đi trong lòng không xác định phải chăng phải mạo hiểm đối con này kiếm thánh cấp vô cốt long hoàng khác đ ộ thủ Then chốt trong ảo cảnh nóng lạnh vô thường vô cốt long loại này bẩy sâu hoàn toàn là ban ngày nắm sấp đêm ra lục minh cảm thấy bất kể là tại ban ngày nhiệt độ cao hoặc là xuất hiện ở trong màn đêm hàn đông trong hoàn cảnh đều là không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu rất khó có đầy đủ thời gian đi tìm cách giải quyết hết con này to lớn trùng hoàng nghĩ tới đây lục minh đem kiếm khí cẩn thận bẩy kín toàn thân giống như là khiến trên người mọc ra vô số cái kiếm khí hình thành cối xe, lợi dụng kiếm ngân che giấu kiếm khí chấn động đem thân thể hướng về sau lưng vách núi đất đá bùn cắt bên trong nhẹ nhàng khẽ dựa nhất thời lại là đem thân thể hướng về c à n g sâu tầng một chút ngọn núi bên trong hãm tiến vào một ít nếu là tầm thường hoàn cảnh lời nói cho dù con này kiếm thánh cấp vô cốt long hoàng khác bên người còn có nhiều như vậy vô cốt long tại tất nhiên là có cơ hội ẩ nấp n ám sát con này vô cốt long hoàng nhưng là bây giờ có thể lợi dụng hoàn cảnh chỉ có như vậy một hàm núi cũng không thích hợp du đấu ám sát nhìn cách vẫn là cẩn thận một chút trực tiếp để những người này không tìm được chính mình là tốt rồi dù sao đi tới nơi này thí luyện có thể mau chóng tìm tới kiếm gây mới là chuyện oan lục minh thân thể rơi vào vách núi tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc liền đem đã từng cùng vô cốt long giữa ban ngày chiến đấu qua cửa sơn động ngừng ra lúc đầu vô cốt long đã đi tới cửa sơn động nhưng là tùy ý mềm nhắn trùng đầu tại chết đi trùng chiếm chức vị mà không làm việc đưa cảm ứng hồi lâu vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối hoàn toàn không phát hiện được lục minh nhận dấu đi khí tước rất nhanh mấy ngàn con vô cốt long đem lục minh chỗ tại toàn bộ gò núi đều b ò đầy đầy ấ p to lớn trùng hoàng càng là kéo có tới dài bốn mươi năm mươi trượng n n năm sáu trượng thô thân thể chậm rãi bỏ tới gò núi phụ cận lục minh đối mặt với như vậy một con bầy sâu trong lòng bình tĩnh như lúc ban đầu an toàn không sợ cách mình cũng không rất xa vô cốt long quẩn chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất lục minh đã r ử a vào bén nhạy phát hiện phát hiện trước mắt bảy sâu tuy rằng yêu thích đào thành động tuy nhiên lại càng tin tưởng tự thân tại hắc cám dưới đất mài luyện ra được nhận biết cho nên vô cốt long hoàng cũng không hề cảm ứng được phụ cận có giết chết đồng loại hung thủ cái bóng khi thế hùng hổ mà đến bảy sâu liền đều là lập tức không tìm được hung thủ lập tức liền hướng về bốn phía phân tán tìm tòi thời gian liền một chút như vậy một dọn đi qua lục minh thần thức cảm ứng một chuyến vô cốt long tại gò núi phụ cận vận động thân thể một khắc cũng không dừng lại đối nuốt vào trong bụng long tâm hấp thu chỉ là từ ban ngày bắt đầu thử hấp thu long tâm bắt đầu lục minh khởi điểm chỉ là cảm nhận được gần chứa trong đó có thể hấp thu đặc thù kiếm ý nhưng là sau đó một chút đem các loại kiếm ý lợi dụng kiếm ngân rèn luyện sau lục minh đ ộ t phát hiện một ít long tâm bên trong bị kiếm ngân đi ra long tâm tạp chất lại trực tiếp cùng thân thể huyết nhục kinh mạch lặng lẽ d u n g hợp chờ hắn phát hiện thời điểm thân thể tựa hồ tại trình độ bền bỉ trên có một chút không dễ bị người phát hiện thay đổi 504, long cốt chỗ tốt. chẳng lẽ nói nuốt ăn vô cốt long tâm còn có thể đối thân thể tiến hành huyết nhục tiến hành cải tạo tựa thể khiến thân thể tốc độ phản ứng càng mau một chút. Lục minh phát mau hồ khiến phản Minh hiện h có càng Lục cái k ứng này độ ô n niềm vui, tâm thần không khỏi đảo qua trên người chưa hề hoàn toàn nuốt g hiểu khỏi chưa hề vui, qua tâm đảo lục ấ hấp y thu theo bản năng hướng về vô cốt long hoàng phương hướng nhìn cốt tâm, cốt lướt qua. vô về vô càng long là long l bản năng Ồ,、lục、minh vốn chỉ là theo bản năng muốn nhận biết một cái vô cốt long hoàng vị trí tuy biết kiếm hơi đ ộ n g lòng liền phát hiện tại bầy sâu ngoại vi đang có một đám người bóng người từ đằng xa nhanh chóng bôn u ba đến lục minh không khỏi lòng sinh kinh ngạc tại đây trong ảo cảnh b u một i chuyến i t độ so i t độ độ độ. không không là làm làm đột nhiên xuất hiện người bước chân vội vã trang phục trên người cũng không phải đạo kiếm chi giới tầm thường kiếm thủ trang phục cùng tôn thừa kiếm một thân này trang phục cũng là không giống trên người chỉ có một đơn bao bọc khối lớn ra thú đơn giản dùng gân thú gói lại để chân hai chân chỉ có trong tay nhấc theo một cái so với tầm thường bội kiếm mọc ra gần một t h ư ớ c dài nhỏ trường kiếm rất đặc thù kiếm lục minh thần thức k h ẽ động theo này sóng vẫn không có bị vô cốt long phát hiện một chuyến kiếm thủ nhanh trong tiếp cận trong thần thức lập tức bén nhạy cảm nhận được một luồng máu tanh tàn bạo kiếm ý nay c ố kiếm ý đều là đến từ đám người chuyến này trường kiếm trong tay lên nhuộm đầy máu tanh hung khí ở trong mắt lục minh từng đạo từng đạo mắt thường khó gặp huyết khí quanh quần tại trên thân kiếm liền phảng phất từng cái từng cái màu máu trạng thái sương mù vặn vẹo yêu mặt quỷ bảng đang tại mãnh liệt dương giữ tợ trực tiếp đánh về phía huyết khí sinh linh như thế những này chính là người của tạp la kiếm giới sao tôn thừa kiếm trước đó đã từng nói tạp la kiếm giới kiếm thủ đều là sở trường công s á t đạo hiện tại nhìn thấy trong tay bọn họ kiếm liền có thể cảm nhận được quả thực như thế lòng người tức là kiếm tâm cầm kiếm lòng người t ồ n s á t lục kiếm nói cả người t u ậ n dưỡng l ư ỡ i dao sắc liền sẽ dần dần mang lên này cố kiếm ý s ắ c thực đều tính được là hào kiếm chỉ là tôn thừa kiếm nói tạp la kiếm thủ không phải chỉ truyền đưa tới mười người sao tại sao nhân số rõ ràng muốn nhiều hơn rất nhiều lục minh mặc dù có chút kỳ quái tạp la kiếm thủ đội ngũ muốn so với trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ một ít nhưng là tâm thần lại càng vì quan tâm tạp la kiếm thủ trên người trên thân kiếm kiếm ý những người này bất luận trong tay kiếm vẫn là mỗi người trên thân thể đều là huyết khí quanh quẩn hung lệ cực kỳ nay cố kiếm ý rõ ràng cùng tầm thường kiếm thủ ngưng r a máu tanh sát ý không giống t ự như cùng một sát thủ cùng trên chiến trường bách chiến binh sĩ có khác biệt như thế tuy rằng đều là giết chóc có thể một loại càng tỉnh xảo hơn nhắn nhụi không chừa thủ đoạn nào một loại khác thì càng thêm quả quyết trực tiếp nhiệt huyết tàn nhẫn bọn hắn chẳng lẽ là muốn tới săn giết vô cốt long hoàng đằng trước trong những người này tất cả đều là đỉnh cao kiếm vương cùng sơ cấp kiếm thánh cảnh giới nếu như chỉ bằng vào những n à y sức chiến đấu lời nói hẳn là đã đầy đủ chỉ là không biết bọn hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì chống lại không c h u n g những này nóng lạnh lục minh phát hiện người của tạp la kiếm giới trực tiếp tới rồi hắn vị trí g ò n ú i thập phần xác định những người này phải là vì vô cốt long hoàng mà đến chỉ là trong lúc nhất thời vẫn không có biết rõ tạp la kiếm giới những n à y kiếm thủ đến tột cùng là dùng thế nào phương pháp xử lý tại dạng này đem rét bên trong không sợ lạnh giá một chuyến tạp la kiếm thủ đang chạy như bay đến bị vô cốt long hủy hoại khu rừng rậm vực sau lập tức dừng bước bọn hắn đại thể chỉ là cảm ứng được trước đó vô cốt long hoàng xuất thế khí cơ cũng không thể giống như lục minh tinh chuẩn cảm ứng được vô cốt long hoàng xác định vị trí cho nên tại phát hiện vô cốt long hoàng xuất hiện hố to sau đoàn người trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng sau đó mấy người lập tức phân tán bắn ra thân hình hướng về bốn phía dọ xét lên lục minh chú ý tới có một cái tạp la kiếm thủ như thế tiến lên dò đường trái lại tại mọi người phân tán sau lại xoay người lại dọc theo đường cũ trở về chỉ trong chốc lát liền lại dẫn càng nhiều đoàn người đi tới bất quá lần này đi theo tạp la kiếm giới kiếm thủ trước người tới mấy lần được càng nhiều trong đó không ít người cũng không lại đều là tạp la kiếm giới kiếm thủ có thể là những n à y người vẻ mặt đều là hệ vải cực h ạ từng cái trên người không có kiếm tay chân đều bị vải cố rắn chắc gân thú c h ó i buộc rắt kéo cùng nhau thân thể mặc dù không có tại nóng lạnh bên trong đông thành tượng đá nhưng cũng là bị đông cứng hiện ra thanh thân thể đều là tại bản năng đánh liên tục dùng mình nhìn ra những người này đã, đã trở thành tạp la kiếm giới kiếm thủ tù binh chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm tạp la kiếm giới kiếm thủ tù binh những người này đến t ộ t cùng phải làm gì hơn mười tù binh đều là bị phong bế một thân công lực bước đi cũng là lạo đ ả o đều ở phía trước một cái trên người l ư n g đ è o không ít lợi kiếm tạp la kiếm thủ kéo kéo xuống bị gân thú dây thừng hết sức về phía trước lôi kéo bước đi bị đông cứng giống như là từng cái thất thần trí sát chết di động như thế tại lạnh giá bên trong hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ồ những người này hẳn là không thể tu luyện tạp la kiếm giới công pháp trên người công lực cũng là có thể nhìn ra được bị phong t r i đề nhưng là bọn hắn như thế nào giữ ấm nhìn dáng dấp cũng không phải tạp la kiếm thủ tu luyện công pháp đặc thù hẳn là những nguyên nhân gì khác lục minh chuyên tâm quét mắt đang từ rừng rậm trong bóng tối đi ra đoàn người thử từ những người này trên người tìm ra bọn hắn không sợ buổi tối hàn đông nguyên nhân nếu có thể tìm ra cái nguyên nhân này hắn là có thể tại trong ảo cảnh có nhiều hơn thí luyện thời gian ngoài ra tôn thừa kiếm lưu lại không bất tin tức ở trong nhất làm cho lục minh cảm giác hứng thú chính là tôn thừa kiếm trong vô tình phát hiện qua tạp la kiếm thủ trong tay nắm giữ ít nhất một thanh kiếm gãy đều là vì ảo cảnh thế giới chi thanh kiếm tôn cổ mộ mà đến lục minh không một chút nào chú ý khi có cơ hội. đối tạp la kiếm thủ đ ộ n g thủ đem trong tay bọn họ kiếm gây đoạt đến trong tay chính mình đông nhiên lục minh thần thức đột nhiên dừng lại thần thức lập tức quét về tạp la kiếm thủ liên lụy một đám tù binh trên người âu dương lạc lãnh kiếm c h ắ c lực cách đồ nam cung hoa kiện lục minh tại hơn mười cái tù binh tiến vào hắn thần thức nhận biết phạm vi sau mới lập tức cảm giác được vài đạo rất tinh tưởng kiếm ý thần thức quét đem đi qua phát hiện mấy cái cùng hắn đồng thời tiến vào thí luyện đồng bạn đều là một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng đều là thành tạp la kiếm thủ tù binh tại sao lại như vậy lục minh đối bốn cái quen biết đồng bạn thực lực tương đương hiểu rõ trong bốn người ngoại trừ lanh kiếm dẫn theo thương ra trận ở ngoài c h ắ c lực cách đồ cùng nam cung hoa kiện hai người đều là nửa bước kiếm vương cảnh giới coi như là gặp phải tạp la kiếm thủ cũng không đến nôi ngay cả chạy trốn thực lực đều không có càng đừng nói âu dương lạc từ lâu đạt đến kiếm thánh cấp bậc lại có tham lang kiếm thể tăng thêm sức chiến đấu tuyệt đối không phải lúc trước mấy cái tạp la kiếm thánh cùng kiếm vương có thể chống lại sự phát hiện này nhất thời để lục minh an ổn thân ý nghị không thể không cất đi bốn cái sinh tử tương giao huynh đệ bị tạp la kiếm thủ bắt lấy thành tù binh rõ ràng không phải làm bia lỡ đạn chính là cùng tại trong ảo cảnh sinh tồn thật lâu tôn thừa kiếm như thế đều là đã coi như là có thể dùng để lót dạ đồ ăn nhất định phải tìm cơ hội động thủ bất quá vẫn là trước tiên muốn tìm ra tạp la kiếm thủ có thể đủ cam đoan thân thể hành động không bị ban đêm hàn đông ảnh hưởng phương pháp lục minh nhìn thấy tạp la kiếm thủ giống như là xua đổi súc vật như thế xua đổi hô dương lạc đám người trong lòng lại bình tĩnh như nước dựa theo thân là sát thủ thời điểm đã thành thói quen tại trong thần thức cảm ứng một đám tạp la kiếm thủ hành động dựa theo chỗ quan sát được thế cuộc nhanh chóng bắt đầu làm cứu người kế hoạch Đang tại l ụ có có cẩn m thận, thận trong h hội có cơ xúc được tiếp Âu d quan sát có tạp la kiếm thủ rất nhanh liền phát hiện lục minh vị trí sơn động kiếm thủ trở lại đưa tin lập tức liền đem tạp la kiếm thủ đoàn người toàn bộ cũng mang tới nơi này có một hang núi những vô cốt long đó đều không có phát hiện chúng ta có thể lựa chọn ở bên trong tạm thời ẩn thân xem thấy thế nào năng lực đem con k i a tên to xác giết chết dẫn đường tạp la kiếm thủ nói ra không sai vô cốt long tâm có thể là đồ tốt nguyên bản chúng ta chỉ là muốn tìm được cái này tên to xác khí thức ẩn nút t i ế n xào huyệt của bọn hắn là tốt rồi nhưng là thật là không có nghĩ đến vô cốt long hoảng sẽ từ trong xào huyệt đi ra nó so với chúng ta trước đó từng thấy vô cốt long vương còn muốn khổng lồ nếu có thể tiêu diệt lời của nó hắn long tâm hiệu dụng nhất định sẽ so với vô cốt long vương càng tăng mạnh hơn hiệu quả đối thân thể có không tưởng tượng được c h ố tốt có kiếm thủ tiếp lời nói ra tạp la kiếm thủ bên trong thực lực cao nhất đỉnh cao kiếm thánh một chút c h ầ m ngâm một chút cuối cùng gật gật đầu trực tiếp mang theo tạp la kiếm thủ ẩn vào lục minh ẩn thân sân động đem âu dương hạo đám người trông coi ở cửa động cạnh ngoài lục minh toàn tâm nín hơi ngưng thần đem trên người sinh cơ chấn động toàn bộ dùng kiếm ngân che giấu đi làm hơn mười cái tạp la kiếm thủ đi vào hang núi thời điểm đều là không ai phát hiện liền ở lục minh liền ẩn thân tại cửa động phụ cận bên trong vết núi bởi bên trong hang núi có giữa ban ngày nhiệt độ nóng bỏng bao hàm dưới hơi ấm cho nên âu dương lạc đám người sau khi đi vào sắc mặt đều là dễ nhìn không ít nhưng là nhìn lại nhìn ngoài sơn động băng hàn nhiệt độ mỗi một cái đều là cao mày bọn họ thực lực cũng là ở bên ngoài đã nhận được hạn chế v à n g không thì cũng sẽ không trở thành chút tạp la kiếm thủ tù binh nhưng là bây giờ cũng là không có cơ hội phản kháng tạp la kiếm dưới đỉnh cao kiếm thánh tiến vào sơn động sau dẫn người cẩn thận tìm tòi một cái trong hang núi bên ngoài sau đó liền cùng những thứ khác mấy cái tạp la kiếm thủ thương n g h ị lên mục tiêu của chúng ta vẫn là kiếm mộ nguyên bản dò tới trong tin tức Vô cốt long hoàng trong huyệt long hoàng đỉnh ộ mộ đường tắt, nhưng là bây giờ một đột một n dẫn đường nhưng lần cái này tên nhiên chúng cùng đường. g giờ có cái sắc chạy cho thể tới tắt, to ta theo để mới kiếm đi lầm đ là lúc bây ra, cao kiếm thánh đầu tiên là nhanh chóng tổng kết mọi người một cái lúc trước hành động có thể là ánh mắt của hắn vẫn là khó mà khống chế liếc mắt một cái bên ngoài sơn động vô cốt long hoàn g bóng người to lớn Trưng 505, tùy thời thủ, thánh thể cốt rất ít từ xào huyệt của nó đi ra, long, nó đi ra, động đỉnh không nói không không nói, long hoàng nó chung quanh khỏi kiếm môi, lại đi của cao xào mí vô là sẽ bây giờ nhìn lại cái kia chọc giận vô cốt long hoàng con ma đen đ u ổ i đã bị giải quyết hết cho nên chuyện này với chúng ta tới nói là một cái tương đương khó được cơ hội nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn nhìn lại đỉnh cao ánh mắt của kiếm thánh ngưng lại nói thật hiện tại cái này đầu vô cốt long hoàng bên người chỉ là theo chân một ít tầm thường vô cốt long liền ngay cả một cái vô cốt long vương đều không có mang đi ra nếu chúng ta có thể giết chết lời của nó liền có thể đạt được trong cơ thể nó long tâm này không thể so với những kia tầm thường vô cốt long thậm chí là vô cốt long vương long tâm coi như là chúng ta sẽ xác an viên này long hoàng long tâm ngoại trừ đối thân thể này bộ phận có chút kỳ dị cải tạo ở ngoài có lẽ có cơ sẽ phải chịu ẩn chứa trong đó kiếm ý ảnh hưởng trực tiếp tăng cao thực lực các ngươi là nghĩ như thế nào chúng ta có muốn hay không đối con này vô cốt long hoàng độc thủ trong sơn động lập tức yên tĩnh lại mấy cái tạp la kiếm thủ đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau còn lại hai cái nhất phong kiếm thánh không có mở miệng nhưng là kiếm vương bên trong cầm đầu đỉnh cao kiếm vương suy nghĩ một chút lại là không nhịn được hết sức nắm tay lại bên trong vỏ kiếm trên người tràn ra một tầng phảng phất thực chất màu máu đỉnh cao kiếm thánh nhắc tới cảnh giới tăng lên mê hoặc khiến hắn qu vô cốt long hoàng long tâm nhưng là ẩn chứa tương đương với kiếm thánh cấp kiếm ý khác nếu có thể hấp thu này cỗ kiếm ý lời nói hắn thực lực làm không cẩn thận liền sẽ trực tiếp tăng lên tới kiếm thánh cảnh giới hắn thân phận và địa vị tuyệt đối sẽ theo thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên đỉnh cao kiếm vương quét chu vi đồng thời chấp hành nhiệm vụ kiếm thủ âm thanh trầm trầm nói ra tìm kiếm trí cao kiếm thánh kiếm mộ tự nhiên là trọng yếu nhất có thể là thế nào giết con này vô cốt long hoàng lời nói mỗi người đại khái cũng sẽ ở ăn tươi long tâm sau tăng lên một ít thực lực hay là tại chúng ta kế tiếp tìm kiếm kiếm mộ trong quá trình sẽ đưa đến không tưởng tượng được tác dụng tr dù sao thế giới này tiếp tế quá ít chúng ta thực lực càng cao lời nói sinh tồn lực cũng sẽ càng mạnh cũng có cơ hội mau hơn hoàn thành nhiệm vụ lại có một cái bắt phong kiếm vương không nhịn được tăng cao thực lực mê hoặc mở miệng nói ra không sai chúng ta cùng những kia con rồi không đầu như thế dị vực kiếm thủ không giống chỉ có chúng ta biết ôn hỏa một công hiệu có thể đủ cam đoan chúng ta tại buổi tối hàn đông thời gian trong hành động hơn nữa nếu như chúng ta liên thủ đối phó con này vô cốt long hoàng lời nói đại khái chỉ cần một đêm này trong nháy mắt mà thôi hay là không dùng được nhiều thời giờ như vậy cũng có nói chúng ta không là chuẩn bị không ít lưu hỏa quả sao vô cốt long trên người trùng s á t tại lưu hỏa quả hỏa đau s ó t dưới căn bản thùng rông kêu to chúng ta không cần đối phó nhiều như vậy vô cốt long chỉ cần phái người dẫn ra bọn hắn chúng ta nâng toàn lực nhanh chóng đánh chết vô cốt long hoàng là tốt rồi chúng ta còn có nhiều như vậy trộm tới nô lệ thậm chí không cần chúng ta đi mạo hiểm dẫn ra nhiều như vậy vô cốt long phần lớn tạp la kiếm thủ nhóm đều là khó mà từ bỏ giết chết săn giết vô cốt long hoàng sau có thể lấy được chỗ tốt một trận thấp giọng trong tiếng nghị luận dồn dập mở miệng kiến nghị cuối cùng đều là dừng lại lời nói không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đã rơi vào dẫn đầu đỉnh cao trên người của kiếm thánh lần hành động này đều là do hắn phụ trách vậy thì tốt cứ dựa theo mọi người nói làm đỉnh cao kiếm thánh hiếp lại một cái con mắt trong ánh mắt cũng là khó mà che giấu tránh qua một tia thần sắc tham lam còn lại tạp la kiếm thủ thấy hắn đồng ý cũng đều là khó nén trên mặt thần sắc hưng phấn từng cái lại là liên thanh thương nghị muốn như thế nào đối phó vô cốt long hoàng nhanh kiểm tra một chút trên người chúng ta ôn hỏa một còn có đủ hay không đem đổ vô dụng đều trước tiên giao cho những cái kia nô lệ mang theo được rồi nguyên lai、like、còn nghĩ đến đem đám này n ô lệ xem là lợn thịt đến nuôi bất quá bên ngoài nhiều như vậy vô cốt long một lúc cho bọn họ một cơ hội dẫn đi những vô cốt long đó được rồi muốn là vận khí tốt liền có thể tiếp tục sống không sống sót được chỉ có thể coi là bọn hắn không may một lúc dẫn ra những kia con lớn vô cốt long về sau nhất định phải đem lưu hỏa quả tất cả đều dùng tại trên người của vô cốt long hoàng nhanh lên một chút giải quyết hết cái này tên to xác chúng ta thật nhanh điểm tìm chỗ an toàn tu luyện nhiều tiếng lưu đồ bí mật bên trong lục minh thần thức đạo qua trong hang núi bên ngoài đem tạp la kiếm thủ chỗ nói ôn hỏa m ụ c cùng lưu hỏa quả đều thu nhập trong mắt ôn hỏa m ụ c chính là cái này tạp la kiếm giới những này kiếm thủ không sợ ngoài động giá lạnh nguyên nhân lục minh phát hiện loại này m ụ c đầu hiện ra một luồng đỏ sầm màu sắc thần thức đ ả o qua thời điểm liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó một luồng khác ôn hòa nhiệt độ mặc dù cũng không dừng dực tuy nhiên lại có thể vĩnh c ử u ở xung quanh tạo ra một cái nhiệt độ ổn định phạm vi lục minh thấy từng cái trên người của tạp la kiếm thủ đều chỉ dẫn theo hai ngón tay rộng hẹp dài ngắn một khối phía gỗ từng cái từng cái đều là cẩn thận tiếp thân thu cẩn thận như vậy một khối lớn nhỏ phiến gỗ liền đem bọn hắn toàn bộ thân ôm trọn ở một cái nhiệt độ ổn định bên trong pha vi bảo đảm bọn hắn không có bị ngoại sơn động hàn đông thiên địa đông thành tượng đá bất quá những n à y ôn hỏa mục nhìn dáng dấp vẫn là sẽ đang đối kháng với hàn đông thời điểm sốt tiêu hao số lượng cho nên tạp la kiếm thủ thập phần quý trọng tại âu dương lạc một chuyến tù binh trên người chỉ là công cộng mấy lê ôn h ỏ a mục mức độ thấp nhất bảo đảm bọn hắn sẽ không bị tươi sống đông chết lục minh lập tức liền đã tập trung vào mấy cái tạp la kiếm thủ trên người ba lô tại một ít tạp la kiếm thủ chuẩn bị trong hắn cảm ứng được trong túi đeo cho nên muốn tại bên ngoài sơn động độc thủ là nhất định phải trước tiên cướp được loại này trọng yếu đồ vật về phần lưu hỏa quả lục minh chỉ là thấy đến tạp la kiếm thủ nhóm từ đi rồi ngoài động tập hợp đủ hâu dương lạc mấy người trên người bắt lại mấy cái túi lớn từ bên trong thận trọng lấy ra mấy chục viên song quyền lớn nhỏ mang sát trái cây dáng dấp có chút giống là bờ biển đặc sản cây dừa nhưng làm màu sắc lại hoa lục một mảnh lục minh cẩn thận cảm ứng một thoáng những này lưu hỏa quả nội bộ kết quả lập tức liền phản xạ về một loại nóng bỏng axit ăn mòn cảm giác khiến hắn cũng là theo bản năng đối loại này tạp la kiếm thủ xác định có thể thương tổn được vô cốt long hoàng trái cây tăng lên một ít đề phòng người đi ra đỉnh cao kiếm thánh mang theo một đám thủ hạ đi tới cửa động chỉ vào đứng ở ngoài sơn động trong tù binh một người ngoắc n g ó c ngón tay để người này ra khỏi hàng lục minh vừa nhìn này người trẻ tuổi kiếm thủ có đỉnh cao đại kiếm sư cảnh giới nếu là ở c h ấ n v i ệ n đế quốc tới nói cũng có thể ngồi ở đế quốc quyền quý bên trong không thấp địa vị cao nhưng là đã đến cái này h ả o cảnh trong thế giới lại trực tiếp đã trở thành người khác dưới bậc tri tủ sinh tử đều khó mà chính mình không chế theo vừa mới tạp la kiếm thủ nhóm nghị luận cái này đỉnh cao đại kiếm sư nhìn dáng dấp cũng bị xui xẹo tuyển làm dẫn ra vô cốt long mồi trẻ tuổi đại kiếm sư tựa hồ cũng là đã nhận ra chính mình qua một trận vận mệnh tuy rằng đi ra thân thể lại bản năng run dày lên đỉnh cao kiếm thánh đang muốn mở miệng nói chuyện kết quả cái này run dữ dội hơn đại kiếm sư đột nhiên kêu lên ta không đi ta không muốn đi làm dẫn ra những quái vật kia m g ồ i nhử ta sẽ chết ta không đi cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta không muốn chết tuổi trẻ đại kiếm sư đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau trong miệng không ngừng đối tạp la kiếm thủ cầu khẩn hắn cũng là nghe được tạp la kiếm thủ nhóm vừa mới đối thoại hắn kiếm thậm chí không phá ra được vô cốt long giải s á c đi làm mồi dụ lời nói trong lòng biết chính hắn tuyệt đối sẽ chết tại vô cốt long trùng trong miệng đỉnh cao ánh mắt của kiếm thánh nhất thời lạnh lẽo hắn bên người một cái tạp la kiếm thủ nhìn thấy thần sắc của hắn trực tiếp cất bước bắt được bị sợ vỡ mật tuổi trẻ đại kiếm sư một c ư ớ c liền đem tuổi trẻ đại kiếm sư đạp đến trên mặt đất k heo ngươi lại dám làm trái vi đại tạp la kiếm sư đạp đến trên mặt đất sắp bén lưỡi kiếm sau một khắc liền muốn cắt ra cổ họng của hắn từ từ đã đỉnh cao kiếm thánh đột nhiên giơ tay ngăn t r ở cái này kiếm thủ động tác khuôn mặt lộ ra một chút âm trầm ý cười chỉ chỉ bên ngoài sơn động nói với kiếm thủ không nên ở chỗ này thấy máu đỡ khỏi đem vô cốt long đưa tới trực tiếp đem hắn ném đi là tốt rồi là kiếm thánh đại nhân xuất kiếm kiếm thủ trên mặt cũng là lộ ra một tia cười gằn trực tiếp kéo dậy bị đông cứng tuổi trẻ đại kiếm sư một cước đem hắn từ sơn động biên giới đá ra ngoài a ta không muốn chết ta, không muốn. Chết, ta. tuổi trẻ đại kiếm sư vừa ra cửa động liền lớn tiếng hét dầm l ê m nhưng là trên người hắn trong nháy mắt đã bị một tầng hàn khí bao trùm cả người tuy rằng muốn phải cố gắng dây ruột trở lại sân động nhưng là chỉ kịp bước ra hai bước trên người hết u y nhục liền bị triệt để đông thấu hai con mắt giống như là như là gặp ma chết đi chết mở lớn lập tức liền bị đông cứng thành một đoàn mơ hồ đông tuyết cả người thân hoàn toàn mất đi sinh cơ mấy cái tạp la kiếm thủ thấy có người chết đi như vậy không khỏi đều là nhẹ cười vài tiếng quay đầu tiếp tục đi làm bọn hắn chuẩn bị đỉnh cao kiếm thánh lúc này lại là, quay đầu. Ánh mắt lại là tại một đám tù binh trên người quét qua mấy lần cuối cùng trực tiếp nhẹ điểm một cái âu dương lạc nói ra người đi ánh mắt của âu dương lạc lập tức đọc lại giấu trong bóng tối lục mình thần thức cũng là một cái khe run cửa sơn động bóng người đi lại thỉnh thoảng che lại không trung nguyệt quang đem lấp loe xăm l ờ mở tối tăm một mảnh tạp la kiếm dưới đỉnh cao kiếm thánh liền đứng ở cửa động miệt thị nhìn âu dương lạc một chuyến bị bọn hắn tóm vào trong tay tù binh liền phảng phất sáng thế thần đang nhìn xuống ở phía sau kéo ra khỏi thật dài một cái bóng hắn chỉ là chỉ một cái âu dương lạc liền có tạp la kiếm thủ đem âu dương lạc thân thể đẩy đi ra trong tay ra khỏi vỏ mũi kiếm tại dưới ánh trăng lạnh lùng nghiêm nghị sắp bén được âu dương lạc lào đảo một cái nhưng là vẫn là thẳng tắp đứng vững thân thể đối với tạp la đỉnh cao kiếm thánh sai khiến hắn không do dự trực tiếp đồng ý g i ấ u ở vách núi bên trong lục minh không khỏi k h ẽ t h ở ra một hơi cầm trong tay nắm thật c h u i kiếm thả lòng một chút trong lòng may mắn âu dương lạc tham lang kiếm thể chủ sát luôn luôn sát phạt quả quyết nhìn dáng dấp âu dương lạc cũng là muốn đến đi làm ngồi dụ mới là trước mắt duy nhất có thể cơ hội sinh tồn lục minh cần cũng là như thế này một loại thời gian n ư ớ đệm làm cho hắn có thể đủ nắm lấy cơ hội đi phá hoại tạp la kiếm thánh kế hoạch đem âu dương lạc đám người cho cứu ra t r ư ơ n g năm trăm linh sáu vô cốt long hoàng đỉnh cao kiếm thánh tựa hồ có chút thỏa mãn âu dương lạc phản ứng đối với bên người kiếm thủ nói ra một lúc cho tên tiểu tử này có thể sử dụng một phút ôn hỏa muộc khiến hắn đi dẫn ra vô cốt long hoàng bên người bậy sâu ngươi đi theo nếu như hắn có chỗ gì không đúng liền trước giết chết đỉnh cao kiếm thánh tiếng nói không có đẻ xuống xem bộ dáng là cố ý nói cho âu dương lạc nghe như thế bất quá âu dương lạc thần sắc giống như bình thường như thế không có sinh ra một tia ph lục minh lập tức liền thấy có tạp la kiếm thủ đi vào hang núi từ trong túi đ e o lưng lấy ra một khối ôn hỏa mục sử dụng kiếm cắt đ ứ t cực nhỏ một khối h a các người nói tên tiểu tử này có thể hay không đào tẩu nếu như hắn chỉ dùng khối này ôn hỏa mục thành thật sửa ấm lời nói liền có thể sung túc dùng một khắc trước trong thời gian cần phải là hắn muốn nhanh chóng hấp thụ bên trong nhiệt lượng khôi phục sức chiến đấu lời nói tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đông thành nước đá lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời ai biết được bất quá cái này mặt lạnh giá hỏa dù sao có chút kiếm thánh tu vi nếu không phải lúc đó hắn muốn chiếu cố bên người đồng đội thêm vào chúng ta phá tan rồi bọn hắn phòng bị giá lạnh sơn động hắn tuyệt đối sẽ không như là xuất hiện tại thành thật như thế ha ha bất quá hắn thực lực mạnh đến đâu thì phải làm thế nào đây hiện tại hắn không có bị đông chết cũng đã là chúng ta ban ân đông cứng thân thể căn bản không phát huy ra nguyên bản một hai phần mười sức chiến đấu lục minh cẩn thận đem thân thể tại vách núi cắt đá bên trong di động nhẹ nhóm đem trong sơn động hai cái tạp la kiếm thủ mật ngữ nhận được trong hai lúc này mới càng thêm rõ ràng biết rõ tạp la kiếm thủ là thế nào bắt được câu dương lạc đám người cũng là hiểu được ôn hỏa mục lớn nhỏ cũng là quyết định có thể cung cấp nhiệt độ không giống giống như là muốn khiến đông cứng âu dương lạc đám người khôi phục sức chiến đấu hành động ít nhất cũng phải làm mấy khối tạp la kiếm thủ trên người mang theo loại kia lớn nhỏ ôn hỏa mục lục minh cũng không chuẩn bị trực tiếp hiện t h ầ n hắn còn đang chờ đợi tốt nhất cứu người và đánh lén thời cơ tạp la kiếm thủ nhóm thiết định kế hoạch cũng là chấp hành vô cùng nhanh ngoại trừ âu dương lạc ở ngoài lại có hai cái vận khí không tốt tù binh kiếm thủ bị tuyển chọn làm làm mùi dụ trong tay cũng đều là phát ra một khối nhỏ ôn hỏa mục mỗi người phía sau may một cái tạp la kiếm thủ trước tiên ra khỏi sân đậu còn lại mười mấy cái tạp la kiếm thủ lại là để lại hai cái kiếm vương t r ố n g coi vật tư cùng tù binh còn lại kiếm thủ mỗi người mang lên hai ba cái lưu hoa quả cùng đi ra ngoài cách đó không xa một cái danh t u n g lũng bên trong bắt đầu làm m á i p h ụ lục minh nhận biết một mực rơi và âu dương lạc cùng lãnh kiếm mấy người trên người nếu như nhìn thấy tình huống không đúng hắn dù như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua những ngày tổng cộng lịch sinh tử đồng bạn không đến bao lâu lục minh nhận ra được âu dương lạc tham lang kiếm y tại gò núi một cái hướng khác bạo phát lên bắt đầu rồi ánh mắt của lục minh khánh đ t h một chuyến vẻ mặt thể vải tù binh liền ngồi xổm ở ngoài động một lùm thảm thực vật bên trong đông run dày lục minh đang đợi cơ hội chờ đợi vô cốt long hoàng tiến vào tạp la kiếm thủ cạm t bẫy thời cơ chỉ có bên kia tạp la kiếm thủ đều lâm vào đối phó vô cốt long hoàng chiến đấu hắn bên này mới sẽ ra sức một đòn nhanh chóng giải quyết hết bảo vệ sơn động hai cái tạp la kiếm vương lại nắm chặt thời gian đi cứu trợ bên hướng kia rơi vào nguy hiểm âu dương lạc cũng không lâu lắm vây quanh ở gò núi lân cận vô cốt long hoàng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét nhìn dáng dấp âu dương lạc cùng cái khác hai cái mồi nhử đã thành công đưa tới vô cốt long hoàng chú ý đem gò núi phụ cận vô cốt long toàn bộ gây náo loạn lên tại vô cốt long hoàng trong tiếng h ô vô cốt long phân ba làn sóng cơn lũ côn trùng hướng về phương hướng khác nhau truy kích mở ra dưới ánh trăng đột nhiên một lùn ánh kiếm t r a n qua vô cốt long hoàng bị một cái tại cơn lũ côn trùng tản ra sau t i ề m gần tạp la kiếm thủ đánh lén đất thủ một đạo kiếm khí hung hăng đánh vào trên người nó đem vô cốt long hoàng to lớn thân thể cũng là h à n h rung động mấy lần vô cốt long hoàng không nghĩ tới còn có người dám như vậy khiêu khích nó uy nghiêm màu máu lỗ sâu đục trực tiếp nhìn chăm chú chuẩn bay vào thâm l â m cái kia tạp la kiếm thủ gầm nhẹ một tiếng thân thể trực tiếp lửa xuyên vào mặt đất trên đất mang ra một đường danh thật sâu khe nhanh chóng hướng về trong rừng r ậ m nhanh xông tới đổi hồi lâu vô cốt long hoàng đột phát hiện nguyên bản một mực tại nó trước người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đáng ghét bóng người đột nhiên dừng lại liền đ ứng ở bầy sâu đã từng hủy diệt nửa mặt trong rừng rậm trên đất bầy sâu bỏ qua ngàn r ã n h vạn khe còn ấn trên đất vô cốt long hoàng không rõ ràng trong mắt cái này con vật nhỏ vì sao lại đột nhiên dừng lại nói chung nó chính bản năng mở ra miệng rộng chuẩn bị đem trước người cách đó không x a tạp la kiếm thủ một cái nuốt lấy thời điểm bốn phía trong rừng rậm đột nhiên bay ra liên tiếp màu sắc rực rỡ trái cây tất cả đều nện ở nó nâng lên nửa trên khuôn mặt dồn rập đổ nát vô cốt long hoàng thế mới biết chính mình chúng mai theo bản năng liền muốn căng lại thân thể nhưng là lưu hỏa quả một khi nổ tung trong nháy mắt liền bắn ra m ả n g lớn lửa đốt sáng sôi acid ăn mòn nước hoa quả giống như một mảnh cỡ nhỏ lưu tinh hỏa vũ như thế rơi vào trên người của vô cốt long hoàng phát ra một trận tiêu đốt ăn mòn t i ế n g vang lại trực tiếp đem trên người nó d à y xác ăn mòn m ả n g lớn một ít cường toan lưu hỏa tại gặp phải trùng trong cơ thể thể dịch sau càng giống là liệt hỏa gặp dầu như thế rừng rực bắt đầu cháy rừng rực giống như là trời sinh khắc chế vô cốt long tiên địch thảm thực vật như thế trong lúc nhất thời đem trên người tổn thương sắp non nửa vô cốt long hoàng ép co lại ở trên mặt đất. Động thủ, mai phục tại chung quanh tạp la kiếm thủ nhìn thấy lưu hỏa quả hoàn toàn có hiệu lực đỉnh cao kiếm thánh đi đầu lao ra trường kiếm trong tay chứa đầy kiếm khí vẽ ra trên không trung một đạo màu máu kiếm khí tinh chuẩn vô cùng o a n h chém ở vô cốt long hoàng vết thương trên người bên trên lại là mang ra một trận vô cốt long hoàng gào thét cùng huyết lục nổ tan đem nửa nằm dưới thân thể hố đất bên trong vô cốt long hoàng nổ đến càng hãm sâu hơn đã đến mặt đất trở xuống còn lại tạp la kiếm thủ cũng đều là tùy thời từ bốn phương tám hướng vận ra từng đôi ánh mắt cùng vùng da kiếm khí đều là tràn ngập một luồng đặc biệt kiếm ý mũi kiếm sở hướng. cựu như cùng đỉnh cao kiếm thánh bình thường quyết trí tiến lên có địch thì không có ta vẹn vẹn hơn mười cá nhân theo sát đỉnh cao kiếm thánh đồng thời tiến công lại phảng phất mang ra thiên quân vạn mã bình thường mạnh mẽ thế tiến công trên mặt đất hố đất chỉ một thoáng đã bị từng đạo từng đạo kiếm khí nổ càng sâu càng lớn vô cốt long hoàng thân thể sâu sắc h ẳ m tại đất trong hầm nhận được vòng thứ nhất á p chế sau giống như là bung tha cho phản kháng như vậy tùy ý toàn lực công kích tạp la kiếm thủ không ngừng mở rộng nó vết thương trên người tạp la kiếm thủ phát hiện vô cốt long hoàng không hiểu không có phản kích càng là nắm lấy cơ hội toàn lực công kích kiếm khí t t i ể u như cùng vật lộn sống m á i như thế không có lưu lại cho mình bất kỳ dữ lực toàn tâm toàn ý đem toàn thân tinh lực đều đầu nhập vào tiến công bên trong đây chính là tạp la kiếm giới kiếm đạo sao t i ể u như cùng chiến trường b ạ y trận chỉ bằng một cổ khí thế tàn nhẫn quả cảm theo đuổi lôi kéo khắp nơi thiết huyết xử lý lục minh thần thức lúc này cũng là từ bên này trong vây công nhanh chóng thu v ề trong đầu bản năng đem cảm ứ n g được tạp la kiếm thủ kiếm ý theo bản năng thể nộ g một cái trong đầu tại kết hợp được tôn thừa kiếm đối tạp la kiếm giới kiếm thủ giới thiệu đối tạp la kiếm thủ chấp nhất kiếm ý có một cái trực quan nhận thức chỉ là hắn tạ i thu hồi toàn bộ thần thức thời điểm trong đầu cũng là tránh qua vô cốt long hoàng bị oanh được trôn sâu ở dưới mặt đất hình ảnh khoe miệng không khỏi hơi d ư ơ n g lên tuy rằng tạp la kiếm thủ kiếm pháp giỏi về tấn công tới liền dùng sắc bén nhất kiếm chiêu toàn lực gáp chế địch thủ một kiếm nhanh hơn một kiếm kiếm ý tầng tầng đ ư ợ c ra về mặt khí thế đồng thời nghiền ép đối thủ tâm thần nhưng là vô cốt long hoàng cũng không phải người thường hà một con hung thú nhận được công kích thời điểm không có lựa chọn phản kích n à y chính là nói do nó đang đợi cơ hội phản kích lục minh ý nghĩ vừa mới chuyển tới đây toàn bộ gò núi p ụ cận mặt đất chính là hết sức r u lên tạp i ể u như c la kiếm thủ ế nhóm lúc này mới phát hiện bọn hắn vây công hố đất bên trong tuy rằng còn giữ một đầu thật dài trung thân bị bọn hắn kiếm khi đánh chém bên trong vết thương chấm chất nhưng là rào hoạt vô cốt long hoàng hoàn toàn đùa bỡn bọn hắn lại dùng như vậy một loại kim thiền thoát sắc phương pháp xử lý xoay người đánh lén tạp la đỉnh cao kiếm thánh kiếm ý quyết chí tiến lên cho nên đối với thân thể lân cận phòng ngự nhược tới cực điểm đang đối mặt lên vô cốt long hoàng đánh lén thời điểm lục minh phát hiện cái này tạp la kiếm thánh lại hoàn toàn từ bỏ sử dụng kiếm pháp tiến hành phòng ngự mà là kiếm khí kéo thân hình chân đạp kiếm hình chân khí trên không trung né tránh sai một ly từ vô cốt long hoàng chặt chẽ răng miệng lớn dưới chạy thoát chỉ là tại đỉnh cao kiếm thánh phụ cận một cái tạp la kiếm vương hơi động tốc độ vẫn là quá chậm bị đồng dạng nắm giữ tương tự đỉnh cao kiếm thánh cảnh giới vô cốt long hoàng cắn một cái trong cả người chỉ để lại rít lên một tiếng đã bị nguyên lành nuốt vào bị c u ố n vào răng nhọn huyết nhục trong nháy mắt đã bị xoắn m à i thành một đoàn m ả n h vỡ vô cốt long hoàng lỗ sâu đục đột nhiên hiện ra một đoàn màu đỏ tươi v ầ n g sáng tại c ắ n nuốt tạp la kiếm giới mai phục một cái kiếm vương bị sau nó trên người không ít vết thương lại nhanh chóng ngừng chảy máu một tầng màng thịt dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chữa trị lên thân thể của nó vô số giáp sắc cùng huyết nhục kẽ hở bên trong phân bố da cháy nhầy cũng là rất nhiều phân bố đi ra tại chữa trị vết thương màng thịt lên cũng là sinh ra một tầng mới mẻ trùng xác ngoại trừ bánh quế cùng màu xác nhạt méo một ít ở ngoài cùng nguyên bản trùng xác hình thức không khác nhau chút nào. bất quá loại này quỷ dị nhanh chóng tốc độ khôi phục vẫn là chỉ rằng có không tới hai cái thời gian hô hấp to lớn trùng đầu lại là chuyển hướng về phía tạm thời phân tán bốn phía tạp la kiếm thủ đỏ bừng lỗ sâu đục tựa hồ bất mãn chỉ nuốt lấy một cái thân thể mang tới khôi phục đem giữa trường hết thể tạp la kiếm thủ dáng dấp đều sâu sắc khắc sâu vào trùng trong đầu đáng chết cái này đại trùng tử thực sự là rào hoạt lại còn sẽ từ dưới đất đánh lén lưu trong sơn động trông coi vật tư ba lô cùng tù binh một cái tạp la tam phong kiếm vương giận g ữ lầu bầu một câu một cái khác ngũ phong tạp la kiếm vương cũng là neo h cặp mắt lại chăm chú ngắm nhìn tạp la kiếm thủ cùng vô cốt long hoàng chém giết c h i ế n cuộc ra nói may mà ta nhòm có được tin tức không sai nó cũng bị lưu hỏa quả thương tổn tới sắc ngoài nếu là không có những k á i ăn mòn giáp sắc vết thương lời nói cái này vô cốt long hoàng nhất định sẽ khó đối phó hơn chương năm trăm linh bảy giải thoát không sai m ở miệng trước tam phong kiếm vương trông thấy vô cốt long hoàng tại cắn nuốt một cái tạp la kiếm vương sau thương thế trên người chỉ là khôi phục một điểm nhỏ lúc này mới có chút y i n tâm bất qua ánh mắt đảo qua chính ngồi sổm tại chính phía trước bọn hắn trong bụi cỏ một đám tù binh không khỏi lại là m ộ Tang luồng tà khí dâng lên, là lệ Nếu dâng mắng nhỏ một tiếng, phi. Nếu không ngươi những nô lệ này, g tà một khí phi. phải đại i các ta c ũ là muốn đi đối đi phong ó vô cốt l hoảng, liền ngươi, bên là bởi vì các kiếm a c h i n không phần đấu đều không có phần của ta. a t phong kiếm vương càng nói càng cảm thấy trong lòng sinh khí ngầm đầu nhìn lên trước người mấy cái tù binh kết quả tất cả đều cúi đầu t h ấ p xuống căn bản không có nghe hắn nói cái gì bộ dáng hắn không khỏi bị kích thích trong đầu b ố c h ỏ a nhấc chân liền chuẩn bị đi đạp mấy đá bị đông cứng đến không cách nào hoàn thủ tù binh chỉ là đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện mấy cái tù binh đột nhiên trận to mắt nhìn hướng phương hướng của mình một mặt thần sắc kinh ngạc tam phong kiếm vương lấy vì những tù binh này sợ hắn đắc ý hơi ngửa đầu n h ư ớ n g mày lông nói ra hắc sợ chưa đáng tiếc đã chậm đại gia ta nhưng là muốn hảo hảo để cho các ngươi lâu một chút chi nhớ hả chìm trong tiếng cười tam phong kiếm vương lô thai đột nhiên động một cái bén nhạy bắt l ấ y phía sau vang lên một tiếng hết sức xé rách giấy bịa tiếng vang là địch tấn công từng cái kiếm thủ tại dùng kiếm sau tất nhiên trải qua thấy máu quá trình sử dụng kiếm lâu đối đủ loại huyết khí mùi vị đều là cực kỳ quen thu này cô huyết dịch vị đạo đến từ phía sau mình kể vai chiến đấu kiếm thủ tam phong kiếm vương m ú i khẽ nhúc ních rõ ràng ngửi được một tia mới mẹ huyết khí tuy rằng này cô huyết khí cực nhanh bị hàn khí lật út che giấu m g i vẫn không có tránh được hắn nhạy cảm phản ứng t ậ p la kiếm vương lập tức rút kiếm xoay người tập trung tinh thần đem trên người kiếm ý tàn ra nỗ lực tại xoay người trong nháy mắt liền tìm đến địch thủ hắn rõ ràng sau lưng đồng đội thực lực muốn cao hơn hắn hai cảnh tuy nhiên lại tại giấu ở trong bóng tối địch thủ đánh lén bên trong một cái bị thương điều này nói rõ lai giả bất thiện hắn nhất định phải đem hết toàn lực làm t có thể là nhất truyền thân hắn liền gặp được phía sau ngũ phong kiếm vương đã trợn mắt lên chết không thể chết lại một thanh đoàn kiếm chỉ có cánh tay nhỏ trường đoàn kiếm từ chính diện đâm xuyên qua cổ họng của hắn đem hắn gắt gao đóng ở cửa động một bên trên vách núi đá máu tươi từ cổ họng của hắn điên cuồng tuôn ra đem hắn trước người sau người vách núi đều là phun nhuộm một mảnh đỏ tươi có thể là địch nhân ở đâu tam phong trong lòng của kiếm vương một trận phát l ệ n h hắn xoay người sau cửa sơn động hướng vào phía trong hơn mười trượng phạm vi cũng có thể nhìn đến rõ, rõ ràng, ràng. hắn hoàn toàn không có phát hiện đánh lén giết chết ngũ phong kiếm vương kẻ địch là từ đâu tiến hành đánh lén hắn không khỏi được đưa ánh mắt hướng về sơn động càng sâu địa phương liếc mắt một cái nghĩ thầm hay là tốc độ của địch nhân nhanh vô cùng chỉ là mình một cái xoay người trong n g á y mắt liên có thể vượt qua hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách lần nữa tiến vào trong sơn động ẩn nút tốt thân hình có thể là trước kia hắn và còn lại tạp la kiếm thủ đều là tự mình đem trong sơn động kiểm tra rồi một lần bên trong căn bản không có cái gì ám h u y ệ t cho nên nếu là có một người lớn sống sờ sờ lời nói làm sao có thể tại dưới mắt của bọn họ bỏ qua không có bị người phát hiện Giang p hắn o n ánh g m t của kiếm v ư ơ g năng từ đã chết thấu ngũ phong trên người của kiếm vương thu hồi, đánh bạo đến gần động. đứng công theo từ chết thấu trên thu Tựa chật hẹp một chút vị trí, thấy tiến hồi, đánh hồ hẹp khiến cho hắn cảm thấy tiến có thể bạo bản cảm đến sân nơi này đã của cửa cái có kiếm rồi mới vị ở là u i sinh tiêu giác có có cảm thể thủ, trong lòng có thể sinh ra một ra o lòng an nghĩ Hắn n là ra âm thanh nhắc nhở bên kia đang tại phục kích vô cốt long hoàng các đồng đội phát ra nhắc nhở nhưng là cuối cùng vẫn là đẻ xuống cái ý niệm này dù sao gò núi chu vi còn tràn đầy vô cốt long đang rú tẩu nếu như đưa tới một nhóm trùng sắc cứng cỏi khó phá cự trùng lời nói tuyệt đối cái được không đủ bù đắp cái mất chậm rãi đi tới cửa sân động tam phong kiếm vương hoàn toàn không có đối với bên người thi thể phương hướng tiến hành p h ò n g bị ngũ phong kiếm vương là bị chính diện đâm tới một thanh đ o ạ n kiếm đinh phái hết hầu bây giờ còn bị đ o ạ n kiếm đóng ở trên tường cho nên hắn cũng là lơ là sơ s u ấ t không có chú ý tới tại cổ thi thể này sau lưng trên vách núi nhưng là hay là tại hắn sơ s u ấ t trên vị trí này lục minh thân thể nửa bộ p h ầ n trước đã từ vách núi bên trong vô thanh vô tức đột lộ ra dựa vào bóng đèn thi thể che chắn khác một thanh trường kiếm chính chậm rãi từ vách núi từ t ư n g kia một chậm ra đến nhắm thẳng vào tam phong kiếm vương cổ học là một m cái sát thủ hợp cách lục minh tuy rằng trong lòng cực kỳ lo lắng âu dương hạ o an uy nhưng là sơn động bên này hai cái tạp la kiếm vương nếu là không có thể nhanh lên một chút giải quyết hết lời nói cựu không thể được đến có thể tại đêm rét tác chiến ôn hỏa m ộ t cho nên hắn đệ xuống trong lòng nôn nóng nhanh chóng tinh vi có thứ tự thi hành trong lòng hắn dự mưu tốt kế hoạch cựu như cùng khí giới bên trong tinh vi bánh răng như thế chuyển động vừa mới đánh lén lục minh cũng là từ trong vách núi chậm rãi hiện thân phát hiện tạp la hai cái lưu lại phòng giữ kiếm vương đều là tầm mắt hướng ra phía ngoài liền quyết đoán đ ộ thủ từ phía sau lưng chợ tay đâm thủ c ũ n lục minh thậm chí đều có thể cảm nhận được cái này tạp la kiếm thủ trên người màu máu kiếm khí từ trước người mấy tấc đảo qua nhưng là vẫn là nhiều tính tâm ẩn nút một hai cái thời gian hô hấp đợi tam phong kiếm vương tinh thần toàn bộ tập trung đến sơn động nơi càng sâu thời điểm mới đột nhiên ra tay đánh lén lúc này lãnh kiếm cùng trắc lực cách đồ đã phát hiện lục minh tung tích tại gợi ý nam cung hoa kiện một lúc sau ba người họ là cố nén trong lòng kích động tựa đ ầ u t h ấ p xuống chỉ lo tạp la tam phong kiếm vương tử trên người bọn họ phát hiện cái gì còn lại bị bắt tù binh các kiếm thủ cũng đều không phải người ngu tại mới đầu ngạc nhiên sau cũng đều là đẻ t h ấ p đầu cẩn thận che thần sắc của mình đang hằng o ngồi s ồ m ở bụi cỏ ở trong phức hữu tâm tính vô tâm lục minh cảnh giới càng là cao hơn nhiều lưu lại thủ vệ hai cái tạp la kiếm thủ hết thể cử a động bọn tù binh đều là mắt thấy một cái toàn thân bụi đất hình người từ vách núi bên trong lắc mình đi ra cầm trong tay lợi kiếm lại là một kiếm nước cổ trực tiếp đem đầy mắt n g h i hoặc vẫn không biết lục mình tiềm phục tại nơi nào đánh lén tam phong kiếm vương cổ đâm chúng kiếm khí xoay một cái sẽ đem người sinh cơ đoạn tuyệt mười mấy cái kiếm thủ tù binh lúc này đều là trước tiên trước sau sau phát hiện cửa sơn động dị biến một đám người nhìn thấy tam phong kiếm vương cổ họng phi huyết sinh cơ chết hết hầu như tất cả mọi người đều hướng về sơn động bên này liền chạy mang bò vào tới trắc lực cách đồ tuy rằng bị đông cứng lợi hại nhưng là một thân và v nhìn thấy lục minh đánh lén đ ắ t thủ hai tay trực tiếp đem l á n h kiếm cùng nam cung hoa kiện một tay một cái c ạ n lên như là một đầu gấu xám như thế giành chiếc vọt vào bên trong hang núi lục minh ngươi làm sao sẽ đến rồi nơi này cũng còn tốt ngươi vừa vặn ở phụ cận đây nếu không ta nhất định sẽ bị những tạp la đó người trước hết làm thịt a n tươi chắc lực cách đồ tiến vào s â n động liền đem l á n h kiếm cùng nam cung hoa kiện hướng về trên mặt đất ném đi đối với lục minh hương phần nói bất quá hắn vừa nói tay chân lại là không ngừng lại cũng không cần lục minh dặn dò thân thể to lớn trực tiếp chạy tới tạp la kiếm thủ lưu lại một đống vật tư nơi đó vừa xoay người liền đem hơn nửa đoạn sơn động thông lộ xanh xanh cả lên thuận tay đem trường kiếm của hắn nắm ở trong tay lại là đem lanh kiếm cùng nam cung hoa kiện hai người trường kiếm ném đến tận trong tay hai người cứ như vậy lục minh đứng ở cửa động hai cỗ tạp la kiếm thủ bên cạnh thi thể trong sơn động có chắc lực cách đồ cùng lanh kiếm nam cung hoa kiện ba người cầm kiếm bảo vệ sau đó muốn muốn tiến đến sơn động tù binh kiếm thủ đều là theo bản năng dừng bước bọn họ đều là không nghĩ tới lục minh sẽ cùng chắc lực cách đồ ba người quen biết một đám người đều là ở trong lòng bản năng cục cục lên không biết lục minh chính đánh tan huyết châu hai thanh lợi kiếm có thể hay không lại chỉ đến trên người bọn họ bên trong hang núi ấm áp như xuân nhưng là bên ngoài sơn động lại nghiêm khắc lạnh giá trong lúc nhất thời trong hang núi bên ngoài hai nhóm người đều là chìm yên tĩnh lại lục minh đem một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm xóa đi vết máu sau thu kiếm vào vỏ lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở cửa động chậm chạp không dám vào tới các kiếm thủ một đám người nhìn cách không ít chịu đến tạp la kiếm thủ làm đục mỗi một cái đều là đông ra rẻ hiện ra thanh thân thể run cùng run cầm cập như thế lục minh suy nghĩ một chút xoay người sử dụng kiếm sao đẩy ra rồi một cái tạp la kiếm thủ ở lại chỗ này bỏ hành lý hắn trước đó nhìn thấy tạp la kiếm thủ mấy cái trong bọc hành lý đều vác ôn h ỏ a mục này chỉ là bọn hắn thường xuyên n h ấ t mở ra một cái túi mở ra xem bên trong quả nhiên tồn phóng mấy cây cánh tay nhỏ độ lớn ôn h ỏ a mục trực tiếp dẫn tới trong hang núi người bên ngoài đều là ánh mắt sáng ngời lục minh đầu tiên là từ bên trong lấy ra ba cái ôn h ỏ a mục giao cho c h ắ c lực cách đồ ba người một người một cái truyền âm nói cho bọn họ biết nhanh lên một chút khôi phục công lực sau đó lục minh đem một cái ôn h ỏ a mục mang ở trên người lại từ giữa mặt lấy ra cuối cùng một cái ôn hòa mục liếp mắt nhìn sơn động cửa vào chính trơ mắt nhìn trong tay hắm hơi nhấc ngón tay ngưng lên kiếm khí hóa thành sắc bén mũi kiếm trực tiếp đem cây này ôn hỏa mộc liên tiếp cắt thành mười mấy cái hai ngón độ lớn phiến gỗ kiếm khí một dẫn sẽ đem chút ôn hỏa một mảnh quang h ư ơ n g c ử a sơn động một đám kiếm thủ phương hướng dẫn tới một đám nhân mã lên luôn g c u n g tay chân tiếp nhận phiến gỗ từng cái người lại ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của lục minh đều cũng có chút khó có thể tin bọn họ đều là từng thấy tạp la kiếm thủ nhóm đối với mấy cái này có thể chống cự đem rét ôn hỏa mộc có bao nhiêu quý giá sau khi bị tóm Bọn binh buổi bị họ nhóm cũng phân hai chỉ một tù tối cái là đặc ã đến đốt đạt được đ phiến nửa con ngón lớn nhỏ Bọn nhưng không vọng minh trong như vậy tài nguyên. tay xa tay cho có lục thôi. tới thể từ tài gỗ giờ giá bây hy vậy họ vời mà quý biệt là lục minh chỉ là cố ý mở ra một cái bao để cho bọn họ nhìn thấy bên trong chỉ chứa mấy cây cánh tay nhỏ thua ôn hỏa một m à t h ô i điều này có thể không để cho bọn họ theo bản năng cảm thán lục minh rộng lượng các ngươi đi thôi cách nơi này càng xa càng tốt dù sao chúng ta đều là cùng đi tự một địa phương ta không thể không quản lục minh nhìn một đám vẻ mặt kinh ngạc kiếm thủ trì hoan âm thanh nói nơi này sơn động tuyệt đối không thể tại lưu người các người tốt nhất phân tán ra đi đám k i u tạp la kiếm thủ lúc nào cũng có thể đi săn bắt trở về nếu như tụ tập cùng một chỗ làm không cẩn thận còn có thể bị bọn hắn bắt được nói xong những n à y lục minh cũng mặc kệ những người này có phản ứng gì trực tiếp ngồi sổn người xuống tại hai cái trên người của tạp la kiếm thủ phiên tra đáng tiếc không có tìm được hắn mong muốn kiếm gãy hắn cẩn thận tìm kiếm còn lại mấy cái bao vây kết quả bên trong ngoại trừ ôn hỏa mục ở ngoài chính là một ít uống nước và thức ăn cũng là không có kiếm gãy hình bóng lục minh hơi suy nghĩ nghĩ đến người của tạp la kiếm giới phát hiện kiếm gây bên trong có chút bí mật tự nhiên cũng sẽ bị người thực lực mạnh nhất mang theo cho nên phải là ở cái này đỉnh cao trên người của kiếm thánh thân là một đám tạp la kiếm thủ bên trong mạnh nhất kiếm thủ kiếm gây nhất định ở trong tay của h ắ n lục minh ngay lập tức đem tầm mắt hướng về bên ngoài sơn động liếc mắt một cái kiếm ý xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại trong tầm mắt ảnh sức rừng rậm trực tiếp rơi vào đang cùng vô cốt long hoàng chém giết tạp la đỉnh cao trên người của kiếm thánh lúc này chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn tựa hồ là bởi những n à y tạp la kiếm thủ vừa bắt đầu lợi dụng lưu hỏa quả đánh lén đ ấ t thủ cho nên bọn hắn khinh thường bị vô cốt long hoàng liên tiếp đánh lén nuốt lấy hai cái kiếm vương cảnh giới kiếm thủ kết quả mới phát hiện vô cốt long hoàng lại có như vậy một loại quỷ dị năng lực hồi phục chỉ cần cắn nuốt mất nắm giữ kiếm ý huyết n ụ c liền có thể nhanh chóng khôi phục thể năng cùng thương thế như vậy phát hiện để tạp la kiếm thủ nhóm trong lúc nhất thời cũng không dám manh động một đám kiếm vương cảnh giới kiếm thủ đều là không thể làm gì khác hơn là nơi tại bên ngoài đi khắp đánh lén công kích chủ lực tất cả đều đã rơi vào đỉnh cao kiếm thánh cùng mấy cái kiếm thánh cấp bậc kiếm thủ trên người. cơ hội tốt bất kể là vô cốt long hoàng long tâm cùng kiếm gãy đều là đồ tốt nếu như kế hoạch thỏa đáng lời nói không hẳn không thể lấy ít thắng nhiều khiến những này tạp la kiếm thủ thất bại tan tác mà quay trở về lục minh tại trong đầu nhanh chóng lẩn quẩn kế hoạch kế tiếp mà sơn động cửa ra vào một chuyến kiếm thủ tại được rồi ôn hỏa một sau đều là mau chóng khôi phục thực lực bản thân bất quá bọn hắn bên trong thực lực cao nhất cũng bất quá là một cái nửa bước kiếm hảo nhìn dáng dấp muốn nói lại thôi muốn cùng lục minh nói cái gì lại không xác định lục minh nhìn như rộng lượng sẽ không phải chỉ là lòng dạ độc á c muốn lợi dụng hắn nhóm cho nên ở trong lòng vùng đoàn người cũng không nói thêm cái gì dồn dập hướng về bốn phía tiềm tàn g mát xa xa rời đi hang núi này lục minh thấy nhàn tản đám người rời đi liền cùng c h ắ c lực cách đồ ba người nhanh chóng thu thập một chút bao vây đem vật tư tập trung vào mấy cái trong túi ra cuối cùng mỗi người lại là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đem mấy cây ôn hỏa một c ắ t ra trang bị đến thân thể các nơi dùng kiếm khí trợ giúp ba người khôi phục nhanh chóng thực lực lúc này mới độc thân đứng ở cửa đậu đám người kia không biết còn có thể cùng con quái vật kia đánh tới bao lâu chúng ta trước đi tìm trở về âu dương hạo sau đó lại bàn bạc kỹ cảng nhìn xem làm sao có thể giành được con kia vô cốt long hoàng trên người thứ tốt sau đó thuận tay h ả o h ả o giáo hấn những này tạp la kiếm thủ dừng lại Tốt. bọn họ lại dám đem ta con này trên thảo nguyên hùng ưng cho rằng cả người lẫn vật đối xử chờ một lát ta nhất định sẽ h ả o h ả o giáo hấn bọn họ một trận trắc lực cách đổ một v ô ngực trong tay làm bộ vung vẩy mấy lần cự kiếm lãnh kiếm không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nam cung hoa kiện cũng là chỉ có một câu cẩn thận mọi người kiểm tra một chút trên người trang bị l ư n g đeo một ít trọng yếu vật tư do lục minh đi đầu đều là nhanh chóng đi ra sân động đem thân thể ẩn thân ở rừng rậm trong màn đêm lục minh tại âu dương lạc lúc rời đi liền lạc nhiên không tiếng động đem một tia kiếm khí tránh đi tạp la kiếm thủ nhóm nhận biết bám vào trên người của âu dương lạc cho nên hắn tại rừng rậm tràn đầy sương sương mù trên mặt đất cấp tốc chạy thời điểm mỗi thời mỗi khắc đều tại tinh chuẩn hiệu đính truy tìm phương hướng rất nhanh liền phát hiện một đám đang đem rừng rậm mặt đất hung hăng cày ra từng cái từng cái sâu sắc khe vô cốt long quần còn có đang tại vô cốt long quần phía trước nhanh chóng chạy trốn âu dương lạc có thể thấy được âu dương lạc chịu đến hàn khí áp ch một thân thực lực đều bị áp chế tới được đỉnh phong đại kiếm sư cảnh giới cùng tầm thường vô cốt long liền có kiếm hào cảnh giới thực lực so với càng ngày càng ở vào hạ phong tuy rằng hắn nghĩ tất cả biện pháp đi tránh khỏi bầy sâu nhưng vẫn là bị vô cốt long quần càng đổi u càng gần mà cái kia đỉnh cao kiếm vương cảnh giới tạp la kiếm thủ chính tại bên ngoài một con xanh n h ạ t trên nhánh cây rất xa giám thị âu dương lạc hành động hắn đang chở bên kia vây công vô cốt long hoàng đồng đội tin tức nếu là bên kia không có đ ể kỳ chiến đấu kết thúc hắn tại âu dương lạc bị vô cốt long quần xé nát sau liền sẽ tiếp nhận giống nhau nhiệm vụ b ấ tạp quả hắn l la kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, hướng hướng kiếm vương chỉ là một mắt liền nhìn ra mập mạp là bọn hắn tạm giam tại ngoài sơn động tù binh một trong lại nhìn mập kiếm thủ linh hoạt thân thủ trên người tuyệt đối mang theo ôn hỏa mục này làm cho hắn trong lúc nhất thời thực sự không nghĩ ra sơn động bên kia đến tột cùng xảy ra cái gì thần thức giữa nhất thời bị nháy mắt ý bên ngoài nghi ngờ tâm tình chiếm cứ chủ đạo liên ở hắn thần thức xuất hiện sơ sót một cái trong đó k e hở bên trong liên ở hắn đặt chân dưới nhánh cây phương một đạo ảm ảm ánh kiếm đột nhiên bắn ra phảng phất một con rắn độc trong nháy mắt từ trên thân cây xoay quanh mà lên cắn một cái chúng rồi tạp la kiếm thủ sau lưng lập l ò ư u ám h à n mang ngôi kiếm trực tiếp xuyên thấu ngực của hắn cho đến lúc này tạp la cái này đỉnh cao kiếm vương mới phát hiện mình bị người đánh trộm thành công. khi rằng tâm mạch bị kiếm khí trong nháy mắt quá yêu n h i n g u ồ n ngang có thể hắn vẫn là nỗ lực điều tập toàn thân kiếm khí tụ thành một kích cuối cùng tay phải kiếm chỉ trực tiếp dẫn dắt kiếm khí bắn về phía phía sau hắn màu máu kiếm khí bắn mạnh trên không trung mang ra một tiếng phản phất đâm thủng giấy bịa nổ tung tiếng vang trong chớp mắt liền bắn tới người đánh lén mi tâm phản ứng coi như không tệ những này kiếm khí ta liền không khách khí thu rồi l ra ra. tay trái đâm thủng tạp la kiếm thủ hữu ảm đoàn kiếm vừa thu lại tay phải cũng là trực tiếp nên hướng này nhắm thẳng vào hắn mi tâm một cái kiếm chỉ ngón tay mô phỏng thành n h ữ n g chảo giống như sắc bén kiếm chỉ năm ngón tay vồ lấy trực tiếp đem tạp la kiếm thủ nỗ lực bắn ra cuối cùng một đạo kiếm khí ở trong tay b ó c nát đem bên trong đặc thù sắt lục kiếm ý thu nhập trong thân thể sau đó cũng là thuận thế bắt được t r ư ớ c người đ ỉ n h c a o kiếm vương cổ tay bắc minh chân khí nhất thời đem t r o người n g hắn kiếm khí hết sức thu nạp đi ra nhanh chóng ở trong tay của hắn hình thành một luồng c h e kín màu máu mịt mở khối không khí lục minh cẩn thận liếc mắt nhìn trong tay ngưng tụ màu máu kiếm khí ẩn chứa trong đó tạp la kiếm thủ năng lực đánh giết kiếm ý từ đó có thể để cho đây chính là tạp la kiếm r ơ i quyết chí tiến lên có địch thì không có ta toàn bộ công kiếm ý sao quả nhiên từ đó có thể lĩnh lộ được một ít vật có ý tứ lục minh nhẹ giọng lầu bầu một câu ánh mắt liếc mắt nhìn tạp la kiếm thủ trên người dài nhỏ t r ư ờ n g kiếm ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại hay là mô phỏng một cái loại này kiếm ý là có thể càng tốt hơn tiến hành kế hoạch kế tiếp nữa nha lục minh ở trong lòng cân nhắc sau trực tiếp đem này cố lăng lực kiếm khí thôn vệ tiêu hóa lên bàn tay bung lỏng lấy ra bị tạp la kiếm thủ cải ở ngực ôn hòa mục mắt thấy từ trên n h ữ n cây rơi xuống thân thể trên không trung liền hóa thành một cái tựa、băng. tại hết sức rơi trên mặt đất thời điểm bị ném nát tan lúc này nam cung hoa kiện tay trái cầm kiếm từ nơi không xa trong rừng cây hiện lộ thân hình thấp giọng truyền âm lại đây lục minh chắc lực cách đ ổ dẫn ra vô cốt long quần l ã n h kiếm cũng mang được rồi ôn hỏa m ộ t đi tiếp ứng âu dương lặc rồi phía dưới chúng ta nên làm gì bên kia tạp la kiếm thánh tựa hồ chuẩn bị một chút dây dưa đến chết còn kia vô cốt long hoảng chúng ta muốn như thế nào đọc thủ lục minh một chút trầm ngâm một chút trọng yếu đồng bạn đã bị an toàn cứu ra hiện tại muốn đối phó mục tiêu chính là đang tại ngao c ó tranh nhau tạp la kiếm giới kiếm thủ cùng con hắn kia bị cô lập đâu vô cốt long hoàng rồi liếc mắt nhìn sát trời mặt trăng chính lên tới giữa không trung hiện tại hắn có đầy đủ thời gian đi kế hoạch kế tiếp hành động đặc biệt là xuất hiện ở bên người lại tụ tập được ba cái có thể giúp một tay đồng bạn bóng đêm sâu sắc vô cốt long hoàng tại trong rừng dậm tiếng gào rất xa truyền vang ra ngoài chấn động đến mức một đám tại hàn đông trong bóng đêm có thể sống sót sinh vật đều là lặng lẽ bắt đầu trốn tạp la kiếm giới vô cốt long hoàng kiếm thủ tổng cộng có mười ba người tại chủ quan giữa bị vô cốt long hoàng trực tiếp nuốt lấy hai người còn lại mười một người phân hai tổ một tổ năm người kết thành một cái sát cánh cùng bay công phòng nhất thể kiếm trận đỉnh cao kiếm thánh ở vào chính trung chỉ huy hai cái loại nhỏ kiếm trận trước sau xuất kích trong lúc nhất thời đem một lần nữa đi ra mặt đất vô cốt long hoàng đánh cho liên tục bại lui trong kiếm trận ánh kiếm lấp lóe mỗi một tổ kiếm trận gặp nạn khác một tổ liền sẽ tàn nhẫn tập kích mà lên vô cốt long hoàng được cái này mất cái khác trên người rất nhanh nhiều hơn không ít vết thương thêm vào một đám tạp la kiếm thủ đều là càng thêm cẩn thận cẩn thận phòng bị vô cốt long hoàng mỗi một lần tập kích còn có đỉnh cao kiếm thánh ở giữa phối hợp tác chiến vô cốt long hoàng vết thương trên người càng ngày càng nhiều lưu hỏa quả thiêu đốt đau xót hỏa nhất thẳng có thể tiếp xúc được vô cốt long hoàng thể dịch thiêu đến càng thêm thịnh vượng một ít từng cái tạp la kiếm thủ trên mặt đều là khó nén dần dần bay lên sắc mặt vui mừng nếu như có thể tiếp tục dưới lời nói vô cốt long hoàng sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay bọn họ đỉnh cao kiếm thánh tửa có lẽ đã tiên đoán được vô cốt long hoàng ngã xuống trên đất thế cuộc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tiếng tính trước kỹ càng ý cười chỉ là hắn nụ cười trên mặt vẫn không có hiện lên bao lâu tại cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên vang lên từng trận ấm ấm vang vọng cấp tốc chạy âm thanh. không ít tạp la kiếm thủ vẻ mặt cũng không khỏi biến đổi bọn họ thật vất vả mới bảo trì lại đối vô cốt long hoàng tuần hoàn áp chế nếu như xuất hiện cái gì bầy thú đảo loạn chiến cuộc lời nói bọn họ cố gắng trước đó rất có thể đều sắp biến thành một phần không cố gắng đỉnh cao kiếm thánh mắt nhìn xung quanh tại phát hiện tình huống chung quanh không đối với đó sau thân thể liền tạm thời thối lui ra khỏi đối vô cốt long hoàng g â y công cả người giống như một chỉ mũi tên nhọn bay vụt đã đến lân cận cao nhất trên một cây đại thụ kết quả bước chân của hắn còn chưa đứng vững lông mày chính là tàn nhẫn mà nhữ lại vô cốt long một đoàn vô cốt long quần chính đang liên cồn phá hủy cản tại trước người bọn họ rừng tây đổi u s á t một cái hoảng hốt chạy bờ kiếm thủ con con lượn lượn hướng về phục kích vô cốt long hoàng vị vào tới chương năm trăm lẻ chín vô cốt long quần là phái đi ra m g ồ i nhử sao có thể là đi theo bọn hắn kiếm thủ đi nơi nào đỉnh cao ánh mắt của kiếm thánh bên trong lộ ra một tia nghi hoặc hắn tổng cộng phái đi ra ba phương hướng m g ồ i nhử từng cái m g ồ i nhử phía sau đều là theo chân một cái đỉnh cao kiếm vương cảnh giới kiếm thủ rõ ràng đã ước định cẩn thận nếu là bên này vây công vô cốt long hoàng chiến đấu không có phát ra kết thúc tín hiệu người bên kia đang giải quyết đi mấy cái mồi nhử trở về cùng bọn họ tập hợp nhưng là bây giờ ra xuất hiện ở trong mắt hắn lại là một cái chỉ có đại kiếm sư cảnh giới mồi nhử kiếm thủ cái kia nguyên vốn hẳn nên cùng sau lưng hắn tạp la kiếm vương đi nơi nào đỉnh cao kiếm thánh chỉ là nghi ngờ trong nháy mắt hắn lập tức biết tuyệt đối không thể để cho cái này đưa tới bảy sâu người tới gần vòng vây của bọn họ cho nên trên người kiếm ý bước lên nhanh chóng đem kiếm khí chỉ hướng v ọ t vào rừng cây mồi nhử kiếm thủ chết đi đỉnh cao kiếm thánh trong t r ớ c mắt rút kiếm thu kiếm một đạo tại dưới ánh trăng ngâm đầy đỏ như màu máu vầng sáng kiếm khí hóa thành một đạo nửa cung t r ò n giống như là từ trong tay của hắn bắn ra một vòng màu máu trăng l ư ớ i liềm như vậy nửa cung t r ò n kiếm khí trực tiếp hướng ngang bay qua một rừng cây dù sao chém về phía một đám vô cốt long đổi tuổi trẻ trên người của kiếm thủ chỉ là kiếm khí phi tránh dọc theo đường đi bị kiếm khí lao đi cây cối thực có tất cả đều bị chém một kiếm hai đoạn động thủ đỉnh cao kiếm thánh đã chuẩn bị kỹ càng xoay người rời đi lại phát hiện đạo kia bị hắn kiếm khí khóa chặt bóng người đột nhiên biến mất không còn t ă n hơi làm sao đỉnh cao kiếm thánh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một đ ô n g hoa hắn lại không hề chém tới mục tiêu trái lại thẳng tắp bắn vào vô cốt long quần đem hai con vô cốt long thân thể vừa chặt đứt chảy ra một chỗ sền sệt thể dịch vùng vây mấy lần liền đứt đoạn mất sinh cơ người đi nơi nào đỉnh cao kiếm thánh còn chưa từng nhìn thấy của mình kiếm khí sẽ bị một cái đại kiếm sư tránh đi tình huống tại nguyên chỗ không khỏi lại là nhiều chiếm mất khác kết quả tại hắn tinh tế nhìn q u é t trong nhìn thấy tại trước đó tuổi trẻ ngồi nhử biến mất địa phương trên mặt đất lộ ra một cái vô cốt long chui ra chủng、đầu. hắn lúc này mới hiểu được nguyên lai、like、không phải hắn kiếm khí khóa chặt xảy ra vấn đề mà là này người trẻ tuổi đại kiếm sư quá mức không may lại trực tiếp tiến vào vô cốt long dưới đất chủ tràng nhìn dáng dấp không cần lại nghĩ cái này xui xẻo ra hỏa nhất định sẽ bị dưới đất vô cốt long xinh xinh xé nát sẽ không còn có cơ hội bỏ lên rồi nhưng là tập la kiếm thánh không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng nguyên bản hắn vung kiếm bắn ra kiếm khí nếu là hoành ở cái này tuổi trẻ mồi nhử trên người lời nói chỉ biết đem thân thể của hắn trực tiếp nổ thành huyết nát tan tuyệt đối sẽ không n ộ thương đến đuổi theo phía sau vô cốt long chỉ là vừa mới xuất hiện mục tiêu đột nhiên biến mất loại kia không thể nào đoán trước tình hình hắn cũng là không cách nào khống chế kiếm khí tại địa phương xa như vậy chuyển hướng vẫn là không miễn đưa tới vô cốt long quần chú ý đặc biệt vô cốt long quần tương đương thù dai càng l à ở trong người trời sinh hàm chứa một luồng kiếm ý như là hắn rõ ràng như vậy kiếm khí giết chết hai cái vô cốt long thi thể ở lại nguyên chỗ m ả n g lớn vô cốt long đều là bản năng nhận biết được sự tồn tại của hắn trực tiếp chọc giận bọn này đủ có mấy ngàn chỉ là vô cốt long quần dẫn tới như vậy một đám dữ tận hung thú không chút do dự liền hướng hắn bên này m á n h l i ệ n xông lại tạp la kiếm thánh thấy thế chỉ có thể hét vang một tiếng nhắc nhở phía sau đang tại vây rết vô cốt long hoàng thuộc hạ chú ý thân hình nhanh chóng bay trở về trong vòng lây đem thân thể tập trung vào nguyên bản trong kiếm trận duy trì trận thế chuẩn bị nên tiếp vô cốt long quần xung kích trái trận phải trận liên hoàn đòn đánh chỉ cần một cái kiếm trận mất n g u ệ khí khác một trận liền xoay chuyển thay đổi hiện tại vô cốt long hoàng chỉ là cốt long hoàng chỉ là cốt lời nói liền có thể đạt được vô cốt long hoàng long tâm đến lúc đó nhất định có thể tăng cao thực lực trong lúc nhất thời tập la đỉnh cao kiếm thánh cũng là chỉ kịp làm ra như vậy trước khi chiến đấu động viên hắn tốc độ tuy rằng cực nhanh nhưng là đuổi sau lưng hắn vô cốt long còn nhưng cũng là trực tiếp nghiền ép lên tầng tầng rừng cây lúc đầu vô cốt long đã xuất hiện tại bọn hắn bố trí mai phục danh thung lũng bên trong tập la kiếm thủ nhóm nhìn thấy như vậy một nhóm lớn quái thú đột nhiên vọt vào chiến trường trong thần sắc cũng đều là có chút bối rối bất quá tại dẫn đầu đỉnh cao kiếm thánh khích lệ trong tiếng cũng là hết sức bình tĩnh lại tiếp tục vận chuyển kiếm trận đối mặt với dường như cự lãng bình thường vọt tới vô cốt long quần cắn răng mạnh kháng đi tới xuất kiếm phun huyết tập la kiếm thủ thấp nhất cũng có kiếm vương thực lực thêm vào bọn hắn mỗi một người chủ tu kiếm pháp đều là mang theo quyết chí tiến lên thế tiến công tầm thường kiếm thủ không phá ra được vô cốt long sát ngoài đối với bọn họ tới nói t i ể u như cùng tầm thường ra thú như thế nhiều nhất hai kiếm liền phá tan một con trùng thể nhanh chóng giải quyết hết vọt tới trước người bọn họ vô cốt long mắt thấy từng con từng con vô cốt long thi thể tại trước người bọn họ cấp tốc co lại ở trong người ngưng tụ thành từng viên một vô cốt long tâm chỉ là vô cốt long còn thế tiến công tựu i như cùng sơn hô hải khiếu một làn sóng sát theo đó một làn sóng ngoại trừ ở vào hai cái trong kiếm trận tâm duy trì vận chuyển đỉnh cao kiếm thánh những người còn lại toàn bộ tinh lực đều tập trung tại duy trì kiếm trận vận chuyển mặt trên thậm chí ngay cả liền ở chân t r ư ớ c vô cốt long tâm đều không có thời gian kiếm lấy từng cái từng cái tinh lực cùng kiếm khí đều là tiêu hao lợi hại chỉ là trước một làn sóng mấy trăm con vô cốt long xung kích liền để không hiểm có thể thủ bốn phía gặp địch tạp la kiếm thủ nhóm cảm thấy khổ không thể tả chỉ là bọn hắn trên mặt phát khổ vẻ mặt bị tiềm phục tại cách đó không xa mấy bóng người nhìn thấy sau đều là không nhịn được dấu diếm ý mừng đem thân thể trốn đến nơi xa tạp la kiếm thủ không cảm ứng được một cái trong trùng động sau mới nhẹ giọng n ở nụ cười h ắ c h ắ c ta liền bội phục lục minh ngươi tiểu tử phương pháp xử lý chính là nhiều đem đám kia vô cốt long dẫn tới bọn hắn bên kia để cho bọn họ không nỡ bỏ thả ra trọng thương đại chủng tử cũng chỉ có thể đối phó những phiền toái này còn sâu nhỏ rồi chắc lực cách đồ ông trong n ự c có tới tầm thường tấm khiên độ rộng đại kiếm cẩn thận hóc lưng lại như mèo nhỏ béo nhỏ bé trên một bộ hạ giận bộ dáng âu dương lạc lúc này cũng là ở trên người mang lên ôn hòa muộc đem thực lực cảnh giới khôi phục bình thường thái xác định tạp la kiếm thủ triệu đến bầy sâu vây công sau lập tức đưa mắt nhìn sang lục minh sau đó phải làm sao bây giờ lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện cũng là không có phát hơn ngôn ngữ cục diện biến thành xuất hiện tại dáng giấc này chứng minh lục minh kế hoạch vẫn là chính xác hai người cũng là đang chở lục minh nói tiếp ra phía dưới kế hoạch bọn họ bị tạp la kiếm thủ tù binh sau cũng là ở trong lòng n h ẹ n thở ra một hơi cần phát tiết ra ngoài lục minh nụ cười nhạt và cười trong đầu đã qua một lần vừa mới nhìn quét đến hoàn cảnh dùng một cây côn gỗ trên đất ngoắc ngoắc vẽ vợi lên chỉ trong chốc lát t i ê u tạm gần đại cánh rừng toàn bộ vẽ ra đặc biệt đánh dấu bốn cái điểm trong đó một cái là trên người mang có hiệu quả long tâm vô cốt long hoàng một cái là tạp la đỉnh cao kiếm thánh còn lại hai điểm chính là tạp la kiếm thủ tạo thành hai cái kiếm trợ thấy bên người mấy người đều là đưa mắt rơi ở trên mặt đất lục minh đầu tiên là nhẹ điểm một cái vô cốt long hoàng nói ra tạp la kiếm thủ hiện tại toàn bộ tinh lực cũng là muốn đối phó con này vô cốt long hoàng cho nên chỉ cần bọn hắn phải kiên trì giết chết cái này đại chủng tử đạt được long tâm lời nói liền nhất định sẽ kéo dài tiêu hao hết tinh lực nếu là có người tại trước mặt bọn họ đánh g i ế t vô cốt long hoàng cướp được nó long tâm bọn họ nhất định sẽ l ọ t lên chỉ cần ta mang long tâm nhanh chóng t ố i lui bọn họ liền nhất định sẽ toàn lực đuổi theo ta cho nên đội ngũ của bọn họ trận tuyến cũng sẽ ở thời điểm này bị kéo dài thậm chí tách rời âu dương lạc nghe đến những n à y liếc mắt nhìn lục minh trên mặt đất vẽ ra từng cái từng cái đạo đạo liền ngẩng đầu nói ra chỗ lấy mấy người chúng ta chính là muốn nhân cơ hội từ phía sau từng cái từng cái giết bọn hắn sau khi nói xong âu dương lạc là còn làm ra một cái bàn tay s ẹ t qua cái cổ động tác lục minh gật đầu tại đoạt long tâm sau tốt nhất đem bọn hắn tất cả đều giết chết bất quá một cái cái quá trình nhất định phải cẩn thận ta hy vọng có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết bởi vì bọn họ trên người không biết đến tột cùng có mấy chôi ta cần kiếm gãy kiếm gãy chính là ngươi trước đó từng chiếm được này ba thanh hoàn toàn tương tự kiếm gãy nam cung hoa kiện lên tiếng hỏi dò lục minh lại là gật đầu trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ba thanh cẩn thận thu cẩn thận kiếm gãy tại mấy người trước mắt xoay chuyển triển lộ một cái kiếm gãy bộ dáng lại là nói thật mọi người hẳn còn nhớ lần này kiếm đường tuyên bố cho nhiệm vụ của chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chính là để cho chúng ta tận lực tìm tới loại này kiếm gãy không sai lãnh kiếm gật đầu có thể là các ngươi không biết loại này kiếm gãy công dụng đêm qua trước ta gặp gỡ ở nơi này một cái không phải kiếm đường tham gia thí luyện kiếm thủ người kia đến từ hoàng thuyền kiếm giới nói loại này kiếm gãy dính l i ễ u trên thế giới này một cái trí thánh kiếm tôn kiếm mộ manh mối người của tạp la kiếm giới đã biết rõ kết thúc trên thân kiếm bí mật ta càng là nghe đến cái kia kiếm mộ tựa hồ liền liên tiếp những ngày vô cốt long xào huyệt cho nên bọn hắn mới dẫn theo những k i a đối phó vô cốt long lưu hỏa quả càng là có ôn hỏa mục như vậy chuẩn bị lục minh đưa hắn lấy được tin tức đều nói ra âu dương lạc luôn luôn tín nhiệm lục minh nghe được tin tức trên mặt không gặp chút nào khác vẻ mặt chỉ là gật đầu nếu như ngươi đi dẫn đi cái kia đỉnh cao kiếm thánh lời nói những người còn lại nếu là tản đi kiếm trận không có người nào là ba người chúng ta đối thủ bất quá muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết ngươi thì nên chạy xa một chút nghĩ biện pháp nhanh lên một chút giải quyết hết cái này tối phiền thoái a hỏa sau đó tại quay đầu lại cùng chúng ta đồng thời đem sau đó những tạm l à kiếm thủ đó giết chết cứ như vậy đi lục minh suy nghĩ một chút tựa hồ trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp tốt hơn liền trực tiếp dùng chân xóa đi trên mặt đất vẽ ra vết tích cùng còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời hướng về cảng tới gần nhân trùng chiến trường phương hướng quang đi bóng đêm tiêu tiêu h à n vụ l à lướt ánh trăng tràn g ra huyết quang lưu vợ vô cốt long quần tại xương lạnh dựng đứng trong rừng cây điên c u ồ n g bừa bãi tàn phá chỉ là chén t r à nhỏ giữa công phu mảng lớn rừng cây liền bị triệt để ép tre nghiêm hủy nhưng là tùy ý vô cốt long quần thế nào hưng mãnh tập la đế quốc kiếm thánh kiếm vương nhóm lo liệu kiế không lùi mà tiến tới chỉ cây kiếm phong bao hàm đầy máu sắc chỉ là về phía trước về phía trước mỗi một c h ô i mũi kiếm đều đang không ngừng xuyên thấu vô cốt long dày s á c cho dù đối mặt vô cốt long thân thể bắn trụ mánh lướt ép tạp la kiếm thủ cũng là không sợ chút nào thân hình giống như quỷ mị đi khắp giữa trường kéo kiếm trận vừa lên p h i ê u bơi ở tiến t ự như cùng trên chiến trường nhất là sắc bén lợi kiếm kiếm chỉ h ư ớ n g v ề đánh đâu thắng đó không gì cả nổi chương năm trăm mười đánh lén không lâu lắm tạp la kiếm trận một bên liền giống như núi trùng điệp trồng chất lên mảng lớn trung thi mà tạp la kiếm thủ nhóm tuy r các ó thể mỗi m ngươi dài nhỏ đã dám coi ta là nô lệ như thế giang cầm dĩ nhiên là muốn thừa nhận của ta lựa giận các ngươi đã là kiếm thủ chúng ta liền dùng kiếm để quyết định ngươi của ta sinh tử âu dương lạc nắm chặt lợi kiếm bàn tay l ò n g lẹt o chăm chú cuối cùng dứt khoát nhanh sát mặt đất nhắm hai mắt lại trên người sát ý phảng phất thực chất tại thân thể thốn thức giữa phạm vi bên trong phun ra nuốt vào nắm chặt mấy người còn lại ngoại trừ ẩn nút càng gần hơn lục minh mỗi người đều là thần sắc khác nhau lãnh kiếm ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến cuộc l ạ n h lạnh ánh mắt giống như là đang nhìn một đám tử thi kiểu như cùng trời đông giá rét tuyết dạ bên trong b ă n g trụ thân thể đứng yên không nổi tay cầm kiếm trưởng cũng là vẫn không núp đích nam cung hoa kiện thì thật sớm nhắm mắt lại ngưng thần thổ khí trường kiếm liền tự tin tự phụ bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tay trái rút ra giết địch về phần chắc lực cách đồ hắn đem cự kiếm sâu sắc cắm vào mặt đất đem m ũ i dao lên dính vào một tầng đất bùn màu sắc cả người cũng là đem trên người che giấu một chút cây cỏ bắt đầu bắt đầu làm săn g i ế t con mồi chuẩn bị khúc nhạc dạo nguyệt dân lặn về tây vô cốt long hoàng nhìn khắp nơi chết đi đồng tộc cũng là g i ế t đỏ cả mắt nó vặn vẹo cùng bị thương nặng thân thể cũng là gia nhập đánh mạnh tạp la kiếm trận thế tiến công có vô cốt long hoàng tồn tại tạp la kiếm giới các kiếm thủ tuy rằng càng chiến càng hăng sắc ý càng thêm hưng lệ có thể vẫn là khó tránh khỏi tại vô cốt long quần trùng biển lật út giữa có thương vong một cái tam phong kiếm thánh né tránh thời điểm vừa vặn theo kiếm trận du động đã rơi vào vô cốt long hoàng gần đây g à o hoạt vô cốt long hoàng lần này đem trùng đuôi sâu sắc trôn xuống lòng đất loại này người dẫm thực địa mặt sau thô dày trùng đuôi dùng một loại cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ đã cuốn lấy thân thể của h ắ n hết sức quyền nắm bên dưới tam phong kiếm thánh thân thể t i ể u như cùng bị bóp nát phần thịt quả như thế bạo tán ra một cái kiếm trận nhất thời bị bầy sâu nhân chìm tạp la kiếm dưới đỉnh cao kiếm thánh cùng một cái khác kiếm trận toàn lực cứu trợ. lúc này mới cứu ra hai người nguyên bản sắp tới hai mươi người đội ngũ tại lập tức chỉ còn lại có tám người bất quá trong cuộc chiến tạp la kiếm thủ số lượng tuy rằng giảm ít đi không ít có thể còn lại mấy người đều là chiến ý giặt rào tạp la kiếm giới hiếu chiến đặc tính tại trên người mấy người hiện ra đến mức dị thường rõ ràng chỉ cần chiến ý càng cao trong tay tế kiếm lên nhiễm máu tươi càng nhiều mấy người kiếm khí thì càng là h u n g lệ tế kiếm lên sát ý liền dường như muốn chân chính sống lại như thế bây giờ đang ở tạp la kiếm thủ huyết khí quanh quần tế kiếm dưới kiếm p o n g coi như là vô cốt long hoàng trùng sắc đều khó mà mạnh mẽ chống đỡ tế kiếm toàn lực đâm một cái trái lại vô cốt long hoàng cùng vô cốt long q u ầ n vô cốt long hoàng thương thế trên người quá nặng thân thể to lớn mỗi một lần công kích đều sẽ khẽ động vết thương càng lớn vỡ ra đến trên mặt đất nguộm đầy nó thể dịch cùng vô số cỡ nhỏ vô cốt long thi lẫn lộn một chỗ tỏa ra một luồng cực kỳ mùi gáy mũi nguyên bản điên c u ầ n vô cốt long q u ầ n tại một trận điên c u ầ n c h e già mang ngọc sau số lượng giảm mạnh từ nguyên bản mấy ngàn số lượng trực tiếp hạ xuống bốn năm trăm cái hơn nữa số lượng còn tại dùng một loại tốc độ nhanh hơn bắt đầu giảm bớt dần dần ba cái tạp la kiếm thánh tập hợp lại với nhau ba người một người một thanh màu máu chạm sáng tế kiếm Toàn hướng lực vô ề v cốt long hoàng ra sức gào thét cũng là bị cả người thương thế khơi dậy càng hung thế tiến công ở một cái tạp lang ngũ phong kiếm thánh công kích hắn ngực bụng thời điểm hoàn toàn bung ra phòng ngự lấy thương đội thương trên người phá tan rồi một cái xuyên suốt thân thể to lớn miệng vết thương nhưng là nó miệng lớn lại lập tức căn cái này kiếm thánh hai trận cho dù còn lại hai cái kiếm thánh lại đây cứu trợ cũng là chỉ mang đi một cái nửa chết nửa sống kiếm thánh nửa người trên ngũ phong kiếm thánh tại một trận hết thảm sau tuyệt vọng chết đi vô cốt long hoàng giữa ngực và bụng vết thương cũng là quá lớn không thể không đem thân thể quyền giúp vào một chỗ che lấp vết thương hoạt động phạm vi cùng tốc độ lại là tiểu không ít gần như nên động thủ lục minh một mực t i ề m phục tại trong bóng tối lại là mô phỏng theo vô cốt long như thế trên mặt đất trở xuống chỉ hoán nhanh tiềm hành đi tới lúc này đã di động đến hỗn loạn tương bừng trùng thi, thi bên trong chậm rãi ngưng ra long tâm đặc thù mùi thơm nhưng là hắn nhưng không có đi động những này tích chữ đặc biệt kiếm ý long tâm sử dụng kiếm người đối kiếm ý cảm ứng so với thân thể khí tức càng thêm nhạy cảm chu vi một loại tạp la kiếm vương kiếm thánh có thể tại vô cốt long q u ầ n cơn lũ côn trùng thế tiến công bên trong tiếp tục sống sót không tồn tại tùy ý một kẻ yếu lục minh tuyệt đối không muốn cứ như vậy không cẩn thận bại lộ chính mình vị trí nhanh sát mặt đất lục minh tiếp tục chậm rãi di động thân thể hắn thân thể tại xuyên thấu qua mặt đất tầng ngoài thời điểm trực tiếp lây dính không ít vô cốt long thể dịch đem khi tức ngụy trang thành thập phần một đường đi tới Căn có bản không m ộ tại con vô cốt long sẽ nhìn kỹ vị trí của hắn, cho công long nhìn hắn, nên hắn thành công vòng qua đang vô vị trí t sẽ kỹ qua chiến đấu tạp lục a đang người kiếm trận cùng vô cốt long quần, một chút tiếp cận gần như kiếm tiếp một cốt chút rẽ chỉ vô minh phía trên hai cái tạp la kiếm thánh tựa hồ cảm giác được đã hoàn toàn chiếm cứ thượng p h ò n g cũng không lại tích chữ lưu kiếm khí mỗi lần vì tối cầu kiếm khí mạnh nhất lực sát thương đều là nhanh chóng tại trong phạm vi nhỏ r a tốc thân hình sau đó đem thân thể bay vọt đến không trung lại từ trên xuống dưới hướng về vô cốt long hoàng ra chiêu mãnh l i t chém cường thế kiếm khi khổng lồ đem vô cốt long hoàng trên người trùng sắc từng khối từng khối nổ nát rất nhanh vô cốt long hoàng thân thể bắt đầu trở nên cứng gắc thẳng thắn liền phòng ngự dây rụa đều làm không được chỉ là đem trùng đầu sâu sắc chôn vào thân thể nỗ lực hướng về mặt đất trở xuống chui vào một lòng muốn chạy trốn lục minh giật mình thân thể lại là tiềm nhập dưới đất thân thể nhanh chóng hướng về vô cốt long hoàng phần đầu tiềm hành đi qua mấy hơi thở ngắn ngủi khoảng cách sau lục minh liền dành trước đi tới vô cốt long hoàng khổng lồ trùng đầu phía dưới bởi trên thân thể của hắn tất cả đều n h ộ m đầy vô cốt long cháy nhầ căn bản không có tránh đi cái này phương hướng lục minh trên mặt không khỏi lộ ra một luồng ý cười n h ạ t nhạt trên mặt đất tạp la kiếm d ư ớ i hai cái kiếm thánh đối với không hề phản kháng vô cốt long hoàng một trận phát tiết kiếm khí chém vào sau đều là rơi xuống từ trên không để trong tay tế kiếm liền hướng không lại d â y r ủ vô cốt long hoàng đi đến rất lại phía sau một chút tuổi trẻ tứ phong kiếm thánh khắp khuôn mặt là hưng phấn nhìn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự to lớn vô cốt long hoàng đối với trước người trung niên đỉnh cao kiếm thánh luôn n i ệ p nói sư phụ mặc dù sau đó tới có kia một ít vô cốt long quấy dối để cho chúng ta tổn thất một ít nhân thủ nhưng là phải là của chúng ta vô cốt long hoàng long tâm lời nói ngài liền có cơ hội lấy được long tâm trong kiêu cố đặc biệt kiếm ý hay là là có thể trực tiếp đột phá đi kiếm tôn cảnh giới đến lúc đó bất luận ở thế giới nào ngài đều sẽ được thế nhân kính ngưỡng rồi a a đỉnh cao kiếm thánh thấy rốt cuộc phải giải quyết đi thủ đoạn ác độc vô cốt long hoàng trong lòng thoáng đã thả lòng một chút nghe được môn đồ đ í n h hót cũng là không khỏi khét cười thành tiếng bất quá đỉnh cao kiếm thánh vẫn là chỉ điểm một cái vô cốt long hoàng to lớn thân thể đối bên người thân cận môn đồ vẻ mặt ôn hòa nói ra giải quyết này đại chủng tự sát thực hao phi chúng ta không ít công phu nhưng là nó tuyệt đối sẽ đăng giá đạt được l o n g tâm sau vì sư ta chỉ biết lấy ra bên trong một phần tinh tụy kiếm ý l o n g tâm hay là muốn phân cho các ngươi đến lúc đó cảnh giới của ngươi ít nhất cũng phải tăng lên n h ấ t phong những t i ê u may mắn ra hỏa thì có lẽ sẽ đột phá đến sơ giai kiếm thánh cảnh giới chúng ta cái này chấp hành nhiệm vụ đội ngũ tuy rằng ít đi mấy người thực lực lại sẽ không giảm ngược lại tăng đối hoàn thành mặt trên bàn giao nhiệm vụ sẽ càng chắc chắn hoàn thành sư phụ anh minh tuổi trẻ kiếm thánh tiếp tục nuôi khuôn mặt tươi cười lĩnh hót hai người một bộ vui vẻ hòa thuận diễn xuất nhưng là hai người còn đang thoải mái đi dạo lại đều cảm nhận được mặt đất chấn động mạnh một cái sau đó một luồng thê thảm tiếng thảm thiết từ dưới đất tầm ầm truyền ra hai cái tạp la kiếm thánh nhất thời cạc linh ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn cách đó không xa vô cốt long hoàng t r ù n g thể giống như là đột nhiên giò nước bóng nước như thế trong chớp mắt liền khô q u ắ t xuống toàn bộ trùng thể tinh hoa nhanh chóng hướng về dưới đất tụ tập lại một luồng cho dù người thường đều có thể cảm nhận được im lặng mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt h ư n g tụ lại, lại đột nhiên giữa từ hai người cảm giác bên trong biến mất không còn t ă n hơi long tâm đây là làm sao、vậy? trẻ tuổi kiếm thánh không có cảm ứng đến chu vi có bất cứ dị thường nào phản ứng một tâm giác được hay là chỉ là vô cốt long hoàng tự thân nguyên nhân lúc này mới không hiểu che giấu long tâm ẩn chứa kiếm ý cho nên hắn mang theo nghi hoặc hướng về vô cốt long hoàng thân thể tránh đi nỗ lực tìm kiếm vô cốt long hoàng thi thể tìm kiếm đáp án đỉnh cao kiếm thánh cũng là không có nhận ra được có nguy hiểm gì cũng tự tùy ý đệ tử đi qua kiểm tra trùng thi hắn cũng là theo sát ở phía sau cùng đi đi qua chỉ là đỉnh cao kiếm thánh vừa mới đến gần vô cốt long hoàng trùng thi thân thể liền theo bản năng vừa dẫm chất bước hắn trong cơ thể kiếm ý bản năng cảm nhận được dưới đất bay lên một luồng hạo nhiên cường thế kiếm ý dịu dàng tràn ngập sát khí hướng về mặt đất phi thăng mà ra trong đó tích tụ một luồng làm hắn cũng sởn cả tóc gãy khí tức hủy diện cẩn thận đến từ tạp la kiếm g i ớ i đỉnh cao kiếm thánh cho đến lúc này mới phản ứng được các loại dưới đất cũng không phải hắn mong đợi vô cốt long hoàng long tâm mà là một cái không biết tần nút bao lâu lão luyện sát thủ nhưng là một đạo ám sát quang ảnh đã ngưng tụ kiếm khí dưới đất chui lên đoạt tại tiếng la của hắn trước đó nhanh chóng men theo tuổi trẻ kiếm thánh cổ nhẹ nhòm xoắn đi vòng một vòng. một viên mau rầm rề đầu người liền ở trong tầm mắt của hắn cùng n g âu hiếm đệ tử thân thể tách ra đến một khác trước còn tươi sống hiểu chuyện đệ tử thời k h ắ c này liền biến thành một cái không tiếp tục sinh cơ thi thể chương năm trăm mười một trực diện đỉnh cao kiếm thánh đỉnh cao ánh mắt của kiếm thánh lập tức trở nên huyết hồng nhìn lục minh đánh lén đắc thủ bóng người chậm rãi tại trong mắt hiện hình nhưng chỉ là dễ cận liếc hắn một cái sau đó liền trực tiếp bay vụ tiến vào một bên bị vô cốt long quần hủy diệt trong rừng cây giết tạp la kiếm thánh quắt trói hai âm thanh tại to lớn rừng cây bầu trời truyền vang mở ra hắn một đôi mắt đều là trong nháy mắt nhanh híp lại thành một đạo dây nhỏ chỉ có phẫn nộ màu máu tránh qua trực tiếp ngự kiếm hướng về trong rừng cây nhanh chóng vào tới hắn không biết cả đời này có hay không còn có thể gặp phải như vậy một cái siêu nhân t i ê n phú đệ tử này nhưng là một cái kiếm thánh đệ tử a hắn hận không thể lấy tay xé xác lục minh năng lực bình phủ trong lòng thống hận liên ở lục minh cùng tạp la kiếm thánh hai người thân hình vọt vào trong rừng cây sau tại cách đó không xa một cái bí mật hố đất trong ánh mắt của âu dương lạc ũ n g là bỗng nhiên mở ra híp lại ánh mắt nhanh chóng đã tập trung vào giữa trường năm người tạo thành tạp la kiếm t r ậ mấy cái tạp la kiếm thủ lúc này mất đi đi đầu kiếm thánh chỉ huy quả nhiên dường như lục mình trước đó dự liệu như thế lại cũng không lo nổi hoàn chỉnh duy trì kiếm trận mạnh mẽ tại số lượng không nhiều vô cốt long trong vây công hướng ra phía ngoài phá vòng vây theo bản năng hướng về đi đầu kiếm thánh đã biến mất phương hướng nhanh đuổi theo âu dương lạc mấy người phát hiện mục tiêu bắt đầu di động cũng đều là cầm kiếm đi theo s ắ t tới lúc này bọn hắn chờ đến cơ hội tuyệt đối sẽ không tùy ý bung tha mỗi một người mắt trong đều là tránh qua đủ loại bén nhọn hảo quang thân hình dường như chuẩn bị săn bắt thu như thế, nhanh chóng nấp tiến vào trong rừng cây hóa thành từng đạo bóng đêm trong rừng cây u mị tại mơ tối liên tục l á c h vào toàn thân đều lâm vào bóng đen bên trong trời đông già rét y hệt trong rừng cây không có một tâm thanh hai đạo thân hình một chiếc một sau tại trong rừng cây chạy như bay trên người của hai người đều tràn ra một luồng tự mình lĩnh ngộ kiếm ý giống như là hai thanh không đồng dạng thức lợi kiếm thân hình tại buôn tập giữa đều là tự bao hàm một tầng đặc biệt sắc bén cách đ i ệ u lục minh tại phía trước chạy như bay thân hình giống như là một cái từ sinh ra được liền ở trong nước sinh hoạt cá bơi chính tự do ở trong nước du lịch bất luận trong rừng cây cây rừng thảm thực vật thế nào biến hóa hắn thân thể đều là có thể sớm tránh đi cằn ở trước người cằn trở phản phất có một cái ở trên không mắt nhìn xuống mặt đất khỏe mắt như thế mỗi một cái động tác đều là cực kỳ ngắn gọn thực dụng sau l ư n g tạp la kiếm thánh thì quanh thân sát ý tung hành giống như là một con ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới trọng giáp thiết kỵ chỉ là về phía trước bất kỳ ngăn ở hắn lao nhanh thân hình phía trước cây cối đều bị trên người của hắn kiếm khí màu đỏ ngọn mà mạnh mẽ xé nát không nên lại trốn ngươi trốn không thoát đâu ngươi cái này nham hiểm đê tiện đánh lén đồ nhi ta gian trá tiểu nhân hôm nay ta nhất định phải đem ngươi tự tay tại đồ nhi trước mặt tự tay xé nát đi tay chân của ngươi đem thân thể của ngươi nuôi dưỡng ở trong h ũ tìm tới cho ngươi thế gian độc nhất độc trùng để cho bọn họ tại trong thân thể của ngươi sinh sản xuất tràn đầy trứng côn trùng để ngươi nhìn xem chính mình thân thể bị những kia con sâu nhỏ một chút mất lấy tạp la kiếm g i ớ i đỉnh cao kiếm thánh một bên điên cùng đuổi theo lục minh một bên hết sức k hóa chặt cảm ứng được lục minh thực lực đỉnh cao kiếm vương lại không phải kiếm thánh nhưng chính là như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng liền tại trước mắt của mình tự tay hèn hạ trộm hạ sát thủ giết chết chính mình yêu mến nhất đồ đệ tạp la kiếm thánh chỉ cảm thấy ngực giống như là đốt một đống đầu thu táo ở m ứ c lá khô một luồng bay lên khói đặc buồn bực ngực đau đớn hắn không thể trực tiếp phun ra bên trong hỏa đến nhưng là lục minh giống như là một con chính đang gây hấn với lao luyện thợ săn dã thú g i o hoạt tại trong rừng cây lúc gần lúc hiện khiến hắn đuổi lâu như vậy lại hết đường xoay sở bất quá hắn hẳn là kiên trì không được bao lâu đi coi như là đỉnh cao kiếm vương thực lực tại ta như vậy hết tốc lực đuổi bên trong kiếm khí nhất định tiêu hao tương đương nhanh chóng chỉ cần như vậy tiêu hao từ, từ hắn chính là lại giả hoạt cũng sẽ rơi vào trong tay ta đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết tạp la kiếm thánh l ử a giận trong lòng thiêu đốt có thể truy kích thời gian càng dài hắn trên mặt cười gần lại càng phát ra dữ tợn hắn cũng không nhận ra trước người thực lực kia yêu ớt đỉnh cao kiếm vương cảnh dị r i i kiếm thủ còn có thể kiên trì bao lâu chỉ là lần này tạp la kiếm thánh gặp phải là lục minh l i ề n ở hắn suy nghĩ muốn đang bắt ở lục minh sau muốn sử dụng thế nào tàn nhẫn dàn v ậ t thủ đoạn thời điểm lục minh trong đầu lại là tại tinh chuẩn hiện lên một vòng một bên rừng cây bản đồ đơn giản trong đầu tinh chuẩn tránh qua từng cái từng cái phân tích cho ra tinh chuẩn số liệu Hắn đã trong trước mắt vài tiếng cây cối nổ tung tiếng vang rất nhanh ở trong trời đem truyền vang mở ra một mực đuổi sau lưng lục mình tạp la kiếm thánh bí mật mang theo bàng bạc kiếm khí đạn pháo bình thường vỡ nát ngăn ở trước người hắn một mảnh cây cối nhanh chóng mặc thân mạc qua giống như là một viên màu máu hung tinh lòng lánh tại phát hiện lục minh dừng bước lại sau liền phi phủ tại không trung tập la kiếm thánh hung t ậ n nhìn hiển lộ thân hình lục minh cầm lấy vỏ kiếm trên bàn tay không khỏi gân xanh bạo hiện tiểu tử kiếm khí liền muốn đã tiêu hao hết đi hừ hừ bất luận ngươi trốn hướng về nơi nào đều chạy không thoát của ta nằm trong ngón tay hiện tại ngoan ngoan lại đây quỳ xuống chính mình chặt đứt tay chân như vậy ngươi còn có thể trùng trong hũ hảo hảo sống tiếp một quãng thời gian nếu không chờ ta sẽ sát ngươi lục minh đột nhiên vừa ngầm đầu chậm dãi rút ra trường kiếm nơi tay một luồng phảng phất như núi cao hùng thật kiếm ý lăng không bay lên ở giữa không chung cùng tạp la kiếm thánh trên người hung lệ kiếm ý mạnh mẽ đánh vào nhau hai luồng kiếm ý tựu i như cùng kẻ thù truyền tiếp thiên địch như thế tại một lần va chạm sau liền hoàn toàn cứng đối cứng quấn quít chém giết lại với nhau không ai nhường ai và nát bắn ra bốn phía kiếm ý bay vụn trong nháy mắt liền đem bốn phía gần dặm bên trong phạm vi cây cối toàn bộ nổ nát tan thấy đề nghị của mình trực tiếp đem tạp la kiếm thánh lời nói c h ẹ n họng trở lại lục minh trên mặt hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt tuy rằng đứng trên mặt đất lại cho người một loại như là đứng ở trên núi cao một cái đỉnh cao kiếm thánh mà thôi tạp la kiếm thánh cắn răng nghiến lợi từ trong miệng hung hăng gạt ra một lần lục minh đối sự miêu tả của hắn tức giận trong ngực đống nhiên bạo phát liên tiếp kích thích trên người hắn máu thanh rết chóc kiếm y không được tăng gọn cả người trên người kiếm khí cùng trong tay tế kiếm liên hoành giống như là hóa thành một thanh huyết khí s u n g thiên s á t lục chi kiếm tràn đầy hung lệ huyết khí đem m ả n g lớn trong rừng cây dư quang hàn vụ đều lật út phủ xuống đem cả mảnh không gian nhanh chóng ngưng tụ thành một cái phảng phất chân thực giết chóc chiến trường huyết khí quanh quẩn thậm chí đều sẽ mơ hồ cảm thấy cả người đều là lâm vào một người giống ngựa hí máu tanh trên chiến trường không ngừng có lờ mờ ánh đao bóng kiếm tại màu máu trong kiếm ý không ngừng tránh qua không lúc nào không tại kích thích trùng kích người kiếm tâm thần thức ta ngược lại muốn xem xem ngơi cái này nho nhỏ kiếm vương làm sao lại dám như vậy tùy tiện tập la ki Căn bản không dùng lục minh l ê nhìn tiếng nữa k í c thích, giống như là một thu thú, chọc bách thú chi vương như thế, trực tiếp rút kiếm chém người, hết thể tức giận đều tập trung vào trong tay hắn sắc bén trên trường như chọc bách chi như chém hắn minh h con sắc lục giống giã giận vương người, giận kiếm kiếm. rồi, bén Đến n là vào bị đều thấy nói đối với mỉa mai lên hiệu quả trong lòng nhất thời lại là nhất định hắn từ lâu làm được kiếm tâm vững chắc trời sập cũng không sợ hai trình độ cho nên hắn rõ ràng ở vào tạp la kiếm thánh này cố tràn đầy chiến trường máu tanh g i ế t chóc quỷ bí kiếm y ô m t r ọ n bên trong lại không có một điểm được đến bất kỳ dị tượng ảnh hưởng trái lại tại rừng người sau năm chặt thời gian tiêu hóa trước đó trong cơ thể chưa hề hoàn toàn hấp thu vô cốt long tâm nhanh chóng bổ dưỡng vừa mới một trận đi nhanh bên trong tiêu hao khí lực cái này cũng là hắn sớm liền làm tốt n h ư tính này tiêu tan so sánh đỉnh cao kiếm thánh cũng không phải tùy ý kiếm vương cảnh giới kiếm thủ có thể đối phó cường giả nhưng là đang chọc g i ậ n tạp la kiếm thánh sau hắn dọc theo đường đi đầu tiên là đã trải qua cùng vô cốt long hoàng k h ổ chiến lại tại bị làm tức giận sau không quan tâm kiếm khí tiêu hao truy đuổi gắt gao hắn như vậy một đường tiêu hao kiếm khí không thể tính toán coi như là một cái đỉnh cao kiếm thánh cũng không khả năng có vô cùng vô tận kiếm khí có thể sử dụng lại có thêm lục minh tại tạp la kiếm thánh từ trên không hướng về hắn tấn công mà đến đồng thời liền tản đi trên người lạnh n h ạ t khí thế ngũ nhạc kiếm pháp tích chưa kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập toàn thân thần thức trực tiếp tại trên người mình mang theo đại lượng ôn hòa m ụ c cùng đỉnh cao kiếm thánh trên người còn lại mấy cái ôn hòa một số lượng lên so sánh quét mắt một mắt tại trong nào cánh thi triển kiếm khí thân thể liền cần tiêu hao càng nhiều nhiệt lượng nếu là ôn hòa một tất cả đều tiêu hao hết bên trong lời nói coi như là một cái kiếm thánh cũng không kiên trì được bao lâu hiện tại ta coi như là chỉ vững chắc đối hao trên người ngươi ôn hỏa một bên trong nhiệt độ cuối cùng có thể sống sót người cũng không phải là ngươi lục minh cầm trong tay trường kiếm trong lòng như cùng ở tại làm sát thủ lúc chấp hành nhiệm vụ một dạng không linh bình tĩnh tràn đầy kiếm ý vườn quanh thân thể ngũ nhạc kiếm pháp sinh ra kiếm ý t i ể u như cùng từng tòa từng tòa nguy nga ngọn núi c h ố n g trời mà đứng hắn liền như đứng ở quần sơn đỉnh núi bất luận trước người xuất hiện sơn băng địa liệt hoặc là sóng to gió lớn tất nhiên là ngật nhưng bất động lòng dạ thiên hạ tự nhiên sinh ra một lồn bệ nghệ vạn vật ngạo thị trèo lên đỉnh hạo nhiên thời khắc này lục minh tựu như cùng vạn sơn chi hai nguy nga thái sơn cụ thể như vậy quanh thân kiếm ý cùng đại địa nối liền một thể tuy hai mà một kiếm hướng tới ngũ nhạc bên trong làm trầm thật vững chắc hùng bá thiên hạ thái sơn liền trực tiếp tích tụ tại thân kiếm mỗi một chỗ cứng rắn không thể phá vỡ theo kiếm thế bay lên không hắn tùy ý tạp la kiếm thánh tế kiếm hướng về thân thể đâm tới chờ trường kiếm đã đến trước người mới xuất kiếm đón đỡ chương năm trăm mười hai ngũ nhạc kiếm pháp lại không né từ không trung bay nào mà xuống tạp la kiếm thánh kiếm tâm nhạy cảm cũng là trong nháy mắt đã nhận ra lục minh trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa lúc này lục minh cho người cảm giác giống như là từ một khối phổ thông trí cực hòn đá đột nhiên biến thành một tòa nguy nga ngọn núi cao vút quanh thân hùng hồn kiếm ý ngưng tụ cho người một loại không thể dung chuyển cảm giác quỷ dị cảm giác ra ngoài hắn dự liệu lại muốn sinh kháng hắn này sát ý khắp nơi một cái sắc kiếm thực sự là không tự lượng sức. ngươi thực sự là cho là có một loại trầm ổ n như núi kiếm pháp liền có thể bù đắp đỉnh cao kiếm vương cảnh giới đến đỉnh phong kiếm thánh cảnh giới thực lực trên lệ thư tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt kiếm thế kiếm pháp kiếm ý đều là thuốc chi có thể phá của ta chiêu kiếm này nhất định phải đem ngươi hoành chém thể không toàn bộ ra tạp la kiếm thánh nguyên bản còn tại lưu lực phòng bị lục minh lắc mình chạy trốn tuy nhiên lại phát hiện lục minh một bộ hoàn toàn không sợ hắn này đỉnh cao một kiếm thần thái trong lòng nhất thời bất chấp trong nháy mắt tạp la thân kiếm quanh thân chiến trường sắc ý giống như là nghe được trên chiến trường xung phong số vang lên âm thanh như thế vạn mã b giáp trụ giao nhau, m â u sơn qua lâm, toàn bộ ngưng tụ tiến ở trong tay dài nhỏ trường kiếm bên trong, liên đối m à u m á u trong kiếm ý c h i ế n trường dết chóc thắng g i ã dị t ư ợ n g trở nên càng cường thế hơn, chung quanh trong rừng tây giống như là chân thật xuất hiện vô số phong ngựa sông tập kích b á c h chiến tinh binh như thế, tất cả đều đem. t h ế tiến công tụ tập ở lục minh này ngoan cố một điểm. Tập la kiếm t h á n h một mặt c ư ờ i gắn, vô cùng chờ mong chặt đứt trong mắt như, như núi h ư n cao hùng vững chắc trường kiếm sau, dết đ ô đệ của mình tuổi trẻ cùng nào kiếm tụ có thể lộ ra thế nào thất bại vẻ mặt. Lục minh kiếm thế phụ thể kiếm ý tự nhiên chuyển động toàn thân mặt hướng tạp la kiếm thánh m á n h liệt bổ tới một kiếm trường kiếm trong tay chấn động không đợi đối phương tế kiếm đâm lại đâm tiến một bước trường kiếm mang theo một luồng hùng hồn kiếm khí hết sức đối bổ tới hai kiếm nhất thời trên không trung tương giao phát ra một tiếng c h ó i hai chấn động minh không trung liền phảng phất có ngàn vạn đạo kiếm khí đột nhiên hiện lên tại hai người gần người nhỏ hẹp trong không gian điên cuồng va chạm lên tạp la kiếm thánh trong tay tế kiếm chấn động mạnh mẽ cựu như cùng có thiên quân vạn mã bách chiến tinh binh từ đó phi kỵ lao ra mang ra một luồng ép rết tất cả máu của kẻ địch tanh chiến ý không ngừng nhưng là lục minh t r ư ở n g kiếm kiếm khí q u e n quẩn trâm ổn tiệu như cùng mang lên thái sơn nặng bất luận tạp la kiếm thánh kiếm khí thế nào điên cuồng chính là sừng sững không nổi đem từng nhóm một trọng kỵ ngăn ở bên dưới ngọn núi không hề chiến tích thế núi di chuyển chính là đem ngàn vạn trọng kỵ miễn cưỡng đánh chết tại sao lại như vậy đây là cái gì kiếm pháp tạp la kiếm thánh vốn chỉ muốn một kiếm đổ nát lục minh t r ư ở n g kiếm nào có biết trong tay tế kiếm mới vừa vừa chạm vào đến lục minh trường kiếm liền cảm thấy như là miễn cưỡng đánh vào một tòa thâm hậu hùng tráng núi cao bên trên lẽ ra chấn vỡ trong tay đối phương trưởng kiếm kiếm khí. đều bị một luồng bàng bạc ở giữa thiên địa núi cao khí thế miễn cưỡng áp chế chấn động không lay động được loại cảm giác đó tự như cùng hai quân giao đấu phe mình tuy rằng mang theo một đám tinh binh cường tướng tuy nhiên lại tại thống suất về mặt thực lực bị mãnh liệt đ è ép một đầu coi như là hắn là đỉnh cao kiếm thánh cũng khó tại chiêu kiếm này chi địa lên tranh giành qua này cỗ trầm ồn kiếm khí bị lục minh một kiếm liền đem hắn kiếm thế kiếm khí đồng thời phá tan lệnh h ắ n mấy chục năm luyện kiếm không ngừng n ắ m kiếm thủ cổ tay đều là một trận tay tay tạp la kiếm thánh trước người kẽ hở hơi lộ ra không thể không bản năng về phía sau lui bước hắn tuyệt đối không tin lục mình tại thi triển ra như vậy cường thế kiếm chiêu sau còn có thực lực đối với hắn tiến hành p h ả n kích một cái đỉnh cao kiếm vương sao có thể sẽ có thâm hậu như vậy kiếm khí ngăn lại kiếm chiêu của mình tuy rằng cho người hơi kinh ngạc có thể tuyệt đối đã là cung dương hết đà đi nha chỉ là lập tức một mảnh lệnh leo âm trầm vô cùng á n h kiếm lần nữa phá vỡ tạp la kiếm thánh thương thức lục minh kiếm ý mang ra sừng sức thê núi tại vững như thái sơn cách chặn lại rồi kiếm chiêu của hắn sau chân đạp liên hoàn dù một loại nhìn lên cũng không cấp tốc lại khí thế hùng hồn nặng bức nhanh gần sát bên cạnh hắn một luồng một tiểu như cùng ánh nắng ban đây tuyệt n kim a n quan ngọn g chiếu dọi bác h i ê n đối bầu t không chỉ là kiếm pháp mang ra hư tượng kiếm bí chỉ có kiếm thủ tự thân kiếm tâm siêu nhiên kiến định mới có thể chân chính đem kiếm pháp bên trong kiếm ý hình thành tự thân kiếm khí bên trong ẩ n chứa khí thế không phải vậy kiếm ý chỉ là một loại cầm kiếm trong lòng người nơi cất dấu bao hàm đối kiếm đạo mơ hồ lĩnh ngộ chỉ có chân chính nắm giữ của mình kiên trì kiếm đạo sau mới sẽ chân chính nắm giữ loại này cả người cùng kiếm pháp hợp lại là một hạo nhiên kiếm ý tâm thầm của tạp la kiếm thánh rung động nhưng là thân thể vẫn là bản năng cầm kiếm phản công tạp la kiếm d ư i hết thể kiếm pháp đều theo đổi u đối chiến bên trong quyết chí tiến lên khí thế nếu là ở mất này cố nhuệ khí liền khó hình thành kiếm thế càng trở nên mạnh mẽ sau như mưa cho nên đối mặt lục minh tấn công tới một kiếm tạp la kiếm thánh không tin quỷ quái lấy công đối công mũi kiếm hóa ra ngàn điểm vạn điểm sắp bén t ự như cùng trên chiến trường giao đấu lúc bắn một lượt mũi t ê n n ọ phô thiên cái địa c h e khuất vân không để địch thủ khiếp sợ tuyệt vọng t h i triển xong loại này một chiêu ánh mắt của tạp la kiếm thánh giống như r ắ n độc nhanh hít lại hắn thật hận không thể đem ngón này cánh tay vung kiếm đâm ra tầng tầng mũi kiếm tất cả đều đâm tới trên người của lục minh đem cái cố này làm hắn sinh trán ghét ở trên cao nhìn xuống khí thế tất cả đều phá hủy để lục minh tuyệt vọng nằm n h o i tại trước người hắn trên đất đau khổ quý u x ố tạp la kiếm thánh đối lục minh quả thực thống hận tới cực điểm lúc này thẳng thắn không cùng lục minh thái tủy kiếm pháp ở chúng liệu chính là mình kiếm nhanh hơn lục minh càng nhanh một lòng muốn đánh vỡ lục minh trên người vững như thái sơn siêu nhiên kiếm thế hắn thực sự không muốn nhìn thấy lục minh tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh cao kiếm vương lại, lại c à ngàn k h g nguyện vạn kiếm khách chỉ là hiệu được vận dụng kiếm pháp hành tẩu giang hồ mà thôi chỉ có số ít người có thể từ kiếm pháp bên trong lĩnh nội chính mình độc hữu kiếm ý bất quá dù sao khổ tu sau đại đa số người vẫn có cơ hội nắm giữ kiếm ý nhưng là kiếm thế thiên phú gian luyện lĩnh ngộ thiếu một thứ cũng không được tạp la kiếm thánh tại phát hiện lục minh lấy kiếm vương cảnh giới liền có thể ngưng ra kiếm thế cũng đã quyết tâm phải đem lục minh triệt để hủy diệt rồi càng đừng nói như muốn lực sau một đòn cư nhiên bị lục minh thái tủy kiếm pháp miễn cưỡng kháng trụ cho dù không xa thừa nhận có thể lục minh hùng hồn vô cùng kiếm thế đã để tạp la kiếm thánh ở trong lòng sinh ra một luồng nhàn nhạt, nhạt nguy cơ muốn dùng sức mạnh công chiếm theo chủ động sao đáng tiếc ngươi đụng phải là thái tủy kiếm pháp lục minh nhìn thấy tạp la kiếm thủ tại thế công của hắn bên trong làm bộ phản công trong mắt nhất thời tránh qua mấy chục trên trăm đạo kiế thiên nữ tán hoa bình thường hướng về trên người tất cả chỗ yếu hại phong tới khoe miệng không khỏi hờ hưng d ư ơ n g lên nếu là tạp la kiếm thánh dường như trước đó như thế tụ một đòn toàn lực đến liều mạng chính mình hay là còn sẽ suy xét một chút né tránh kỳ phong nhưng là bây giờ tạp la kiếm thánh lại là tự cho là đúng đem lực đạo tản ra bắn trụm sức mạnh như vậy chính mình căn bản không sợ trong cơ thể kiếm vương cảnh giới kiếm khí trải qua kiếm ngân rèn luyện n ư ơ n g tụ trình độ đã không kém gì phổ thông kiếm thánh thậm chí còn hơn lúc trước lục minh miệng hơi cười lấy bất biến ứng và biến trong tay thái tủy kiếm pháp đi đến thế căn bản không biến trên người tràn ra kiếm khí tựu như cùng càng thêm ngưng tụ kiếm nguyên như thế trực tiếp ở bên người nổ tung một bó trực tiếp đem bên người kiếm khí quanh quần trường lực mang hơi ngưng lại hắn thân thể giống như là biến thành một tòa chân thực tắm rễ trên mặt đất dưới núi cao khí thế càng thêm hùng hồn hướng về tạp la kiếm t h á n h cả mặt nghiền ép lên đi đây là tạp la kiếm thánh liền giống như đệ nhất kiếm đánh hướng lục minh như thế trong lòng dự đoán lục minh kiếm pháp coi như là lại qua trầm ổn cũng sẽ không hoàn toàn phòng vệ hắn thiên nữ tán hoa y h ệ một chiêu khoai kiếm hắn thậm chí đã nhìn thấy lục minh bị hắn đâm vào cả người kiếm động, nằm trên đất kêu có thể là kiếm chiêu của thể h là kiếm ắ nếu dùng h t phát thế không thay lại lục lại hiện minh kiếm đổi, cả người không cả đ ề là đem t r ê như người dung n kiếm ý tất cả đều ậ p tiếp phía vào vòng vài về trong đạo nhất trực cắt một ra hắn vài đạo kiếm khí, một kiếm liền chém về phía ngực bụng của hắn. Nếu n chiêu, khí, chém h của kiếm kiếm chiêu kiếm này chém thực đâu lời nói trên người của lục minh tuy rằng tất nhiên sẽ nhiều ra mấy cái lô máu có thể là thân thể của mình thì nhất định sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn tiểu từ này đến tột cùng là từ đâu tới tự tin lại đến tột cùng là ai dạy ra như vậy một cái yêu nhiệt g tuổi trẻ kiếm thủ tạp la kiếm thánh đương nhiên sẽ không muốn cùng lục minh đồng quy vô tận sắc mặt khó coi lần nữa cầm trong tay triển khai kiếm pháp miễn cưỡng thu hồi bước chân theo lục minh vững bước áp sát liên tiếp rút lui vài bước trên người nhuệ khí cũng là tại liên tiếp gặp khó sau trở nên yếu đi không ít lúc này hắn tuy rằng vẫn là kiên thư mình có thể chiến thắng lục minh cũng không dám lại cho rằng lục minh là một cái hắn có thể bắt vào tay tuổi trẻ kiếm vừa rồi không thể không đem lục minh tăng lên tới một cái có thể chống lại đối thủ cấp độ mặt trên bất quá chưa kịp tạp la kiếm thánh thở ra hơi lục minh trong tay kiếm thế đột nhiên xoay một cái phong cách nguyên bản khí thế hùng hồn thẳng thắn thoải mái đường chính kiếm pháp đột nhiên trở nên mũi kiếm cao và dốc. t ự như cùng vững chắc gò núi liên hoành sơn mạnh trong lúc đó đột nhiên dâng lên một tòa c h ố n g trời đỉnh cao dốc đứng đá lởm chầm núi đ á không một không b ư ớ c ra một loại thần kỳ tuấn lệ cảm giác tung tụy h kiếm pháp lục minh kiếm nếu như chỉ kiếm trong tay chiêu biên hóa trực tiếp hướng về tạp la kiếm thánh ép tới nếu là trước khi nói một thức thái tụy kiếm pháp là lấy chữ hùng hồn vững chắc như núi lời nói như vậy tung tụy h kiếm pháp chính là ý hàm tuấn lệ phong cốt tranh tranh làm người chấn động cả hồi h á c h thật là yêu nghiệt này lại là cái gì kiếm pháp tạp la kiếm thánh không khỏi lại là một tiếng thầm mắng lục minh trong tay chiêu kiếm này nếu như thái tụy kiếm pháp lời nói hắn hay là còn có thể đưa tức giận lựa chọn l i ề u mạng một cái nhưng là tung tụy kiếm pháp càng nhiều chính là ngưng ra một luồng bong bong kiếm ý kiếm thế liền như núi non nổi lên khiến người ta có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác vô lực giống như là nơi ở một tòa c h ố n g trời phá vân dưới ngọn núi lệnh người trong lúc nhất thời chỉ có thể ngước đầu nhìn lên không dám vọng động chương năm trăm mười ba tìm kiếm kiếm gãy tạp la kiếm thánh bất đắc dĩ lại là chỉ có thể lắc mình tranh né hắng mất không ít sắc bẹt khí trở nên đạo bạ không ít liên quan được trên người của hắn kiếm ý cũng hơi hơi yếu đi thấy tạp la kiếm thánh lui nữa lục minh thân hình hơi ngưng lại nhìn như liền muốn dừng lại nhất thời dẫn tới đã có chút tức đến nổ phổi tạp la kiếm thánh trong lòng hơi thả lỏng trong lòng cũng là cảm thấy lục minh thi triển kiếm pháp êm dịu như thường kiếm chiều nối liền thông hiệu đạo lý đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn cho nên hiện tại thế tiến công vương hữu tuyệt đối mới coi như khôi phục bình thường thái tâm bên trong căn bản không có nhiều hơn một tia hoài nghi nhưng là lục minh vẽ mặt tuy là khôi phục hờ hững trong ánh mắt tần nút ý cười lại là tinh lòng lánh hắn chờ chính là tạp la kiếm thánh như vậy nháy mắt chủ quan. ngũ nhạc kiếm pháp kỳ thanh tú hùng tuấn hiểm phân biệt đối ứng ngũ nhạc hành sơn hàng sơn thái sơn tung sơn hoa sơn nguyên bản lục minh càng nhiều sử dụng hoa t ủ y kiếm pháp đại thể đều là tại ứng đối thực lực cảnh giới muốn cao hơn tự thân đối thủ dùng hiểm chiêu nghịch chuyển thế cuộc nhưng là bây giờ hắn liên tiếp hai chiêu kiếm pháp tại thái sơn kiếm pháp cùng tung sơn kiếm pháp trong lúc đó chuyển biến vững chắc phòng ngự sau làm bộ tập kích đem tạp la kiếm thánh ép lùi về sau tâm niệm sở trí hành sơn kiếm pháp kiếm y tung hành tại tung sơn kiếm pháp nhìn lên thế đi đã hết dưới tình huống tất cả đều hóa thành lục minh trong tay kỳ phong nổi lên một cái tập kích bất ngờ trường kiếm trong tay theo thân hình chết động trước gió xét lại làm mọc r a khoảng tức khoảng cách để tạp la kiếm thánh cũng là tránh không kịp một tiếng gấm lụa bị cắt r a âm thanh nhất thời vang lên lục minh tại tạp la kiếm thánh làm ra phản ứng trước đó liên tiếp đâm thủng hắn gấm lụa trang phục điểm chúng mấy chỗ yếu chỉ tiếp tội hồ kiếm khí chưa kịp tạo thành thương tổn một ít kiếm y chỗ đúng đấy chỗ hiểm cũng hơi hơi bỏ qua lục minh cái này hành sơn kiếm pháp bên trong kiếm chiêu vẫn bị bỗng nhiên thức tỉnh tạp la kiếm thánh tránh né ra đi nhất thời bị sợ ra một thân mồ hô hô t ạ p la kiếm thánh tại hiểm hiểm tránh đi lục minh kiếm chiêu sau lại là liên tiếp lắc mình tránh lui một đoạn ngắn khoảng cách tại thân thể cùng lục minh kiếm trong tay phong dần cách xa dần sau mới dừng lại thân hình lại ít có cảm giác được tâm thần buốc ra vẻ vẻ vải trong miệng cũng là ngay cả thở mấy hơi thở h ư n g h ộ hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía lục minh thời điểm đã sẽ không ở bị lục minh trên mặt r ê u cợt vẻ mặt ảnh hưởng hắn đã rõ ràng hiểu được lục minh tuy chỉ có đỉnh cao kiếm vương cảnh giới nhưng là chỉ bằng trong tay tầng tầng lớp lớp huyền diệu kiếm pháp cùng đối kiếm ý lĩnh ngộ hoàn toàn không phải hắn lơ là sơ xuất liền có thể chiến thắng đối thủ. chỉ là lục minh lần này tại đối với tạp la kiếm thánh đối hy vọng đến đây thời điểm trên mặt vẻ mặt hoàn toàn trở nên nhàn nhạt, nhạt loại kia lôi kéo người ta làm tức giận châm chọc vẻ mặt hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi càng thêm khiến tạp la kiếm thánh kỳ quái l à lục minh lại ở ngay trước mặt hắn trực tiếp thu kiếm vào vỏ sau đó chậm rãi bước hướng về phương hướng của hắn đi tới người này lại là muốn đùa nghịch cái gì quái lạ tạp la kiếm thánh hiện tại đã hoàn toàn không dám coi thường lục minh bất kỳ cử động trước đó liên tiếp ba kiếm tính toán thiếu một chút liền làm hắn bị thương nặng cho nên hắn lập tức vắt hết ó c muốn phân tích ra lục minh vì sao lại tại hai người đối chiến bên trong biến thành như vậy một loại bông l ò n g trạng thái lẽ nào hắn đã có niềm tin tất thắng tập la kiếm thánh theo bản năng đem trong tay tế kiếm nắm chặt lên quyết tâm bất luận thế nào đều sẽ triển khai một làn sóng huyết chiến không lùi thế tiến công không cho lục minh lại có thêm cơ hội phản kích kết quả đúng lúc này lục minh mũi chân nhẹ chút một cái trước người mặt đất mũi chân kiếm khí nhất thời kéo được mặt đất chấn động mấy viên buốc ra ôn hỏa nhiệt độ phiến gỗ lập tức bị chấn động đến mức bay lên trời bị lục minh đưa tay phải ra một cái đều nắm ở trong tay ôn mục hỏa thật là độ nếu như không có lời của nó ta còn thực sự không cách nào ở cái này h ả o cảnh ban đêm hành động bất quá nghĩ đến ngươi cũng biết nếu như trên người không có ôn hỏa một lời nói cho dù thực lực mạnh đến đâu thân thể cũng sẽ ở mấy hơi thở trong lúc đó bị trùng quanh hàn khí xâm vào thân thể đầu tiên là đông cứng sau đó mo hơn bị đông cứng thành một đ ô n g cái gì đều không làm được hình người t ự băng lục minh âm thanh nhàn nhạt, nhạt nhưng là nghe đang nhìn kiếm thánh trong t hai lại như cùng kiểu hữu trong vực sâu chuyển ra ác quỷ âm thanh lập tức liền khiến trong lòng hắn run lên ôn hỏa một hắn đòn thứ ba kiếm chiêu cũng không phải là vì hại người mà la sớm có dự mưu nhằm vào trên người ta ôn hỏa mục ánh mắt của tạp la kiếm thánh theo bản năng từ trang phục phá vỡ trong vết nước nhìn lại hắn trên người mang theo năm lễ ôn hỏa mục dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi một luồng thấu xương lạnh giá đã gắn đầy toàn thân của hắn quanh thân kiếm khi giống như là bị đông cứng thành một khối đóng băng hoàn toàn ngừng vận chuyển liền ngay cả thần trong lòng nhận thức cũng là một chút suy nhược xuống tựa hồ mỗi vận chuyển một cái đơn giản ý nghĩ đều phải vượt qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy xa cuối cùng tạp la kiếm thánh trong đầu của chỉ còn dư lại một ý nghĩ cái kia chính là trước người tuổi trẻ kiếm vương đến tột cùng là thế nào một cái yêu n g h i ệ t hết t h ả đều phảng phất tính toán không một chỗ sai sót như thế khiến người ta chỉ có thể ở trong lòng sinh ra một luồng sâu sắc cảm giác vô lực cảm giác lục minh đi tới tạp la kiếm thánh trước người thời điểm tạp la kiếm thánh thân thể đã hoàn toàn bị đông cứng thực thành một khối hình người tự băng thẳng tắp đứng trên mặt đất chừng lớn một đôi bị đóng băng vận đục mắt vụt về nhìn chằm chằm vào lục minh lúc trước phương vị cứng đôi u cứng phương thức chiến đấu tuy rằng có thể càng thêm trực tiếp giải quyết vấn đề nhưng là có lúc còn có càng nhiều biện pháp có thể mo hơn giải quyết vấn đề cho nên bất kể là bất luận người nào. chỉ cần có thể tìm tới trên người điểm bạc thể nhược hơn trên người nữa tìm tới điểm lục ợ i d n g minh là đỉnh cao kiếm thánh cao cũng cùng đối phó tầm thường kiếm phảng phất tại nhẹ giọng nói với tạp la kiếm thánh hắn thành công bí quyết nhưng là tạp la kiếm thánh lúc này đã hoàn toàn nghe không được hắn làm sao biết lục minh ngoại trừ là một cái thiên phú dị run sợ kiếm thủ ở ngoài vẫn là một cái tại tiềm phục tại trong bóng tối giết người trong vô hình tuyệt đỉnh sát thủ để lục minh ở trong chiến đấu sẽ chọn thích hợp hơn chiến đấu của hắn kế hoạch lục minh đơn giản siêu tắc ly mở một cái tạp la kiếm thánh trên người hành trang lại là bất ngờ không có tại trên người hắn phát hiện kiếm gãy này không khỏi khiến lục minh lông mày vi túc một cái nếu như kiếm gậy không có bị thả tại trong cái đội ngũ này mạnh nhất trên người của kiếm thủ lời nói như vậy chỉ có thể nói rõ đi tới thế giới này chấp hành nhiệm vụ tạp la kiếm thủ cũng không phải chỉ có bọn hắn nhất định còn có một cái khác cường đại hơn người dẫn đầu cho nên hiện tại tình cảnh của chúng ta cũng không phải như thế an toàn ý nghĩ tránh qua sau lục minh lập tức xoay người mặt hướng âu dương lạc mấy người phương hướng phi tới mà đi sự tình tự a hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cho nên hiện tại nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết phiền t o á i trước mắt bàn bạc kỹ càng lục minh dọc theo đường cũ trở về không lâu lắm liền cảm ứng được âu dương lạc tham lang kiếm thể bừa bãi mà thả sắc ý hắn men theo rừng cây bóng mở đi nhanh chạy tới bên người mọi người thời điểm tạp la kiếm dưới mấy cái kiếm thủ đã bị ngăn cách ra bị âu dương lạc mấy người giết một sạch xanh xanh chúng nhân lập tức lục soát mấy cái tạp la kiếm thủ thi thể kết quả tại những người này trên người đồng dạng không có phát hiện kiếm gây tung tích càng là xác định lục minh trong lòng ý nghĩ tạp la kiếm thủ nhất định còn có càng cường lực hơn tiếp viện nơi đây không thích hợp ở lâu liên ở hắn trần trờ muốn hiện tại muốn làm sao nặng kế hoạch mới thời điểm xa chỗ không trung dâng lên hai viên yên hỏa lấy yên hỏa làm trung tâm rất nhiều huyết khí quanh quần kiếm ý bay lên không không ít bóng người gào thét từ đằng xa chạy như bay lục minh lập tức đối bên người lao kiếm trở vào bao đồng bọn nói ra chúng ta đi vừa mới còn có đi làm mùi r ụ hai cái tạp la kiếm thủ không co tìm được bọn họ hiện tại đại khái phát hiện bên này xảy ra chuyện đi đâu âu dương lạc trước hết đứng ở lục minh bên người thói quen chờ lục minh làm ra quyết nghị lục minh suy nghĩ một chút đột nhiên khẽ cười một cái chúng ta đi đoạt bọn hắn lâm tâm sau đó liền ở bên tia dưới đất nghỉ ngơi chờ chúng ta khôi phục sức chiến đấu lại tìm cơ hội đối phó bọn hắn ý kiến hay ánh mắt của nam cung hoa kiện sáng ngời đem trường kiếm cắm ở bên hông nhất là thuận tay rút kiếm vị trí gật đầu tán thành nếu như đoạt tại hiện tại đang tại tập hợp tạp la kiếm thủ trước đó liền đem những kia long tâm đều thu thập mang đi bọn họ càng thêm xác định không được là ai đúng bọn hắn đồng bọn ra tay đ á g kia chết đi vô cốt long mùi cũng đầy đủ đem mảnh rừng cây kia bao trùm bọn họ nếu như từng tấc từng tấc x ố i đất tìm tìm chúng ta chờ hắn tìm đến chúng ta thời điểm chúng ta từ lâu khôi phục sức chiến đấu âu dương lạc cũng là gật đầu đám người kia lại dám coi chúng ta là làm người xúc các loại hoàn toàn khôi phục thực lực chúng ta lại đi đem bọn họ đều chém thành hai đoạn trắc lực cách đồ cùng lanh kiếm cũng đều là gật đầu ở đây trong năm người ngoại trừ lục minh ở ngoài bốn người cả đêm đều bị hàn khí sâu s ắ c xâm vào thân thể coi như là xuất hiện tại trên người bọn họ đều mang ôn hỏa một sửa ấm cũng chỉ là tạm thời khôi phục sức đánh một trận còn có không ít ngoan cố hàn khí phải chăm chỉ loại bỏ không phải vậy liền sẽ lưu lại ẩn tật đối t ư ơ n g lai tu luyện tương đương bất lợi lục minh xem mọi người không có dị nghị cũng không ví lời trực tiếp dấn thân vào tại phía trước nhất tiềm hành dẫn đường mấy người một đường nhanh chạy về lúc t r ư ớ c tạp la kiếm thủ cùng vô cốt long quần chém giết rừng cây lúc này còn lại vô cốt long đã sớm t ụ m g năm t ụ m g ba tàn đi toàn bộ trong rừng cây còn lại đều là đã khô q u ắ p trùng thi mấy người mới vừa vào bị bẩy sâu hủy diệt trong rừng cây liền nghe thấy được một luồng phảng phất thành thục mật đào y hệt mùi thơm lục minh đã có kinh nghiệm l á t mình liền đứng ở một cái chết đi vô cốt long thi bên cạnh làm một cái làm mẫu đem vô cốt long tâm từ trên người vô cốt long đã phá vỡ trong vết thương lấy ra ngoài thuận thế trang ở trong tay một cái túi vải ở trong nhanh lên một chút lấy ra long tâm không nên từng lưu lại nhiều vết tích những này long tâm tuy nhiên đại bộ phận đang dùng đến khôi phục thể lực tích lực bổ sung ở cái này quái trong thế giới tiêu hao nhưng là tại thân thể cơ năng không cần khôi phục thời điểm dùng tựa hồ có thể đối với thân thể tạo ra một ít hữu ích ảnh hưởng một có tất cả người trước tiên lợi dụng tiểu long tâm càng hết bệnh thân thể sau đó mọi người tại xé xác ăn này viên vô cốt long hoàng long tâm âu dương lạc mấy người chỉ là nghe lục minh dặn dò cùng nhau đ ộ g thủ bọn họ mấy người cùng lục minh nơi được lâu ở vào thời điểm này cũng đều là tin tưởng lục minh quyết định năm trăm mười bốn quyết nghị năm người thân thủ nhanh nhẹn ước chừng thời gian uống cạn chén t r à liền đem trên mặt đất mấy ngàn vô cốt long tâm toàn bộ thu thập lại tràn đầy mấy cái túi cũng còn tốt vô cốt long tâm tại vô cốt long sau khi chết đều sẽ cô động thành lớn trường hộp đảo không phải vậy mang theo cũng là bất tiện lục minh làm xong những này cẩn thận quan sát vừa xuống đất mặt không mấy dẫn tới dưới nền đất trùng động men theo một cái sâu t h ẳ m phức tạp trùng động quan sát vài lần liền mang theo bên người mấy người đồng thời t i ề m nhập dưới đất tại một trận đan sen chẳng trịt dưới đất trong chủ động quẻo trái q u phải cuối cùng mấy người động thủ đảo ra một cái mặt thất mở ra đầy đ ủ không gian sau chặt chẽ nhốt lại đoàn người đều t mỗi người trước tiên phân ra ngàn trái khoảng trừng vô cốt long tâm tại đem thân thể hoàn toàn khôi phục sau lưu lại một chút làm tiếp tế sau đó chúng ta tại chia đều vô cốt long hoàng long tâm tiến hành tu luyện lục minh nắm chặt thời gian đem vô cốt long tâm đơn giản phân phối một cái tất cả mọi người là nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục tu luyện trong hang động một vùng tăm tối một đám người đều là dựa vào cảm giác hành động lục minh có giữa ban ngày thu nạp vô cốt long tâm kinh nghiệm lần này trực tiếp đưa hắn phân đến hơn một viên vô cốt long tâm từng cái nắm tại lòng bàn tay vận chuyển bắc minh t h à n công trong nháy mắt liền đem tích chứa trong đó tinh hoa hấp vào trong người thông qua kiếm ngân rèn luyện sau hóa thành trong đan đ i ể n tinh luyện kiếm khí chỉ trong chốc lát lục minh cầm trong tay một viên cuối cùng mất tinh hoa khô cắt long tâm ném qua một bên lấy ra viên kia đủ có nắm tay lớn nhỏ long hoàng c h i tâm vận chuyển kiếm ngân bên trong vô thượng kiếm y đưa nó ẩn chứa trong đó đỉnh cao kiếm thánh cấp kiếm y khắc ngụy trang một cái mới dám sử dụng kiếm chỉ trực tiếp đem viên này lòng tâm đều chia làm nắm phần phân biệt đưa cho bên người mấy người chỉ lưu lại cho mình một mảnh tất cả mọi người vừa mới đem từng người phân đến long tâm cầm trong tay liền lập tức cảm nhận được trên người kiếm khí như là đang tại thiêu đốt nước sôi như thế sôi trào lên mà long hoàng tâm khẩu tinh huyết vừa mới tiếp xúc tới tay trường giống như là có linh tính như vậy trong nháy mắt liền s ắ p nhập vào mấy người lòng bàn tay long hoàng tâm huyết một khi nhập vào cơ thể giống như là tiếp xúc được khô cạn đại địa nước mưa như thế trong nháy mắt liền thấm vào mấy người trong cơ thể tuần hoàn vận chuyển kiếm khí ở trong tại kiếm khí bên trong phiêu bơi chìm nổi một trận sau vừa đến đan điền vị trí liền gắt gao chất dính đi tới lục minh cũng là lập tức cảm nhận được trong cơ thể không hiểu sôi trào kiếm khí đột nhiên hơi ngưng lại sau đó giống như là gặp phải hỏa diễm liệt、dầu. lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực khiến hắn cũng không khỏi được cắn chặt hàm răng thiếu một chút liền đau kêu thành tiếng nay c ố dị thường hỏa thế hầu như trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân mỗi tiếp xúc được một tia kiếm khí liền sẽ hoàn toàn đem này nguồn kiếm khí nhiều lần rèn luyện thằng đến này nguồn kiếm khí bị cô động trọn vẹn nhỏ gần nửa lớn nhỏ mới đưa rèn luyện qua kiếm khí từ đan đ i ể n tuần hoàn mà ra khiến mấy người kiếm khí trở nên càng thêm ngưng tụ không kẽ hở lúc này mấy người kinh mạch đột nhiên trở nên chống không không ít mà trước đó bị mấy người hấp thu phổ thông long tâm cũng là bắt đầu phát huy hiệ đúng lúc này lục minh bén nhạy cảm ứng được trên mặt đất truyền đến một trận kiếm ý chấn động không khỏi thoáng kiềm chế vừa cảm thụ trên người tiếp tục được long hoàng tâm huyết sinh ra thay đổi một bên cảm ứng trên mặt đất tạp la kiếm thủ bước chân hành động cách một tầng hậu thổ lục minh thần thức cảm ứng có chút mơ hồ bất quá hắn vẫn là rõ ràng đã tập trung vào mấy cái tạp la kiếm thủ máu tanh kiếm ý giống như là ở trong bóng tối đ o g đóm hiện ra đến mức dị thường rõ ràng chạy tới tạp la kiếm thủ tựa hồ đem chu vi cẩn thận kiểm tra một chút bất quá tựu như cùng lục minh suy nghĩ những người này tuy rằng tìm đến rừng cây chu vi chết đi đồng đội thi thể lại không nghĩ tới bọn hắn mấy cái này hung thủ không hề rời đi hung án hiện trường phụ cận lại dám lớn mật tiềm phục tại dưới chân bọn họ cái gọi là bóng đèn không ngoài như vậy chỉ là đồng dạng khiến lục minh có chút không có nghĩ tới là lần này tạp la kiếm thủ đoàn đội có tới mấy chục người quy mô khổng lồ số lượng c à n g là vượt ra khỏi tôn thừa kiếm từng nói còn có những này tụ tập cùng nhau tạp la kiếm thủ thấp nhất cũng đều là kiếm vương cảnh giới thực lực tương đương mạnh mẽ cuối cùng đều là tại mọi người phía trên trên chiến trường cắm trại cũng không có đi lựa chọn những thứ khác tránh thân vị trí bất quá đối với lục minh tới nói tạp la kiếm giới đem nhiều như vậy tinh anh kiếm thủ truyền tống đến trong ảo cảnh đồng dạng cũng là chứng minh bọn hắn quả thật biết rõ kiếm gãy có chút bí mật y theo tôn thừa kiếm từng nói tựa hồ cũng cùng một cái trí t h á n h kiếm tôn cổ mộ có tương đương liên quan, bất luận thế nào. bởi mấy người bản thân vị trí không có bị tạp la kiếm thủ phát giác cho nên lục minh xuất hiện cẩn thận cảm ứng một trận trên mặt đất biến hóa sau đó chỉ lưu lại một tia quan tâm lực lưu tại mấy người h ả n thân phong kín không gian phụ cận toàn tâm lại đắm chìm tại long hoàng tâm huyết cho thân thể mang tới chỗ tốt ở trong lục minh cùng ở tại phong bế không gian ở trong có thể cảm nhận được bên người một đám đồng bạn thân thể tại long hoàng tâm huyết cải tạo dưới mỗi trên người một người đều là khí huyết dồi dào thân thể đều bị loại này kỳ vật đem nguyên bản thực lực cảnh giới chân thật rèn luyện càng thêm vững chắc giống như là đánh thép lúc nhiều lần rèn luyện một cái khối thép một ngàn lần cùng một vạn lần khác biệt mỗi một tấc cơ thịt đều tại chịu đ ư ợ c một loại càng thêm nghiêm khắc rèn luyện chỉ là loan thoáng lục minh cảm nhận được long hoàng tâm huyết đối mỗi người thân thể ảnh hưởng cải tạo đều bất tận tương đồng tựa hồ cùng mỗi người trên người mài g ũ a da độc nhất kiếm ý có trực tiếp nhất liên quan. lục minh không nhịn được điều ra kiếm ngân sinh ra kiếm ý cẩn thận cảm ứng từ bản thân cùng mấy người còn lại biến hóa trên người phản phất thiêu đốt long hoàng tâm huyết tại cải tạo trong thân thể tỏa ra nhiệt lượng dị thường rõ ràng như là c h ắ c lực cách đồ thân hết sức dày thường dùng kiếm pháp giản dị tự nhiên long hoàng tâm huyết bên trong tích tụ kiếm ý liền tự động cùng c h ắ c lực cách đồ kiếm khí sinh ra cộng hưởng tại rèn luyện thân thể thời điểm càng thêm cường điệu với đối phương diện lực lượng tăng cường không ngừng thiêu đốt mập mạc một thân thịt, mỡ cơ bắp lệnh bắp thịt của hắn trở nên càng thêm dày đặc cuối cùng tại trong bắp thị chứa đầy tương đương ngưng tụ sức mạnh như vậy tại vung lên lục i ề minh cảm giác lại đã rơi vào trên người của âu dương lạc phát hiện long hoàng tâm huyết đối thân thể hắn cải tạo cùng mình có chút tương tự đều là đối với huyết nục thể gân mạch tiến hành một loại thiên hướng cân đối rèn luyện cải tạo bất quá âu dương lạc hay là muốn càng thêm thiên về tại một ít lực b u ộ phát lên mà đối với mình thì là một loại hoàn toàn cân bằng rèn luyện cải tạo một đêm bình minh chân trời ánh sao bắt đầu trở nên đen tối lên lục minh năm người đều là chậm rãi tỉnh lại từng cái giơ tay cử túc cảm thụ lên long hoàng tâm huyết đối từng người thân thể sinh ra ảnh hưởng cải tạo lục minh khoác tay cảm nhận được trong thân thể chứa đầy sức mạnh long hoàng tâm huyết xem ra thực sự là một cái không sai kỳ vật mặc dù không có như là trước kia nghe được tạp la kiếm thủ nói như vậy có thể trợ giúp kiếm vương kiếm thánh cảnh giới kiếm thủ tăng cao thực lực cảnh giới nhưng là bây giờ loại này đối cảnh giới vững chắc rèn luyện kỳ thực càng thêm hữu dụng dù sao một cái tốt nền năng lực thừa trọng cao hơn các úc mà đao không lầm đốn t u ổ i công có như vậy thân thể kiếm k h í tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên càng nhanh mà đạt được lần này rèn luyện sau thực lực cảnh giới mặc dù không có tăng trưởng nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối so với nguyên bản tăng lên ít nhất một hai phần mười một bên suy tư lục minh một bên đứng lên cũng là tùy ý hoạt động mấy lần thân thể kết quả hắn phát hiện thân thể tính dẻo dai so với hắn tưởng tượng bên trong tăng cường càng nhiều chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay cánh tay thậm chí có thể như cao su lưu hóa người như thế nhẹ nhõm p h ả n gây chạm vào của mình một bên khắc vai loại này kỳ lạ thay đổi tuyệt đối có thể khiến kiếm chiêu của hắn trở nên càng thêm quỷ bí khó d ò đối mọi người thực lực tăng lên lại là có một cái l ư u ích tăng cường âu dương lạc ở trong bóng tối cảm ứng được lục minh vị trí cũng là đứng dậy nhẹ giọng nói ra thứ rất tốt ta đại thể tăng cường ba phần đánh giết lực cho dù đối đầu đỉnh cao kiếm thánh ta cũng có một máy sẽ tiêu diệt đối thủ nam cung hoa kiện nghe được cũng là ở một bên mở miệng cảnh giới của ta không hề tăng lên vẫn là nửa bức kiếm hảo nếu như toàn lực tác chiến đại thể có thể giết chết nhị phong kiếm vương lãnh kiếm suy nghĩ một chút ngắn g ọ n nói cũng là nhị phong kiếm vương trong bóng tối chắc lực cách đồ tại mấy người mở miệng sau mới đột nhiên quái thanh quái khí thở dài một hơi ai thực lực của ta cảnh giới cũng là không hề tăng lên nhưng là sức mạnh lớn hơn không ít nguyên lai、like、vừa vận trọng kiếm hiện tại cầm lên biến nhẹ không ít cảm giác là lạ nhìn dáng dấp lại phải tốn tiền chế tạo lần nữa một chút bất quá nhóm vũ khí trở nên quá nặng một ít nhất định sẽ cho mập ra tương lai của ta đối thủ mang đến không ít kinh hỷ ha, ha nói xong lời cuối cùng chắc lực cách đồ chính mình đầu tiên là nợ nụ cười lục minh mấy người trên mặt cũng là ở trong bóng tối lộ ra một nụ cười lục minh thấy tất cả mọi người đều đứng lên một cước liền đạp ra đóng kín hang động tường đất xuyên thấu qua bên ngoài ánh bắn vào tối tăm tia sáng quét mắt mấy người đồng bạn một mắt nhìn thấy mấy người đều là một bộ khí huyết r ồ i r à o tinh thần p h ấ n c h ấ n răng rớp liền giơ tay hướng về đỉnh đầu chỉ tay ta nghĩ chúng ta sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ cho mặt trên những t ạ n la kiếm giới đó ra hỏa môn mang đến hết sức k i n h hỉ không sai âu dương lạc nắm nhẹ vỏ kiếm trên người tỏa ra một luồng bỗng nhiên sắc khí giống như là một con đỏ cả mắt t h lang một buổi n h sáng mặt đất phương h vừa vừa hắc hắc. sớm tại đổ n giã là ngoại Vừa vừa cười trái lại so với đại đa số tiến vào hảo cảnh người nghỉ ngơi càng thêm thư thích tạp la đồng đội cũng là dồn dập kết thúc nghỉ ngơi mấy cái kiếm vương cấp kiếm thủ khác chung quanh thu thập tủi lửa bắt đầu mỗi ngày đệ nhất đốn điểm tâm nấu nướng mấy cái kiếm vương cấp kiếm thủ khác từng người tự chia phần một người đi chặt cây thảm thực vật lấy nước một người đi thu thập sáng sớm còn có chút hiện ra ẩ mức t u ổ i gỗ ba người còn lại nhấc lên nấu nước giá gỗ đem đi theo mang theo bát tô thả đi tới hai người đem mấy ngày trước đây thu hoạch gan thịt đơn giản cắt nát tất cả đều ném vào trong nồi đã làm xong chế biến canh thịt chuẩn bị chỉ là ba cái kiếm thủ chờ mãi đi rồi trong rừng cây hai người vẫn chưa trở về hiện ra đến phát chán ba người chính là tán gấu lên một người tuổi còn trẻ một chút kiếm thủ đầu tiên là oán trách lên này hai tên giá hỏa tốc độ có đủ chậm nếu như một lát nữa đợi nửa bước kiếm tôn đại nhân lên chúng ta vẫn không có làm tốt điểm tâm lời nói chúng ta cũng phải lần lượt hấn một bên lắp xong giá gỗ trung niên kiếm thủ cũng làm ở miệng đúng vậy a không quá nhiều thiệt thòi có đá dạy đại sư cái này nửa bước kiếm tôn dẫn đầu chúng ta mới có cơ hội ở nơi này an ổn ăn được điểm tâm cái khác kiếm r ơ i đến rồi người nơi này không phải một ít thí luyện lý mới giống như là lần trước nhìn thấy loại kia truyền t ố n g sai lầm con ma đen hủi bọn họ có thể không có cơ hội hảo hảo ăn xong một bữa điểm tâm ta xem là ba bữa cơm đều ăn không được vật gì tốt người cuối cùng là một cái nửa cả thọ kiếm thủ chỉ có hắn đứng ở chỗ này không có việc gì làm bất quá hai người khác không có lời oán hận bởi vì phụ trách cho toàn bộ đoàn đội làm điểm tâm người trong chỉ có cái này người thọ đạt tới được đỉnh phong kiếm vương cảnh giới hắn đứng ở một bên nghỉ ngơi nhìn cũng coi như là trong mấy người này cường giả đặc quyền người thọ nghe xong hai người oán giận cũng là không nhịn được xen vào nói nói còn không phải là bởi vì vị diện này quá mức quỳ dị mỗi ngày chỉ có sáng sớm cùng chạm vạng tất cả một canh giờ có thể tùy ý hành động nếu như thường nhân lời nói những thời giờ này nhất định đều sẽ dùng tại săn bắt cùng lấy trên nước nếu là có một lần không cho tới thể lực không chiếm được khôi phục vậy người này cho dù xong nơi nào có chúng ta cái này chuẩn bị sung túc đoàn đội sinh tồn lực mạnh hơn đấy đúng đấy bà hào tiền bối nói không sai chúng ta nếu là không có ôn hỏa một lời nói hay là liền sẽ cùng còn lại đi tới người của thế giới này như thế là m khó nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị sung túc mỗi ngày đều muốn so với bọn họ có thể đa lợi dụng buổi tối năm cái canh giờ thêm vào huyết nhận đại sư trong tay này mấy trôi kiếm gây mỗi đêm bên t r o n g có thể sinh ra cảm ứng chúng ta nhất định rất nhanh có thể tìm đến cái kia trí thanh kiếm tôn của mộ hay là muốn cẩn trọng một chút mới tốt bị trở thành bà hào tiền bối bà túc kiếm vương đối với tuổi trẻ kiếm thủ nhẹ nhàng vung tay lên đã cắt đứt lời của người tuổi trẻ sau đó hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không có người khác dậy sớm mấy t ò a liều trại thần thần bí bi đối bên người hai người làm ra một cái hạ thấp giọng thủ thế nhỏ giọng nói các ngươi biết không ngày hôm qua chúng ta ở nơi này cắm trại vốn là muốn tới tìm nhóm thứ ba chuyển đưa tới tiểu đội kết quả những người kia không biết nội điên làm gì tới nơi này phục kích vô cốt long hoàng kết quả hầu như diệt sạch cái gì cái kia? Cái gì tại sao lại như vậy tuổi trẻ kiếm thủ thiếu một chút liền kinh hô lối ra bất quá hắn lập tức đẻ xuống miệng mình lập tức hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi bà hao tiền bối cuối cùng một nhóm người tới có người nói có một cái đỉnh cao kiếm thánh và vài cái c ấ p cấp độ kiếm thánh làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm ta tối hôm qua cũng là gặp được cái kia vô cốt long hoàng thi thể bọn họ chẳng lẽ là bị còn lại bày sâu vây công có chuyện bà túc kiếm vương lại là giả v ờ thần bí nhữ mày một cái thấy hai người đều là theo bản năng tới gần bên cạnh hắn một bộ rửa t a i lắng nghe bộ dáng thế là có mở miệng nói ra cho nên ta để cho các ngươi cẩn thận một chút ta đêm qua cái kia trong đội còn có hai cái không là phụ trách chủ công kiếm thủ còn sống huyết nhận đại sư nghe bọn hắn hồi báo tin tức cuối cùng biết được là có người trong bóng tối đánh lén giết bọn hắn có người làm sao có khả năng tuổi trẻ kiếm thủ lại là thiếu một chút hét to lên hắn hai cái tay đều che ở ngoài miệng chấn động vô cùng nhỏ giọng nói ôn hỏa một cách dùng không phải chỉ có chúng ta tạp la kiếm giới nắm giữ sao nếu là có người có thể ở buổi tối đối với chúng ta người động thủ vậy những thứ này người sẽ không cũng là nắm giữ ôn h ò a một cách dùng đến sao vậy phải làm sao bây giờ những người kia phải hay không có dự mưu đối phó chúng ta à bọn họ chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tuổi trẻ kiếm thủ vừa nói một bên đem thả ở bên cạnh trường kiếm nhất trong tay ánh mắt không ngừng hướng về chung quanh trong rừng cây cẩn thận nhìn quét lên làm ra một bộ lo lắng cảnh giác dáng vẻ a a ngươi thực sự là quá nhắc gan hiện tại cũng không phải buổi tối huyết nhận đại sư còn tại chúng ta nơi đóng quân t ò a c h ấ n ngươi cảm thấy những người kia sẽ co l à gan đến trắng trận đánh lén một cái nửa bức kiếm tôn lãnh đạo chiến đội bà hào há miệng cười khẽ một tiếng cười tuổi trẻ kiếm thủ sắc mặt có chút thường hồng này mới phát giác được chính hắn quá mức mẫn c ẳ m rồi hiện tại đã là sáng sớm rồi giống như là bà hào tiền bối từng nói không ai sẽ ngốc đến tại ban ngày đến đánh lén một cái có nửa bức kiếm tôn cùng không ít kiếm thanh c h ấ n giữ nơi đóng quân đi bà hào được rồi mặt mũi cười c ậ t mấy miệng tuổi trẻ kiếm thủ sau thấy múc nước đốn t u ổ i kiếm thủ vẫn chưa trở về không khỏi hơi n h ư mày này đều lúc nào rồi làm sao bọn hắn còn chưa có trở lại có thể là của hắn lời mới vừa nói ra một nửa lại đột nhiên ngừng lại chính diện đối với hắn hai cái tạp la kiếm thủ trong nháy mắt liền phát hiện b ả hảo cả thân thể đều lập tức căng thẳng lên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người sau lưng rừng cây tạ i nhìn tiếng bước chân hai người không là ba người tiếng bước chân hai cái tạp la kiếm thủ lỗ thai hơi động cũng là lập tức phát hiện sau lưng trong rừng cây t r u y ề n đến một trận chậm rãi hành tàu tiếng bước chân hai người không cần quay đầu lại liền lập tức nghe r a n à y loạt tiếng bước chân tuyệt đối không là đến từ bọn hắn ra ngoài múc nước đốn tuổi đồng đội tuổi trẻ kiếm thủ trực tiếp rút kiếm nơi tay trung n i ê n kiếm thủ cũng là nhanh nắm trong tay vỏ kiếm đồng thời đem thân thể xoay chuyển đi qua một người hai người ba người tập la kiếm thủ nhóm thấy trong rừng cây chậm rãi đi ra mấy thân ảnh tại dẫn trước một cái cả người tràn ngập sát ý hắc y mặt lạnh người tuổi trẻ trong tay nhấc theo ba người quen thuộc hai cái đầu đúng là bọn họ xuất đi làm việc hai cái đồng đội kết quả hiện tại cũng là một bộ trận tròn mắt chết không nhắm mắt bộ dáng giống như là chưa từng có dự liệu được qua bọn hắn sẽ ở sáng nay chết đi như thế ây bọn họ là cái thứ nhất cùng cái thứ hai một lúc ta sẽ đem các ngươi cái này nơi đóng quân người đồng thời giết chết đến lúc đó đi cùng hai người bọn họ tại trên đường xuống hoàng thuyền đồng thời làm bạn âu dương l à c ơ m thanh nhẹ nhàng nhàn nhạc nhưng là trên người cái cỗ này bảng bạc khó lường sát ý lại chấn động đến mức ba cái kiếm vương cảnh giới tạp la kiếm thủ đều là theo bản năng mãnh liệt lui lại mấy bước giống như là bọn hắn đã bị một mực hé miệng ác lang đem răng n a n h sắc bén chống đỡ tại cổ của bọn hắn trên đầu chỉ cần lại chuyển tới tiến một phần bọn họ yết hầu cũng sẽ bị cắn máu tươi tung t o á như thế âu dương lạc k h t tay hai cái đầu người liền chính xác rơi vào ba người chân trước một luồng mùi máu t Bí mật mang theo mà kiếm theo thành sát ý khiến tuổi trẻ kiếm thủ t khiến ý r ự chỉ tiếp dựng lên trường kiếm trong tay, kiếm dựng lên đã có c ú t n h ậ là ba cái tạp l à kiếm thủ ngạc nhiên vẫn không có liền như vậy hạ xuống liền ở trác lực cách đồ cùng lãnh kiếm từng cái từ trong rừng cây đi ra thời điểm ba cái kiếm thủ theo bản năng đưa mắt từ nửa bước kiếm hào cảnh giới trên người của trác lực cách đồ đ o qua trực tiếp đã rơi vào trên người của lãnh kiếm chính là cái này cũng là chỉ có nửa bước kiếm hào cảnh giới kiếm thủ để cho bọn họ suýt chút nữa nghe không trốn đi đường tiếng bước chân giống như là một cái lúc gần lúc hiện rán độc để mấy người đang trong lòng trực tiếp đem lãnh kiếm nguy hiểm đẳng cấp tăng lên mấy cái đẳng cấp nhưng là tại sao còn có hai người ba cái tạp la kiếm thủ trong lòng cảm giác nguy hiểm vừa mới tăng lên tới đỉnh điểm liền phát hiện trong rừng cây lại là có người đi ra hơn nữa còn là theo sát ở cái này giống như rắn độc nguy hiểm tuổi trẻ kiếm thủ phía sau hai người k ê u bước đi hành động giống như là hoàn toàn không âm thanh tức như thế liền ngay cả trên người kiếm khí đều thật là tốt bí mật lên lúc trước một người trường kiếm đừng ở bên phải bên hông tay phải vị trí ống tay háo dưới có chút không đẳng tựa hồ mất tay phải bộ dáng Mà một sớm cảm là dài tay trái tay khuất, trong gió nhẹ cảm giác, nhạt cây phẩy rừng háo sáng giác, hơi người loại gió cũng che cho ống nhẹ sương ngủ nhẹ nhạt, hầu như sắp nhập bị hầu sắp về à hoàn dàng o trong bên người trong hoàn cảnh như thế, khiến người i thế, ta rất dễ l n lơn là đi qua. Cổ quái, này người đồng dạng cũng là nửa là là hào đi quái, kiếm giới. qua, cổ bước cảnh Về phần người cuối cùng tựa hồ là đỉnh cao kiếm hào cảnh giới khuôn mặt thanh tú có thể thấy được tuổi không lớn lắm nhưng là chính là cái này thanh niên cho ba cái tạp l à kiếm thủ nhất là cảm giác quái dị lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm liền cảm thấy hắn chỉ là một cái đặt ở ngàn vạn người bên trong liền tuyệt đối sẽ không phân biệt ra được người bình thường như thế không có bất kỳ đặc sắc nhưng là hắn từ trong rừng cây không có đi ra thời điểm hắn cùng cây cối đứng chung một chỗ lại như biến thành một cái cây cối khí tức trên cơ hồ không có bất kỳ bất đồng mà ở hắn tiếp cận trước người còn lại mấy người trẻ tuổi thời điểm hắn liền lại như là sáp nhập vào những người này trên người từng người đọc hữu khí tức cái cảm giác này giống như là người thanh niên này là một cái tại có thể mô phỏng tất cả trùng khí tức tắc kẹ hoa như thế coi như là đứng tại trước mắt mọi người cũng không biết từ lúc nào liền sẽ đưa hắn khinh thường lơ là quên người này có đỉnh cao kiếm vương thực lực nguy hiểm làm trực tiếp mang đến hai cái đầu người thăm hỏi năm người trẻ tuổi cùng nhau xuất hiện sau ba cái phụ trách điểm tâm tạp la kiếm thủ liền đều là dựa vào kiếm thủ trực giác cảm nhận được một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm tuy rằng này năm người trẻ tuổi trong các kiếm thủ chỉ có một tứ phong kiếm thánh những người còn lại chỉ có một đỉnh cao kiếm vương cùng ba cái nửa b ư ớ c kiếm hảo nhưng là năm người đứng chung một chỗ giống như là một thanh đã khai phong trường kiếm hắn phong bức người lệnh ba cái tạp la kiếm thủ trên người lông tơ đều theo bản năng bị dựng lên năm người đi ra rừng rầm sau bà thúc kiếm vương sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi hắn vừa mới đối bên người tuổi trẻ kiếm thủ nói sẽ không có người dám ở ban ngày đánh lén bọn hắn nơi đóng quân kết quả câu nói này còn không có nói ra bao lâu đã có người trực tiếp giết bọn hắn người nhấc theo hai viên người đầu bước lên cửa hoàn toàn một bộ không để ý trong doanh địa có một cái nửa bước kiếm tôn chấn giữ cảm giác chương năm trăm mười sáu khí thế áp chế nam thân một chút tạp la kiếm thủ thì tại đề phòng bên trong cũng là nghĩ lại tới một chút trước bà hào cùng hắn trêu chọc đúng a ban ngày nhất định sẽ không có người dám đến tới cửa đánh lén có thể là người ta cứ như vậy nên ngang đi vào này vẫn đúng là không tính là đánh lén này rõ ràng chính là trắng trợn tùy tiện hoàn toàn không thấy bọn hắn toàn bộ tạp là trong danh o địa kiếm thủ trong danh o địa lúc này có người nghe đến bên ngoài hơi khác thường nói chuyện thanh âm dồn dập từ trong danh o t r ư ớ n g nâng kiếm đi ra kết quả phát hiện lục minh mấy người ném xuống đất hai cái đầu đều là dồn dập rút kiếm x u ấ t vỏ một luồng phảng phất đến từ máu tanh trên chiến trường s á t lục kiếm ý nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trong doanh trại liền phảng phất mang ra một mảnh trên chiến trường thây chất thành núi máu chạy thành sông khốc liệt kiếm vực ha, ha kiếm ý đủ cường s á t ý đủ cường như vậy r ế t mới coi như đủ vị âu dương lạc tham lang kiếm thể chịu đến tạp la trong danh o địa phả vào mặt s á t lục kiếm ý kích thích s á t ý trong lòng tựu i như cùng vợ hỏa mánh liệt đốt dầu sôi như thế sôi trào lên trong miệng cười ha h a trường kiếm xuất vỏ mũi kiếm nghiêng thẳng mặt đất một người liền đột nhiên cất bước một người một kiếm trực tiếp trước mặt đi vào mũi kiếm như rừng tạp lan nơi đóng quân kiếm tránh huyết quang phun ra âu dương lạc trong lúc đi bước tiến nhìn như không nhanh không chậm nhưng là tựu như cùng tham lang cụ thể mỗi một bước tựu như cùng thường nhân một lần nhẹ vọn chỉ là một bước l i ê n lắc mình đến rừng cây một bên dậy sớm tổ ba người bên người nhanh như chấp giật lệnh trước người hắn ba người thậm chí đều không có làm suất bất kỳ phản ứng nào âu dương lạc giơ tay chính là ba kiếm trẻ dọc phải vùng t r a i chém kiếm thế mau lẹ tàn nhẫn nuôi kiếm sở hướng ba người thân thể t i ể u như cùng bị đao cắt dưới bịa chỉ là phát ra một tiếng phá sợi thô y hệ tiếng vang ba đạo huyết quang tỏ k h ắ p trên đất liền nằm xuống sáu khối nửa đoạn thân thể hai cái đầu người ba cái bị sống sờ sờ chặt đứt thi thể tập la kiếm dưới nơi đón quân cuối cùng còn là sinh ra ứng biến phản ứng địch tấn công trước hết đi ra lều trại kiếm thủ hô to một tiếng rút kiếm nơi tay trực tiếp hướng về trên người khí thế dường như phá thiên kiếm khí bình thường tăng vọt s á t ý doanh c h ố n g không âu dương lạc sông đi vài bước sông tập kích nhanh chân nhảy đến không trung thân qua tay vung dựa và o ở giữa không trung sông phi xoay người lực đạo toàn lực vung ra một kiếm trong n g á y mắt một luồng d ư ờ n g như kỵ binh nhẹ phá trận y hệt mau lẹ kiếm thế xuất hiện giữa trời đầu tiên là như một đạo nửa cùng tròn trăng lưỡi liềm sau đó một đạo huyết khí sùng tiến đem trọn đạo kiếm khí dắt đến một điểm bạo phát giống như là một con rời dây cúng bắn ra mũi tên nhọn mũi tên toàn thân m ộ t máu đem tất cả kiếm khí đều là ngưng tụ đến một điểm hóa thành một nhánh so với tầm thường mũi tên lớn hơn mấy chục hơn trăm lần kiếm khí hư ảnh bắn thẳng đến âu dương lạc thân thể chính giữa động thủ tạp la kiếm thủ đã đạt đến bắt phong kiếm thánh cảnh giới tại nhìn thấy âu dương lạc vừa động thủ thời điểm liền cảm nhận được một luồng sát ý ngập trời t h ắ n g giã tựa hồ đem trên người hắn khổ tu ra sát lục kiếm ý đều là ổn ép một đầu tạp la kiếm kỹ đa số cũng là chú trọng chiến ý sát khí cho nên bắt phong kiếm thánh trong lòng biết không thể lại tùy ý trước mắt thanh niên áo đen tích chữ tích k âu dương lạc ư a đầy, coi nhìn thấy giữa không trung bắt phong kiếm thánh hướng về hắn bắn ra một cái kiếm khí sau cũng là theo sát tại kiếm khí sau dấn thân vào mà đến kẻ trước người sau tựu như cùng tên liên châu mũi tên nhanh chóng cho người khó mà tránh đi có có có chém, ý tứ, có sát giết tự rút ta thể tránh quá khí kiếm khí lại là không kiếm khiến không khỏi hiểu hào hào nhiên lại là lại là lợi liền là. người, người mới yếu, Muốn muốn dụng. âu dương lạc đối mặt với bay nào mà đến bắt phong kiếm thánh cả người ý hoàn toàn không có dao động trường kiếm trong tay nghiêng thẳng đối với không t r ú n g kiếm khí chỉ tay thân hình chính là nhảy một cái đôi kiếm khí không tránh không né một kiếm liền chém ở tạp la bắt phong kiếm thánh kiếm khí bên trên muốn chết đ ộ n thủ tạp la kiếm thánh hơi neo mắt lại trong lòng cười tại trước người hắn cách nhàn rỗi bắn ra kiếm khí tụ tập toàn thân hắn kiếm khí ở bên trong âu dương lạc thân g thể vọt tới trước một bước liền cứng rắn kiếm khí phi ninh đã đến giữa không trung phát hiện tạp la bắt phong kiếm thánh trên mặt cái cố này tự nhiên toát ra thần sắc mừng rỡ hắn trên mặt như trước lạnh lùng nghiêm nghị không có một tia tâm tình hiện lộ không có một chút nào do dự chỉ là trở tay một kiếm nhắm ngay bay đến trước người hắn nọ tên giống như kiếm khí màu đỏ ngòm liên tiếp mũi kiếm trong nháy mắt liền cùng tạp la kiếm t h a n h kiếm khí đối kích lại với nhau tạp la bắt phong kiếm thánh thây âu dương lạc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thân thể tất cả đều q u a n g hướng hắn bắn ra nổ tung kiếm khí cả người đều là cảm thấy trước đó hay là chỉ là chính mình ảo giác không phải vậy làm sao sẽ cảm giác được một cảnh giới cùng mình tranh l ệ n h tứ phong t i ể u tử lại uy hiếp đến chính mình nổ tung, nổ a nổ chết cái này đồ điếp của ta tuyệt xác vốn cho rằng là thập sao nhân vật lợi hại đây hiện tại vừa nhìn Hoàn trong o à là n chính cái một t ẻ c m i ệ n còn có bước chấn còn không phải vậy, hắn tại sao sẽ ở trong doanh địa có nửa bước kiếm tôn chấn dự dưới tình huống còn dám tới tập kích doanh, hôi phải kích tại kiếm dưới tới sữa, sao sẽ địa tập vậy thật ở dự dám lòng à muốn trong chết. l của tạp la kiếm thánh một trận hưng ơ phấn giống to hắn yêu nhất trên chiến trường đối thủ bị kiếm khí của hắn nổ thành cả người nổ tung bụi v ề bụi đất trở về với đất giống như là hắn dùng kiếm khí đốt lên trên thế giới xinh đẹp nhất pháo hoa như thế nhưng là bây giờ một lần rõ ràng có chút không giống bát phong thân kiếm nhìn thấy trước người hắc y tiểu tử dùng trường kiếm hướng về kiếm khí của hắn vung lên Bóng người giống tập la t bắt phong kiếm thánh thiếu một chút liền kinh ngạc đem trường kiếm trong tay nem xuống hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy có người có thể nhẹ nhàng như vậy đơn giản tránh khỏi hắn kiếm khí không sai hắn tin chắc câu dương lạc nhất định là người mang cái gì tuyệt thế thân pháp lúc này mới có thể q u ỷ dị như vậy tránh khỏi hắn bắn ra kiếm khí rốt cuộc nghĩ thông suốt thuyết phục chính mình bắt phong kiếm thánh đối với đón thân thể hắn bay tới âu dương lạc g i ữ t ậ n cười cười trong tay giải nhỏ trường kiếm chứa đầy kiếm khí màu đỏ ngỏm hàm m à không phát tại thân thể hai người liền muốn tới gần trong nháy mắt đó nhanh chóng xuất kiếm nhìn n g ư ơ i lần này còn có thể tốt như vậy v ẫ n tránh đi của ta trường kiếm bắt phong ánh mắt của kiếm thánh nhìn chòng chọc vào trong tay đâm ra trường kiếm muốn so âu dương lạc trường kiếm trong tay trọn vẹn mọc ra sắp tới một thước dựa theo hai người trên không chúng tương đối tốc độ phi hành. hắn tính tới coi như là âu dương lạc đồng dạng rút kiếm đâm về hắn hắn khoai kiếm cũng tuyệt đối sẽ trước tiên đâm tới âu dương lạc thân thể sau đó hắn nổ tung kiếm khí liền tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ nát cái này đáng ghét tiểu tử thân thể biến thành một mảnh huyết đục mảnh vụn duy nhất khiến hắn bất mãn chính là âu dương lạc sắc mặt vẫn cứ dường như ngàn năm hàn băng như vậy tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi như thế để hắn không khỏi được ở trong lòng sinh ra một tia tiết m ố i âu dương lạc đối mặt với đối diện bắt phong kiếm thánh tự tin muốn phải giết chết của mình một kiếm đột nhiên nết miệm cười cười đem trong lòng tham l a n g kiếm thể chủ sát âu dương lạc mới không cho là trước người một cái chỉ là bắt phong kiếm thánh đối thủ liền có thể thương tổn được chính mình xuất kiếm vung chém âu dương lạc lại là ra tay dùng một cái đơn giản không thể lại đơn giản kiếm chiêu một cái t r ở tay vung ra trường kiếm chém thẳng vào đã qua bắt phong kiếm thánh trường kiếm sau đó thân hình lại như cùng hư ảnh nhất dạng loại lên trực tiếp rơi vào tạm la bắt phong kiếm thánh phía sau trường kiếm nghiêng thẳng bầu trời bắt phong kiếm thánh chỉ cảm thấy âu dương lạc giống như là một luồng như gió lốc từ bên cạnh hắn bay vút qua mong muốn bên trong đâm chúng âu dương lạc trường kiếm còn bị hắm tuy nhiên lại phảng phất thiếu cái gì bộ dáng kiếm thánh theo bản năng túi đầu đến xem trường kiếm trong tay kết quả nhìn như không việc gì một thanh trường kiếm liền phảng phất bị trụy sắt đ ồ bỏ đi chăn quả quả s á t như thế đột nhiên tại trước mắt của hắn đổ nát thành vô số mảnh vỡ mà ở trên trường kiếm tích tụ nổ tung kiếm khí lại gặp q u ỷ cũng là bị đánh thành hai nửa nhưng không có nổ tung trực tiếp thoát ly khống chế của hắn hóa thành hai luồng vô tự kiếm khí chỉ là trong đôi mắt vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy tiên màu đỏ bốn phía cảnh vật làm sao cũng là trở nên đỏ p h ư n g p h ư n g một mảnh bắt phong kiếm thánh ánh mắt theo nổ tung trường kiếm nhìn thấy vết thương mình đầy dây cánh tay mà ngực bụng của hắn vị trí một đạo dây nhỏ trong nháy mắt phá tan r ồ i áo của hắn thân thể từ cái chán thẳng đến bụng dưới hắn thân thể đ ỗ n g nhiên cắt thành hai nửa tiêu diệt hắn cuối cùng một tia ý thức cho nên nói ngươi kiếm ý thật sự là quá kém muốn muốn giết người lời nói vẫn là một đao hai đoạn tới sảng khoái âu dương lạc thân hình trên không trung bình rơi thẳng dưới trên người sát ý lại là bạo thăng lên một đoạn trong miệng cờ trách phía sau đã từ không trung bị chém đứt hai đoạn bắt phong kiếm trước phương nên mặt vọt tới ngũ phong kiế rút kiếm thu kiếm bất kể là thực lực áp chế vẫn là kiếm pháp áp chế âu dương lạc đối đầu trước người ngũ phong kiếm vương t ự như cùng một con đầu răng trảo lợi sói hoang gặp phải một thứ từ bãi chăn nuôi bên trong chạy đến cựu con chỉ là lộ ra răng nanh s ắ p bén liền một cái đem đối thủ từ cổ kể cả hơn nửa người đồng thời bị chém thành hai đoạn nhìn thấy âu dương lạc cường thế như vậy hết thảy bị bắt phong kiếm thánh mang theo đồng thời lao ra tạp la kiếm thủ nhóm đều là r ồ n dập dừng lại bọn họ tuy rằng đều là tu luyện sắt lục kiếm pháp nhưng là như thế nào đi nữa chú trọng lâm chiến khí thế cũng là sẽ không đi vô cớ chịu chết tuy rằng giữa trường bây giờ còn có hơn mười cái tạp la kiếm thủ lại phần lớn là kiếm vương cấp bậc coi như là có còn có hai cái chia ra làm tam phong cùng ngũ phong kiếm thánh hai cái kiếm thánh tại nhìn thấy âu dương lạc nhẹ nhõm chem chết nhiệm vụ lần này bên trong thực lực chỉ đứng sau đoàn trưởng kiếm thánh sau trong lòng cũng đều là thấp thỏm cực kỳ đang đối mặt âu dương lạc thời điểm khí thế bị hoàn toàn áp chế chương năm trăm mười bảy huyết nhận ha ha tạp la kiếm r ơ i kiếm thủ cũng chỉ đến như thế chỉ biết đùa d ỡ một chút tâm kế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi âu dương lạc bước chân liên tục tiếp tục hướng về tạp la kiếm thủ nhóm từng bước một nhanh chân đi đến kết quả một đám kiếm thủ đều là vội vã lùi về sau trực tiếp lui về lều trại phạm vi để âu dương lạc không khỏi lên tiếng cười nhạo tiểu bối bất quá là một cái nho nhỏ tứ phong kiếm thánh m à t h ô i nhìn dáng dấp ngươi thực sự là rất tự tin bất quá lao phu gặp quá nhiều tự cho là đúng thanh niên cuối cùng đều là chết rất sớm tiếng như hồng trung một cái thân người cao to thân hình chậm rãi từ trong danh o địa lớn nhất trong lều vải đi ra sạch bóng đầu trên người cùng với những cái khác tạp la kiếm thủ như thế đều là một thân gia thú đi chân trần t r a phục chỉ là trên người của hắn bắp thịt đặc biệt phát đạt hai con thật dài cánh tay tựu như cùng tinh tinh bình thường vượt xa thường nhân độ dài bắp thịt huồn cuộn trên người chỉ mặc một bộ da thú áo c h ấ n thủ lộ ra như vậy dị thường tỏ con hai cánh tay kiếm của hắn vác tại sau lưng không có vỏ kiếm hầu như rộng đã qua hắn khoan hậu ra lưng có tới tầm thường hai chỉ mũi kiếm mà là dư lần rộng hẹp vô phong độ dài cũng có tới bảy thước có thửa hình thức mới nhìn như là một tấm ván cựa càng quá mức một thanh cự kiếm hắn sau lưng thanh trường kiếm này xuất hiện sau t ắ c lực cách đồ h i p lại mắt nhỏ nhất thời chính là sáng lời không một chút nào che giấu trong mắt yêu thích vẻ mặt r a thú tráng hắn đi ra lều c h ạ y sau đem sau lưng vô phong cự kiếm hướng về trên mặt đất vừa để xuống nhất thời đem thẳng tắp cắm vào mặt đất hắn một màn đầu t r ọ c trung đồng bình thường mắt to trực tiếp tại lục minh mấy người trên người quét mắt một vòng cuối cùng đã rơi vào trên người của âu dương lạc rất hứng thú nhìn bước chân liên tục trực tiếp hướng về hắn đi tới âu dương lạc đại miệng nít lên mặc dù là một tên tiểu bối bất quá kiếm ý cho người cảm giác vẫn tính đủ vị đợi lao tử giết ngươi nhất định sẽ đem ra người của ngươi thu tập chà chà một cái chừng hai mươi tuổi kiếm thánh trên người thì có d ạ y đặc như vậy s á c ý cũng không tính là vũ nục ta huyết nhận thu gom tinh phẩm tự xưng huyết nhận tráng hán xuất hiện sau hoàn toàn không thấy âu dương lạc cùng phía sau hắn cách đó không xa lục minh mấy người một bộ rất không đại sự bộ dáng trong giọng nói càng là một bộ ăn chắc lục minh mấy người dáng vẻ hắc ngươi cũng bất quá là một cái nửa bước kiếm tôn mà thôi nếu như ngươi là thực sự là một cái kiếm tôn làm không cẩn thận vẫn đúng là sẽ để cho tiểu gia suy tính một chút phải chăng có thể giết ngươi nhưng là bây giờ nửa cấp t r a n lệch cũng chính là ngươi thời khắc sống còn t r a n lệch âu dương lạc nhìn thấy huyết nhận cái này nửa bước kiếm tôn xuất hiện sau trên người sát y không chút nào động trái lại càng thêm tân hương phấn nóng này chuyển động không hề có một chút nào chịu đến trên người đối phương tự nhiên sinh ra khí thế mạnh mẽ ảnh hưởng vừa đi một bên giống như là cùng bạn bè chuyện phiếm như thế âm thanh lành lạnh không sợ vậy thì tốt ta lại muốn xem ra người của ngươi còn có thể trên người ngươi nghỉ n ơ i bao lâu huyết nhận một màn đ ầ u t r ọ c tay phải một tay đem cự kiếm từ trên mặt đất rút ra nhẹ kháng bên phải chết trên bà vai cũng là hướng về nửa cái nơi đóng quân bên ngoài âu dương lạc cất bước đi đến hai người cứ như vậy đối chọi gây gắt đi lên âu dương lạc mua đi một bước trong lòng bước lên sát ý liền là càng ngày càng cô đ ộ n g một phần trong vỏ trường kiếm càng phảng p h á t sớm ngửi được máu tanh m ù i cùng âu dương lạc đồng tâm đồng cảm không ngừng bắt đầu réo lên tựa như lúc nào cũng sẽ tự mình nhảy ra vỏ kiếm như thế tựa như cùng một con sói hoang sắc bén răng nanh bất cứ lúc nào đều chuẩn bị kỹ càng một đòn giết người huyết nhận bước tiến khá lớn trên người máu tanh kiếm ý cũng là theo hắn khát máu ánh mắt bắt đầu dần dần đường hồng từng đoạn từng đoạn tăng lên bạo thang lên giống như là một con khiếu ngạo núi rừng cự hùng chờ đợi kẻ địch gần người trực tiếp một trào tấn công liền có thể đem địch nhân hoàn toàn nát tan bên này hai người sát ý thắng giã huyết nhận sau lưng hơn mười cái kiếm thủ phảng phất đều hứng chịu tới này cỗ sát ý kích thích không biết a i hô lớn một tiếng rút kiếm chỉ về lục minh mấy người phương hướng lên a đi rết này chút không biết sống chết ra hỏa như vậy hô to một tiếng bị âu dương lạc tứ phong kiếm thánh cảnh giới cùng mạnh mẽ sát ý bức l u i tạp la kiếm thủ đều là r ồ n r ậ p quay đầu nhìn thấy lục minh trong bốn người chỉ có một đỉnh cao kiếm vương tồn tại còn lại ba người lại cũng còn ở vào nửa bước kiếm hào cảnh giới này không khỏi để một đám tạp la kiếm thủ đều giống như đánh máu gà như thế hưng phấn lên đều là rút kiếm c ấ c bước từng cái từng cái đều là theo bản năng chuẩn bị giết chết lục minh bốn người hào hào cho hà giận không còn một đám kiếm thủ bị một người bức lui loại chuyện này càng khiến người ta khó chịu bọn họ đem đối âu dương lạc kinh hãi đều chuyển thành đối lục minh mấy người phẫn nộ mấy ánh kiếm tranh qua mấy thanh khoái kiếm nhanh chóng vòng qua giữa trường chính chứa đầy sắt ý âu dương lạc cùng huyết nhận trực tiếp hướng về lục minh mấy người chạy đi tổ kiếm trận để bọn này mắt cho coi thường người khác ra hỏa môn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. thuận tiện nhanh lên một chút giải quyết bọn hắn t ố t cùng âu dương lạc đồng thời giết chết tên đại gia hoặc kia chúng ta thời gian không nhiều nhất định phải tại một canh giờ trong vòng tiêu diệt bọn hắn không phải vậy liền coi như chúng ta có thể tới kịp chạy về có thể tránh ban ngày giết người sóng nhiệt sơn động cũng không nhất định an toàn lục minh đầu tiên là tay phải rút ra trường kiếm nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa sau đó quay đầu đối bên người mấy cái cộng đồng đã trải qua mấy lần huyết chiến đồng bạn mở m i ệ n g cười một mặt u n g d u n g căn bản không có đem bên kia từ hai bên vây quanh tới tạp la kiếm thủ nhóm để ở trong mắt không thành vấn đề mập ra ta cũng có chút ngựa tay bất quá ta nhưng khi nhìn tốt cái kia đầu bóng l ư ợ n g trong tay kiếm vừa vặn giết hắn đổi lấy sử dụng trắc lực cách đồ không để ý nói phía sau thường người thân thể rộng hẹp giải kiếm đã bị hắn n ắ m trong tay bất quá mắt nhỏ vẫn là lơ đãng tại huyết nhận trên vai c h u i này to lớn thiết kiếm nhìn lại giống như là một cái nhìn thấy nhân vật mỹ nữ sắt như sói lập tức con mắt liền có chút thu không trở lại mặc kệ thế nào lục minh cùng âu dương lạc mấy người đều là tự mình đối mặt quá xa s i ê u thực lực bọn hắn cực giả tựu như cùng lần trước tại thảo nguyên gặp phải thảo nguyên đại han ba nhĩ hổ mấy người mặc dù là dựa vào lục minh liều mạng dùng hủy diệt kiếm thánh trước khi phi thăng lưu lại một đạo hủy diệt kiếm làm ba nhĩ hổ bị thương nặng sau mới liều mạng đợi được câu dương lạc cứu rút lúc này mới may mắn chạy thoát có thể bọn họ đều là có loại này kinh nghiệm có được thêm vào hiện tại mấy người cảnh giới đều so sánh lúc ấy có tăng lên cực lớn lục minh cảm giác mình tuy chỉ có kiếm vương cảnh giới đỉnh cao lại hoàn toàn có lòng tin dựa vào mấy người thông thạo phối hợp kiếm trận giải quyết hết trước mắt những này tạp la đế cu xê kiếm thủ coi như là này nửa bước kiếm tôn cũng giống như vậy bốn người xuất kiếm lục minh đi đầu các bước mấy người đang trong lúc đi liền tự động đứng ra chân vũ thất tiệt trận phân đoạn đơn tổ tiểu trận đón lấp lõe mà đến ánh kiếm liền đi tới bất quá tại lục minh mấy người tạo thành kiếm trận cùng tạp la kiếm thủ g i a o phong trong phúc chốc mọi người dưới chân toàn bộ đại địa giống như là đột nhiên phát rộ như thế chấn động mánh liệt lên chu vi trong rừng cây đem dễ cây trôn thật sâu tại mặt đất bên trong cây cối một trận bốc lên trong nháy mắt liền ngang dọc tứ tung khuynh đảo một mảnh khắp nơi tàn tạng giống như là đã trải qua một hồi mánh liệt địa chấn phá hủy vô số địa chấn bên trong núi đá cây cối la âu dương lạc cùng hết nhận chiến lại với nhau. l i ê n ở lục minh mấy người làm ra s u ấ t chiến quyết định thời điểm huyết nhận cùng âu dương lạc nhàn nhã dạo chơi giống như hướng đi đối phương làm giữa hai người chỉ còn lại có bán thần không tới khoảng cách thời điểm đều là không có nhường đường giữa lẫn nhau ánh mắt đều là bình thẳng nhìn thẳng phía trước liền phảng phất trong đôi mắt căn bản không có đối phương thân ả n h nhất dạng huyết nhận ý cười dữ tợn thân hình tiếp tục hướng phía trước trong tay cự kiếm phảng phất tiện tay giữa một chảo giơ tay chính là vung lên giống như là muốn đuổi đi ngăn trở ở trước người cắt đá mẹo chó bình thường nhưng là không ai sẽ coi thường hắn như vậy một k ế m ở đằng kia khoan hậu không có khe trên lưỡi đau mặt h từng luồng từng luồng u đất đất là như là như nếu là trước khi nói lục minh diệu kế giết chiết tạp la đình cao kiếm thánh kiếm ý dường như trong thiên quân vạn mã trọng kỵ như thế nay huyết nhận kiếm ý thì càng thêm thâm hậu phong phú như nghiêm chỉnh toàn quân đồng thời đột tiến g trận thế chính tề các loại đối sát lục kiếm pháp lĩnh nộ g đều tập trung ở này nhìn như hời hợt vung lên bên trong rất khó tìm xuất trong kiếm ý bất kỳ sơ hở đối mặt như vậy một kiếm âu dương lạc trên người sát ý cũng là tăng lên dữ dội đã đến một cái đỉnh điểm hắn không tránh không né sát ý cùng kiếm ý hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cũng là đón huyết nhận cự kiếm vung ra một kiếm chiêu kiếm này nhanh như lôi đ ỉ n h liền nổ vang liên tiếp tràn đầy sát ý bạo lôi trường kiếm thường nhiều vung ra một tấc khoảng cách trên thân kiếm có địch thì không có ta sát ý liền biến được càng mạnh hơn các loại âu dương lạc trường kiếm cùng huyết nhận hết sức đụng vào nhau thời điểm phía trên kiếm khi càng bị sát ý tăng vọt đã đến một cái cho người khó có thể tưởng tượng ngưng tụ trình độ không chung trong n g á y mắt cựu như cùng vang lên một tiếng chân thực bình địa sấm nổ lấy âu dương lạc cùng huyết nhận làm trung tâm mảng lớn mặt đất đều bị hất tung lên thậm chí tứ tán kiếm khí dường như đưa tới một lồn u mánh liệt địa c h ấ n đầy trời bụi b ầ m hạ xuống hai người s o n g kiếm giao kích tâm điểm xuất hiện một cái cự đại hố đất giống như là một cái làm lớn ra không biết bao nhiêu lần bắt tô âu dương lạc cùng huyết nhận liền đứng ở đầy chén đều là hai chân ổn đ ứng không có ai bị đẩy lùi lùi lại ồ tiểu tử ngươi lại có thể tiếp được lão tử tiện tay một đòn nhìn dáng dấp ra người của ngươi thật là có một ít thu gom giá trị đâu huyết nhận như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía âu dương lạc không có cầm kiếm tay trái cọ sắt trên c ầ m nắn g thô t r o n g dâu đầy hứng thú lại đánh giá âu dương lạc vài lần âu dương lạc â m thanh lạnh lùng nghiêm nghị cũng không thèm nhìn tới huyết nhận ta đối ra người không có hứng thú ta càng cảm giác hứng thú là đem ngươi chém thành hai đoạn sau xem xem miệng của ngươi còn có thể hay không thể như vậy rong dài h ừ huyết nhận hư lạnh một tiếng ánh mắt h í p lại một đạo hào quang màu đỏ ngòm c h qua trên tay phải dùng đủ t o lực dưới thân thể ép trên cự kiếm nhất thời liền như đặt lên một ngọn núi đá ẩm ẩm hướng về âu dương lạc trường kiếm fd ta xem nhất định là ngươi trước bị lao tử ta đập thành bánh thịt không hẳn âu dương lạc trường kiếm ngợn lực quay lại trong khi nói chuyện cả người thân thể giống như một cái con quay như thế trên đất nhanh quay một vòng trường kiếm trong tay mang theo một lồn u g sắc bén sắc ý trực tiếp nghiêng lên đâm về phía huyết nhận cổ họng nếu như huyết nhận hay là muốn đem cự kiếm nệ đến mặt đất chứng thực lời nói hắn trên cổ nhất định sẽ bị âu dương lạc mở ra một cái to lớn lỗ máu chương năm trăm mười tám biến trận huyết nhận trên người bắp thịt co g i t lại cự kiếm so với người tưởng tượng càng thêm nhanh nhẹn thu về tại ngực vị trí mặt bên để nằm ngang trực tiếp ngăn cản âu dương lạc nhanh chóng một kiếm bất quá âu dương lạc tựa hồ mượn lực nghiện lại là từ huyết nhận trên cự kiếm lực phản chấn bên trong mượn lực đả lực đem sức mạnh trực tiếp cũng tự thân lực buộc phát đồng thời vận tại kiếm trong trực tiếp đâm về phía huyết nhận bụng giống như là sói hoang bắt giết con n g ồ i thời điểm đều là sẽ bén nhạy bắt lấy con n g ồ i nhược điểm như thế huyết nhận thâm mắng một tiếng không thể không đem khổng lồ thân thể lùi lại nhanh nhẹn tránh đi âu dương lạc một kiếm nhưng là ánh mắt đã thấy đến âu dương lạc bám g a i như địa giống như là đem thân thể cùng h ắ n dính lại với nhau như thế không lại đúng như d ã như sói nửa nằm nhảy vọt phi tới trường kiếm trong tay trực tiếp nhắm ngay hắn đang tại lùi lại hai cái chân nhỏ mẹ tiểu t ử n à y làm sao cũng khó dây dưa như vậy huyết nhận đột nhiên có chút hối hận cùng âu dương lạc gần như vậy thân mà chiến hắn vốn cho là lấy tự thân sức mạnh hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo nhưng là đòn thứ nhất công kích thời điểm cư nhiên bị lực buộc phát kỳ mạnh âu dương lạc nên tiếp đó s á t theo đó mây chiêu bạo phát công kích càng lúc càng nhanh lại đem hắn làm cho có chút luống cuống tay chân lên như bây giờ gần người tác chiến khiến hắn có thật nhiều cường lực kiếm thế đều khó mà toàn lực triển khai ra đã nói ta muốn chặt đ ứ t ngươi có thể ngươi nếu như để cho ta nhanh như vậy liền giết chết lời của ngươi thật đúng là ít đi không ít việc vui âu dương l à c ơ m thanh cũng là có giống như quỷ mị sâu kín bay lên hắn liên tiếp mấy chiêu tập kích đều là không có thương tổn được huyết nhận trong lòng biết trước người đối thủ dù sao cũng là một cái nửa bước kiếm tôn nhưng là bây giờ dạng càng là khơi dậy trong thân thể hắn ẩn nút tham lam sắc ý tại chặt chẽ không ngừng chiến đấu bên trong hắn càng là tỉnh táo nói trầm trọng nhớ loạn huyết nhận thật trí đánh g á m lão tử tùy tiện dùng một ngón tay út đều có thể đem ngươi ép chết Huyết nhận tuy rằng thân kinh bách chiến, tuy rằng nhưng lúc à trào đối đánh đối với như vậy một cái bình thường mấy chiêu liền có thể ngâu đánh bại cảnh giới mặt một mấy thường thể thấp đối thủ vậy như bình ngâu cảnh h có p n vẫn g ò này có chút Lúc nóng nảy náo lên. n âu dương lạc một cái kiếm đâm trực tiếp đâm nghiêng huyết nhận ngực phải ngực huyết nhận hai mắt chừng trong tay cự kiếm dùng một loại tốc độ nhanh hơn từ mặt bên mánh liệt đập tới nếu như âu dương lạc không dừng thân hình kiên trì muốn dùng trưởng kiếm đâm trúng ngực của hắn lợi nói cự kiếm lần này nhất định sẽ đập một cái bên chắc lúc này lục minh một bên đã cùng tạp la kiếm thủ tiếp xúc giao chiến đấu chỉ là một cái đối mặt xem thường lục minh mấy người sức chiến đấu tạp la kiếm thủ trong liền trực tiếp đã chết đi hai cái cấp cao kiếm vương mạnh nhất cái kia ngũ phong kiếm thánh thử phá vào lục minh bốn người kiếm trận kết quả trộm gà không xong tuy rằng tránh được chắc lực cách đổ cùng lãnh kiếm trường kiếm lại bị lục minh kiếm chế nam cung hoa kiện kinh hồng nhất kiếm tổn thương cầm kiếm cánh tay muốn bước ra trở ra lại phát hiện lục minh bốn người kiếm trận có thể đồng thời ứng đối trong ngoài công kích bốn người không ngừng đi khắp khiến hắn không chỗ có thể trốn còn lại tạp la kiếm thủ chính đang ra sức cứu trợ cái này ngũ phong kiếm thánh âu dương lạc tuy rằng một mực đối mặt với huyết nhận chiến đấu nhưng là dư quan g của khoe mắt một mực đang chú ý lục m ì n h bên kia tình huống chiến đấu lúc này thấy huyết nhận cũng là học hắn vây h ụ y cứu triệu trong lúc vội vàng dùng cự kiếm hướng về hắn đập ngang ánh mắt lập tức đọc lại thân trên tuân ra một luồng tàn nhẫn quyết tuyệt sắc ý huyết nhận cầm trong tay cự kiếm đập ngang mặt truy cập tử lộ ra một luồng dữ tợn ý cười hắn chắc chắn âu dương lạc không dám vững vàng đón đỡ lấy hắn cái này đánh ra mà bất kể là âu dương lạc là muốn tuyển chọn đối với hắn một chiêu này mạnh mẽ chống đỡ hoặc là né tránh hắn đều sẽ tranh thủ về một tia chủ động dựa vào tranh giành được đến một cái tia tiên cơ. hắn xác định trước mắt sát y b ư ớ c lên hắc y tiểu tử tuyệt đối không đỡ nổi hắn sau đó cường lực công kích nhưng là tại huyết nhận trong mắt âu dương lạc thân thể lại không lùi mà tiến tới giống như là hoàn toàn không thấy trong tay hắn vô tới cự kiếm như thế đỏ mắt lên phải đem trường kiếm đâm vào ngực của hắn muốn chết huyết nhận tức giận dâng lên không nghĩ tới c ư nhiên bị một cái nho nhỏ tứ phong kiếm thánh xem thường trong lòng cũng là một trận bất chấp toàn lực co lên ngực bụng cùng âu dương lạc lấy máu trả máu liều mạng lần này đối công trong nháy mắt âu dương lạc trường kiếm rốt cuộc đã đâm chúng huyết nhận ngực huyết nhận cự kiếm cuối cùng cũng là hung hăng vỗ vào trên người của âu dương lạc âu dương lạc hoàn toàn không chịu nổi dù cho huyết nhận trên trôi kiếm chuyển đi cự lực cho dù thân kiếm này bộ phận khó nhất phát ra lực đạo hắn chỉ kịp tại trường kiếm đâm vào huyết nhận ngực thời điểm toàn lực đem phía sau lưng ngược hướng cự kiếm thân kiếm sau đó đã bị hết sức đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi đông nhiên từ âu dương lạc trong miệng phun ra n h u ộ n được đối diện đao máu của hắn đầy đầu đầy mặt hắn phi trên không trung thời điểm phía sau lưng cũng là đầy lộ ra vài đạo sâu sắc vết thương, vết thương lân cận huyết nhục đều bị huyết nhận kiếm khí quấy nhiêu nhưng là huyết nhận cũng là không có đếm trải cái gì ngon ngọt âu dương lạc tham lang kiếm thể s á t ý tràn đầy kiếm khí liền như tham lang mang theo con cung đốt sắc tuy nhiên tại đâm vào bộ ngực hắn thời điểm bị hộ thể kiếm khí điều khiển rơi mất vài tia cường độ nhưng là theo hắn tự kiếm đánh bay âu dương lạc trong c h ư ớ c mắt ấy âu dương lạc bị oanh bay thế đi vừa vặn dọc theo thân thể của hắn trái bay x é o x u ấ t này tầng tầng như vớt sắc phát thảo phong kiếm khí cơ hồ đem huyết nhận toàn bộ ngực trái xé nát xuyên thấu ra kiếm khí thậm chí mơ hồ thường tổn tới trong lòng hắn biến trận lục minh cũng là mắt nhìn x hắn liền hô lớn một tiếng giống như là âu dương lạc vô điều kiện tin tưởng hắn hết thảy sắp xếp như thế hắn nhìn âu dương lạc vừa vặn nghiêng bay thẳng hướng về mấy người kiếm trận thân thể lập tức biến trận tiến lên liên tiếp bị mấy người khốn trụ được ngũ phong kiếm thánh cảm thấy này tựa hồ là một cái đào tẩu cơ hội tốt kết quả vừa nhấp mắt liền thấy âu dương lạc cả người l à huyết lại mang theo một luồng kinh thiên máu tanh sát ý từ trên trời r g xuống hắn thậm chí bị này cỗ sát khí chấn động sợ hai đến thiếu một chút quên dơ kiếm nhưng vẫn là tại âu dương lạc run sợ hàn kiếm khí bên trong giật mình tỉnh lại hai tay giật chỉ là của hắn lần này cử động không dùng được âu dương lạc liền phảng phất một cái chân chân chính chính sắt thần bình thường tuy rằng bị huyết nhận một đòn liền oanh thành trọng thương có thể trên người chiến ý sắt ý kiếm ý lại phảng phất nồng nặc ngưng tụ thành thực chất một luồng nhuệ tuyệt thiên giới khí thế dung tại kiếm của hắn trong trực tiếp mánh liệt đệ lên ngũ phong kiếm thánh trường kiếm một đường hướng phía dưới vẫn là đem người một kiếm chém thành hai đoạn thời khắc này âu dương lạc sát ý s u n g tiên ánh nắng ban mai chiếu sáng âu dương lạc chậm rãi từ trong kiếm trận đứng dậy hắn trên người nhuộm đầy mình và người khác ngó tươi vừa quay đầu trên người tràn đầy sắt y giống như là sống lại như thế chỉ là một mắt liền kinh sợ kiếm trận chung quanh tạp la kiếm thủ đều là quanh thân rẽ run cũng còn tốt lục minh nhân cơ hội kéo kiếm trận lại là giết một cái tạp la kiếm vương không bay đầu lại âm thanh lại chuyển vào âu dương lạc lỗ thai âu dương lạc mới vừa đứng vững thân thể lại là phun ra một cái nhiệt huyết nghe được lục minh hỏi dò lập tức tại khỏe miệng dương lên một cái lạnh leo đ ổ cong lấy ra một cái vô cốt lòng tâm nhét đến trong miệng bước vào ta rất tốt tốt không thể tốt hơn cái kia to con đã bị trọng thương các loại giết hắn về sau ta tại nghỉ ngơi một chút là tốt rồi lục minh vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn âu dương lạc tình hình phát hiện mình cái này bạn bè tuy rằng thân thể nhìn lên có chút suy yếu tuy nhiên lại tinh thần vượt ngày một loại không h i ể u tràn đầy sát ý phun trào lại tác động hắn kiếm ngân cũng hơi hơi n g ả y một cái không hổ là tham lang kiếm thể nhìn dáng dấp lần này tu dưỡng lại đây người này cảnh giới liền sẽ lại có tăng lên lục minh thấy âu dương lạc ă n vô cốt long tâm trong lòng thoáng yên tâm một ít trong nháy mắt liền đem tầm mắt đã rơi vào chiến cuộc một bên khác huyết nhận trên người đây cũng là bởi vì lo lắng chúng ta không đối phó được ngươi vì đổi lấy ngươi người này trọng thương âu dương lạc mới sẽ như vậy liệu mạng đi lục minh nhanh nắm tay lại bên trong trường kiếm âm thanh có chút hiện ra lệnh nói nhanh lên một chút động thủ đem những người này tất cả đều giết thanh âm chưa dứt lục minh thân hình chính là dựa vào trận thế biến hóa liên tiếp xuất thủ mấy lần mỗi một kiếm đều là lấy thương đội thương đem tạp la kiếm thủ bên trong cái cuối cùng kiếm thánh đâm xuyên qua ngực khiến còn lại bốn năm cái kiếm vương cảnh giới tạp la kiếm thủ nhất thời mất dựa vào lục minh sau lưng mấy người cũng đều là mượn cơ hội ra tay bị long hoàng tâm huyết cải tạo thân thể mấy người trẻ tuổi kiếm thủ nhất thời n h ấ t lên một l u ồ n gió g tanh m ư a máu âu dương lạc sát ý vô tình tham lang kiếm thể phản phất thật sự hóa thành một cái như thực chất tham lang p h ụ thể mỗi giết một người hắn trên người kiếm ý lại càng phát ra dày đặc một phần lãnh kiếm xuất kiếm góc độ quỷ bí khó lường liền như một cái tại trong rừng bụi cỏ đi khắp rán độc xà răng vừa ra liền độc c á c đến cực điểm xuất kiếm sau mấy kiếm liền đem một cái kiếm vương tay chân chặt n ư ớ sau đó một kiếm n ư ớ cổ nam cung hoa kiện tuy rằng mất tay phải nhưng là kiếm tay trái cùng khổ luyện bộ pháp hòa vào nhau duy nhất Tiểu như chắc ù vùng n lượn trên g bay ở o a ra tay, nhanh n chống không hứng ứng, tứ chuẩn địch nhân sơ hở, chính là tàn nhận ra tay, một kích tất chúng, cũng g giải dã địch kích hở, hết h tứ một tất rất quyết sơ sẽ sẽ là n một á i đối thủ.、Chắc、lực cách đồ thảo nguyên mập m ạ p cùng huyết nhận tu luyện kiếm đạo có chút tương tự đều là chủ công thẳng thắn thoải mái kiếm pháp chiêu thức nhìn như quyết t r í tiến lên hết sức đánh mạnh lại như cùng trong ngọn núi hung mánh rảo hoạt gấu s á m như vậy đột nhiên đột nhiên thông suốt cố ý lộ ra sơ hở dẫn đối thủ mắc câu sau đó một đòn trí mạng tàn tạ rừng cây trên mặt đất rất nhanh liền nằm đầy tạp la kiếm thủ thi thể huyết nhận đang bị âu dương lạc thương tổn được sau mới vừa tới được cùng lấy r a dược vật chiếu vào vết thương kết quả còn chưa kịp băng bó liền phát hiện đoàn đội của hắn thuộc h ạ n lại cứ như vậy bị người diệt sạch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn nhưng là huyết nhận biết lúc này không phải kinh ngạc thời điểm mấy người trẻ tuổi giống như là một đám đang tại săn thức ăn đàn sói cả người tràn ngập có thể ung dung cảm ứng được mãnh liệt chiến ý bước nhanh đi vào trong doanh trại mấy người giữa mơ hồ kết thành kiếm trận đưa hắn một chút vây vào huyết nhận không có lựa chọn tạm tránh mũi nhọn mấy cái tối cảnh giới tối cao chỉ có tứ phong kiếm thánh thanh niên vẫn không có bị hắn để vào trong mắt tại mấy người trẻ tuổi bên trong hắn duy nhất để ý chính là âu dương lạc cái cố này đối với mình cùng đối địch thủ đều quả quyết t à n nhận thân thủ quá mức cho người k i ê n kỵ bất quá này thì phải làm thế nào đây chương năm trăm mười chín cơ hội huyết nhận sử dụng kiếm khí ngừng lại trên người còn tại vết thương chảy máu trong tay c ử kiếm lại là một tay vắc ở trên b ả vai ánh mắt chỉ thấy âu dương lạc một cái tay trực tiếp gỡ bỏ nửa người trên áo ra thú v ẩ n lộ ra một thân nhiều loại kiếm n g ân tiểu tử ngươi vừa nãy chiêu kiếm này thật sự là quá yếu không phải vậy hay là ngươi thật có thể chân chính thương đến lao tử chỉ là đáng tiếc chỉ cần lao tử nghiêm túc c、so、á âu dương lạc giống u tử vắt như là hoàn toàn không có cảm nhận được huyết nhận nhằm vào hắn dạy đặc sắc ý như thế thân thể lại là đứng ở kiếm trận trước nhất sắc khí trên người bộc phát chỉ là liếc huyết nhận một mắt âm thanh lãnh đạo nói chỉ là dựa vào miệng l à giết không được người giết người lời nói liền muốn giống như ta vậy trực tiếp một điểm huyết nhận thiếu một chút không có bị âu dương lạc câu nói này tức giận giơ chân từ hắn nhìn thấy âu dương lạc bắt đầu âu dương lạc hầu như mỗi câu lời nói đều giống như dùng một loại cao cao tại thượng thị g ắ c mắt nhìn xuống hắn giống như là âu dương lạc mới là nửa bước kiếm tôn hắn huyết nhận mới là hẳn là tại lâm chiến bên trong thận trọng tứ phong kiếm thánh như thế huyết nhận chừng mắt lên nay liền chuẩn bị muốn ra tay với âu dương lạc kết quả đúng lúc này hắn b ỗ n nhiên cảm nhận được phía sau có một đạo lệnh leo âm trầm kiếm khi tr giống như là một cái độc ác rắn trườn như vậy hầu như lại thêm một phần khoảng cách liền muốn trực tiếp đâm vào trên người hắn hắn xương sống tuyệt đối sẽ bị một cái kiếm xinh xinh chặt đứt thật can đảm huyết nhận nghiêng người né tránh phát hiện người xuất kiếm chỉ là đối diện trong kiếm trận một cái chỉ có nửa bước kiếm hào thanh niên hắn tại kiếm trận đi lại vận chuyển làng ấu lại vừa mới vòng tới phía sau hắn liền không chút do dự ra tay hoàn toàn ngoài huyết nhận dữ liệu nếu không phải thực lực của hai người cảnh giới thật sự là cách biệt không ít lời nói hắn hay là tại chúng chiêu trước cũng khó khăn phát hiện này đòi mạng một kiếm chỉ là huyết nhận như vậy theo bản năng lắp mình t r á n h né lập tức liền kéo lục mình chủ k h ô n g chân vũ thất tiệt trận ra trước tiên xuất kiếm lanh kiếm thấy đánh lén không có kết quả tránh thân lùi lại ở ngoài còn lại bốn người đều là theo tự tiến lên duy trì kiếm trận vận chuyển khoảng cách gần nhất chắc lực cách đồ trực tiếp phất lên trong tay d à y nặng trường kiếm mang theo một luồng đem hết toàn lực khí thế mạnh mẽ tắt về phía huyết nhận dày lưng uy thế hừng hực coi như là huyết nhận đỡ lấy hắn chiêu kiếm này lời nói cũng tuyệt đối không chịu nổi huyết nhận lại là mất tiên cơ bất quá đối mặt chắc lực cách đồ loại này sức mạnh làm chủ kiếm pháp chính đúng hắn ý nguyện hắn trong tay cự kiếm tốc độ so với chắc lực cách đồ tốc độ phản ứng càng nhanh cả người cự kiếm liền dựng thẳng ở trước người giống như là đứng lên một mặt cự kiếm thân kiếm tấm kiên h chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy sau lưng kéo tới cự kiếm nhiều năm kiếm thủ chiến đấu tôi luyện khiến hắn phát hiện đây tuyệt đối là một cái tuyệt mà phản kích cơ hội tốt chỉ cần mình có thể đem chắc lực cách đồ kiếm pháp của lấy liền có thể tùy thời giết chết mập mạp đảo loạn đối phương toàn bộ kiếm trợ cho nên hắn không chút do dự sử dụng huyết nhận tựa hồ đã thấy trong tay cự kiếm một cái phá tan phía sau mập mạp vừa nhanh vừa mạnh một kiếm sau đó một kiếm chặt đ huyết đ ụ c bay ra cảnh tượng sau đó hắn là có thể dựa vào kẻ này khe hở liên tiếp lách vào mấy người trẻ tuổi kiếm trận cắt r a u gọt dưa như thế đem bọn họ tất cả đều chém giết chỉ là mắt thấy hai thanh cự kiếm trên không trung mánh liệt đụng vào nhau thời điểm huyết nhận mới đột phát hiện đánh mạnh hướng về hắn mập mạp căn bản không có bạo phát toàn lực nhìn như lực lớn thế c h ầ m một kiếm hoàn toàn chính là hư chiêu kiếm pháp chỉ thi triển ra một nửa liền phản phất cảm ứng được hắn chuẩn bị xong phản kích như thế không chút do dự trực tiếp thu chiêu coi như là hắn hiện tại k h o i kiếm đuổi theo mập mạp kiếm chiêu chính mình cũng sẽ lưu lại sơ hở Rào hoạt mập mạp. h u y ế t n h ứ n không nghĩ tới bị một tên béo lựa gạt biến chiêu đây chính là tại có thể thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu nếu như không cẩn thận cho dù là thực lực của mình cảnh giới lại cao hơn cũng là khó tránh khỏi sẽ bị người thương t ổ n được h u y ế t n h ứ n trong đầu của theo bản năng tránh qua âu dương lạc cùng bên cạnh hắn một đám c h ỉ có kiếm vương kiếm hào cảnh giới thanh niên những người này tuy rằng cảnh giới không cao nhưng là đều là do tự thân diễn luyện kiếm pháp sinh ra độc hữu kiếm ý coi như là hắn thân là nửa b ư ớ c kiếm tôn cũng không thể không cẩn thận ứng đối hiện tại hắn thân là nửa bức kiếm tôn chi ũ n g k ô n g hề t r ự kiếm kiếm tôn chiêu n g i loại kia nhưng o á t t h i lại như g buộc trước không dùng được mấy kiếm mẫu chót nhất kiếm thủ cảnh giới càng cao dùng để đánh giết kiếm khí tự nhiên sẽ càng nhiều nhưng là phòng ngự thực lực như trước không sẽ tăng lên quá nhiều cho dù hắn là nửa bước kiếm tôn nếu là bị người bị thương v a n như thế sẽ chết xuất hiện đang đối mặt không sợ chết âu dương l à c á c loại mấy người trẻ tuổi mấy người kiếm pháp hoặc sát ý danh o thiên hoặc hung tàn khó l ư ợ n g hoặc dày quỷ g i a o nhau hoặc độc c á c mau lẹ mấy người phối hợp càng là không kẽ hở giống như là một cái cả người còn nhím như thế gai nhọn lưu manh khiến hắn có một loại không thể nào hạ miệng cảm giác đặc biệt là huyết nhận khổ não tại sao mình lại muốn cho bọn tiểu bối này cướp được tiên cơ quả nhiên huyết nhận cảm giác được hắn bị trắc lực cách đổ thành công lửa gạt biến chuyển thành phòng ngự phản kích một chiêu sau sau lưng một cái khoái kiếm đã phá không mà đến mặc dù không có trước đó này như đ ọ c xà quỷ bí đ ọ c c á c một tuyển tới vô thanh vô thức nhưng là chỉ bằng xuất thủ nhanh chóng lưỡi kiếm tại thanh âm xé gió lọt và thai một khắc đó cũng đã để ra thịt đều cảm nhận được một l u ồ n phong hàn huyết nhận không thể không cẩn thận đem thân thể nửa chuyển cầm trong tay dùng để phòng ngự phản kích một chiêu lần nữa biến chuyển dùng rộng lớn lưỡi kiếm đến phòng ngựa sau lưng bất ngờ đánh tới một cái khoai kiếm lưỡi kiếm tấn công âm thanh lập tức tại giữa không trung chuyển vang huyết nhận mừng rỡ phát xuất hiện sau lưng hắn đánh lén một tay kiếm thủ bị hắn trên thân kiếm bám vào kiếm khí chấn động lùi、ra. hắn cần chính là cái này ngắn ngủi chỉ hoãn chuyển chiến ván thế yếu thời gian xem kiếm huyết nhận thân thể nửa chuyển hầu như đem toàn bộ phía sau lưng đều lộ cho giường như săn thức ăn sói hoang giống như nhìn chăm chú vào hắn âu dương lạc âu dương lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này h é t lớn một tiếng chính là rút kiếm đối mặt huyết nhận trong lòng không khỏi thầm mắng không may âu dương lạc mấy người nắm lấy thời cơ chiến đấu thời cơ thật sự là quá mức tinh chuẩn từ chiêu thứ nhất bắt đầu mỗi một lần đều là tại hắn khí lực nửa thả nửa thu thời điểm ra chiêu tiếp ngay cả công kích mà đến kiếm chiêu đều là ở vào hắn toàn lực bạo phát có thể lại khó tránh khỏi mình đã bị càng trọng thương thế trong khi thời cơ tấn công tới lệnh hắn cực kỳ khó chịu hắn rõ ràng cảm nhận được câu dương lạc trong tay ra khỏi vỏ trường kiếm vung lên một luồng quyết chi tiến lên sát ý nếu là hắn không tách ra hoặc là phòng ngự được lời nói chiêu kiếm này tuyệt đối liền sẽ đem hắn chém thành hai khúc không được nhất định phải trước hết giết đi cái này uy hiếp lớn nhất tham lang kiếm thể không có hắn cho người k i ê n k ỵ lực sát thương ở một bên tùy thời mà động những người còn lại đều là điều chắc chắn huyết nhận tâm tư chìm xuống ngoan hạ quyết tâm muốn lấy máu trả máu lần này dù như thế nào cũng phải đem âu dương lạc phán kích trọng thương hoặc là trực tiếp giết chết không phải vậy trên sân thế cuộc liền sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi mắt thấy âu dương lạc nhanh chóng xâm đến phụ cận huyết nhận trong tay c ử kiếm làm bộ lập tức hai chân trên mặt đất trước sau dừng lại thiệu như cùng một ngựa trọng kỵ trong nháy mắt đem thế sông ra tốc tới được đ ỉ n h phong bước chân ầm ầm trên mặt đất đạp ra từng cái dấu chân thật sâu mũi kiếm thẳng đối với âu dương lạc n g ư ợ đâm tới nếu như chiêu kiếm này hoàn toàn đâm chúng lời nói này so với huyết nhận thân thể còn rộng lưỡi kiếm tuyệt đối sẽ đem âu dương lạc th liền như người khác trường kiếm chém ngang bình thường âu dương lạc trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia không h i ể u khinh thường hắn thân thể trên không t r u n g dỗ bình đem cầm kiếm cánh tay phải toàn lực vươn về trước giống như là một con cùng mảnh hổ huyết đấu lang vương trường kiếm trong tay dường như răng nanh như thế nhắm thẳng vào con mồi ít hầu coi như là mảnh hổ cắn được chỗ yếu hắn như thế cũng sẽ để cho đối phương trọng thương trí tử hung hãn cực kỳ huyết nhận cũng là không nghĩ tới âu dương lạc sẽ cùng hắn như vậy liều mạng liều mạng bất quái vì hắn bên người không có đủ cường lực chiến hữu chỉ có thể dựa vào như vậy liều mạng biện pháp đến ngăn chặn công kích của mình nghĩ tới đây huyết nhận trong lòng càng thêm tự tin chính mình vừa mới quyết định giết hướng mình cái này hắc y tiểu tử tuyệt đối là bên người kiếm trận h ạ c h tâm nếu có thể chém giết đi trước người cái này cả người sát khí hắc y tiểu tử còn lại mấy người trẻ tuổi liền sẽ biến thành năm b ẹ b ả y mạng tùy ý chính mình tàn sát chết đi huyết nhận h é t lớn một tiếng trên người hùng hồn máu tanh sát ý chấn động đến mức đại địa đều là mãnh liệt rung động một cái trong tay cự kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt n g h i ê n sát âu dương lạc lưới kiếm bắn ra từng đạo va chạm nổ tung k i ế m khí kéo được âu dương lạc trưởng kiếm một chút chật một đường chính là như vậy huyết nhận cảm giác được của mình chiêu kiếm này đã hay đến đỉnh cao mặc dù là bị âu dương lạc làm cho có chút vội vàng ra chiêu lại đi sau mà đến trước đem âu dương lạc bị chấn động chật một đường thành công tránh được nhất là chỗ hiểm lực hầu hai cái vị trí như vậy liền có thể cam đoan hắn có thể đủ trước tiên cắt ra âu dương lạc ngực trực tiếp đem cái này tối phiền thoái ra hỏa chém giết bất quá hắn cũng không cảm thấy âu dương lạc sẽ do biết hắn phải chết còn cùng hắn liều mạng mà cái hắn muốn chính là cái này trong cuộc chiến trong nháy mắt tiên cơ chỉ cần có cơ hội làm cho hắn sử dụng tới bên trong chiến trường luyện được máu tanh dày nặng kiếm pháp hắn là có thể nghịch chuyển thế cuộc nhất lực hàng thập hội nhẹ nhõm đem mấy người trẻ tuổi kiếm thủ tổ lên quỷ bí kiếm trận phá tan nhưng là âu dương lạc kiếm thế bị n ẹ n cầm trong tay trường kiếm lại càng làm kiên định hẳn là trên không trung đem trường kiếm kéo về trước người như cũng là một kiếm phong hướng về huyết n h ậ n yết hầu chết nhất định là ngươi tiểu từ này điên rồi huyết nhẫn cảm nhận được âu dương lạc trên người phảng phất thực chất xác ý nhưng là hắn lại tự thư cự kiếm của mình tuyệt đối sẽ so với âu dương lạc kiếm chiêu càng nhanh cho nên trong lòng kinh ngạc bên trong kỳ thực dưới cái nhìn của hắn âu dương lạc như vậy liệu mạng hoàn toàn chính là đang tự tìm đ ư n g chết hắn đương nhiên sẽ không b ô n g tha cơ hội như vậy trong tay kiếm thế lại không lưu tay toàn lực đâm mạnh chương năm trăm hai mươi đánh giết chỉ là đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến huyết nhận mắt thấy hắn trên mũi kiếm sắc bén kiếm khí liền muốn chạm và o âu dương lạc thân thể nhưng là một thanh không biết từ nơi nào vung tới trường kiếm lập tức đón đỡ tại hắn cự kiếm mũi kiếm hắn trong tay cự kiếm cứ nhiên bị thanh trường kiếm này mang hơi động giống như là nhận lấy một cổ cường đại từ lực ảnh hưởng kiếm thế không tự chủ được chính là một tiết bị điều i k h ể nhưng đi k ít kinh lực kiếm khí. là c k i trong tay hắn trên cự kiếm truyền tới cảm giác sẽ không có sai mặc dù đối phương là dùng xào kình cũng là chưa hề hoàn toàn cởi điều khiển đi chính mình trên cự kiếm toàn bộ lực đạo lại hoàn toàn giảm bớt hắn cự kiếm lực sắt thương độ t h u n g quy một bóng người xuất hiện tại huyết nhận trong mắt dẫn tới trong lòng hắn run lên một bộ hình thức phổ thông trang phục một tấm rất dễ dàng bị người sơ sót khuôn mặt t u ấ n tú trường kiếm trong tay cũng là hình thức chất phác như quả không ngoài vỏ kiếm lời nói không ai sẽ cảm nhận được nó sắp bén nhưng chính là như vậy một người như vậy một thanh kiếm ngăn cản khí thế của hắn hung manh kiếm chiêu không chỉ có như thế huyết nhận cảm thấy tiểu t ử trước mắt kiếm chiêu chưa từng gặp thực lực rõ ràng chỉ có kiếm vương đỉnh cao lại có thể lập tức điều khiển mở kiếm chiêu của hắn đây chính là liền tuyệt đại đa số kiếm thánh đều làm không đến trình độ như vậy tiểu từ này là từ nơi nào nhô ra h u y ế tại nhận Dương một mực bị Âu l c cùng đ ố với huyết ắ n ra c h i ê lánh kiếm m ấ người dẫn người trước đi rồi cái tuổi trẻ tầm mắt, bị trước mắt một bị lộ h ra sự sắc b é nhận công c k í kiểm tâm chế h t trong mắt lục minh tại xuất hiện tại âu dương lạc bên người thời điểm thân hình chiêu thức cũng không ác liệt tuy nhiên lại như là một cái như hình với bóng hộ vệ đem âu dương lạc trên người bạo lộ ra sơ hở toàn bộ bảo hộ ở thân kiếm sau như vậy hai người một người công một người thủ lại vừa vặn cả công lẫn thủ không gặp một chút kẽ hở giống như là mâu thuẫn lẫn nhau khiến hắn có một loại không có đường nào cảm giác chỉ có thể cất kiếm huyết nhận trong đầu kinh nghiệm nói cho hắn không có khả năng mạnh hơn đánh hạ đi không phải vậy rất có thể ở trước người hai người trẻ tuổi kiếm thủ giáp công bên trong chồng chất bị thương bất đắc dĩ huyết nhận chỉ có thể thu kiếm che chở nên tiếp âu dương lạc sát y tung hoành trường kiếm huyết nhận cảm thấy ở giữa sân chỉ có âu dương lạc đánh giết lực năng đủ mạnh đến uy hiếp chính mình sau một khắc âu dương lạc cùng huyết nhận trường kiếm trực tiếp trên không trung tấn công phát ra một trận giọng nói như c h ô g đồng chấn động tiếng hót tràn lan kiếm khí cũng là dường như tản ra vô hình sóng âm như thế đem bên cạnh hai người mặt đất đất bùn đều là miễn cưỡng g ọ t mỏng một tầng cuốn lên một trận mê mắt cắt đùi cắt đùi tỏ khắc trong âu dương lạc chiêu kiếm này đi đến thế d u n hết có thể trên thực chất thực lực vẫn là không bằng huyết nhận cường nhận. cho nên tụ tập toàn thân kiếm khí công kích cuối cùng cũng chỉ là đem huyết nhận cầm kiếm hai tay r u lên trong tay cự kiếm bị chấn động trên chết ra một đường vừa đem cổ của hắn ngực bụng lộ ra một phần kiếm thế liền như vậy đình chỉ lại có thêm nửa cánh tay khoảng cách là có thể đem huyết nhận một kiếm đâm vào thông suốt huyết nhận nhìn trước mắt đón đỡ ở trường kiếm theo bản năng thở ra một hơi chấn động trên cự kiếm kiếm khí liền chuẩn bị đem nguy hiểm âu dương lạc đánh bay ra ngoài mặc kệ thế nào hắn cảm thấy liền ở vừa mới tại một đám tuổi trẻ kiếm thủ trong gây công chỉ có năm người trẻ tuổi kiếm thủ kiếm trận lại diễn hóa ra một bộ kéo dài không đứt khiến hắn mơ hồ sinh ra một luồng thấu bất quá lên cảm giác n à y tại trước hắn đối mặt bất kỳ địch thủ thời điểm đều không có cảm giác đến đây là một loại cực kỳ cảm giác quái dị không phải vậy huyết nhận cảm thấy dựa vào thực lực của mình sớm nên nên đem trước người cao nhất chỉ có tư phong kiếm thánh vài người chỉ có kiếm vương kiếm hào cảnh giới tuổi trẻ kiếm thủ toàn bộ chém giết sạch sẽ mới là nhưng là bây giờ mấy người trẻ tuổi kiếm thủ còn vây tại bên cạnh mình một cái nho nhỏ kiếm trận lại thành công đưa hắn trong lúc nhất thời nhốt ở bên trong chỉ là liền ở hắn chuẩn bị chấn động kiếm khí thời điểm lục minh bóng người trong nháy mắt lại là xuất hiện ở hắn cự kiếm phía d một chiêu nhanh như lôi đỉnh cuồng phong kiếm pháp liền thật tự như cùng một trận cuồng phong cuốn tích một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về thân thể của hắn khiến hắn lại là sinh ra một loại nếu không về phong ngự nhất định sẽ bị này kiếm thương tổn bất đắc dĩ nên cảm giác cùng lúc đó liền ở lục minh thân hình trước tập kích trong n g á y mắt huyết nhận mơ hồ cảm ứng được chính ở bên cạnh hắn đi khắp ba người trẻ tuổi lại là nhân cơ hội ra tay mỗi người đều là công kích hắn tất cứu chỗ yếu để hắn không khỏi được đau đầu mấy người phối hợp quả thực dây đến mức tận cùng đúng như tâm hữu linh tê như thế khiến cho hắn nếu không muốn bị thương cho ũ n g c ỉ có tục cấn công chủ thể tiếp trận thế tiến công tối say. Nguyên、like、là tên tiểu tử trì trận. lại kiếm lai kiếm Nguyên này đang là l say. tử thật là chủ、quan. Cho là quan. đến lúc này huyết nhận mới phát hiện lục minh then chốt hắn hành động mỗi lần liền sẽ tác động kiếm trận du động bố cục chỉ có hai lần xuất kiếm lại thành công bảo đảm âu dương lạc thế tiến công có thể tiếp tục giữ vững huyết nhận thân là nửa bước kiếm tôn cảm giác mình nếu như đứng ở lục minh vị trí cũng là khó mà cùng với những cái khác kiếm thủ phối hợp như vậy tinh xảo không kẽ hở rất khó tưởng tượng xuất lục minh đến tột cùng đối với kiếm pháp có thế nào trình độ thể n ộ huyết nhận trong lòng coi trọng lục minh sau cũng là đối bên người năm người trẻ tuổi kết thành kiếm trận cẩn thận quét mắt một mắt kết quả đột phát hiện vây quanh của mình kiếm trận giống như là một cái đang tại nhà tơ kết lưới chi chu dệt lưới như thế đang tại theo từng nhát kéo dài không đức công hướng về chiêu thức của mình đem từng cái từng cái mảnh khảnh tơ nhện quấn tại trên người mình cái cảm giác này rất khó miêu tả liền phảng phất mình có thể tùy ý kéo đức trong đó một cái thậm chí là mười cái sợi trắng tơ nhện nhưng làm ấy người trẻ tuổi liên thủ mỗi một phần thế tiến công đều tại khiến cho hắn khó mà phát huy toàn lực đều là sẽ có tơ n ệ n quấn quanh tiêu hao tinh lực của hắn này tiêu tan so sánh cuối cùng cũng có một cái hành động của mình sẽ bị tơ nghệ quân lấy cho mấy cái này tuổi trẻ kiếm thủ chân chính uy hiếp được cơ hội của mình không thể còn tiếp tục như vậy rồi huyết nhận thấy âu dương lạc trên không trung không có mượn l ự ợ chỗ trong lúc nhất thời cũng không uy hiếp được chính mình không thể làm gì khác hơn là đem tích chữ tốt kiếm khí cự kiếm thuận thế rời về phía lục minh phương hướng chuẩn bị trước tiên phòng vệ lục minh một cái nhớ khoái kiếm sau làm tiếp tính toán cũng chuẩn bị thử một chút lục minh kiếm chiêu uy lực lục minh nhìn thấy huyết nhận như cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế thu chiêu ánh mắt sâu đáy ngọn nguồn ra tay lên l n hiện xuất một tia g ả o hóa sắc ý thái cự kiếm lục minh trực tiếp đem một tay trường kiếm m u i kiếm điểm tại huyết nhận bên trên cự kiếm dường như dự liệu như thế cảm nhận được mặt trên chuyển tới sức chấn động độ cả người đều là bị này cố hết sức mang về phía sau lùi lại một bước bất quá hắn kiếm thế lập tức xoay một cái đem từ huyết nhận trên cự kiếm dựa thế dẫn tới cường độ mang thân thể tập chuyển một cái chở tay vung kiếm hoàn toàn ra ngoài huyết nhận dữ liệu đem thân kiếm vô và âu dương lạc đẩy dày mặt trên kiếm ký băng kình bạo phát nguyên bản trên không trung thế đi đã hết âu dương lạc lần nữa tăng tốc phi chầm tại huyết nhận hoàn toàn mất dữ liệu khiếp sợ thần s thân hình trực tiếp l o e sáng đến huyết nhận phía sau cắt vỡ hắn nửa chiếc cổ không huyết nhận tuyệt đối không ngờ rằng lục minh cùng âu dương lạc phối hợp như vậy tự nhiên mà thành làm cho không người nào g i ấ u vết có thể theo tâm sanh cảnh giác thời điểm đã tới không kịp ra tay phòng ngự chỉ có thể toàn lực né tránh nhưng là hắn vẫn là chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh sợ hai tiếng gào trực tiếp bị ép câm ở cổ h ọ n g loại này sau đó một đạo hắn quen thuộc mùi máu tanh liền đ ầ y trời dương tung lên huyết nhận theo bản năng muốn dùng bàn tay đi đẩy trời dương tung lên thân thể theo thái cực kiếm mượn lực quay lại thế đi không đước một kiếm từ chính diện tránh đi che chở huyết nhận tay phải cự kiếm trường kiếm nghiêng c ắ t thân kiếm về sau năm kiếm thủ cổ tay một kiếm đắc thủ trực tiếp đem kinh hai thất thần huyết nhận cổ tay phải trực tiếp chặt đứt lúc này nam cung hoa kiện cùng l ã n h kiếm s o n g kiếm trước sau mà tới cùng âu dương lạc cùng lục minh hai đòn công kích hoàn toàn không thêm t r u n g điệp một người công kích cánh tay trái một người công kích chân trái hai người thân hình tiểm dược trước sau rơi xuống từ trên không âu dương lạc dưới thân nhanh trong xe qua một người đánh gậy huyết nhận tay, trái gân tay một người khác thì trực tiếp từ bắp chân chặt đứt huyết nhận chân trái trắc lực cách đ ồ thân thể lúc này cũng là phi phát tới chỉ là thấy huyết nhận trên người đã bị trọng thương bù bấm thân thể cũng là dị thường linh hoạt thân thể lăn khỏi chỗ thuận thế chặt đứt huyết nhận cuối cùng một chỉ có thể đặt chân trên đất chân phải tại đứng dậy sau càng là bắt lại huyết nhận tay cầm cự kiếm trực tiếp nhảy xuống một bên mọi người tại trong c h ư ớ c mắt liền làm xong tất cả những thứ này động tác cho đến lúc này âu dương lạc mới từ giữa không trung hoàn toàn lướt qua huyết nhận thân thể trầm ổn rơi trên mặt đất người không trung mùi máu tanh âu dương lạc xoay đầu lại nhìn chính đ ư lưng về phía mình bàn tay còn đang cố gắng theo như nhanh cổ hạng băng huyết huyết nhận khoe miệng khinh thường kéo một cái ta nói rồi chỉ bằng miệng là không thể giết người giết người lời nói hay là muốn một đao cắt đứt càng thống khoái hơn một ít âu dương lạc kiếm trong tay quang loại lên như trước đây mắt khó có thể tin vẻ mặt huyết nhận đã làm không ra bất kỳ phản ứng từ cổ thẳng đến bên bụng lên một vết nứt rõ ràng tràn ra hai đoạn thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất cùng hắn cứ gãy tay gãy chân tụ lại với nhau một cái nửa b ư ớ c kiếm tôn lại cứ như vậy bị ung dung c h é m giết không chỉ có huyết nhận chính mình khó có thể tin chắc lực cách đổ mấy người lúc này đều là xoay người lại nhìn ngã vào trong vũng máu huyết nhận từng cái từng cái đều cũng có chút yên lặng không tiếng động không biết muốn nói chút làm những gì mấy người lại tự tay chém một cái nửa bước kiếm tôn cho dù huyết nhận thiên hướng sức mạnh bạo phát nhưng là mấy người cũng chỉ là kiếm thánh đến kiếm hào như vậy cất bước cực lớn quân không chính quy đây tuyệt đối là khiến bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng trắng cử giải quyết hết huyết nhận trong lòng của lục minh cũng là có chút mừng rỡ nhưng hắn lúc này so với mấy cái h á m sâu trong vui mừng thanh niên càng bình tĩnh hơn thu kiếm vào vỏ đánh thức bên người mấy người chương năm trăm hai mươi mốt địa nhanh lên một chút tìm ra thứ hữu dụng mang ở trên người chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể ở nơi này ở lại những n à y tạp la kiếm thủ mang tới ôn hỏa một cũng chỉ là có thể ở buổi tối có hiệu lực đã qua sáng sớm nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng tăng lên coi như là chân khí cũng là không khống chế được dưỡng khí trong cơ thể trôi đi chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới đầy đủ sâu điệu hiệt t ậ n thân chỗ nghe xong lục minh lời nói c h ắ c lực cách đ ồ cười híp mắt đem huyết nhận cự kiếm ở trong tay vung lên mấy lần cảm thấy tương đương h ợ p tay lúc này mới đem hai thanh trọng kiếm đồng thời vắt tại sau lưng cùng âu dương lạc mấy người cùng đi trong danh địa thu thập lên chiến lợi phẩm Lục có Minh không trong ạ i thời gian, làm lỡ t ự c lạc chặt tiếp tới Trung đứt đi hai đ Quy Âu Dương bị ạ huyết nhận bên n i nháy g người i xuống, tại a i thi kiếm đoạn trên thi thể tìm kiếm một c i cái nhiễm túi vải, túi cái kiếm rốt ra ra, trong bốn tìm một tề cuộc chỉnh màu máu màu xám túi vải, mở lên bên g để đó ã còn có mắt ộ nhuộm t thú. Trong chương dần bằng ngay giả bị địa màu máu m đâu đồ lục minh cảm nhận được trên người mang theo còn lại ba thanh kiếm gãy đều là kêu khẽ một tiếng cùng trong tay phát hiện mới tứ c h ô i kiếm gãy sinh ra một loại nhẹ nhẹ cộng hưởng lục minh đệ xuống tò mò trong lòng đầu tiên là sắp đứt kiếm cùng địa đồ bằng da thu tất cả đều thu vào của mình bọc hành lý sau đó mang theo mọi người đem tạp la nơi đóng quân cùng hết thể tạp la kiếm thủ thi thể đều lục soát một lần lại sẽ không có gì đặc thù phát hiện rồi cùng mấy người phân biệt c u ố n qua một phần tạp la trong doanh địa trọng yếu vật tư đổi tại cảnh vật chung quanh nhiệt độ không có đem người nướng chín trước đó dẫn đội rời đi dọc theo đường đi mọi người cảm thụ bốn phía dần dần bắt đầu như tên lửa nhanh chóng tăng cao nhiệt độ mỗi một cái đều là bị nhiệt độ cao nướng mồ hôi đầm địa bất quá vẫn là kịp thời chạy tới lục minh trước đó ẩn thân trong sân đ ộ n may mắn nơi này tại một ngày một đêm bên trong cũng không hề bị hắn người phát hiện mấy người sâu sắc t i ề m tiến bên trong hang núi này mới thoáng đã thả l ò n g một chút lục minh vừa thấy hoàn cảnh an toàn liền lấy ra từ huyết nhận trên người lại đạt được địa đồ bằng da thú còn có trên người hết thảy b ả y trôi kiếm gãy ngồi dưới đất phố thả ở trước người trên mặt đất nghiên cứu cẩn thận lên địa đồ bằng da thú lên miêu tả hình vẽ cực kỳ đơn giản coi như là bị màu máu nhuộm dần nhuộm thấu cũng là có thể khiến người ta rõ ràng nhìn ra mặt trên miêu tả hai cái địa điểm tại trong địa đồ tâm mấy cái đơn giản miêu tả rừng cây vây quanh một cái sơ cốc tại sơn cốc vị trí còn vẽ một cái rắn độc bộ dáng thêm vào đánh dấu để tiếp xúc qua vô cốt long còn lục minh đại thể đoán được đây chính là vô cốt long sinh hoạt tổ trùng sơn cốc chỉ là làm lục minh càng cảm giác hứng thú là ở sơn cốc cùng rừng cây ở ngoài có mảng lớn chống không r a thú sau đó liền đột ngột miêu tả một cái tế đàn bộ dáng bản vẽ trọng yếu nhất ở cái này bản vẽ mặt trên còn vẽ một cái kiếm gậy đánh dấu đây là giải thích kiếm gậy thực sự là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết trí t h a n h kiếm tôn cổ mộ là nhất định có quan hệ rồi chỉ là vô cốt long tổ trùng vị trí sơn cốc cùng cái tia trí thanh kiếm tôn cổ mộ có quan hệ gì đâu này lục minh nghiên cứu cẩn thận chạm đất đ ồ nghĩ đến gần nửa ngày cũng là không có bao nhiêu thu hoạch bất quá vô cốt long hoàng liền xuất hiện ở đây như vậy vô cốt long tổ trùng khoảng cách nhất định nơi này tương đối gần nếu có thể muốn tìm được cổ mộ lời nói như vậy tìm được t r ư ớ c vô cốt long tổ trùng liền nhất định không sai nghĩ tới đây lục minh lại là đem bảy trôi kiếm gãy đều bày ra ở địa đồ bằng da thú mặt trên hạ tại huyết nhận trên người tìm tới kiếm gãy thời điểm cũng đã thử sử dụng kiếm rất đi cảm nhận một cái vừa mới tới tay tứ trôi kiếm gãy kết quả phát hiện cùng lúc trước trong tay ba thanh kiếm gãy không có gì khác nhau bất luận từ thân kiếm kết cấu vẫn là nội bộ không thể tra xét vài điểm đều là giống nhau như lúc đ a n g t ạ i lục minh chuẩn bị thử đem bảy chuôi kiếm gãy đồng thời dùng kiếm ngân bên trong kiếm ý thúc giục thời điểm chắc lực cách đồ âm thanh liền ở một bên văng lên lục minh ngươi làm những ngày kiếm gãy là làm cái gì trước đó chỉ thấy ngươi có mấy chuôi làm sao người của tạp la kiếm giới cũng có như vậy kiếm gãy à. vào sơn động sau mấy người phân tán ngồi xuống chắc lực cách đồ hiện thực qua loa băng bó một chút thương thế của mình nuốt vào mấy viên còn lại long tâm chậm đợi thương thế khôi phục sau đó lục lọi ra một ít tạp la trong danh o địa thịt khô cùng thuận tiện dự trữ rượu nhạt từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lúc này thấy lục minh tại loay hoay từ huyết nhận trên người lấy được kiếm gãy không khỏi tò mò lên tiếng hỏi giò chắc lực cách đ ồ một tiếng này cũng là đem xử lý tốt vết thương âu dương lạc ánh mắt mấy người cũng đều là hấp dẫn lại đây mấy người đều là tò mò tụ tập đến lục minh bên người làm thành một cái chồn u ngồi xuống lục minh thấy mấy người đi tới vừa vặn cũng phải đem lần này hết thảy phát hiện đều nói cho mọi người thế là lấy tay nhấn một cái ra thú bản vẽ cùng bẫy trôi kiếm gãy đối với mấy người nói thật hiện tại đã biết trên thế giới này có một cái trong truyền thuyết c h i t h a n h kiếm tôn cổ mộ mà kiếm đường để cho chúng ta tìm kiếm kiếm gãy mục đích tựa hồ cũng là bởi vì kiếm gãy là mở ra cổ mộ vị trí then chốt thấy mọi người đều tại chăm chú nghe hắn nói lục minh chỉ điểm một cái địa đồ bằng da thú lại là nói ra người của tạp la kiếm giới cũng là đồng dạng biết tin tức này cho nên bọn hắn trực tiếp phái tới những người này tìm kiếm cổ mộ hơn nữa tựa có lẽ đã tìm ra cổ mộ vị trí tại tấm bản đồ này lên tựa hồ kiếm mộ cùng chúng ta ngày hôm qua gặp phải những vô cốt long đó tổ trùng có quan hệ chỗ bằng vào chúng ta hay là muốn so rất nhiều người đều phải tìm được t r ư ớ c cái này trí thanh kiếm tôn c ủ a mộ trắc lực cách đồ một bên nghe mắt nhỏ một bên liền bắt đầu c h ấ p động nghe được cuối cùng miệng một phát trực tiếp n ở nụ cười nhìn lục minh nói ra ta liền biết đi theo lục minh lời nói lần này kiếm đường phái chúng ta đến nào cảnh tìm kiếm gãy nhất định có cái gì chúng ta không biết bí mật như bây giờ vừa nhìn bọn họ cũng là vì cái kia trí thanh kiếm tôn c ủ a mộ hiện tại chúng ta có tấm này tạp la kiếm giới sửa sang xong bản đồ chẳng phải là có thể đoạt tại bọn hắn tất cả mọi người chi đi trước trí thanh kiếm tôn trong mộ cổ chốt nam cung hoa kiện liếc mắt nhìn hưng phấn chắc lực cách đồ nói ra việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy kiếm đường ban bố trong nhiệm vụ hạng thứ nhất là để cho chúng ta tìm kiếm kiếm gãy sau khi tìm được mới xem như là có thể qua cái thứ nhất kiểm tra các ngươi cảm thấy kiếm gãy là dễ dàng như vậy liền tìm được sao tạp la kiếm giới một cái nửa bức kiếm tôn lãnh đạo chiến đội mới tổng cộng có tứ c h u i kiếm gãy coi như là kiếm đường truyền thống hơn vạn tên tham gia thí luyện kiếm thủ đến rồi nơi này lấy thực lực của bọn họ có cơ hội lấy được kiếm gãy sao có thể là trừ kiếm gãy cái thứ hai kiểm tra trong nhiệm vụ đi săn bắt những k i a ba đầu sáu tay tam đầu q u á i để cho chúng ta thu thập bọn chúng trong cơ thể kiếm cốt là vì cái gì hai cái này bên trong là có phải có cái gì liên quan đâu này âu dương lạc đột nhiên mở miệng hỏi lục minh nghe vậy cũng là muốn đã đến tuyên bố cho bọn họ hai nhiệm vụ ta tạm thời cũng nghĩ không ra kiếm đường muốn tam đầu q u á i kiếm cốt sẽ có công dụng gì nhưng là ta hiện tại rất xác định bọn hắn căn bản không quan tâm sự chết sống của chúng ta giống như là tham lang kiếm tôn nói bọn họ mỗi một lần cử hành như vậy giải thi đấu chính là vì cho kiếm tế tự tuyển lựa mới mẹ thân thể cho nên chỉ có có thể sống sót người mới sẽ tiến vào sự lựa chọn của bọn họ lục minh nói tới chỗ này tại mấy người trên người quét mắt một mắt lại là nói thật cho nên ta cảm thấy kiếm đường tuyệt đối sẽ không chỉ là phái tới chúng ta những n à y tuyển thủ đi vào nhất định còn có người khác hoặc là còn có biện pháp gì có thể cảm ứng được chúng ta là có phải có người đã nhận được kiếm gậy hoặc là thứ mà bọn họ cần chắc lực cách đồ nghe đến đó không khỏi mà m ắ n g một tiếng bọn này âm hiểm lao ra hỏa âu dương lạc liếc mắt nhìn lục minh dưới bàn tay kiếm gậy vậy ngươi bây giờ từ nơi này chút kiếm gậy mặt trên phát hiện cái gì sao Tạp lục, lục minh từ trong lòng lấy ra một cái tam đầu quái trên người lấy được kiếm cốt thôi thúc trong đó kiếm khí một chút đưa vào kết thúc kiếm bên trong tam đầu quái kiếm cốt tuy rằng thế nào đều tính được là một loại chế tạo vũ khí vô cùng tốt kim loại nhưng là cùng kiếm gây tầm quan trọng so với nhìn lên căn bản sẽ không có thống nhất trình độ tầm quan trọng cho nên kiếm cốt nhất định có nó trọng yếu hơn tác dụng hơn nữa cùng kiếm gây tương quan mọi người thấy lục minh từ trong lồng ngực lấy ra một cái quái dị xương sau đó liền đưa bàn tay nắm chặt trong đó một thanh kiếm gãy đem trên xương một đạo mơ hồ có thể phát hiện kiếm khí trực tiếp dẫn đi ra một chút rót vào kiếm gay bên trong bọn họ cũng là hiếu kỳ lục minh có phải là thật hay không phát hiện cái gì dần dần lục minh thành công đem tam đầu quái kiên cố kiếm khí hoàn toàn rót vào trong tay kiếm gay bên trong nhưng không có cái gì hắn mong đợi phản ứng kết quả kiếm cốt mất đi kiếm khí sung chú thích trong nháy mắt liền hóa thành một đống nhỏ bột phấn này làm cho hắn không khỏi được khẽ to mày bất quá vẫn là đem trong lòng còn lại hai cái kiên cố lấy ra ngoài không chút do dự đem trong đó kiếm khí tất cả đều rót vào trong tay nắm chặt kiếm gãy bên trong hắn không tin kiếm đường chỉ là đối như vậy một loại chế tạo binh khi c ự c phẩm tài liệu cảm thấy hứng thú thành rồi lục minh tại đem cái thứ ba kiếm cốt kiếm khí tinh lệ ra lại là hết thể rót vào tiến trong tay kiếm gãy sau đột nhiên phát hiện trong tay kiếm gãy bên trong đột nhiên sinh ra một luồng quỷ bí năng lượng trực tiếp kéo được trong tay hắn kiếm gãy nổi g i a không trùng phân tán dây năng lượng động được còn lại sáu chuôi bị thả trên địa đồ kiếm gãy cũng là cùng phủ đến không trung bảy trôi kiếm gây lên không ngừng l ó e ra từng tầng từng tầng thỉnh thoảng màn ánh sáng bên trong tựa hồ còn có không ít bản vẽ đang l ó e lên nhưng là không ai có thể thấy rõ thỉnh thoảng trong màn sáng đến tột cùng là một bộ thế nào hình vẽ cuối cùng bảy trôi đoạn trên thân kiếm màn ánh sáng biến mất thân kiếm đều giống như hòn đá như thế rơi vào tấm bản đồ kia mặt trên lục minh mới vừa ở trong lòng cảm thấy có chút thất vọng lại phát hiện bảy trôi kiếm gây trước sau nối liền một đường mỗi một trôi kiếm gây mũi kiếm đều là chỉ vào ngoài động một phương hướng hắc quả nhiên có quan hệ trắc lực cách đồ đứng lên bởi huyết nhận cự kiếm muốn so hắn còn phải cao hơn một đầu cho nên hắn chỉ có thể đem cự kiếm nghiêng vác tại sau lưng cùng hắn nguyên bản cự kiếm điệp lại với nhau bọn chúng chỉ là thì sao âu dương lạc sát vào kiếm gãy hướng về ngoài động liếc mắt nhìn kiếm gãy chỉ về phương hướng theo bản năng hỏi lời miệng lục minh hơi n h e o mắt lại cũng là hướng về bên ngoài nhìn lại kết quả tầm mắt t ạ i ra khỏi sơn động không bao xa sau đã bị một tòa mô hình nhỏ gò núi ngăn trở Trưng 522, cốt long vây quanh. trong sơn động có chút yên tĩnh lục minh tải thu hồi ánh mắt sau một chút trầm tư một chút cuối cùng đối với bên người mấy người nói ra hiện tại chúng ta còn xác định không kết thúc kiếm chỉ hướng về phương hướng sẽ có hay không có chúng ta muốn tìm trí thanh kiếm tôn mộ h u y ệ t hoặc là cái khác cái gì bất quá hết thể đều là không vội vàng được thí luyện tổng cộng còn có mười bốn ngày trước tiên nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất buổi tối chúng ta lại đi hành động tất cả mọi người là gật đầu ngày hôm qua truyền đưa tới vị diện n à y sau tất cả mọi người đều là không có nghỉ ngơi cho khỏe một cái liên tiếp hai ba chàng chiến đấu hao phí bọn hắn quá nhiều tích lực xuất hiện tại nghỉ ngơi một chút bọn họ vừa vặn có thể lại hào hào thể ngộ một cái thu nạp long hoàng tâm huyết sau thân thể thay đổi lại động thủ thời điểm liền sẽ khiến thân thể cùng hành động trở nên càng thêm phù hợp ngoài sơn động khí trời nóng bức cực kỳ lục minh mấy người một mực tĩnh tâm tu luyện đến c h ạ g vạng mới rốt cuộc đã tới một chút cảm giác mát mẻ lục minh đứng dậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ nhắm lại hai mắt rốt cuộc vào đúng lúc này mở ra quanh thân một lồn u một lần nữa ngưng ngộ kiếm ý tịu như cùng lốc xoáy như thế bừa bãi tàn phá có lên chỉ là chân khí tại bên ngoài thân di động liền sinh ra kiếm khí một nửa sắc bén anh kiếm đem lục minh t r u n g quanh vách đá cùng mặt đất tất cả đều vẽ ra một mảnh tinh tế dày đặc vết rách thật không nghĩ tới vô cốt long hoàng tâm huyết đối thân thể cải tạo có nhiều như vậy chỗ tốt trong cơ thể chân khí hiện tại lại có thể tùy thời tùy chỗ thông qua kiếm ngân chuyển hóa thành có thể sử dụng kiếm khí rồi chân khí cố động kiếm khí cũng sẽ càng thêm cố động phối hợp kiếm pháp sử dụng sức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn lục minh trong lòng biết xuất hiện tại cảnh giới của mình tuy rằng còn ở vào đỉnh cao kiếm vương cảnh giới nhưng là thực lực cùng tầm thường đỉnh cao kiếm vương tuyệt đối không thể so lần trước mà nói âu dương lạc mấy người thấy lục minh tỉnh lại cũng đều là dồn dập đứng dậy một ngày trầm tâm tu luyện để tất cả mọi người có hoặc nhiều hoặc ít cảm n g ộ bất quá tất cả mọi người đều biết kế tiếp mới là màn kịch quan trọng một cái trí t h á n h kiếm tôn phần mộ ngẫm lại liền gọi người nhiệt huyết sôi trào thu xếp một trận sau lục minh cùng mấy người bổ sung một cái đồ ăn nước uống nắm chặt thời gian trực tiếp dựa theo kiếm gây chỉ đ i ể m phương hướng cẩn thận phi đi tựa hồ hôm qua bên trong đem tạp la kiếm thủ đoàn đội hủy diệt sau chu vi m ả n g lớn trong khu vực tựu không có những người khác dấu vết lục minh mấy người cũng không hề gặp phải cái khác đi tới hảo cảnh thế giới kiếm thủ dọc theo đường đi thông suốt theo kiếm gậy chỉ thị phương hướng lục minh mang theo mấy người lại là về tới ngày trước tạp la kiếm thủ phục kích vô cốt long hoàng rừng cây phóng tầm mắt nhìn tới bị hủy diệt mảng lớn rừng cây khắp nơi bờ b ộ n mấy ngàn số lượng vô cốt long chỉ còn lại có một cái trùng xác tán loạn trên mặt đất bởi trùng trong cơ thể tinh hoa đều ngưng tụ thành vô cốt long tâm toàn bộ rừng cây cũng không để lại bao nhiêu máu tanh khí tức trái lại còn mơ hồ quanh quần một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lạ lùng lục minh tại trên đường đi động tắc dừng lại đột nhiên dừng lại nguyên bản tải thẳng về phía sau liền mất đi động lực kiếm gậy ở nơi này không hiểu sinh ra một tia ph mấy chuôi kiếm g ã y đều là thỉnh thoảng run dậy mấy lần lẽ nào vô cốt long cùng kiếm g ã y thật có quan hệ gì lục minh theo bản năng đem trên bản đồ tin tức liên tưởng lấy ra một thanh kiếm gãy kết quả kiếm g ã y tiếp cận mảnh này trùng thi khắp nơi rừng cây thời điểm phản ứng quả nhiên trở nên kịch liệt một ít loại cảm ứng này tại tới gần vô cốt long hoàng thi thể thời điểm loại này trấn cảm trở nên nhất là kịch liệt âu dương lạc tại một mảnh nhìn thấy nói ra hay là chúng ta thật nên đi tìm một cái những này vô cốt long tổ trùng ở bên trong hay là có thể được cái gì manh mối nhưng là trên bản đồ cũng không hề ghi rõ vô cốt long cơn lũ côn trùng đến tột cùng tại phương hướng nào chúng ta muốn làm sao đi tìm đâu này chắc lực cách đổ nghiêng đeo kiếm lớn tiến tới lục minh cầm trong tay kiếm gây ở xung quanh đi rồi vài vòng thẳng đến đi tới một cái bị vô cốt long từ dưới đất phá vỡ cửa động thời điểm ngưng thần cảm ứng một thoáng sau đó chỉ chỉ dưới thân cửa động những con trùng này đã cho chúng ta đ à o xong thông lộ chỉ cần dọc theo bọn chúng lai lịch đi qua liền có thể tìm được rồi dứt lời lục minh trực tiếp nhảy xuống vô cốt long từ dưới đất một đường mở ra đi lên bất động rơi xuống nơi sâu xa sau hướng về phía đứng tại mặt đất mấy người lên tiếng chào hỏi những người còn lại lúc này mới đồng thời nhảy xuống bởi mấy người đang hấp thu long hoàng chi tâm thời điểm đều là tại thế giới dưới lòng đất độ đã qua hơn nửa ngày thời gian cho nên tiến vào tia sáng mở tối dưới nền đất đối với bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng kiếm thủ nhạy cảm cảm giác ở nơi này dường như bên ngoài không có bao nhiêu khác biệt dựa vào mở tối tia sáng mấy tầm mắt của người như t r ư ớ c có thể nhìn tới chỗ xa vô cùng ai thiệt là ta cái này đến từ thảo nguyên thợ săn làm sao sẽ không nghĩ tới đây những này đại chủng tử nhất định là một đường đào thành động tới nhà c h ắ c lực cách đồ l ầ m bẩm di chuyển bụi bấm thân thể tại vẫn tính rộng d ã i dưới nền đất nhanh đi theo tại phía trước cảm ứng dẫn đường lục minh đoàn người cứ như vậy dọc theo dưới nền đất thông lộ đi rồi gần nửa canh giờ có kiếm gây đối một loại nào đó kiếm ý mơ hồ cảm ứng lục minh cũng không hề mang theo mọi người đồng thời lạc lối phương hướng mấy người lại làm ộ t đường tiến lên tại liên tiếp xuyên qua dưới đất vô số trùng động sau đột nhiên tiến vào một cái bốc ra một lớp bụi bạch quang ngất hang động trong h u y ệ t động chân bóng cực kỳ mặt đất cùng bốn phía trên vách tường đều là rậm chẳng trị chất đầy từng cái nắm tay lớn nhỏ trứng côn lục minh cảm nhận được từng viên một t r ứ n g côn trùng trong đều là dựng dục một luồng cực kỳ tinh khiết kiếm ý thậm chí vượt xa phổ thông vô cốt l o n g tâm nhưng là hắn lại đầu tiên là nhịn xuống đi thu hồi đẩy mắt t r ứ n g côn trùng tâm tư mang theo mấy người cẩn thận ẩn nút đã đến một bên khác cửa động ở bên kia cũng tương tự có không ít mơ hồ hiện lên kiếm ý phản ứng đặt t r ứ n g côn trùng hang động tương đương rộng rãi mấy người đi tới hang động một bên khác phần cuối thời điểm phát hiện xuất hiện một cái nửa đoạn dũng đạo dưới đất dẫn tới một cái càng thêm to lớn rộng rãi hang động đi vào hành lang phần cuối mấy người đều là bản năng ngừng lại bước chân trước đem thân thể lui trở lại. chỉ có nửa đoạn hành lang ở ngoài có một cái tuyệt đối rộng lớn dưới đất hang động có tới hơn mười dặm phạm vi lớn nhỏ một mảnh r ầ m rạp chẳng trịt vô cốt long chính t r ê n t r ú c tụ tập ở cái này điệu huyệt ở trong trước mọi người cảm giác được một ít kiếm ý đều là từ nơi này bốc lên truyền hình ra chỉ là làm người kỳ quái l à bên trong hang núi vô cốt long đều là an tĩnh nằm trên đất yên tĩnh không tiếng động không nhúc ních tất cả đều tựa đầu bộ nhắm ngay một mặt nghiêng đối với lục minh mấy người vách đá tại đây khối trên vách đá có một cái khoảng một người lớn nhỏ c á nức lục minh mấy người ngưng thần quan sát phát hiện thỉnh thoảng sẽ có một luồng hùng hồn kiếm khí từ bên trong đồng bình mà ra dần dần phân tán ở trong sân động bị một đám vô cốt long hấp thu tiêu hóa lục minh rõ ràng cảm nhận được trên người kiếm gậy bắt đầu trở nên hơi sao động thế là cẩn thận về phía sau lui về phía sau vài bước sau đó mới đ ố i bên người mọi người thấp giọng nói kiếm gậy đối bức tường kia trong miệng hang tuân ra kiếm khí có phản ứng hay là mặt này t ư ở n g đ ã khe hở mặt sau liền có vật chúng ta muốn tìm ta nghĩ tạm là người đem tổ trùng cùng đánh dấu kiếm gậy mộ h u ệ n trên địa đồ liên hệ lại với nhau hay là chính là cái này ý tứ dưng một chút lục minh lại là nói ra những n à y đại t r ù n g tử cùng bọn chúng t r ứ n g côn trùng nhìn lên đều là nhận lấy bên trong hang núi kia kiếm khí ảnh hưởng lúc này mới ngưng ra trong cơ thể kiếm ý mà những n à y t r ứ n g côn trùng bên trong kiếm ý càng t i n h kích h hơn so với thành niên vô cốt long càng mạnh hơn có thể tưởng tượng bên kia bên trong hang núi sẽ ẩn chứa thế nào mạnh mẽ kiếm ý đem nguyên bản dưới đất âm phong đều hóa thành kiếm khí cho nên bên kia phải là tạp la kiếm giới cùng kiếm đường muốn tìm trí thanh kiếm tôn nghĩa địa nghe lục minh lời nói c h ắ c lực cách đồ tiểu chấp mắt một cái trực tiếp d ô ra mập tay cẩn thận từ trên vách tường hái viên tiếp theo chứng côn trùng Cái n nhạt nhạt lục minh mấy, mấy người nguyên k i ế bản cũng không có để ý một viên chứng côn trùng sự tình cả trong sơn động có tới lên tới hàng ngàn hàng vạn viên chứng côn trùng chỉ là một viên vỡ nát cũng không tiếc nhưng là lục minh đột phát hiện ngoài sơn động một đám vô cốt long chính hấp thu s o n g vách đá trong khe hở tuân ra kiếm khí kết quả bọn hắn vỡ vụn đi viên này t r ứ n g côn trùng sinh ra kiếm ý liền hiện ra đến mức dị thường rõ ràng lục minh mấy người lập tức nghiêng đầu nhìn phía hành lang bên ngoài sơn động một cái liền phát hiện nguyên bản lẳng lặng đắm chìm tại phun ra nuốt vào kiếm khí bên trong vô cốt long đều là ngừng đầu nhắm ngay lục minh mấy người vị trí sơn động rõ ràng đều là cảm nhận được phá nát t r ứ n g côn trùng tỏa ra kiếm ý cùng trên người mấy người mùi một tiếng chân hống bên trong hang núi vô cốt long đều hướng về lục minh mấy người sông không c h u n g nhật nguyện tại ban ngày cùng đêm tối xoay chuyển bên trong lẫn nhau luân phiên ánh trăng treo lên buổi tối lại là giáng lâm tại chỉnh mảnh trên mặt đất dắt lên một tầng ngân bạch sắc đông tuyết tại cực sâu dưới nền đất lục minh cùng âu dương lạc bọn người là cầm kiếm nơi tay vận chuyển kiếm trận h á m sâu một đám vô cốt long trong vòng cây hãm sâu một đám vô t r ù n g t ử t r ù n g sâu t h ậ t cứng rắn mập ra ta bên trong đại kiếm lại đều một đao chặt đứt không được thân thể của nó cuối cùng phải bao lâu năng lực đem bọn chúng giết đến sạch sẻ a trắc lực cách đổ trong kiếm trận không nhịn được lên tiếng oán h nhưng là dùng sức mãnh liệt chém bên trong trên cự kiếm bắn ra kiếm khí căn bản khó mà phá tan chúng xác vô cốt long trong cơ thể kiếm y hóa giải phần lớn kiếm khí làm tốt phòng hộ chỉ có chấn vỡ những con trùng này trong cơ thể kiếm y mới có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn chuyên tâm tập trung một điểm đâm thùng bọn chúng chúng xác liền sẽ triệt để đánh tan phòng ngự của bọn nó lục minh lên tiếng chỉ điểm tại kết thành kiếm trận trong mấy người chỉ có lục minh cùng âu dương lạc có thể đủ kiếm khí thương tổn được vô cốt long cho nên khi trăm ngàn con phát hiện kẻ xâm lấn vô cốt long đồng thời xông tới thời điểm mấy người cũng chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui đem kiếm thời r rút ậ n lưng về sau à n lang bên trong. Bất quá có lục minh yên tĩnh còn n h chỉ huy, Lục lại g Bất mấy quả có ư đều là cảm thấy h k ô n gian h ể u trôi â m bắt t đầu lưu không lại lưu ý n hướng về cửa động chút từng cửa qua lục minh cũng đã không nhớ rõ đến t ộ t cùng động thủ giết bao nhiêu đầu vô cốt long nói chung nếu không phải mấy người tạo thành kiếm trận hoàn toàn có thể chống lại được vô cốt long tâm tiến hành hao tổn thể lực bổ sung mấy người cũng sẽ bị thật sớm trục xuất ra mảnh này tổ trùng nhưng là dựa vào thành thạo phối hợp mấy người còn là dựa vào từ thủ c h ứ n g côn trùng cất giữ hang động tiếp tục kiên trì đến cuối cùng c h ắ c lực cách đồ bình tĩnh cùng nam cung hoa kiện ba người cũng là lĩnh ngộ có thể phá tan vô cốt long giáp sát sử dụng kiếm phương thức cực nhanh gia tăng kiếm trận t á n sát vô cốt long quần tốc độ năm người không lùi mà tiến tới v ọ t thẳng giết vào phía dưới rộng rãi dưới đất trong hang động giống như là một cái nhanh chóng chuyển động tối say thị như thế đem trong đại sành chết không muốn để cho vô cốt long tất cả đều tàn sát không thừa rốt cuộc dán mất đầu vô cốt long quần cuối cùng là không chịu đựng được như vậy bày sâu như vậy thương vong to lớn không làm gì được lục minh mấy người còn lại bộ phận vô cốt long không thể làm gì khác hơn là nhường ra đóng giữ dưới đất hang động cách xa bọn chúng cho tới nay sinh tồn địa phương lục minh cùng âu dương lạc năm người rốt cuộc có thể thở ra một cái mấy người giữ vững được cả một đêm chém giết tuy rằng thể lực có thể dùng vô cốt long tâm tiến hành bổ sung nhưng là căng thẳng thần kinh liên tục tác chiến khiến mấy người đều là trở nên cực kỳ mệt nhọc lục minh quay đầu liếc mắt nhìn đầy đất trung thi quyết định nói nghỉ ngơi một chút trước tiên đem vô cốt long tâm tất cả đều thu thập sau đó chúng ta tốt nhất mau chóng men theo kiếm gậy chỉ thị tiếp tục đi dù sao chúng ta không thể xác định tạp l à kiếm giới lúc nào sẽ tiếp tục truyền t ô n g kiếm thủ lại đây bọn họ đại khái cũng đã nắm giữ nơi này bí mật cho nên mới phải trên địa đồ có đánh dấu âu dương lạc mấy người đều là không chút do dự nghe theo lục minh dặn dò không c h ầ n c h ờ chút nào đem vô cốt long tâm nhanh chóng thu t ậ p tại thay nhau chiến đấu hao tổn trọng mấy người đã biết rồi vô cốt long tâm chỗ tốt đương nhiên sẽ không ngại nhiều đang thu thập mấy viên vô cốt long tâm sau lục minh cẩn thận đi tới vách đá kẽ nước chết phía trước cẩn thận hướng về kẽ nước trông được đi kết quả phát hiện kẽ nước bên trong cũng không phải một mảnh đèn nhánh tại nghiêng nối thẳng hướng về dưới nền đất một đoạn lộ trình sau liền có một tầng mịt mở thanh sáng long lánh nhìn dáng dấp ở nơi đó sẽ có một cái chuyển biến mà trước đó pha xuất vách núi kiếm ý tựa hồ chính là do nơi đó phát ra kiếm gây lúc này đều là không hẹn mà cùng dâng lên một tia phản ứng bị lục minh chiếm được vào trong tay sau mỗi một chôi kiếm gây đoạn ngân đều là chỉ hướng đạo này kẽ nước lục minh thử đem thân thể đi vào vừa v ẫ n có chiều cao hơn một người vách đá kẽ nước kết quả mới vừa bước ra một bước liền cảm nhận được thân thể như là chính đang đột phá một tầng chất lòng sềnh thân thể chỉ cần khoảng cách kẽ nước càng gần loại này dính liền cường độ thì càng là rõ ràng giống như là kẽ nước bên trong kiếm y chính đang cực lực chống cự thân thể của hắn như thế kiếm gãy khi tiến vào tầng này kiếm y sau liền r ồ n r ậ p mất hiệu quả hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào lục minh lại là thử bước ra một bước kết quả bốn phía nhanh c h ó i buộc thân thể kiếm y trở nên càng cường lực hơn giống như là trực tiếp bị gân t h u bó chói tay chói chân lại có người chống đỡ bả vai của mình toàn lực sau đầy như thế lục minh vì giảm bớt áp lực thử sử dụng kiếm chỉ bắn ra mấy đạo kiếm khí nhìn xem có thể không thể mở ra trên người ràng buộc cảm giác Kết quả trong quả cùng ơ thể thân thể, hắn kiếm khí chung quanh liền điền kiếm kiếm mới rời đi vừa c ý lúc đó lục minh đột nhiên cảm nhận được bốn phía trong không gian đột nhiên sinh ra một lồn u hỗn loạn trí cực kiếm ý giống như là một lồn u giường như muốn xé rách hết thẻ c ơ t lốc dọc theo hắn thả ra kiếm khí quỹ tích một đường bay trọn sắp nước ke hở bên trong mảng lớn kiếm ý đều là sẽ loạn tung tùng kẹo chưa kịp đạo này như cơn lốc kiếm ý tới gần thân thể lục minh tự không khỏi được hơi cau mày hắn kiếm ngân tại ứng đối kiếm ý thời điểm luôn luôn không chỗ nào bất lợi nhưng là bây giờ tại trước người hắn đột nhiên sinh ra bạo loạn kiếm ý lại mơ hồ khiến hắn cảm nhận được một luồng lạnh leo âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén cảm giác nguyên bản nhìn lên cũng không hề cỡ nào nguy hiểm vách đá kẽ nước trong lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm rất quái lạ kiếm ý lục minh theo bản năng đem chuẩn bị tiếp tục bước ra bước chân thu về trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu không có lô mãng tiếp tục thâm nhập sâu hắn đầu tiên là nhanh chóng lùi về phía sau tránh được trước người đột nhiên sao động bạo phát kiếm ý cất lối vào bên ngoài. chăm chú quan sát vách đá kẽ nước bên trong kiếm ý lục minh phát hiện chỉ là hắn lui bước né tránh như vậy trong n g a y mắt vốn chỉ là xuất hiện tại vách đá kẽ nước lối vào kiếm ý cơn lốc liền biến được mãnh liệt hơn một chút đã kẽ nước bên trong phần lớn đáng nhìn phạm vi đều là kéo đồng thời thổi lên c ơ n lốc dần dần đem toàn bộ kẽ nước lối vào tất cả đều phong bế lại chỉ là này cỗ kiếm ý cơn lốc chỉ là bao phủ đã đến chỗ lối vào giống như là bị một đạo vô hình lợi kiếm cắt chém như thế đều bị phong kín tại kẽ nước bên trong sâu thẳm trong ngọn núi hành lang bên trong không có một chút nào tiết ra ngoài lục minh trong lúc nhất thời không lại có đi thử nghiệm tiến vào kẽ nước cửa vào chăm chú suy nghĩ tại vách đá bên trong gặp phải quái lạ kiếm ý nói là quái lạ bởi vì tại sao khi đi ra lục minh mơ hồ cảm giác được vách đá bên trong tích tụ kiếm ý từ lúc mới bắt đầu liên lụy đến về sau bài xích đều mơ hồ sinh ra một loại khiến hắn cảm giác quen thuộc cái cảm giác này giống như là tràn ngập kiếm ý vách đá kẽ nước bên trong độc thành một thế giới cùng ngoại giới có chút hết sức rõ ràng đường danh giới không chỉ có như thế lục minh mới từ kẽ nước bên trong lôi ra thân thể tự ít đi có cảm nhận được trong cơ thể kiếm ngân sinh ra một luồng chấn động giống như là không bỏ được từ kẽ nước bên trong trong kiếm ý đi ra ngoài như thế kiếm ngân vì sao lại đối với mấy cái này kiếm ý sinh ra phản ứng lẽ nào nơi này kiếm ý cũng là có thể thôn vệ hấp thu lục minh tuy rằng một mực tại tìm kiếm lợi dụng kiếm ý tràn đầy địa phương tiến hành tu luyện dễ dàng cho kiếm ngân hấp thu không một chút nào gánh tâm kiếm n g â n sẽ áp chế không nổi dù sao kiếm ngân cảnh giới cao hơn nhiều phổ thông kiếm ý tại kiếm khi đại lục gặp phải kiếm ý cơ bản thành kiếm ngân lương thực kiếm h ư lục minh theo bản năng nghĩ tới loại này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào hắn từng mang theo âu dương lạc mấy người cùng mười mấy kiếm đường giáo học đệ tử nhóm đồng thời tiến vào kiếm khư làm xuyên qua cái k i a đứng ở c h ấ n viễn kiếm đường bên trong cái kia mang theo một đạo kiếm ngân bia đá thời điểm hắn liền cảm nhận được xuyên qua lúc bay lên một luồng hỗn loạn vô cùng kiếm ý lúc đó lục minh liền bản năng thôi thúc kiếm ngân thử nghiệm hấp thu tuy nhiên lại lần thứ nhất cảm nhận được có kiếm ngân không có thể hấp thu kiếm ý sau đó hắn mới biết tiến vào kiếm khư trong quá trình tiếp xúc cảm ứng được kiếm ý tất cả đều trôi nổi ở một luồng thác loạn lúc trong không gian hoàn toàn không thể thôn phệ hấp thu không có bất kỳ một người có thể đồng thời nắm giữ đến từ không đồng thời đoạn sự thác loạn kiếm ý nếu như cường thế rút lấy tu luyện cuối cùng đều sẽ bị loại này tuyệt đối sẽ không hòa vào nhau kiếm ý căng nước thân thể lẽ nào nơi này cũng có một đạo tương tự phá tan kiếm khư không gian kiếm ngân lục minh có chút kỳ quái cảm thụ vách đá bên trong kiếm ý cùng kiếm ngân ma sát sinh ra cộng hưởng cảm thấy ở nơi này tiếp xúc được kiếm ý cùng kiếm khư bên trong cảm nhận được tựa như mà thần không phải có rất nhiều giống nhau địa phương tuy nhiên lại tại không ít địa phương cũng có tuyệt đối không giống mấu chốt nhất tại kiếm đường tiến vào kiếm k ư thời điểm tất cả mọi người đều không có gặp phải vách đá kẽ nước bên trong loại này c u ầ n bạo nóng nảy loạn kiếm ý hoàn toàn đúng n g o ạ i lai、like、kiếm ý sản sinh bài xích lúc này âu dương lạc mấy người cũng là thu thập xong l o n g tâm tụ tới nhìn lục minh tại cao mày trầm tư liền đều là đứng ở một bên không có đánh quấy lục minh tự hỏi chờ chút suy nghĩ trong ánh mắt của lục minh đảo qua âu dương lạc mấy người dùng túi chứa vô cốt l o n g tâm ánh mắt đột nhiên sáng lời hắn nhớ tới từng thấy nhóm lớn vô cốt long đang hấp thu vách đá kẽ nước phun ra nuốt vào kiếm ý lập tức liền cùng vách đá bên trong tích tụ kiếm ý so sánh Kết quả rất quả nhưng là i bây giờ cùng kiếm gãy có quan hệ gì tại sao kiếm gãy khi tiến vào tầng này trong kiếm ý liền mất đi cảm ứng đâu này lại có thêm vách đá bên trong lại có như thế sung túc một luồng hốt loạn thời không kiếm ý lại là từ đâu tới đâu này lục minh theo bản năng lấy ra một viên long tâm đem bên trong kiếm ý hấp bao hàm trong tay đem chọn con nhỏ cánh tay bao vây ở bên trong tại sao khi làm xong những việc này lục minh mới cảm thụ vách đá kẽ nước bên trong bạo loạn vô tự kiếm ý cẩn thận thử đưa cánh tay rỗi tiến vào lần này đang tại kẽ nước bên trong cuồng quyển kiếm ý tại tiếp xúc được lục minh bàn tay thời điểm thần kỳ xuyên thấu m à qua cũng không hề đối lục minh bàn tay tạo thành bất kỳ thương tổn phản mà bắt đầu một chút trở nên yếu đi lên lục minh cảm nhận được cánh tay giống như là tại giữa hè bên trong ngâm vào một vũng suối nước như thế tuy rằng còn có một chút trở ngại cảm giác lại hoàn toàn có thể quên vô cốt long bởi hấp thu qua không ít vách đá trong khe hở kiếm ý sinh trường cho nên trong cơ thể nó tích tụ kiếm ý sẽ không được đến vách đá kiếm ý bại xích vừa nãy ta có thể đi vào một bước phải là bởi vì ta cắn nuốt vô cốt long hoàng c h i tâm cùng không ít phổ thông vô cốt long tâm nguyên nhân điều này cũng chứng minh muốn đi vào đạo này nguy hiểm cái n ư ớ c nhất định phải nắm giữ thích hợp kiếm ý lục minh trầm tư một chút tựa đầu tự làm rõ sau mới quay đầu nhìn hướng đang tại tinh chờ đợi mình âu dương lạc mấy người mở miệng nói ra cái này vách đá bên trong có một c h ủ loại t ử kiếm khư bên trong gặp phải hỗn loạn kiếm ý sẽ đối trên người chúng ta kiếm ý sản sinh bài xích nếu như trực tiếp đi vào lời nói sẽ khiến cho này cô hơn nữa bạo loạn bài xích sẽ nát đi vào bất kỳ vật thể bất quá ta vừa n ã y chắc thử một chút chỉ cần trên người có chứa vô cốt long t r o n g cơ thể tích tụ kiếm ý lời nói liền sẽ không được đến loại kia nghiêm trọng bài xích phản ứng cổ quái như vậy chắc lực cách đồ cũng là cảm nhận được vách đá kẽ nước bên trong cái cỗ này còn tại dường như do xoáy giống như tung bay kiếm ý nhìn thấy lục minh cẩn thận trắc nghiệm thời điểm chính là cảm thấy có chút ngạc nhiên lúc này thấy lục minh ngừng tĩnh tâm suy nghĩ t i ệ n tay rút ra chính hắn một mực dùng thanh cự kiếm kia thử đem mũi kiếm giỏ vào kẽ nước bên trong chương năm trăm hai mươi bốn phun r a n u ố t vào kiếm ý kết quả không cần thiết một hơi thời gian chắc lực cách đổ liền hú lên quái dị trực tiếp lấy tay từ trên c h u ô i kiếm thả ra tất cả mọi người đều thấy hắn cự kiếm giống như là một con tập trung vào biển gầm vòng xoáy cành cây khô nha trong nháy mắt đã bị bao phủ hấp hút vào thâm hậu thân kiếm không ngừng bị lôi kéo nghiên ép không lâu lắm liền biến thành từng mảng từng mảng nhỏ vụ tiết phiến lâm vào vách đám đá không gian ta kiếm a nếu như mập ra ta không gông ra lời nói làm không cẩn thận ta cũng sẽ bị đồng thời hút đi vào chắc lực cách đổ vẻ mặt đau khổ bắt đầu nghĩ mà sợ lên hắn cũng là không nghĩ tới bên trong hang núi kiếm ý lại đột nhiên sinh ra một luồng cường đại như vậy lực h ú t độ khiến hắn đã trải qua long hoàng tâm huyết cải tạo thân thể cũng là chống đỡ không được chỉ có thể bung tay trơ mắt trước đó hắn dùng không biết bao lâu cự kiếm bị biến thành một bao đoạn sát nam cung hoa kiện nhìn thấy chắc lực cách đổ lô mang ăn một cái t h ị t nhỏ lần này lại không có lên tiếng c h ê b lửa nhìn về phía lục minh cầm trong tay một túi bốc da hinh mùi thơm vô cốt long tâm s á c lên hỏi nhìn dáng dấp chỉ có n g ư ờ i nói vô cốt long tâm kiếm ý năng lực trung hòa trong cái sơn động này kiếm ý nhưng là chúng ta thu thập những này vô cốt long tâm phải chăng đủ chúng ta đi qua bị loại này quái lạ kiếm ý bao trùm khu vực âu dương lạc cùng bình tĩnh một mực không nói gì bọn họ cũng đều là thấy c h ắ c lực cách đổ ngược hướng chứng minh lục minh lời nói hiện tại hai người cũng đều là đang chờ lục minh làm ra trả lời lục minh đầu tiên là cảm ứng một thoáng tích chữ vô cốt long tâm kiếm ý cánh tay phía trên kiếm ý tại tiếp xúc được vách đá bên trong hỗn loạn kiếm ý thời điểm tiêu hao thập phần nhanh chóng chỉ là vừa mới vừa hắn trắc nghiệm này một đoạn thời gian ng liền đã tiêu hao hơn nửa kiếm ý chỉ còn lại có mấy tia kiếm ý còn kèm theo ở phía trên suy nghĩ một chút lục minh mới quay về bên người mọi người nói ta không phải rất xác định một viên long tâm có thể kiên trì bao nhiêu thời gian nhưng là nếu như ta hấp thu đầy đủ vô cốt long tâm kiếm ý lời nói hay là là có thể mô phỏng loại này kiếm ý lục minh nghĩ kiếm ngân đối ngoại đến kiếm ý tinh luyện đặc tính mặc dù sẽ tinh luyện đi phần lớn kiếm ngân cho rằng vô dụng bộ phận nhưng là còn có thể đem bên trong tinh ý thu nạp dung hợp cho nên đối với chính mình tới nói nếu như có thể có đầy đủ sung túc vô cốt long trọng cơ thể ẩn chứa kiếm ý hấp thu Hoàn thể tinh theo thực lực của mình xuyên qua cái này vách thời Hẳn thì không Cho toàn loại trong đạo là này này là ngưng đến xuyên nước bên vấn lớn ngươi. túy, lúc lực có của cái cổ có đó điểm. ra rồi. qua kiếm quái kẽ đá đề quá sẽ âu dương l à không nói hai lời trực tiếp đưa hắn thu thập vô cốt long tâm đưa cho lục minh còn lại mấy người cũng đều là đem chứa vô cốt long túi dồn dập đưa tới bốn cái càng có bí đỏ đại túi nhỏ bên trong tổng cộng chứa hơn một ngàn viên vô cốt long tâm thêm vào trước đó mọi người từ tạp la kiếm thủ trong tay cướp đoạt số lượng tổng cộng quyên góp đủ một năm trăm viên khoảng chừng số lượng lục minh thử đem các loại vô cốt l o n g tâm túi nắm ở trong tay vẫn lên bắc minh t h ầ n công hầu như trong nháy mắt liền đem hết t h ể vô cốt l o n g tâm bên trong kiếm ý đều thu nạp vào kiếm ngân bên trong tại kiếm ngân soi mói nhanh chóng lọc qua sau chỉ còn lại có một k i a t i ê m như sợi tóc kiếm ý sáp nhập vào kiếm ngân bên trong hơi suy nghĩ lục minh thuyên chuyển này cố kiếm ý nổi lên bên ngoài thân kết quả chỉ là bao t r ù n hắn một cánh tay sau liền bắt đầu trở nên đơn bạc lên lục minh lông mày lại là không khỏi vi túc một cái nguyên bản không có bị kiếm ngân tinh luyện vô cốt lòng kiếm ý tựa như cùng vải th có thể dễ dàng trải rộng toàn thân nhưng là tại chất lượng lên lại không chịu nổi vách đá nóng nảy loạn kiếm ý ăn mòn không kiên trì được nhiều ít thời gian nhưng là bây giờ những ngày vô cốt long tâm kiếm ý bị kiếm ngân cô đọng sau tuy nói biến thành một khối đủ để kháng trụ như cơn lốc kiếm ý s u n g kích thiết giáp có đầy đủ cường nhận số lượng nhưng có chút quá ít nếu là dựa vào kiếm ngân s u n g rót bù điển lời nói làm tự thân kiếm ý mạnh hơn này cố kiếm ý thời điểm như thế sẽ phải chịu kẽ nứt bên trong như cơn lốc kiếm ý xung kích một đám người nhìn thấy lục minh vẻ mặt biến động cũng là biết không có hoàn toàn thành công chắc lực cách đổ không khỏi kéo nh có ngượng ngùng nói ai sớm biết hiện tại dùng đến vừa nãy cùng đám tia đại t r ù n g tử đánh chính là thời điểm ta sẽ không bắt được một cái liền ăn một cái vài ngàn côn t r ù n g a cuối cùng chỉ còn lại không tới một nửa lục minh trực tiếp đã cắt đứt mập mạp tự trách vừa nãy tình huống đó thể lực cùng kiếm khí đều là tiêu hao quá nhanh chỉ có ăn tươi long tâm năng lực nhanh chóng bổ sung ngươi làm không sai âu dương lạc lúc này nói t r ê n và nói ra chúng ta tiếp tục đi giết vô cốt long tổng hội tập hợp đủ lục minh gật đầu cảm thấy như vậy mặc dù sẽ làm lỡ không ít thời gian hay là còn sẽ có mới truyền t ố n g tới tạp la kiếm giới kiếm thủ tới rồi nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có cái gì biện pháp tốt hơn lúc này một mực không nói gì lãnh kiếm đột nhiên đứng ở lục minh trước người dẫn tới mấy người đều là nhìn hướng lãnh kiếm tuy rằng một mọi người đã rất tin tưởng có thể là của hắn lời nói vẫn là rất ít mà mà lại theo hắn chuyên tâm đắm chìm tại kiếm đạo bên trong sau lời nói cũng là trở nên càng ít một chút lãnh kiếm chỉ là giơ tay chỉ vào giữa không chung mấy người khi đến hành lang t r ứ n g côn trùng rất nhiều lục minh hẳn là có thể hấp thu l á n h kiếm lời nói giống như là một chiếc trong đêm tối điểm đâu ngọn đèn sáng lập tức đem trong lòng của lục minh chiếu sáng trưng không sai còn có những k i a t r ứ n g côn trùng a hơn nữa từng cái t r ứ n g côn trùng bên trong tích tụ kiếm ý càng thêm thuần túy Chắc lực cách đồ cũng là vỗ một cái tràn đầy bím tóc đầu to têu lên đúng vậy à chúng ta đến thời điểm hang núi kia nhưng là có tràn đầy một động t r ứ n g côn trùng a ta xem những k i a t r ứ n g côn trùng nếu như ấp hóa thành côn trùng có thể không được tiểu mấy vạn con lục minh cười cười muốn đến những k i a chứng côn trùng bên trong hàm chứa càng nhiều càng thêm tinh túy kiếm ý không khỏi buông lỏng vỗ nhẹ lãnh cũng không làm lỡ thời điểm a n n c như g đều là thế này lục minh cũng không chậm trễ thời gian nữa trực tiếp cất bước đi tới thiên gần động huyện vị trí trung tâm toàn lực thôi thúc lên trong cơ thể kiếm ngân trong n g a y mắt âu dương lạc cùng lanh kiếm bốn người đều là cảm thụ thân thể căng thẳng lục minh thân thể sinh ra một luồng phồn thịnh bốc lên kiếm ý tại này cố kiếm ý ảnh hưởng dưới lục minh giống như là biến thành một cái cự đại từ thạch như thế không ngừng hấp xả lên trải rộng trong hang động kiếm ý đem trải rộng không trung kiếm ý điên cuồng hút vào trong cơ thể hắn âu dương lạc mấy người đều là lập tức lùi ra khỏi sân động bọn họ thân thể tuy rằng đã cách trở tự thân kiếm ý rời khỏi thân thể nhưng là lục minh trên người phụ lộ kiếm ý lại làm bọn họ cảm nhận được một luồng khó mà chống đỡ hạo nhiên cường thế giống như là đột nhiên tại trước mặt bọn họ xúc lập một tòa cao vút trong mây thế núi để cho bọn họ chỉ có thể ngước nhìn t ầ n g mây vẫn như cũ không nhìn thấy thế núi đến tột cùng có thể cao bao nhiêu trong lòng sinh ra một luồng không h i ể u ngưỡng d ừ n g tinh tố c h ắ c lực cách đồ lúc này đã hoàn toàn đã quên mất đi cũ kiếm không bỏ mắt nhỏ đầu tiên là chấp động liếc mắt nhìn trong sơn động lục minh lại là liếc mắt nhìn bên người âu dương lạc có chút khiếp sợ mà hỏi âu dương lạc ngươi đã là tứ phong kiếm thánh đi có thể ta coi như là đối đầu lời của ngươi thật giống cũng không có vừa mới loại kia không thể chống đỡ cảm giác vô lực、à. làm sao ta bây giờ nhìn lục minh giống như là ta lập tức liền biến thành một cái nhỏ đến không được côn trùng như thế đây hắn không phải kiếm vương sao làm sao mạnh như vậy a âu dương lạc nhìn lục minh trên người tung hoành kiếm ý s ắ c mặt như trước giếng nước kiến tĩnh nhưng là trong lòng cũng là thầm than chính mình vẫn là nhìn không thấu cái này rất sớm đã tiếp xúc với nhau huynh đệ thực lực của mình càng mạnh lại càng có thể cảm nhận được lục minh ở trên kiếm đạo lĩnh ngộ từ lâu xa xa vượt qua bọn hắn mọi người coi như là hắn có tham lang kiếm thể nhưng là đang đối mặt trên cơ hồ toàn năng lục minh thời điểm cũng là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại có chút cảm giác vô lực nghĩ tới đây âu dương lạc nhìn chắc lực cách đồ tên tiểu tử này chính là một cái so với thiên tài còn muốn tên biến thái hắn trên người phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không muốn ngạc nhiên hiện tại chỉ luận trên người hắn kiếm ý tinh thuần trình độ hay là ngay cả ta cũng đã không sánh được rồi nam cung hoa kiện cùng lãnh kiếm nghe xong âu dương lạc trả lời cũng đều là làm ra một bộ tán đồng cảm giác chỉ có chắc lực cách đồ vẫn là quay đầu đi ngốc nhìn lục minh trực tiếp hấp thu bên trong hang núi kiếm ý nháy lên mắt nhỏ không biết đang suy nghĩ gì lục minh trực tiếp đem kiếm ngân mở ra Cả t lần này đ ộ n chuyện i gấp n h phải toàn quyền lục minh không lo được hoàn cảnh chung quanh phải trang tuyệt đối an toàn cũng là tin tưởng bên người này bốn cái cộng đồng trải qua sinh tử đồng bạn sẽ không gây bất lợi cho chính mình cho nên trực tiếp đem kiếm ngân mơ hồ hiện ra ở trước mặt mọi người điên cuồng hấp thu lên vô cốt long chứng côn trùng bên trong kiếm ý hắn giống như là biến thành một cái điên cuồng hấp thu mặc cho hà quan g tuyến hố đen như thế đem bên trong hang núi hết thể t r ứ n g côn trùng bên trong kiếm ý đều là rút ra căn ư ớ t rất nhanh tại lục minh kiếm ý hấp dẫn đảo qua trên vách núi t ừ n g cái nguyên bản sinh cơ tràn đầy t r ứ n g côn trùng đều là bắt đầu héo rút lên bên trong tích tụ kiếm ý đều là bị lục minh toàn bộ hấp nhận được kiếm ngân bên trong xuyên thấu qua kiếm ngân rèn luyện tạm thời đem này cô mới lên cấp hấp thu kiếm ý đơn độc tinh luyện ra tạo thành một luồng đen vô cốt long trong cơ thể trong kiếm ý tạp chất hoàn toàn diện trừ tinh khiết kiếm ý nay cung d b á c minh thần công nếu là từ những người khác trên người hấp thu chân khí hoặc là kiếm khí sau cũng phải cần trải qua kiếm ngân đơn giản tinh luyện sau tại đem các loại lấy được chân khí đi vào đan điển yêu cầu thân thể nhất định phải có đủ mạnh mềm dai như vậy mới có thể bảo đảm thu nạp chân khí sẽ không căng nước đan điển phá hoại không đủ cứng cỏi kinh mạch mà kiếm ý đối với kiếm ngân tới nói giống như là giang hải bên trong bị dẫn vào một cái con suối hoặc là sông nhỏ bọn nó căn bản đối giang hải bản thân sản sinh không là cái gì ảnh hưởng lục minh hoàn toàn có thể mang bọn chúng một cái nuốt lấy chỉ cần k ô n g cao hơn kiếm ngân có khả năng chịu đựng cực hạn liền không dùng có bất kỳ kiếm kỵ chương năm trăm hai mươi lăm cổ mộ lại là đã qua gần nửa ngày thời gian lục minh mới đưa hết thẻ t r ứ n g côn trùng bên trong kiếm ý toàn bộ hấp thu hầu như không còn hoàn toàn chuyển hóa thành cùng vách đá, đá kẽ nước bên trong tích tụ đầy đủ tương cận tinh khiết kiếm ý lúc này mới lại mở mắt thế nào âu dương lạc quan tâm đi lên phía trước lục minh đầu tiên là dựa vào cảm giác gật gật đầu sau đó đem cánh tay trái rỗi một cái một đạo không h i ể u tinh khiết kiếm ý liền ở trên cánh tay của hắn hiện lên bám vào đi tới sau đó này cố kiếm ý theo cánh tay của hắn mở rộng bám vào diện tích chậm rãi trải rộng toàn thân của hắn lục minh bình tĩnh lại tâm tình lại là cảm ứng một thoáng trên người bám vào kiếm ý lúc này mới lên tiếng nói ra này cố kiếm ý hết sức kỳ lạ lại tại nội lực hàm chứa một luồng bài xích phản kích nội hàm tựu như cùng ngươi tham lang kiếm thể cuối cùng đều sẽ đem sát ý của ngươi chuyển đổi thành tham lang kiếm ý như thế lưu lại này cố người của kiếm ý tuyệt đối đối kiếm đạo lĩnh ngộ đăng phong tạo cực nói xong lục minh trực tiếp cũng chỉ sinh xuất một đạo kiếm khí ẩn chứa trên người vừa mới thể n ộ kiếm ý sau bắn nhanh về phía một bên vách đá hai con độ lớn kiếm khí trong nháy mắt liền ở tường đất lên lưu lại một tương đồng lớn nhỏ thâm động cùng tầm thường kiếm khí như thế không biết đến tột cùng bắn bao sâu khoảng cách trắc lực cách đồ tò mò nhìn bị kiếm khí bắn ra lỗ nhỏ thời gian mấy hơi thở đi qua đó cũng không thấy có cái gì tình huống khác thường phát sinh không khỏi nháy một cái mắt nhỏ chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút lục minh loại này kiếm khí đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào kết quả là tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm đạo kia bị kiếm khí bắn thấu tường đất đột nhiên phát ra một trận trầm mượt nổ vang bị lục minh đưa tay ở giữa kiếm khí xuyên qua tầ t lục minh thoáng cái lắc đầu nói ra đây chỉ là ta căn cứ loại này kiếm ý thể ngộ đi ra một ít cảm giác ta cảm thấy nó cũng không hề đơn giản như vậy bất quá không nghiên cứu càng lời nói ta có thể kích phát tạo ra này cố kiếm ý hẳn có thể bảo đảm ta đi vào cái kia dẫn tới dưới đất thông lộ rồi lục minh nói tới chỗ này gần vòng đầu nhìn một vòng âu dương lạc bốn n g hỏi khẽ to mày để lục minh nghe được hắn trong giọng nói lo lắng yên tâm đi lục minh nhìn mấy người còn lại cũng phải mở miệng nhìn một chút cách đó không xa dẫn tới dưới đất vách đá ké nước nói ra kỳ thực ta đi xuống trước m ỏ xuống đường cũng tốt nếu là thật là có cái gì c h í thanh kiếm tôn phần mộ lời nói ta lại trở về nghĩ biện pháp đem các ngươi đồng thời mang tới nếu không có nói chúng ta sẽ thấy bàn bạc kỹ càng âu dương lạc suy nghĩ một chút chỉ tốt nhẹ gật đầu vậy ngươi chú ý an toàn xuất hiện tại trời bên ngoài sắp sáng rồi chỗ bằng vào chúng ta ở nơi này cũng là rất an toàn nếu như phát hiện cái gì không đúng sẽ trở lại nơi này được lục minh hướng về phía âu dương lạc đáp một tiếng sau đó cùng còn lại ba người họ là liếc mắt nhìn nhau ra hiệu mọi người yên tâm lúc này mới vài bước liền phi nhảy đến vách đá kẽ nước trước mặt đối với cả đám vung tay xuống xoay người rời đi đi vào lần này lục minh trên người che kín từ vô cốt long chứng côn trùng bên trong tinh luyện tinh túy kiếm ý lần nữa đi vào vách đá kẽ nước sau hoàn toàn không có gặp phải lần trước loại kêu bài xích m à u thuẫn cảm giác giống như là đi vào một cái sau cơn mưa thiên tình giã ngoại cả người đều là cảm thấy một luồng không h i ể u ung dung thu hồi tâm thần lục minh hướng về kẽ nước nghiêng xuống phương phát ra mơ hồ ánh sáng phương hướng đi tới lục minh đi vào kẽ nước sau chỉ cảm thấy chu vi một mảnh tối tam từng luồng từng luồng tràn đầy kiếm ý không ngừng tại trên người hắn đụng chạm nhưng là tại tiếp xúc được hắn bên ngoài t h ầ n bám vào kiếm ý sau đều giống như nhẹ như gió thuận thế phất qua cho hắn một loại cá bơi về nước cảm giác tại m ờ tối trong ánh sáng lục minh một đường thuận sướng đi xuống dưới nền đất cảm giác không tới đến tột cùng đi bao lâu rồi hắn mới đi tới trước hắn liền thấy mơ hồ ánh sáng dưới đất cửa động kết quả còn chưa đi xong vách đá kẽ n ư ớ c bên trong tự nhiên hình thành r ũ n g đường liền phát hiện phát sáng cửa động lại có nhân tạo vết tích một khối cửa đã thẳng hướng về ngã xuống hành lang bên trong xuyên thấu qua mở tối tia sáng có thể nhìn thấy dưới đất cái này càng cao bằng một người trong cửa động chết có một tảng đá xanh lắt thành đường đá lục minh cũng là có chút không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một bộ cảnh tượng không khỏi thoáng bước nhanh hơn bước nhanh đi tới rung cuối đường đứng ở đồng dạng do đá xanh tạo thành phía trước cửa đá đặt ở ngã xuống đất trên cửa đá mặt đứng ở chỗ này lục minh có thể thấy rõ ràng trong cửa đá là một cái gạch đá xây thành hành lang càng có năm sáu người song song rộng hẹp tại vách tường cùng mặt đất thanh trong đá mọc ra từng mảng màu xanh là ánh huỳnh quang cỏ xỉ dê ơ bọn nó thả ra tia sáng dọc theo đường đá một đường về phía trước cuối cùng dẫn tới một cái khác phá nát cửa đá lộ ra một cái cực kỳ rộng lớn dưới đất không gian mơ hồ có thể nhìn thấy tại một quảng trường khổng lồ lên đứng thẳng một cái cung điện to lớn y hệ t kiến trúc lục minh cẩn thận từ dũng giữa lộ đi vào thanh thạch dũng đường kết quả khiến hắn cùng âu dương lạc mấy người đau đầu thời gian hơn nửa ngày hỗn loạn kiếm ý lập tức liền biến mất không còn t ă m hơi thanh thạch dũng đạo liên thông không gian tựa hồ lại biến thành bình thường không gian như thế đến nơi này mấy chuôi bị lục minh thu trong n g ự kiếm gãy lại là bắt đầu rung động chuyển động giống như là bên trong không gian này có cái gì khiến bọn chúng hưng phấn đồ vật như thế lục minh ngay lập tức đem kiếm gây cầm trong tay kết quả phát hiện kiếm gây tất cả đều là chỉ hướng thanh thạch dũng đạo dẫn tới không gian bên trong mà cái cỗ này nguyên bản đưa hắn ngăn trở ở cái này thần bí không gian ở ngoài hỗn loạn kiếm bí cũng bắt đầu hóa thành từng đạo mảnh mềm dai kiếm khí dồn dập tập trung đã đến trong tay hắn mới trôi kiếm gây bên trong kết quả tại kiếm gây nội lực không gian vẫn là dường như thường ngày thăm dò không tới nội bộ nhưng lần à y cổ thần bí xung tiến kiếm gây kiếm khí lại một chút tăng cường kiếm gây rung động tốc độ chỉ về lưỡi kiếm cũng là không ngừng rung rung lên hoàng hôn ở giữa lục minh đột nhiên phát hiện trong tay bảy trôi kiếm gậy đều là hơi ngưng lại ước chừng hai cái thời gian hô hấp mới giảm bớt lại đây sau đó kiếm gậy liền không biết đột nhiên cùng một đạo không biết nơi ở nơi nào kiếm y sinh ra một luồng mánh liệt cộng hưởng đạo này cộng hưởng cảm giác t r t xa t r t gần kiếm gậy lại hít mạnh thu hồi lục minh trong cơ thể kiếm khí tựa h ồ tại nỗ lực xác định cái cố này không hiểu cộng hưởng đến tột cùng đến từ nơi nào tâm tư của lục minh niệm hơi động tính toán ra kiếm gậy thôn vệ tốc độ kiếm khí đối với mình không tổn hại sau tại trong chớp mắt ngăn lại chính mình thiếu một chút ngăn lại chính mình t h i ế một chút muốn Vì vô ý bảy bên gây gây trôi thôn phệ lên trong cơ thể trong tự một kiếm kiếm kiếm kia kiếm lại với khí, khí cùng kiếm gây bên trong những phệ hắn hôn loạn vô tự kiếm khí một chút hôn hợp lại với nhau. lên loạn cơ dần dần lục minh phát hiện mình lại xuyên thấu qua kiếm gậy cảm nhận được cái c ỗ này mộ nhiên sinh ra cộng hưởng loại cảm giác đó như là cốt nhục trí thân đang không ngừng gọi về chính mình như thế mà theo loại cảm ứng này xuất hiện kiếm gậy công chính đang không ngừng hấp thu hai loại kiếm khí giống như là đột nhiên trừ đi ngăn cách bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp lại cùng nhau lục minh cảm giác được chính mình mỗi đưa vào kiếm gậy bên trong một nguồn kiếm khí sẽ có một luồng hỗn hợp tổng cộng dung về sau kiếm khí quay lại sẽ thân thể của hắn tinh khiết kiếm khí chỉ là tiến vào kiếm khí nhẹ nhàng tịnh hóa sau liền sinh làm tự thân một luồng càng thêm cường nhận kiếm khí ngưng tích chữ lên lục minh rất nhanh liền đắm chìm tại loại biến hóa này bên trong chuyên tâm cảm ứng lên kiếm gãy cộng hưởng cùng trong cơ thể mình kiếm khí tăng thêm hoàn toàn không biết thời gian đến tột u cùng trôi qua bao lâu liền ở nào đó trong n g a y mắt lục minh đột nhiên cảm nhận được kiếm gãy bên trong tựa hồ đổ đầy từ chung quanh hấp thu kiếm khí bẩy trôi kiếm gãy trong đều là chứa đầy kiếm khí trong đó không tiếng động sinh ra cộng hưởng lập tức trở nên càng mạnh mẽ hơn tựa hồ tại liên tiếp bị chấn động ầm ầm đánh tan một tầng bích trướng như thế liên quan toàn bộ thế giới đều là rung rung lên không đúng lục minh đột nhiên từ tĩnh tâm trong quan sát tỉnh táo lại hắn vừa mới cho rằng loại kia chấn động cảm giác chỉ là từ kiếm gây trong sản sinh cảm ứng kết quả vừa mở mắt l i ề n phát hiện hắn vị trí dưới đất không gian cũng là chính ở vào một hồi địa chấn ở trong hành lang vách tường cùng mặt đất tảng đá xanh cũng đã vỡ rơi mất mấy khối toàn bộ dưới chân mặt đất đã như là sóng biển như thế chấn động khởi động sóng dậy lục minh liếc mắt nhìn kiếm gây nhắm thẳng vào bên trong dũng đạo bên trong phương hướng l ư ấ i kiếm không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhanh chóng hướng về hành lang bên ngoài sông đi vừa ra hành lang lục minh liền phát hiện mình ở vào một cái cự đại dưới đất sơn động ở trong toàn bộ mặt đất cùng chu vi bộ phận trên vách đá đều là cùng hành lang như thế đá xanh lất thành tại từng cái từng cái dẫn tới bốn phương tám hướng đường đá xanh kính trung tâm đều là hội tụ ở một cái to lớn dưới đất cổ mộ b ộ t phía cổ mộ thập phần to lớn tự n h i cùng một cái cung điện to lớn như vậy trên mặt đất có một người cao lớn mộ thể cùng mộ thể đứng xứng ở cùng nhau cao lớn c ử đá cổ mộ cửa đá chính đang chầm chậm xe chìm xuống mặt đất toàn bộ mặt đất chấn động đều là bắt nguồn từ nó cái này biến động lục minh lúc này không có thời gian đi quan sát hoàn cảnh chung quanh thế nào toàn bộ dưới không gian đã địa chấn tương đương kịch liệt mà cùng b ả y trôi đoạn kiếm sinh xuất cộng hưởng vị trí liền l à tới từ ở cái này thần bí cổ mộ ở trong đặc biệt là làm gây nên địa chấn cửa đá hạ xuống thời điểm kiếm gây sinh ra cộng hưởng cảm giác trở nên manh liệt hơn đột nhiên một tiếng nổ vang từ dưới đất chuyển đến giống như là ngày mưa chấp giật qua đi ầm ầm nổ vang tiếng sấm như thế kéo được mặt đất rung động càng thêm lợi hại chương u sâu vi trôn d ớ i đất k h năm mức nào trăm hai mươi sáu trình tử phong tái hiện bất quá lục minh lúc này vẫn không có thời gian suy nghĩ cái khác liền ở như sấm nổ vang âm thanh từ dưới đất sau khi truyền ra hắn liền cảm nhận được trong tay b ả y trôi kiếm gãy lại là sinh ra nhận lấy cộng hưởng ảnh hưởng chính mình không dùng bất kỳ lực đạo b ả y c h u ô i kiếm gậy giống như là có bị một cái vô hình sợi tơ cài chặn thẳng tắp dọc tại trước người không trung từng đạo đ n g nhiên h i ể n lộ ánh kiếm tại kiếm gậy trên thân kiếm nhanh chóng c h ấ p động không chỉ có như thế lục minh cảm nhận được liền ở cách đó không xa cổ mộ dưới đất cùng kiếm gậy sản sinh cộng hưởng đồ vật đang tại sinh ra một luồng cực kỳ cường thế kiếm ý lại tại lần lượt mánh liệt chủng kích một đạo c h e chở cổ mộ kiếm ý vài đạo kiếm ý đã trúng một chút kẽ nước bên trong p h o n g suất chính liền tại cùng nó sản sinh cộng hưởng đoạn trên thân kiếm trong nháy mắt toàn bộ dưới không gian chấn động càng thêm mánh liệt lên lục minh rất nhanh sẽ phát hiện liền cả mặt đất lên đường đá xanh mặt cũng là bắt đầu không ngừng đổ nát toàn bộ mặt giống như là bị một nguồn sức mạnh bắt đầu lọc máy không ngừng có đủ loại kiếm ý từ dưới đất nổ tung mà ra không chỉ có mặt đất to lớn dưới đất không gian rất nhanh liền nơi ở một cái tới gần đổ nát bên l i n giới lục minh quay đầu nhìn lại lai lịch lúc này cái kia đá xanh đường mòn đã bị sụp xuống cắt đá bao trùm dưới đất trong không gian mạng lớn đá xanh t ấ m ván gỗ đều bị chấn b ể địa chấn bình thường mặt đất giống như là một tấm quái vật miệng rộng đem các loại tất cả đều lướt xuống sau một khắc, lục minh đột nhiên cảm thấy kiếm gãy bên trong kiếm khí không biết tại sao đột nhiên phản ứng càng thêm kịch liệt cách đó không xa mộ h u y ệ t dưới đất lại là sinh ra một luồng cường đại dị thường lại làm hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc kiếm ý kiếm n g ân lẽ nào nơi đó có một cái liên thông dị giới kiếm n g ân hay cùng kiếm đường bên trong tiến vào kiếm khư cái loại này kiếm ngân như thế lục minh đã không biết muốn sinh xuất thế nào ngạc nhiên mới coi như đầy đủ theo tạp la kiếm giới cùng kiếm đường hai bên dung hợp tin tức phân tích những này kiếm gãy đều là chỉ hướng một cái trí thanh kiếm tôn mộ huyện mới là như thế nào ở giữa lại đột nhiên xuất hiện một cái tương tự kiếm khư cái loại này không gian kiếm ngân cảm giác lục minh vững tin của mình cảm giác không sai trong giây lát lục minh cảm nhận được dưới đất lại là một đạo kiếm ý bỗng nhiên bắn ra trực tiếp liền tại hắn nắm giữ b ả y trôi đoạn trên thân kiếm sinh ra một luồng làm bộ phải đem kiếm gãy kéo vào dưới đất cảm giác nhưng là đúng lúc này bảo vệ c ủ a mộ kiếm ý lúc này cũng là triệt để bạo phát ra một luồng hạo nhiên bàng bạc kiếm ý cũng là mãnh liệt vọt vào lục minh kiếm gãy cùng dao loạn tại kiếm gãy bên trong kiếm ý miễn cưỡng đối sông lại với nhau lục minh nhất thời chính là chân mày h á n kiếm ngân đang cùng kiếm gãy bên trong không h i ể u lẫn nhau đến trong thân thể h á n kiếm khí tạo thành một loại đơn giản cùng có lợi tuần hoàn đồng thời dần dần làm rõ kết thúc kiếm bên trong một đạo không h i ể u hiện lên kiếm khí vận hành tuần hoàn q u y t í c h nhưng là bây giờ hai luồng đột nhiên và chạm vọt vào kiếm gãy kiếm ý cũng như cùng tật phong cùng lửa đồng dạng vọt một cái tiếng kiếm gãy liền đem trật tự như cũ đ ả o loạn dối tinh dối mù càng thêm mọi mạng p h o n g hộ cổ mộ kiếm ý càng là tại không đối phó được đạo kia mang theo không gian kiếm ngân ý vị kiếm ý sau trực tiếp đem hết thể lựa giận lật út ở lục va đập tạo ra cường lực xung kích mang ra một luồng mánh liệt tứ tán xung kích s ó n g chấn động triệt để đem cổ mộ ở ngoài dưới đất không gian toàn bộ chấn động sụp xuống lục minh chỉ kịp thâm mắng một tiếng liền không thể không chịu đựng kiếm gây lên sinh ra cường lực nổ tung đem thân thể của hắn trực tiếp oanh vào đã bị thật sự tràn đầy dạn nước mặt đất vào tới cả người thân thể giống như là tiến vào một cái lưu xa cạm bẫy như thế thân thể tại sụp xuống cắt đá đập xuống bên trong không ngừng chìm xuống hắn cũng chỉ có nín hơi ngưng khí gác gao đem ấy trôi kiếm gây nắm chặt tại hai trong tay cho đến lúc này Cổ mộ mới lại tha lục ạ i buông tha l minh trong tay gãy, kiếm bị sụp c m i xuống cắt đá vùi lấp thời điểm trong nội tâm không có một vẻ bồi dối trái lại tại phát hiện trong mộ cộ tự vệ phòng hộ kiếm ý không lại đối trong tay hắn đoạn kiếm sinh xuất công kích sau liền cẩn thận dưới đất tẩn nút lên lục minh chăm chú dùng kiếm ngân cảm ứng lên cổ mộ ở trong hai luồng kiếm ý sinh ra vô cùng kiếm khí trong lòng liền quyết định tìm cơ hội tốt lại từ dưới đất ra ngoài không phải vậy kiếm gãy làm không cẩn thận lại muốn dẫn tới cái này hai cỗ kiếm ý chú ý bất luận cái cỗ này đều cho hắn cảm thấy không phải đơn giản như vậy trước hết cùng kiếm gãy tiếp xúc kiếm ý đến từ trong mộ cổ cực sâu dưới nền đất là ở cùng kiếm gãy sản sinh cộng h ư ờ n g sau mới từ trong mộ cổ bên trong không biết kiếm ý phòng hộ bên trong đột phá đi ra này cỗ kiếm ý để lục minh rất tin tưởng hầu như có thể xác định trong đó kiếm ý đến từ một cái tương tự có thể tống đến kiếm kiếm tương chuyển tống bên trong huyền diệu kiếm ngân, từ mộ một tự thể cái có diệu khư chỉ lục à này này. nào. xác cái cái cái được cổ có cũng định đem đưa đi không trong không gian kiếm ngân tồn tại, cũng không biết cái này. Không gian thần ngân người nơi kiếm kỳ kiếm lại tại, biết một sao mộ vì sẽ l minh đối đạo này kiếm ngân cảm thấy hứng thú nhất là hắn ở nơi này cảm ứng được kiếm ngân trong đến tột cùng lại sẽ tích tụ thế nào một luồng kiếm ý chính mình sẽ có hay không có cơ gặp được lại có thể hay không từ đó lĩnh n g ộ được cái gì m ẫ u chốc nhất kiếm gây cùng này cái kiếm ngân có quan hệ gì nhưng là phải muốn gặp đến tất cả những thứ này lời nói lục i minh an tĩnh tiềm phục tại dưới đất cảm nhận được trong mộ cổ hai luồng kiếm ý va chạm kiếm khí tung hành trong lúc nhất thời không có biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là trầm dai chờ cái này hai đạo kiếm ý từ từ yên tĩnh đi xuống dưới nền đất tối tam lục minh không biết thời gian lại là đã qua bao lâu thẳng đến mỗi một k h á c hắn đột phát hiện không gian kiếm ngân kiếm ý bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ một đoạn bị hắn hộ ở trong tay kiếm gãy lại là sinh ra một trận d ẻ o vang lại là một thanh kiếm gãy lục minh suy nghĩ rõ ràng làm ra phản ứng hắn trong tay kiếm gãy cùng trong mộ cổ huyền bí mật kiếm ngân còn có một tia t r o n g coi u minh liên lụy cho nên khi lại là một thanh cùng kiếm ngân sản sinh cộng hưởng kiếm gãy xuất hiện sau hắn rất nhanh liền sinh ra cảm ứng liền trên mặt đất hướng đông nam có người mang kiếm gãy xuất hiện lục minh lập tức cẩn thận hướng về kiếm gãy bên trong truyền vào có thể gợi ra kiếm gãy cảm ứng kiếm khí một m kết quả đạo này cảm giác vừa mới thăm dò ra ngoài liên lại là liên tiếp tại cảm giác trong phạm vi xuất hiện vài đạo kiếm gãy cảm ứng lục minh cẩn thận cảm ứng một thoáng những này kiếm gãy hẳn là đều bị người mang ở trên người tổng cộng có lục đạo tất cả đều đang tại hướng về cổ mộ phương hướng di động đây là làm sao vậy vì sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy kiếm gãy người của tạp la kiếm giới không biết bỏ ra bao nhiêu công phu mới cho tới tứ trôi kiếm gãy nơi này làm sao sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy kiếm gãy lục minh thân giới đất trong lúc nhất thời chỉ có thể thông qua kiếm gãy cộng hưởng cảm ứng được người tới đại khái phương hướng chỉ có thể giật mình với đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kiếm gãy cảm ứng lục minh càng thêm chú ý đem thân thể ẩn nút đi bất quá có những người này đột nhập cổ mộ pha vi rõ ràng phân tán trong mộ cổ hai đạo mạnh mẽ kiếm ý chú ý lục minh cũng là bắt đầu cẩn thận hướng về mặt đất phương hướng di chuyển tới hiện tại hoàn toàn xác định không được những người này đến từ cái gì thế lực tất cả vẫn là cẩn thận quan sát tuyệt vời không đến bao lâu lục minh theo kiếm gãy cảm ứng giống như là chuột chuỗi đất như thế từ dưới đất cẩn thận đào ra một cái một người thông lộ dưới đất chui lên vị trí liền ở cổ mộ cái kia cực lớn cửa đá phụ cận lục minh phát hiện nguyên bản to lớn dưới đất hang động lúc này hoàn toàn sụp đổ không trung không biết nhiều dày tầng đất mặt đất đều là vỡ nứt luôn xuống giống như là ở trên mặt đất đột nhiên lên phá tan rồi một cái sâu gần dưới nền đất cự đại sơ n g ố c chỉ có cổ mộ không có lún xuống tiến cắt đá đất bùn ở trong trên mặt đất quấy lạm vỡ vụn ánh huỳnh quang cỏ xỉ rêu cùng không trung n g u y ệ t quang tôn nhau lên cùng nhau bước ra một tầng quỷ bí ánh huỳnh quang màu xanh lục lúc này sắc trời vừa mới vừa sáng nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn quay lại vừa ra mặt đất lục minh liền cảm nhận được trên người mang theo ôn hỏa mộc sinh ra một tia ấm áp trong nh chỉ là phản ứng như thế này lập tức liền t ừ ôn hỏa một mặt trên tàn đi lục minh phát hiện thân ở cổ mộ chu vi nhất định bên trong phạm vi thời điểm hết thể nhiệt độ đều nhiệt độ ổn định tại một loại thích hợp thường nhân nhiệt độ bình thường bên trong lục minh quay đầu không xác định lúc này đã là thí luyện ngày thứ mấy lúc sáng sớm giữa suy tính lên lời nói ít nhất đã là ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư ban đêm điều này nói do hắn tại sụp đổ dưới nền đất cũng là tiềm tàng ít nhất một ngày nhìn lại từ bốn phía chạy tới người bọn họ tựa hồ cũng bằng trong tay kiếm gãy cảm ứng được cổ mộ bên này kiếm ý cho nên mới đoạt trên trời sắt sáng hẳn tinh trước đó liều lĩnh nhất định phiêu lưu chạy ra lúc này đã có mấy cái mang theo kiếm gậy bóng người tại thạch môn phụ cận tụ tập lên đối với những người khác đều là một bộ đề phòng bộ dáng tại cửa và o mơ hồ rằng co lại với nhau lục minh ở trong bóng tối quan sát mấy người này quần áo trang phục phát hiện bọn hắn lại đều may mắn là lần này kiếm đường phái tiến ảo cảnh thí luyện tuổi trẻ kiếm thủ thực lực cũng đều là không thấp phần lớn là kiếm vương cảnh giới trước sau đứng lại của mộ phía trước cửa đ á sau có mấy người tại câu thông sau liền đoàn tụ lại với nhau phân đình đối kháng còn lại thực lực muốn cao hơn bọn hắn kiếm thủ dần, dần lục minh cảm ứng được sáu cái mang theo kiếm gậy kiếm thủ đã tụ tập ở cổ mộ cửa chính mơ hồ tạo thành ba cái vòng nhỏ tại nhân số nhiều nhất trong hội kia lục minh nhìn thấy trình t ử phong người quân này lục minh lông mày nhất thời v ẩ y một cái trình t ử phong tâm địa ác độc hay tâm kế ác độc nhưng là mặt ngoài lại một bộ quân tử khiêm tốn răng rớp tuy nhiên lại khiến hắn tại trong ảo cảnh cũng phải một thanh kiếm gậy tại đứng tại thạch môn cửa ra vào sau cái thân mang kiếm gậy trong các kiếm thủ hắn là thứ lưu cái đi tới người trong sân tuy nhiên lại tại dăm ba câu trong lúc đó liền ở bên người tụ hai người trợ g ú t trọng yếu hơn lục minh cảm ứng được trình tử phong trên người kiếm ý trở nên tương đương quỳ dị tại mấy ngày không gặp sau trên người quanh quẩn kiếm ý đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới nhưng là không biết làm cảnh giới gì lại ở vào đỉnh cao kiếm vương cảnh giới chương năm trăm hai mươi bảy cổ mộ dấu ấn lục minh chăm chú cảm ứng lên trình tử phong trên người kiếm ý phản ứng dần dần phát hiện nguyên bản kiếm thủ chân khí đều hẳn là về ở đ a n điện nhưng là trình tử phong trên người bây giờ chân khí tại vận chuyển bên trong đều là vận hướng về phía hẳn cái chán viên kia tinh thạch bình thường nhãn cầu mặt trên hiện tại viên kia con mắt tuy rằng khép kín Ở bên ngoài đ ế cái cái lục minh là một đối trình tử phong, tử phong tử hóa, dần dần là i ghét lại c nhất trình tử phong loại này làm cho người ta cảm thấy độc xà giống như cảm giác biệt thủ cho nên tại trong lòng cũng là đã sớm thầm hạ quyết tâm tìm tới cơ hội thời điểm nhất định phải đem trình tử phong giết chết chấm dứt hậu hoạn chỉ là trong lòng của lục minh vừa mới tránh qua ý niệm như vậy lông mày liền lại là v ậ y một cái hắn hướng về bốn phía kéo dài cảm giác bên trong liền lại là hơi động hắn phát hiện theo sắc trời càng ngày càng vừa sáng lại có không ít người phát hiện trong mộ cổ kích tuân ra hai luồng kinh thiên kiếm ý không cần kiếm gãy cũng có thể cảm nhận được nơi này tuyệt đối xảy ra cái gì thế là vừa có không ít người từ các nơi hướng về nơi này phi chạy vội tới ánh mắt của lục minh lại là cẩn thận đánh giá một cái đã hoàn toàn mở ra cổ mộ cửa đá nguyên bản đóng kín toàn bộ cổ mộ to lớn cửa đá đã hoàn toàn chìm vào dưới đất tại cửa đá khổng lộ trong k h n g cửa có tổ ong như thế cấu trúc mấy hàng hòn đá nhỏ môn song song đứng thẳng cũng đã tự động mở rộng môn hộ tựa hồ bất luận người nào đều là bất cứ lúc nào tiến vào mở ra tiểu trong cửa đá một mảnh đen nhánh một luồng mơ hồ thoáng hiện kiếm ý di động hoàn toàn không nhìn thấy bên trong đến tột cùng thông hướng nào lúc này đứng tại thạch môn cửa ra vào một ít kiếm thủ đột nhiên yên tĩnh lại tựa hồ cũng phân là đừng cảm ứng được chu vi lại có nhiều người hơn q u ầ n hướng về bên này tụ đến trinh tử phong là trong đó phát hiện sớm nhất loại này bất lợi cục diện một người hắn ánh mắt lén lút chuyển động mấy lần cuối cùng kiểm thượng mang lên một chút tuyệt đối vô hại ý c đối với mấy cái đang tại rằng co tại cổ mộ cửa ra vào kiếm thủ nói ra các vị nguyên bản chỉ có chúng ta sáu người trước tiên cảm ứng tới đây dị động cho nên đều mạo hiểm chạy tới chúng ta cũng không thể tiện nghi những kia người đến sau chỗ bằng vào chúng ta không bằng từng người chọn một cửa đá đi vào đến lúc đó liền xem từng người phúc phận cùng cơ duyên nghe xong trình tử phong kiến nghị chung quanh mấy người đều là cùng tạm thời đồng đội giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn trao đổi một cái ý kiến kết quả tất cả mọi người đều là không muốn đem đang ở trước mắt cơ hội mường cho những người khác càng đừng nói đang từ bốn phía rất nhiều chạy tới người đến sau rồi vậy ai đi vào trước một cái áo xanh tuổi trẻ kiếm thủ đột nhiên đặt câu hỏi hắn trong lòng cũng là tán thành đề nghị của trình tử phong nhưng là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút do dự trình tử phong giống như là có thể nhìn thấu những người trẻ tuổi trong lòng của kiếm thủ như thế lại là một bộ vô hại ý cười kỳ thực ta cảm thấy chúng ta trước hết đến tới nơi này sáu người mặc cho ai cũng có thể trước một bước đi vào bất quá nếu là có người có băn khoăn lời nói ta hoàn toàn có thể lấy cái cuối cùng đi vào chỉ cần chúng ta không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian nữa là tốt rồi không phải vậy đến rồi một cái kiếm thánh lời nói chúng ta bất kể có hay không đi tới đều không nhất định có cơ hội có thể vào nơi này được này ta tiến trước vừa mới lên tiếng áo xanh kiếm thủ bước lên trước chăm chú quét mắt chung quanh mấy người không thành vấn đề t r ì n h tử phong một mặt nghiêm nghị trong lòng cũng đang cười thầm lên hắn trong lòng biết trước mắt cổ mộ lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản cho nên căn bản không sốt ruột tiên tiến nhất đi hiện tại có người chủ động dò đường vốn là thẳng chúng rồi hắn ý mớn còn lại mấy cái kiếm thủ nhìn đề nghị của t r ì n h tử phong có người tương ứng cũng đều là dồn dập đồng ý có chút lỗ mang áo xanh kiếm thủ cũng không nói thêm gì nữa trực giác lựa chọn một cái một loạt nước sơn hát thạch môn môn hộ đi thẳng vào chỉ là của hắn thân thể mới vừa vừa đi vào cửa đá cái kia cửa đá lại đột nhiên giữa kiếm ý loay lên sau đó liền tất cả biến mất không còn t ă m hơi giống như là mấy hàng trong cửa đá xưa nay chưa từng xuất hiện cái này cửa đá như thế ồ trong lòng của lục minh hơi động hắn kiếm ngân rõ ràng cảm ứng được đã đến cửa đá biến mất trước vùng nổ ra cái cố này kiếm ý đây tuyệt đối cùng tiến vào kiếm khư đạo kia kiếm ngân kiếm ý chấn động tương tự nhưng là chấn động phạm vi nhưng cũng không là thập phần cường lực cùng kiếm khư bên ngoài kiếm ngân kiếm ý so với quả thực hãy cùng biện rộng cùng giọt mưa như thế chỉ là thiết kế cái này người của cổ mộ kiếm ý lại có thể cùng kiếm khư thượng không gian kiếm ngân kiếm ý tương tự nhất định là một cái tuyệt thế kiếm thủ không phải vậy có thể nào đối loại này cùng thời không đan dệ t kiếm ý có như vậy thể nộ lục minh chính đang nhanh chóng suy tính thời điểm cổ mộ cửa ra vào trình tử phong đoàn người cũng đều là bị đột nhiên biến mất cửa đá sợ hết hồn trình tử phong vẫn là trước hết phản ứng lại ánh mắt xoay một cái lại đột nhiên nhanh âm thanh nói nhanh mọi người đi vào nhanh một chút như vậy liền biến mất rồi một cái cửa đá này đi vào cái này người của cổ mộ mấy nhất định là có hạn chế tới trước được trước chúng ta cũng không thể chờ mặt sau người tới đoạt chúng ta c h ỗ t ố t nói xong lời này trình tử phong lập tức trước tiên hướng về cửa đá x ô n g đi liên quan bên cạnh hắn hai cái tạm thời đồng minh kiếm thủ cũng đều là theo bản năng nhanh vọt lên còn lại mấy cái kiếm thủ vừa thấy lại người vừa lại là muốn cướp đi vào cổ mộ cũng đều là theo bản năng tạm thời quên mất cửa đá đột nhiên biến mất cho bọn họ mang tới khiếp sợ cũng đều là theo bản năng đi chuyển động thân thể từng cái thi c h u ể n ra tốt bộ pháp dường như n ũ yến về tổ như thế tuyển một người trong rộng mở cửa đá liền bay vọt tiến vào mắt thấy trên vách đá loại nhỏ môn hộ bắt đầu từng cái từng cái giảm bớt lại trình tử phong tại đứng ở trước cửa thời điểm liền thắng lại bước chân nhìn mấy người còn lại đi vào cửa đá đều là biến mất không còn t â m hơi cổ mộ cũng không hề phát sinh những thứ khác d i biến lúc này mới lựa chọn đi vào trình tử phong như vậy vừa đi lại là mang theo một cái trong cửa đá kiếm ý lấp lóe trong nháy mắt mang theo cửa đá đồng thời biến mất không còn t â m hơi lục minh mắt thấy chu vi vẫn chưa có người nào vào lúc này tới rồi cũng là nhanh chóng từ tiềm hành nơi đi ra mấy lần đến trước cổ mộ mấy hàng mở ra loại nhỏ phía trước cửa đá lục minh đầu tiên là đánh giá một cái biến mất sáu cái cửa đá vị trí trên vách đá khe hở nghiêm khe hở chặt chẽ hoàn toàn không nhìn ra đã từng ở vị trí này lên đã từng có dẫn tới trong mộ cổ bộ cửa đá sau đó lục minh lại là cẩn thận dùng kiếm ngân tới gần cảm ứng một thoáng trong cửa đá kiếm ý kết quả tại trắc nghiệm mấy cái cửa đá sau liền không có gì bất ngờ xảy ra cảm nhận được từng cái cửa đá sau lưng kiếm ý nhìn như phiêu m i ệ u kỳ thực lại hoàn toàn tương đồng cảm giác lên thập phần bình tĩnh không có thời gian có thể làm trễ mãi tóc g i i đờ đến cùng có bí mật gì dù sao vẫn là muốn đi vào nhìn một chút mới có thể biết rõ lục minh phát hiện tại mấy dặm bên ngoài trong rừng cây đã có mấy làn sóng người nhanh chóng hướng về cổ mộ phương hướng vào tới hắn cũng không chuẩn bị làm lỡ thời gian tùy tiện tìm một cái cửa động liền lao người tiến vào trong nháy mắt đã bị chui vào một vùng tăm tối bên trong vơ vào cửa đá lục minh cảm nhận được trong cửa đá kiếm ý không h i ể u chấn động một chút sau đó phía sau hắn cửa đá chính là biến mất không còn tăm hơi sau một khắc hắn sáng mắt lên lập tức tiến vào một cái nhìn lên có chút không tầm thường thanh thạch r ũ n ó i hành lang hai bên song song đứng thẳng màu xanh vách đá lục minh không có lập tức cất bước hắn phát hiện này hành lang nhìn lên giường nhưng là dẫn tới phương xa đường đá xanh giống như là không có phần cuối như thế một đường ối lượng không biết đến tột cùng thông hướng nào nơi này phải là tạp la kiếm thủ chỗ nói chí thánh kiếm tôn của mộ hết t h ả đều muốn cẩn trọng một chút lục minh cảnh kỳ chính mình cẩn trọng một chút sau thử t ạ i mặt đường lên đi mấy bước kết quả cảm nhận được dưới chân đường đá không có bất kỳ dị thường nhưng là theo hắn bắt đầu chuyển động bước chân ở bên cạnh hắn vách đá cạnh ngoài đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ đạo hư ảnh này xuất hiện ở xuất hiện không lâu về sau liền biến được càng ngày càng ngưng tụ lên sau đó từ khởi điểm khối này màu đen hư ảnh bắt đầu cả vách đá giống như là đồng thời nhận lấy cảm hóa như thế phóng tầm mắt nhìn hai bên vách đá bên ngoài không trùng đều là xuất hiện một vài bức v ặ n v ẹ o dây rủa màu đen hư ảnh lục minh theo bản năng hướng về xuất hiện trước nhất bóng đen kia nhìn lại kết quả chỉ là một mắt lục minh liền cảm nhận được trên người kiếm ý hơi động trên vách đá màu đen hư ảnh không biết dùng thủ đoạn gì trực tiếp đưa hắn trong kiếm ngân một tia kiếm ý kéo ra ra ngoài nhanh chóng sắp nhập vào bóng đen vị trí thạch trong vách lục minh khó nén trong lòng giật mình kiếm ngân lại không có sản sinh bất kỳ chống đỡ khiển trách phản ứng chính là tùy ý phía này đặc thù vá n à y tại trước đó là xưa nay chuyện không có phát sinh qua cái này hai khối vách đá đến tột cùng là lai lịch gì đang tại lục minh kinh ngạc thời điểm trên vách đá lại là sinh ra một luồng không giống bình thường biến động những kia nguyên bản không ngừng lấp lóe màu đen hư ảnh lại lập tức ngâm vào thạch trong vách sau đó khoảng cách gần hắn nhất bóng đen trực tiếp tại vách đá lên tránh động bất động tạo thành một người giống là bích họa dạng sử dụng kiếm hình người bất quá tới đây cũng không hề kết thúc lục minh cảm nhận được kiếm ngân lại cùng trước hắn bị hấp xả t i ế n vách đá cái cố này kiếm ý, sinh ra một luồng khác thường cộng hưởng lại kéo hai bên trên vách đá một vài b ư ớ c do màu đen hư ảnh ngưng tụ màu đen hư ảnh đều là vỡ vụng ra giống như là thiên nhiên q u ỷ phụ thần công như thế đem hết thể tranh vẽ đều là hóa thành từng mặt đục béo tại vách đá lên sử dụng kiếm hình người dấu ấn kiếm ý bộc phát hầu như trong trước mắt ánh mắt của lục minh đã bị trước mắt đột nhiên xuất hiện dấu ấn thu hút tới tuy rằng những này sử dụng kiếm hình người dấu ấn đường nét đơn giản tuy nhiên lại có thể làm hắn rõ ràng nhìn ra đây là một nhớ bình thường nhất cầm kiếm bình đông mấu chốt nhất là mặt trên tích tụ kiếm ý khiến lục minh cảm nhận được một luồng cảm giác cực kỳ huyền diệu giống như là trong đầu của hắn nói chung tại tinh luyện các thức trụ cột kiếm chiêu lại vẫn có một ít trên lý thuyết càng thêm tinh luyện kiếm chiêu đang sử dụng bên trong cũng không thể hoàn toàn phát huy nhưng là đang nhìn đến thức này kiếm chiêu sau cả cái tâm thần của người ta cùng thân thể liền phảng phất đã trải qua một phen không nói được c h u i luyện như vậy khiến người ta rõ ràng cảm nhận được loại kia lĩnh ngộ cùng thân thể hòa vào nhau lúc vướng ví hoàn toàn biến mất không còn tham hơi Trưng 528, kiếm pháp dung hợp. lục minh theo bản năng đâm ra một kiếm cả người động tác tựu như cùng trên vách đá hình người kiếm đâm động tác hoàn toàn trung hợp kéo được một luồng đại xảo nhược chuết cảm giác tự nhiên mà sinh ra lần này kiếm đâm có thể dùng tại vô số kiếm pháp bên trong bất luận tan vào nơi nào đều sẽ đem nguyên bản kiếm pháp vận chuyển thừa khải trở nên càng thêm thông thuận chuyện gì thế này tại sao khối này vách đá hấp thu của ta kiếm ý sau liền sinh ra loại biến hóa này lục minh tuy rằng cảm thụ trực tiếp chỉ là tiếp nhận rồi như vậy một cái kiếm đâm là có thể khiến nguyên bản là thập phần không sai kiếm pháp trở nên càng tinh xảo hơn nhắn nhụi có thể là trong lòng hắn vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một tia trần trờ không xác định khi tiến vào cổ mộ cửa đà sau gặp phải những này tình huống khác thường sẽ có hay không có cái gì ẩn nút cảm ấy lục minh lại là cẩn thận hướng về chu vi nhìn quét lên nhưng là phía sau không đường chỉ có một mực về phía trước một cái hành lang có thể đi qua cổ mộ cũng không hề cho hắn bất kỳ lựa chọn nào khác đúng lúc này trên vách đá dấu ấn đều là cùng chấn động lên lục minh cảm nhận được trong cơ thể kiếm ngân lại là bị rút lấy suất từng đạo kiếm ý lướt qua trên vách tường gai kiếm kiếm ngân thiên nữ tán hoa bình thường bay vụ tiến vào từng khối từng khối trên vách tường dấu ấn bên trong nháy trong mắt màu xanh trên vách đá màu đen hư ảnh đều cùng sử dụng kiếm hình người dấu ấn hoàn toàn rung hợp lại cùng nhau lục minh ánh mắt cũng là không khỏi bị từng mặt vách tường thu hút tới kiếm cả mắt đều là cầm kiếm sử dụng kiếm hình người tuy rằng mỗi người hình đều là phát họa tương đương đơn giản nhưng là mặt trên lại bốc lên một cái cỗ khiến lục minh bỗng nhiên động tâm kiếm ý để lục minh cảm thấy chỉ là nhìn một chút liền lại khó mà thu hồi ánh mắt tại loại này tràn đầy kiếm ý thế giới lục minh cũng là nhìn hoa cả mắt cuối cùng tại theo bản năng vì thấy rõ đệ nhị phúc sử dụng kiếm hình người lúc bước ra một bước sau hắn mới lại là tỉnh lại cảm giác rất kỳ quái giống như là một lần nữa đem chính mình hết thể lĩnh nộ đều cụ hiện hóa phô bảy đi ra cái này hành lang tuyệt đối cũng là một cái tương tự kiếm khư thế giới chỉ là càng nhỏ đi một chút lục minh có chút do dự nhìn cách hắn chỉ có cách xa một bước khối thứ hai vách đá nhưng khi nhìn những n à y vách đá t r i ể n lộ dùng kiếm ý nhận thức lại cùng ta trong đầu sử dụng kiếm phương thức giống nhau như lúc thậm chí càng tinh tế hơn lẽ nào không gian này tác dụng chính là muốn trợ giúp tiến vào người nơi này tổng kết tinh luyện từ người kiếm pháp lục minh lại là hướng về bên trái trên vách đá liếc mắt nhìn kết quả phải công trái phòng hai bên đá xanh trên vách đá đ i u khắc sử dụng kiếm hình người đều là từ đơn giản nhất chỉ một kiếm chiêu bắt đầu diễn luyện trong đó kiếm thế lục minh càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt dần dần cũng là không còn khác tâm tư thẳng thắn si mê trái liếc mắt nhìn phải liếc mắt nhìn chết để đắm chìm tại kiếm chiêu bên trong thế giới tại đi tới kiếm khí đại lục sau t ầ n g thứ càng cao hơn chiến đấu để lục minh đối với kiếm pháp thi triển có càng sâu thể nộ nhưng là có thực lực cảnh giới áp chế hắn trên người mặc dù có tích tụ vô thượng kiếm ý kiếm n g â n thân thể lại vẫn không thể hoàn toàn một chiêu trong suy nghĩ càng tinh xảo hơn hoàn bị kỹ xảo hoàn toàn thi triển kiếm chiêu tình huống như thế tại hắn mỗi lần gặp phải địch nhân cường đại hơn sau lại càng phát ra rõ ràng hắn mỗi một lần tổng kết thể nộ sử dụng kiếm phương pháp tuy nhiên tại trong đầu trên lý thuyết đã nhận được không ngừng tăng lên nhưng là thân thể phản ứng cùng suy nghĩ ra lý luận vẫn có t r ê n lệch không nhỏ cho nên gặp phải như vậy một cái cổ quái cơ hội lục minh thẳng thắn cũng là trước không suy nghĩ trong mộ cổ đến tột cùng có gì gì đó tra xét hoàn toàn mượn cơ hội này một lần nữa tổng kết bắt nguồn từ thân chỗ thể nộ kiếm pháp mỗi thành công lĩnh hội khoảng chừng hai khối trên vách đá sử dụng kiếm hình người kiếm ý liền đem hắn luyện đến cả người nhất trí luyện tốt sau lại dọc theo vách đá từng bước một đi về phía trước lại đi qua tiền kỳ mấy chục khối phía sau vách đá lục minh liền cảm nhận được kiếm ngân bên trong kiếm ý sung tôn hết thẻ đơn thức kiếm chiêu đều bị hắn lọc đã qua một lần này giống như là cao ốc có càng chắc chắn hơn miền đất tự nhiên có thể gánh chịu càng cao hơn quá nặng cao lầu mà ở về sau liên tiếp trên vách đá chính như lục minh mong đợi như thế hắn trong đầu tất cả kiếm pháp đều là một vừa xuất hiện mỗi một đạo đơn giản sử dụng kiếm hình người đều là đem kiếm pháp trông rất sống động triển lộ ra để lục minh rất nhanh liền đối với mình nắm giữ kiếm pháp có lĩnh ngộ sâu hơn đầu tiên là cùng phong kiếm pháp cùng nhu vân kiếm pháp lục minh nhớ rõ cái này hai bộ kiếm pháp là hắn tại vừa vào dị giới thời điểm. theo lúc đó cơ sở mới tu luyện kiếm pháp cái này hai bộ kiếm pháp tương đối phổ thông tại kiếm khí đại lục cũng là có không ít người đều đang tu luyện nhưng là dựa vào lục minh đối kiếm đạo càm lộ hai bộ kiếm pháp tại lúc đó như trước có không sai lực s á t thương độ coi như là hiện tại cũng có thể xen kẽ đến những thứ khác một ít kiếm pháp bên trong làm nối liền sử dụng lại đi qua hai b ư ớ c kiếm pháp đá xanh phía sau vết đá lục minh không khỏi nhắm mắt tại trong đầu diễn bắt đầu luyện cái này hai bộ một lần nữa tinh tu một lần kiếm pháp rất lâu tại mở mắt sau ánh mắt của lục minh mờ sáng cái này hai bộ kiếm pháp bên trong kiếm ý quá mức đơn giản đơn dùng lời nói rất dễ dàng bị cái khắc kiếm thủ tìm tới sơ hở cho nên chỉ có đem bên trong kiếm thế dùng tại những thứ khắc kiếm pháp chi bên trong nghĩ thông suốt những ngày sau màu xanh vách đá cũng giống là thông linh giống như cảng nộ đã đến lục minh ý nghĩ màu xanh trên vách đá hai bộ kiếm pháp đều là huyền bí tự động diễn biến lên chỉ là đem lục minh đem hai bộ kiếm pháp tinh luyện ra tinh ý lưu tại trên vách tường hoàn toàn tạo thành một luồng mới tinh kiếm bí cuối cùng lục minh nhìn trên vách tường sử dụng kiếm hình người phát hiện đã trừ đi rồi dám giữ lại tinh túy chỉ là đem hai bộ kiếm pháp bên trong nhất là tinh túy sử dụng kiếm phương thức lưu lại sau mới hài lòng g t i bất quá bây giờ lục minh đã hiểu rõ đến những ngày màu xanh trên vách đá kiếm chiêu đều là cùng thần thức của mình liên kết cho nên đang nhìn đến bộ kiếm pháp kia thời điểm hắn cũng không có trực tiếp nhảy qua mà là dựa theo trước đó phân tích c ủ n phong kiếm pháp nhu vân kiếm pháp như thế đối mặt này ba bộ kiếm pháp lục minh càng là dứt khoát hẳn hoi tiến hành rồi cải biến đem ba bộ kiếm pháp chỉ để lại thôi thúc kiếm pháp cần thiết đặc biệt kiếm ý có này cố kiếm ý tự nhiên có thể đem ba loại kiếm pháp đặc hiệu ra chỉ ở khắc kiếm pháp bên trong thí dụ như đem phục ma kiếm ý tan vào thái cực kiếm pháp bên trong thái cực phục ma kiếm dĩ nhiên là có thể đang rằng có âm tà kiếm khí thời điểm có đặc thù áp chế hiệu quả phách kiếm kiếm pháp cùng đạt ma kiếm pháp cũng giống như vậy tại đây sau màu xanh trên vách đá lại là liên tiếp xuất hiện lục minh thường dùng nhất ngũ nhạc kiếm pháp hủy diệt kiếm pháp cùng thái cực kiếm pháp này ba loại kiếm pháp từ lúc đầu liền vì lục minh cung cấp không thấp sức chiến đấu đôi kiếm ý thể nộ càng cao kiếm pháp liền sẽ càng ngày càng mạnh mẽ cho nên tại đây ba bộ kiếm pháp một lần nữa lĩnh ngộ trong lục minh bỏ ra càng nhiều tâm tư trước đó đối chỉ một kiếm thức cùng các loại kiếm pháp tinh ý lấy ra tất cả đều hết sức sắp nhập vào này ba bộ kiếm pháp bên trong lục minh một bên thể ngộ một bên đang suy nghĩ trong tay chính mình nếu như chỉ có ngũ nhạc kiếm pháp hủy diệt kiếm pháp cùng thái cực kiếm pháp ba loại kiếm pháp lời nói hẳn là cũng đã đầy đủ ngũ nhạc kiếm pháp hạo nhiên đại khí thái cực kiếm pháp công thủ kiêm lẫn nhau hủy diệt kiếm pháp chuyên tấn công sát thương cực hạn về phần còn lại kiếm pháp chỉ cần lấy trong đó tinh hoa gia nhập này ba loại thường dùng kiếm pháp là đủ lục minh trong đầu lóe qua không ít kiếm chiêu đem trước từ các loại kiếm pháp lấy ra ra kiếm thế tinh hoa tất cả đều sắp nhập vào này ba bộ kiếm pháp một chút đem ba bộ kiếm pháp dùng của mình sử dụng kiếm phương thức trở nên càng thêm hoàn bị lên k ỹ thực kiếm đạo đầu tiên là càng nhiều nắm giữ kiếm pháp cho nên kiếm pháp tự nhiên là kiến thức càng ngày càng nhiều càng tốt nhưng là tại hình thành tự mình sử dụng kiếm phương thức thể ngộ sau liền sẽ tự nhiên diễn luyện biến ít, chỉ có mấy bộ liền đã đầy đủ càng tiếp cận cực hạn liền càng ngày càng đơn giản trong lúc vung tay nhấc chân một cái kiếm kích liền có thể chế địch lục minh tại đây ba bộ kiếm pháp lên dùng thời gian Vừa xa t r lục, lục, lục minh đối ế mặt pháp h với một bộ hoặc thiếu hoặc toàn bộ kiếm pháp hoàn toàn bình tĩnh lại mỗi một bộ kiếm pháp đều là theo không gian này quái lạ quy tắc đem mỗi bộ kiếm pháp đều tự mình thể ngộ đến hiện hữu tối tinh trình bộ sau bộ tiếp theo kiếm pháp mới có thể xuất hiện kết quả ở vào màu xanh dũng đường cuối cùng lục minh phát hiện hai bên trên vách đá lại là sinh ra một bộ tàn khuyết không đầy đủ kiếm pháp dẫn tới lông mày của hắn không khỏi vậy một cái đ ộ c cô i ể u kiếm kỳ thực tại lục minh trong lòng hoàn toàn không có bộ kiếm pháp kia hắn chẳng qua là đã từng gặp một ít diễn nghĩa trong tiểu thuyết từng xuất hiện loại này cực kỳ thần kỳ kiếm pháp cho nên hắn chỉ là tại lợi dụng tự thân tại đối với kiếm pháp thể ngộ trong không ngừng tối cầu tự thân đối kiếm đạo theo đổi cao hơn cực hạn đồng thời cũng là đem ứng đối sử dụng các loại vũ khí đối thủ thể ngộ thêm tiến vào cuối cùng tự thành một cái lồng đường theo hắn thực lực bản thân có thể phá giải lúc đó trên địa cầu đại thể vũ khí kỹ xảo có thể đ ạ tới t kiếm khí đại lục sau lục minh mới phát hiện mình đối kiếm đạo l i n h mộ tuy rằng đạt đến trên địa cầu có thể đạt tới cực hạn thậm chí đã ngưng ra có vô thượng kiếm ý kiếm ngân nhưng là trên kiếm khí đại lục hắn như t r ư ớ c có chút quá nhiều cần muốn lần nữa học tập mới tinh kiếm đạo hệ thống cho nên trước đó cái gọi là các loại phá tan vũ khí chiêu thức đều là trở nên nước sâu bóng thiện căn bản không thiết thực lại có thêm toàn bộ kiếm khí đại lục lên tuy rằng như chức có lấy các loại hình thức vũ khí có thể là tất cả mọi người độc tôn kiếm đạo chỉ có chuyên tâm kiếm đạo liền có cơ hội đạt đến kiếm đạo đỉnh cao cho nên độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức tự nhiên cũng là vô dụng có cao hơn kiếm đạo lĩnh nộ g dĩ nhiên là có thể phá tan kiếm ý hạ thấp kiếm pháp về phần cái gọi là phá khí thức cũng chỉ là lục minh của mình một cái xưng h ồ phương thức mà thôi như cũng là dung hợp hắn tự thân thể nộ sáng lập ra kiếm chiêu Trưng trên Ngân minh đứng xanh nhìn giao Kiếm kiểu kiếm màu đá lộ, đá Độc đá đá lộ, cô Lục vách vách A ở s trong lòng duy kiếm có thể tự tin chắc phá hết đối thủ chiêu thức về sau lại không thể chết như vậy bản tối cầu loại này cái gọi là mạnh nhất kiếm pháp nếu không như thế liền sẽ triệt để mất đi chính mình kiên trì kiếm đạo chỉ tin kiếm của mình không thể phá năng lực đạt đến sử dụng kiếm cực hạ lục minh trong đầu tại l ó e lên ý n g h ĩ này sau hai bên trên vách đá ánh sáng màu xanh l ó e lên lại ầm ầm sụp đổ đi xuống mà ở hắn trước người sau người đều là một mảnh kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành mịt mở xương mù đưa hắn vây quanh ở bên trong tại xa xa phía trước tựa hồ chính cũng có một cái mơ hồp ra bạch quang lối ra chính tại từ từ mở ra một đạo kiếm ý không hề có điểm báo trước từ bốn phía trong kiếm ý phi lao ra đ ỗ n g nhiên đã rơi vào trên người của lục minh lục minh tại kiếm ý tan vào thân thể sau mới phát hiện đạo này kiếm ý liền là vừa vặn bị những kiếm màu xanh vách đá lấy ra đi qua kiếm ý lần này trở về chính là đem vừa mới trước hắn tại màu xanh d u n g giữa lộ l i n h n g ộ toàn bộ mang về hắn kiếm ngân bên trong một lần nữa dung hợp lại với nhau lục minh vừa định cảm khái cái này đặc biệt không gian thần kỳ kết quả phát hiện liền ở hắn kiếm ý trở về thân thể sau bốn phía kiếm khí màu xanh giống như là một mảnh vây quanh hắn pha lê kính như thế vỡ v ụ n ra tán nát tan màu xanh kiếm ý xoáy bao bọc thân thể của hắn đưa hắn lập tức đẩy ra cách đó không xa ánh sáng lối ra lại là không có cho lục minh lưu giới mặc cho gì cơ hội phản ứng vừa ra lối ra lục minh trước mắt chính là tối sầm lại thân thể tại mở tối trong ánh sáng lại là chạy như bay ra một khoảng cách cuối cùng mới nỗ lực phanh lại thân thể lục minh d ư ơ n g mắt vừa nhìn phát hiện mình lại có tiến vào một cái đường đá hành lang sau lưng thông lộ lại là bị một khối dày trầm cả vách đá đóng kín hoàn toàn không nhìn thấy lai lịch đến tột cùng thế nào mà cái này hành lang không biết đã thành lập nên bao nhiêu năm trên vách đá mọc đầy dày đặc cỏ xỉ r ê u đã không thấy rõ cỏ xỉ r ê u dưới vách đá đến tột cùng làm màu gì đoạn này hành lang cũng không phải rất dài lục minh không nhớ bao nhiêu trực tiếp d ấ m lấy mặt đất mềm chân trượt cỏ xỉ r ê u dựa vào cỏ xỉ r ê u bốc ra hơi ánh huynh quang cẩn thận đi tới hành lang cửa vào hướng về bên ngoài nhìn tới lập tức liền phát hiện mình tuyệt đối đã tiến vào trong mộ cổ bên trong tại hành lang ở ngoài mộ thất có một người cao lớn mái vòm to lớn mộ thất chính giữa có một cái đủ có thể đứng đủ hơn ngàn người cỡ lớn tế đản có tới năm sáu mét độ cao lục minh đứng ở trong hành lang chỉ có thể nhìn thấy tế đàn hạ tầng bên bờ tại tế đàn mặt trên đứng sừng sững một cái cự đại bia đá bởi lục minh truyền tống ra tới vị trí tại tế đàn mặt trái cho nên không thấy rõ trên tế đàn cứu lại có cái gì nhưng là hắn lại có thể rõ ràng nhìn ra trên bia đá có một cái rõ ràng kiếm ngân đạo này kiếm ngân dọc theo đem bia đá chém thành hai đoạn có một cái bốn năm người song song hành tẩu rộng hẹp to lớn cái nước nhưng là trong đó tích tụ kiếm ý lại như là có cực kỳ mạnh mẽ dính vào tác dụng cùng bia đá hảo hảo rung hợp lại cùng nhau sinh cơ vắng lặng thời gian quy tắc lục minh lập tức cảm nhận được này kiếm ngân cùng kiếm đường gặp được cái kia có bất đồng thật lớn tại kiếm đường gặp phải cái kia kiếm ngân khiến người ta vừa thấy liền tâm thấy sợ hãi trong đó tràn đầy kiếm ý phảng phất một thanh chân thật lợi kiếm không chỉ có bén nhọn đem thời không c h ạ m x u ấ t một vết n ư ớ cũng c tương tự tại ảnh hưởng nhìn thấy cái kia người của kiếm ngân thần thức nếu như không thể chống đỡ lời nói một cái liền sẽ sẽ thấy cái kia kiếm ngân kiếm thủ vanh thần hồn câu diện nhưng là trước mắt đạo này kiếm ngân lại cực kỳ không giống nhìn thấy này kiếm ngân như trước có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thời gian hướng về vô tự hỗn loạn ki tuy nhiên lại không hiểu không nhìn thấy người của nó sản sinh bất kỳ bất lợi ảnh hưởng trên người kiếm gãy lúc này lại là sinh ra một trận phản ứng b ả y c h u ô i kiếm gãy đều hơi hơi rung rung lên nhưng là bây giờ một lần nhưng không có như là ngoài cổ mộ cộng hưởng lúc như thế đưa tới cổ mộ kiếm ý xung kích lục minh cẩn thận nhìn dưới chân cùng bốn phía cất bước đi ra hành lang chuẩn bị gần đây đi quan sát một chút cái này trên bia đá đặc biệt kiếm ngân hắn lập tức cảm nhận được thân thể giống như là xuyên tấu một tầng thật mỏng sương mù như thế thần thức khi tiến vào to lớn mộ hết sau lại là khôi phục bình thường có người lục minh vừa ra hành lang lập tức liền nghe được từ những phương hướng khác cũng là có tiếng bước chân văng lên hắn lập tức cần nút thân hình tại trong bóng tối nhìn thấy hơn mười đạo bóng người từ còn lại phương hướng sông tới đếm mỗi một cái đều là nhanh chóng bay lên trên tế đàn tại những người này lực lục minh mơ hồ nhìn thấy t r ì n h tử phong cùng mấy cái hắn ngoài c ổ mộ mặt đã gặp tuổi trẻ kiếm thủ những người này nhìn lên cũng là cùng hắn đồng thời tiến vào cái này trong mộ cổ ngoài ra còn có không ít trên người cũng không hề kiếm gãy cảm ứng tuổi trẻ kiếm thủ cũng là cùng nhau lên tế đàn lục minh giật mình cũng là nhanh chóng tới gần tế đàn sau đó lặng yên không tiếng động nhảy một cái trực tiếp từ mặt trái phản phụ thượng trên tế đàn trong n g a y mắt một đạo màu xanh thăm t h ẳ m vầng sáng lập tức hấp dẫn lục minh ánh mắt hắn thậm chí đều thiếu một chút quên mất tiếp tục gần nút thân hình kết quả hắn tại tỉnh táo sau cũng là phát hiện đối diện tới tế đàn một số người cũng đều là trận mắt hốc mồm nhìn dưới mặt đất một cái to lớn kiếm trận một cái do mười mấy chui cắm trên mặt đất kiếm gậy cùng trung tâm có chứa kiếm ngân bia đã thành lập thần bí kiếm trận lúc này có thể đi tới trong mộ cổ kiếm thủ đều là có thể rõ ràng hiểu được kiếm gậy quý giá cho nên không ít người nhìn thấy như vậy một cái kiếm trận đều là trở nên hơi ha hốc、mồm. cuối cùng vẫn là có người ở trong kinh ngạc tỉnh táo lại người k i ế m ngơ ngác nhìn trên bia đá kiếm ngân còn có trên đất kiếm g ã y kiếm trận cả người giống như là đột nhiên đã phát điên như thế kêu lớn lên kiếm ngân trên thế giới này lại ngoại trừ kiếm đường ở ngoài còn có như vậy không có bị người giữ lấy kiếm ngân chúng ta phát đạt ta nay người trẻ tuổi kiếm thủ hưng phấn hô lớn hưng phấn trực tiếp bước lên kiếm g ã y trong kiếm trận dẫn tới bia đá đá xanh đường nhỏ một đường chạy về phía trên bia đá cũng không hề cho tất cả mọi người vì thế kiếm ngân trước mặt kích động trực tiếp để bàn tay đặt tại này đạo kiếm ngân mặt trên hắn hưng phấn chỉ nhớ rõ kiếm, ngân tốt, lại quên mất kiếm ngân nguy hiểm. một cái nháy mắt ở giữa thời gian qua đi thanh niên kiếm thủ trên mặt hưng phấn vẻ mặt đột nhiên trở nên biến mất không còn tăm hơi lớn tiếng quai kêu lên à, kiếm khí của ta cái này quỷ đồ vật tại lấy ra kiếm khí của ta. ngân h hắn ì n muốn đưa bàn n ra rút ra đưa tay được kiếm ngân, nhưng là kiếm ngân lại là sinh ra một luồng cực kỳ cường lực lực h ú t độ đem người trẻ tuổi này trong cơ thể kiếm khí hoàn toàn rút ra hầu như không còn lục minh tự nhiên không có tâm tư đi quản như vậy một cái lộ mang thanh niên nhưng là đúng lúc này hắn trên người kiếm gãy một trận chấn động giống như là liền tâm thầm của đái chứ tha lập tức bám vào đã đến bia đá kiếm ngân mặt trên hắn trên người kiếm ngân cũng là không h i ể u sinh ra một luồng kỳ diệu cảm ứng tại lục minh trong đầu không h i ể u sinh ra một mảnh trời xanh lục địa còn có p h ả n phất không có cuối cùng kiếm ý lần đây tuyệt đối một cái thần kỳ thế giới một cái đôi kiếm thủ tới nói dường như như tiên cảnh thế giới là một cái thế giới khác cái này kiếm ngân bên kia nhất định là trở thành kiếm tiên sau mới có thể đi thế giới trong đám người lại là d í t lên một tiếng tiếng vang lên lục minh phát hiện lần này đ ề u là thanh niên kiếm thủ cầm trong tay một thanh kiếm gãy đang tại đầy mặt hưng phấn lớn tiếng la lên hướng về bốn phía nhìn tới còn lại mấy cái trên người mang theo kiếm gãy thanh niên cũng đều là cùng hắn phản phất đều là cảm ứ n g được vừa mới bia đá kiếm ngân lên b ư ớ c ra hình ảnh c ầ m trong tay kiếm gãy thanh niên như vậy vừa gọi nhất thời đem ánh mắt của không ít người đều là thu hút tới những tia không có kiếm gãy kiếm thủ không khỏi nhìn chằm chằm trong tay hắn kiếm gãy cùng mặt đất trong kiếm trận kiếm gãy so sánh một cái đều là phát hiện hai người hoàn toàn đồng xuất một triệt từng cái từng cái mắt thần đều là biến hóa ra khác thường h à o quang rất nhanh đứng tại tấm bia đá phía trước tuổi trẻ các kiếm thủ đều là lại chia làm mấy cái đoàn thể nhỏ có kiếm gãy ba lượng tụ t về phần cái khác không có kiếm gây tuổi trẻ các kiếm thủ tại lẫn nhau nhìn kỹ vài lần sau đều là tụ tập lại với nhau loại này trong lúc rằng co không người nào dám manh động bất luận ai xuất thủ trước đều có thể đưa tới còn lại mấy cái đoàn thể nhỏ với công vừa mới cầm trong tay kiếm gây đ ề u to tuổi trẻ kiếm thủ cũng là gia nhập một cái bốn người loại nhỏ đoàn thể cùng đoàn đội người trong đang thương lượng qua đi tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì bốn người tụ tập cùng một chỗ cẩn thận phòng bị đám người chung quanh lại là bước lên dẫn tới kiếm ngân bia đá đá xanh đường nhỏ không ai đi trở ngại bọn hắn đại đa số người lúc này đều ở một loại vây xem trạng thái nếu như nói cái thứ nhất liền kiếm gãy đều không có lô mãng tiểu tử là có đại đa số người chủ quan bỏ qua lời nói như vậy hiện tại cầm trong tay kiếm gãy tứ người tiểu đội đi hướng kiếm ngân bia đá tất cả mọi người đều là muốn nhìn một chút phải t r ă n g cầm trong tay kiếm gãy liền có thể thật sự phát sinh cái gì lục minh cũng là ôm tương cận tâm tư thấy trên tế đàn có không ít chiều cao vách đá hoặc là trụ đá đầy đủ khiến hắn ẩ n thân một đám tuổi trẻ kiếm thủ đều là không có phát hiện hắn ở nơi này vì vậy tiếp tục đem thân hình tiềm ẩn nút đi sát thủ xuất thân lục minh rõ ràng thế nào lợi dụng hoàn cảnh đem chính mình giấu kỹ rất nhanh mang theo kiếm gãy tứ người tiểu đội liền tiến tới kiếm ngân bia đá trước mặt kết quả đều là phát hiện cái kia lô mãng tuổi trẻ kiếm thủ đã thoi t h o á t cả người đều là ngã quắp tại kiếm ngân bia đá phía dưới nhưng là bàn tay vẫn bị gắt gao hấp tại trên tấm bia đá mặt nhìn dáng dấp không hút tận trên người hắn tất cả kiếm khí liền tuyệt đối sẽ không nhả ra như thế nhìn thấy cảnh tượng như vậy mấy người trẻ tuổi mắt trong đều là pha lên hương phấn do dự vẻ mặt cuối cùng vẫn là cầm kiếm gãy kêu to tuổi trẻ kiếm thủ không nhịn được thiết tưởng mê hoặc trong ạ lại i người còn b cho đưa bàn tay cùng kiếm gây đều nháy g kiếm bia ngân trên đ Đột n h i ê mắt lục minh cảm nhận được trên người kiếm gậy lại là sinh ra ở bên ngoài gặp qua loại kia cộng hưởng chỉ là lần này liên tiếp trên người hắn kiếm gậy kiếm ý trực tiếp đến từ đoạn kiếm kiếm trận Kiếm t r ậ nhưng k ô không n ngừng lấy ra không gian xung quanh bên trong tiến trong, cũng g gây lấy là lấy l y ra rốt ra kiếm khí trao đổi, đem lục thân thể cùng kiếm hết thẻ vào ở ợ là i lại với ê n nhau. Nhưng hệ l lục minh lúc này lại là không có thời gian đi quan tâm tự thân biến hóa h ắ n cùng hết thệ tại kiếm ngân bia đá phụ cận người đều là phát hiện ở cái này cầm trong tay kiếm gậy tuổi trẻ kiếm thủ hoàn toàn kích hoạt lên chung quanh kiếm gậy kiếm trận hiện tại kiếm trận giống như là đang nhanh chóng sung năng như vậy kiếm trận lên màu xanh tham thảm kiếm y đều là hào không bảo lưu hướng về trên bia đá kiếm ngân bên trong nhanh chóng truyền bảo nguyên vốn có chút thuần trắng tinh tấu kiếm ngân lúc này cũng là nhiễm lên một tầng lam quan g trói mắt